tây r ư ớ c 108, Nạo n Thị phương nam lĩnh bắc nguyên thiên tiêu cửa trước đây đã bùng nổ qua rất nhiều lần chiến đấu có chút thiên tiêu xếp hạng đã phát sinh biến hóa cầu á i tới thiên kiêu này đồng hoang phát không long đổi qua cố thiếu thương mới vừa làm cho thái sơ môn các đệ tử đứng dậy liền nghe được trịnh động tân lời nói hắn nâng lên nhãn nhìn thoáng qua trịnh động tân nhất thời trịnh động tân cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh k ỳ bản liền vào cố thiếu thương trong mắt tính danh trịnh động tân cảnh giới đạo cung nhất trọng thiên mệnh cách kiếm si tử mệnh số cực tình với kiếm tử kiếm tâm thông minh tử kiếm tông truyền nhân xanh nhân sinh kịch bản thiên tiêu gần nhất truyền n g o ạ n vào trọng châu học phủ sau hai tháng tham dự trọng châu học phủ thí luyện được một viên thần bí lệ n h bài cô thiếu thương chứng kiến cái này trịnh động tân mệnh cách một mảnh t ử sắc liên tiếp hai cái mệnh số cũng là t ử sắc đồng thời bên ngoài cùng ân hấp trà giống nhau cũng thuộc về thiên tiêu kịch bản hiện tại cô thiếu thương đã hiểu thiên hạ có nhân vật chính có phối hợp diễn thế nhưng cũng có du ly ở kịch mười ba tỉnh bên ngoài nhân vật có lẽ vai diễn không nhiều lắm nhưng là có cơ duyên và đặc sắc thiên tiêu kịch bản liền không phải sỗi trước mặt là đại tranh chi thế thiên tiêu cùng nổi lên người như vậy không phải sỗi chỉ là hiện tại cái này trịnh động tân nhưng phải khiêu chiến cố thiếu thương n g ư ơ i muốn đánh với ta một trận cố thiếu thương nhiều hứng thú nhìn về phía trịnh động tân cũng chú ý tới bên ngoài gần nhất chuyển mặt trọng châu học phủ thí luyện phải nhận được thần bí lệnh bài cố thiếu thương chú ý tới điều ấy có thể ở gần nhất chuyển mặt bên trong hiện hóa ra ngoài thường thường đều không phải là bình thường lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hơn nữa cái này trịnh động tân gần nhất chuyển mặt chỉ có một con như vậy nói rõ khả năng này là bên ngoài trong đời một đạo bước mặt cũng không biết thần bí kia lệnh bài là cái gì vậy mà lại trở thành một vị thiên kêu bước mặt cố thiếu thương còn đang suy nghĩ bên kia trịnh động tân không hổ là kiếm si bên ngoài lớp nhìn cố thiếu thương h u n g gian khoác một thanh kiếm người cũng tập có kiếm pháp tới đánh với ta một trận trịnh động tân có chiến ý trên thực tế kiếm tu nhóm đều có tương tự tính tình hiếu chiến lại sức chiến đấu kinh người càng chưa nói trịnh động tân loại này kiếm si dũng khí có thể tăng cố thiếu thương ha hạ cười cười sau đó hắn thẳng thân lên thế nhưng ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy đánh với ta một trận trở về cho dù tốt sinh tu hành một phen a、ừ. hắn lời này vừa nói ra không muốn nói trịnh động tân coi như là người ngoài cái kia trong phường thị những người vây xem đều cảm giác cô thiếu thương quá mức c n g vọng thành cựu đông h o a n g thiên kiêu số một như vậy tính tình mới là bình thường còn có người nói như vậy cho rằng bình thường thế nhưng ở đây có còn lại đông h o a n g kiếm tông người cũng rất là không cam lòng mặc dù là đông h o a n g thiên kiêu số một thì như thế nào bất quá cùng chúng ta đại sư huynh cùng là một cảnh giới mà thôi chính là chưa từng đánh qua phía trước nào biết hai mạnh a i yếu đệ tử của kiếm tông nhóm lòng đầy căm phẫn một ít vây xem q u ầ n chúng cũng là như vậy ý tưởng cho rằng cô thiếu thương cổ vọng trình độ tân càng là cao mày chấm dãi nói ngươi là muốn phòng thủ mà không chiến sao hắn gái này dạm đặt câu hỏi ánh mắt lấp lánh chờ đợi cố thiếu thương trả lời không phải cố thiếu thương thẳng người lên tại cái k i a cầu long n i ệ n bên trên tuy là ở cao lại không có lâm h ạ ta đương nhiên sẽ không tránh đánh đồng cảnh bên trong có vô địch c h i tâm không sợ hãi cố thiếu thương lời nói bình thản nhưng lộ ra cũng là một cố mạnh mẽ tự tin đây là hắn tu hành đến nay từng bước bồi dưỡng ra được vô địch c h i tâm cường giả chi niệm vậy ngươi vì sao không dám cùng cầm đánh một trận trình động tân lần nữa hỏi ta với đồng cảnh bên trong đều khó khăn tìm địch thủ chẳng lẽ muốn khi dễ ngươi một cái nhất trọng thiên sao cố thiếu thương cúi đầu cái này nhìn về phía trịnh động tân dù sao ỷ lớn hiếp n h ỏ việc nhi ta cố thiếu thương còn làm không được ừ m g i ữ a lúc trịnh hải tân vẫn không rõ ý của lời này thời điểm cái kia vây xem q u ầ n chúng cũng là không hiểu ra sao một cố khí thế từ trên người cố thiếu thương tàn ra vê anh cổ khí thế này cũng không cùng bạo thế nhưng đối với đứng n g i chịu xảo trịnh động tân mà nói lại dường như đại hải bàng bạc sông tới mặt manh liệt lực lượng trực quan trình diễn ở tại trước mắt tổng cộng tam trọng thiên ngươi đã đạo cung tam trọng thiên rồi hả trịnh động tân không khỏi kêu lên sợ hãi cảm thụ rõ ràng đạo cung cảnh lấy ngưng tụ đạo cung vì trực quan đối lập mỗi một trọng thiên tinh tiến đạo cung đều có trực quan biến hóa cũng có thể bị cảm nhận được cố thiếu thương khí tức mở ra t r ì n h động tân cảm thụ liền hết sức rõ ràng cùng lúc đó cái kia trong p h ư ờ n g thị cũng là một mảnh xôn xao đạo cung tam trọng thiên không phải nói hắn mới chỉ có bước vào đạo cung cảnh không lâu sao làm sao cái này liền tam trọng thiên rồi hả tại sao có thể có người tu hành tốc độ nhanh như vậy mọi người khó có thể tin thế nhưng hơi thở kia lại rõ ràng vô cùng hiện lộ lấy cố thiếu thương tu vi còn có người đem ánh mắt nhìn về phía thiên cơ các người Nhưng trong i người ê n cũng cơ các ấ t tội, ta biết, thật trước trước mặt đột vô không không điểm mọi người đích đây đ này chúng nhưng là có phá lâu ở ạ c u cảnh. Trong đám người thái huyền thánh tử sở mặc hầu như nghiến răng n g h i ế n lợi người ngoài không thể nào hiểu được thậm chí khó mà tin được sẽ có người tu hành tiến cảnh đề thăng nhanh như vậy hắn lại biết nhất thanh n h ị sở thậm chí đã hoàn toàn xác định ra cái kia rông tuyết bí cảnh chính là bị hắn nhanh chân đến trước thái huyền thánh tử sở mặc đã nghiến răng nghĩa lợi cũng đau lòng không thôi nhưng mà hắn vô kế khả thi chỉ có thể trơ mắt nhìn hôm nay cố thiếu thương hăng hái dường như bị chúng tinh cùng nguyện cái kia cầu long đội qua cố thiếu thương nhìn về phía trịnh động tân chờ ngươi nỗ lực tu hành đặt tới cùng ta ngang hàng cảnh giới sau đó lại tới tìm ta đánh một trận a cố thiếu thương thản nhiên nói trịnh động tân sắc mặt cũng là một trận biến hóa làm được cuối cùng tên h ề lại là chính bản thân hắn nguyên bản còn tưởng rằng cố thiếu thương là phòng thủ mà không chiến chẳng ai nghĩ tới là bởi vì cảm giác trịnh động tân tu v i quá thấp trịnh động tân đã là yêu n g h i ệ t thiên tiêu nhưng không chống nổi cái này cố thiếu thương quá mức biến thái có người than thở chớ nói trịnh động tân chính là phóng nhãn trọng châu phóng nhãn còn lại tứ địa chi thiên tiêu lại có ai thần có thể sánh ngang cái này thái sơ cố thiếu thương nào chỉ là đông hoang thiên kiêu số một chính là đ ư ờ n g kim thiên hạ đệ nhất mới đúng có người nói ra lời ấy rất là k i người h n thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại phóng n h ã n tây phương nam lĩnh bắc nguyên các nơi đều không có như cố thiếu thương như vậy thiên kiêu có thể đạt được đạo cung tam trọng thiên nhiều nhất cũng chính là giống như trịnh động tân đạt tới đạo cung nhất trọng thiên mà thôi cứ như vậy còn chỉ có vẹn vẹn mấy người hoàn toàn xứng đáng liền gái kia thiên cơ các người cũng không nhịn được tán thành t h í c một tiếng trịnh động tân trên người kiếm ý đã thu vào dường như bảo kiếm trở vào bao giống nhau biến đến giản dị tự nhiên nguyên bản h á n khiêu chiến cố thiếu thương trên thực tế chính là một loại khiêu chiến cố thiếu thương tên trải qua thủy ma phần mộ sau đó đã danh chấn đông hoàng là thế lực kia cái kia vị thiên kiêu đều không vòng qua được đi cố thiếu thương dường như một t ò a n ú i lớn đè nặng đông hoàng thiên kiêu trịnh động tân cũng không ngoại lệ sở dĩ lúc này muốn khiêu chiến cố thiếu thương muốn bãi trừ cái tòa này đại sơn làm sao tưởng tượng nổi đối phương đã cùng chính mình không phải một cái tầm thứ nguyên lai ngươi đã đạt đến đạo cung tam trọng thiên trịnh động tân đã bỏ đi khiêu chiến cố thiếu thương ý tưởng nguyên bản cùng tồn tại nhất trọng thiên trịnh động tân cũng là ô n khiêu chiến tâm hiện tại hai người t r ê n lệch l ư ợ n g trọng tiên cảnh càng không phải có thể tùy ý lao sạch cho nên nói hắn trực tiếp b ù n g t h à n g ư ơ i chờ chờ ta đến rồi tam trọng thiên lúc biết khiêu chiến ngươi trịnh động tân để lại nói như vậy ta chờ chỉ cần khi đó ta còn ở tam trọng thiên lời nói cô thiếu thương đương nhiên nói một hồi khiêu chiến vốn là huyên thanh thế to lớn bây giờ lại trực tiếp giữa đường xong việc trong p h ư ờ n g thị đã là một mảnh đáng tiếc âm thanh cũng là một mảnh tiếng t h ả n phục á i kia còn lại mấy thiên tiêu càng là nhìn lấy cô thiếu thương ngay cả khiêu chiến tâm đều sinh không nổi tới hán đ ề u không bốn bảy đến rồi đạo cung tam trọng thiên trong đám người diệp thiên không khỏi giật mình sau đó có chút buồn b ã chẳng phải là nói chúng ta phát hiện lớn hơn cái tia lục trường ca so với cô thiếu thương còn mạnh hơn mà ta lại lý an cô thiếu thương đều t h ú c ngựa không kịp làm sao có thể có đủ tìm lục trường ca báo thủ ngày nào đó diệp thiên buồn b ã vốn đang cho là mình khi lấy được ma thai sau đó tu vi cùng cô thiếu thương trong lúc đó chỉ là kém một bước ngắn nhưng bây giờ phát hiện bước này kém vẫn có chút đại diệp tiểu tử không nên nản trí trong đầu cái tia viêm lão thanh n m vang lên bây giờ đến rồi trọng châu hết t h ả đều là bắt đầu lại trọng châu học phủ phóng n h ã n thiên hạ đều là một cái thần bí trí địa nội bộ có rất nhiều cơ hội ở chỗ này khó tìm không được trở mình cơ hội viêm lão lời nói làm cho diệp thiên không khỏi gật đầu mà bên kia cô thiếu thương hạ cầu long n i ệ n ánh mắt rơi vào trong phương thị một cái liền thấy mấy cái người quen c h ỉ bất quá không đợi cô thiếu thương có động tác gì đ ỗ n g nhiên một giọng nói đ ạ i tác trọng châu học phủ khai phủ lúc đã đến làm cao như vậy hô có ầm ầm âm thanh từ cái kia phảng phất cùng thiên tể sơn môn chỗ truyền đến chỉ thấy cái kia một đạo cự đại trọng châu học phủ sơn môn từ từ mở ra một khe hở cấp tốc mở rộng một cỗ nồng nặc vô cùng nguyên khí từ đó hiện lên mà ra mọi người xuyên thấu qua môn hộ có thể chứng kiến bên trong cảnh tượng chỉ một cái liếp mắt liền có thể chứng kiến một tòa tọa ngọn núi to lớn ẩn tàng tại trong đó nội bộ tiên vụ bốc lên hào quang huyến lệ còn có thành phiến thành phiến bảo dược tỏa ra linh khí mùi thuốc còn có tất cả kỳ thú ở trong đó phi nhanh không nớt còn có thần cầm bay lượn dễ dài trong đó trên ngọn núi còn có thác nước thần r ú xuống bừng tỉnh tiên cảnh trong phương thị một mảnh chấn động mở, mở trọng châu học phụ mở ta ở chỗ này chờ đợi năm ngày thời gian rốt cuộc mở năm ngày tính là gì ta trước giờ tới bảy ngày mới chỉ có đợi đến t ố t cũng không biết đợi này học phủ mở ra muốn tiến vào bên trong cần điều kiện ra sao cố thiếu thương cũng rời đi chỗ khác ánh mắt nhìn về phía trọng châu học phủ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm linh chín diệp thiên mệnh cách rơi xuống trọng châu học phủ là thủ trọng châu học phủ cái kia khổng lồ cùng tiên tề cao sơn môn từ từ mở ra lộ ra nội bộ một bộ bất phàm cảnh tượng chỉ một cái lên mắt rất nhiều người sinh lòng hướng tới cái này cảnh tượng bên trong cùng linh khí mức độ đậm đặc thậm chí so với rất nhiều thánh địa hoàn cảnh còn tốt hơn ở mọi người ngưng thần mín hơi thưởng thức thời gian cái tiết trọng châu học phủ trong sân môn xoài bước đi ra một vị trung niên trên người khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đẻ xuống mọi người liền một ít nguyên bản ở trên trời lúc này cũng rơi ở trên mặt đất là đại năng đây là một vị đại năng loại khí tức đó mạnh mẽ khiến người ta căn bản không có một điểm lòng phản kháng phản phất đối mặt chính là thiên địa hiển nhiên đây là một vị đại năng siêu thoát cảnh cường giả chư vị ta là lần này trọng châu học phủ chiêu sinh đạo sư tên là tờ tu chiêu này sinh đạo sư tự giới thiệu ánh mắt đào sâu tuần quét qua cái này trước sơn môn đám người nhìn ở đây thiên tiêu nét mặt triển lộ vẻ mỉm cười hiện tại phàm là tự nhận có thể nhập học giả tất cả giống như trạm kế tiếp bên trên vừa đứng hắn nói như vậy làm hắn nói xong rất nhiều ngày tiêu không chút do dự tiến lên một bước nhưng là có người lưỡng lự bởi vì đạo sư tuần tu hỏi là tự nhận có thể nhập học giả có thật nhiều người đối với mình không đủ tự tin lại tăng thêm đạo sư kia tuần sửa khí tức mạnh mẽ thế cho nên liền không có tiến lên nhưng chính là lần này lưỡng lự liền phân ra trước sau t r a n lệnh cùng sai biệt tuần tu quay đầu ánh mắt sắp bén nhìn trước mặt một đám thiên tiêu gật đầu đông nhiên trên mặt thể hiện rồi một nụ cười hắn mở miệng lần nữa hiện tại tự nhận là không thua với bất luận người nào thiên tiêu có thể lần nữa tiến lên lời này vừa ra nguyên bản về phía trước ngũ địa thiên tiêu lại cũng không có nhúc n í c h làm đến từ nam lĩnh đ ộ c linh thể đông hoang thần vương thể trọng châu bất hủ vương triều thái tử bắc nguyên ở trên thiên l a n g tử kiếm tông trịnh động tân thái huyền thánh địa sở mặc cái này đến từ các nơi thiên tiêu tuy nhiên cũng không có trước tiên tiến lên、ừ. ngược lại là tuần tu có chút kỳ quái phải biết rằng mấy cái này t h i ê n kiêu thường thường đều là hạng người tâm cao khí n ạ o từng cái đều có đầy đủ tự tin không kém a i thế nhưng hiện tại hắn câu hỏi đi ra nhưng không ai tiến lên tương phản những người này đều không ngoại lệ đều thấy được một cái phương hướng đạo sư tuần tu theo rất nhiều thiên kiêu ánh mắt nhìn sang sau đó thấy được một người thần thái phân chấn bình tĩnh t h o n g rong một cô b ộ c phát tự tin từ trên người tàn ra người này tự hồ là cảm nhận được mọi người trú mục lễ nếu tất cả mọi người không động tác ra đây sẽ không khắc khí hắn mỉm cười sau một khắc nâng lên tức bộ n g nhất. Nhất tu, trong bản, o i c đó không thiếu các nơi khác thiên tiêu táo đầy đất thiên tiêu trọng châu bất hủ vương triều hoàng tử bộ dạng phục tùng nhường đường đông hoàng kiếm thông trịnh động tân chậm rãi phía sau làm cho vướng bình bắc nguyên thiên lang tử xoay chuyển ánh mắt cũng tránh ra tới một đám thiên tiêu tại cái k i a người đi qua lúc đều bộ dạng phục tùng mà làm cho cho đến người nọ đi tới trọng châu đạo sư tuần sửa trước mặt tuần tu nhìn về phía người này do hỏi ngươi là người phương nào thanh niên kia nét mặt lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, nhạt thái sơ môn c ô thiếu thương thái sơ môn c ô thiếu thương tuần tu thì thầm một cái tên này sau đó đông nhiên tán thưởng t ố t trên đời thiên tiêu gặp ngươi d a i bộ dạng phục tùng xem ra ngươi chính là này thay mặt nhất hơn người chi thiên tiêu tuần sửa nét mặt có một nụ cười bên ngoài nhìn nữa cô thiếu thương phía sau cái t i ê một đám k h ó tiêu cũng không có phản đối người đã như vậy ngươi có thể thẳng vào ta trọng châu học p h ụ tuần t h ẳ n g tắp tiếp như vậy tuyên bố cái này cái này rất nhiều người giật mình các đời nghe nói đều sẽ có bất đồng khó khăn khảo hạch thiên k ỳ bách quái chắc chở đơn giản cũng không nhất định nhưng bây giờ cố thiếu thương không lịch sự khảo hạch liền có thể thẳng vào học p h ụ chuyện đương nhiên t hướng thay thế chung nào có một vị thiên tiêu có thể áp đảo thiên hạ trên đời thiên tiêu tất cả đều bộ dạng p h ụ tùng loại này vi phong trực tiếp có thể nhập học phủ cũng chuyện đương nhiên mọi người tuy là dân mình thế nhưng cũng có thể lý giải đạo s ư kia tuần tu tuyên bố điểm ấy sau đó lại nhìn về phía chúng thiên tiêu lại nói ra còn lại đẻ yêu cầu trừ bỏ thái sơ môn cố thiếu thương tự nhận tự thân không kém ai thiên tiêu lần nữa tiến lên mà cái này một cái lại có rất nhiều người cùng tiến lên trước một bước đông nam tây bắc các nơi thiên tiêu đều có người tiến lên bọn họ từng cái ngầm đầu trong con mắt có kiệt nạo lẫn nhau nhìn lại lẫn nhau k h n g phục cái này không có dường như phía trước cái dạng nào tình huống xuất hiện hiển nhiên trừ đi cố thiếu thương ở ngoài mấy cái này thiên tiêu nhóm cũng đều sẽ không cho là chính mình yếu người khác một đầu nói cách khác cũng là cố thiếu thương cảnh giới vượt trên nhóm người này thiên tiêu nhiều lắm để cho bọn họ sinh không nổi lòng so sánh đạo sư tuần tu lúc này thấy thế tự nhiên cũng biết điểm này không khỏi vừa liếc nhìn cố thiếu thương các đời thường thường muốn một phen tranh đấu mới có thể quyết ra tối tưởng này thay mặt lại trực tiếp liền có người trổ hết tài năng thái sơ môn cố thiếu thương quả thật bất phàm tuần tu nghĩ l ấ y đồng thời đối với cái k i a một đám thiên tiêu đưa ra muốn tiến hành học phụ khảo hạch nước chạy cố thiếu thương ngươi có thể chức vào học phụ đồng thời bên ngoài không quên đối với cố thiếu thương nói cố thiếu thương gật đầu cái này trọng châu bên trong học phủ nhập môn khảo hạch đã lại không có quan hệ gì với hắn hắn cũng sẽ không đi quan tâm ở một đám thiên hữu tiêu cùng với tán tu các loại dưới ánh mắt cô thiếu thương trầm d ã i đi về phía cái kia trọng châu học phủ đại môn đi tới trước cửa không chút do dự vừa xài bước ra từ thái sơ môn trước khi lên đường cô thiếu thương đã giải đến rồi trọng châu học phủ bởi vì thái sơ trưởng môn lý phương hưng cùng với cái kia hoàn g thận hai người ở lúc còn trẻ đã từng vừa gặp trọng châu học phủ khai phủ vì vậy mà nhập học quá mùng hai tử ngày xưa danh tiếng cũng là từ trọng châu học phủ trở thành một phen sau đó phải đến cũng không biết dựa theo trọng châu học phủ chiêu sinh điều kiện mấy vị kia người quen có thể hay không thuận lợi t i ề n đến ở lâm nhảy qua nhập môn trước cô thiếu thương quay đầu nhìn thoáng qua hắn nhìn thoáng qua chính mình người quen nhóm trên mặt có chút ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười không hổ là nhân vật chính cho tới bây giờ mạng này cách vẫn như cũ vẫn chưa cải biến còn rất kiên cường vốn là mệnh số nhưng bây giờ có chút biến hóa nhan s ắ c phai nhạt đi cô thiếu thương thấy được những thứ này hắn đã thấy ẩn giấu ở trong đám người diệp thiên cũng nhìn thấy hiện tại diệp thiên cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản tính danh diệp thiên cảnh giới t h cố thiếu thương chú ý tới cái này diệp thiên nguyên bản từ sắc mệnh số đã thiếu một cái quý nhân tương trợ chẳng qua hiện nay lại nhiều một cái ma chủng hiển nhiên chính là nguyên bản thuộc về vương huyên mệnh cách cái kia vương huyên đã bị bên ngoài thiên sát cô tính khắc chết liền mệnh số đều rời đi chỉ là cái này diệp thiên bây giờ còn thêm cái thời vận không đủ mệnh số càng là có mệnh cách dung rất đặc tính cố thiếu thương thấy được đ i ể m ấy tâm niệm vừa động liền cũng nhìn thấy cặn kẽ giới thiệu mệnh cách rung rớt liên tiếp thất bại để cho hắn mệnh cách không phải kiên khí vận đại điện nếu như duy trì liên tục như vậy biết mệnh cách rơi xuống cố thiếu thương nhất thời minh bạch rồi đây là tiếp nhị liên tam thất bại cùng với cơ duyên bị đoạn làm cho cái này diệp tiên có biến hóa như vậy mệnh cách có thể sẽ rơi xuống nguyên bản hắn hẳn là vì thái sơ tiên sơn c h i chủ thế nhưng bị ta thế thân s a u lại bên ngoài vốn là có thể được thủy ma truyền thừa nhưng cũng bị ta thiệt hồ thế cho nên phát triển cho tới bây giờ tình trạng này tuy là vẫn là nhân vật chính nhưng khi v ậ n đã không nhiều bằng lúc trước nếu như tiếp tục như vậy chính là mất thiên mệnh mệnh cách rơi xuống cô thiếu thương chứng kiến những thứ này đã có ý tưởng có lẽ ta hẳn là rèn sắc khi còn nóng một phen cô thiếu thương còn chú ý tới ở diệp thiên gần nhất t r u y ề n n g mặt bên trong cũng có cái kia thần bí lệnh bài mà cái này cái thần bí lệnh bài gần nhất t r u y ề n n g mặt ngoại trừ diệp thiên còn có một chút thiên tiêu trên người cũng có đều là tiến nhập trọng châu học phủ sau đó mới có thể đến được không có từ sư huynh trong miệng biết được cái này trọng châu học phủ sẽ có cái gì thần bí lệnh bài bất quá từ hai vị sư huynh trong miệng biết được cái này trọng châu học phủ vô cùng thần bí Phóng h n một, một, một bước vào to h lớn kia sân môn cô thiếu thương trước mắt liền xảy ra tuyệt nhiên biến hóa giống như một bước trong lúc đó đặt chân một mảnh thiên địa khác linh cơ nồng nặc cùng ngoại giới có chút bất đồng hồi tương lại dĩ nhiên nhìn không thấy cái kia bên ngoài cửa chính cảnh tượng cô thiếu thương cũng không ngoài ý mớn bởi vì biết được cái này trọng châu học phủ trên thực tế là khác một mảnh nhỏ tiểu tiên đ i ệ làm cho cô thiếu thương giật mình là tiến vào mảnh thiên địa này sau đó hán hôn đ ộ n thể đ ỗ n g nhiên trở nên sống động tự chủ hấp thu quanh mình linh cơ thảo nào hai vị sư huynh đều nói ở trọng châu bên trong học phủ tu hành sẽ thành nhanh cô thiếu thương nhắm mắt lại cảm thụ một cái nơi đây dường như so với trời đất bên ngoài nhiều chút gì chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm c h ư ơ n một trăm một mươi quy tắc hoàn thiện đột phá tu vi hôn đ ộ n thể lớn mạnh cô thiếu thương có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình hôn đồn thể ở nơi này đều trở nên sống động trong cơ thể toàn bộ lực lượng đều ở đây sinh động lấy trọng châu bên trong học phủ so với ngoại giới nhiều chút nhất căn bản đồ đạc phảng phất là thiên địa càng thêm hoàn chỉnh một ít cô thiếu thương có chút đậu dung chỉ là lúc này cũng cảm giác mình mơ hồ có chút muốn đột phá dáng vẻ thảo nào thảo nào đều nói tiến nhập trọng châu học phủ sau đó tu hành sẽ trở nên dễ dàng tác dụng rất là cự đại cái này tiểu thế giới quá đặc biệt làng cố thiếu thương vẫn còn ở chìm đ ắ m lấy đông nhiên xuất hiện một giọng nói ngươi là đời này trọng châu học phủ học viên sao cô thiếu thương ngẩm đầu nhìn lên một cái người đứng trước mặt mình hắn thanh niên giám dấp đang vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vì sao chỉ có người một người tiến đến rồi h ả những người khác đâu cố thiếu thương nhìn thấy cái này nhân loại cũng so với vị giật mình bởi vì ở cố thiếu thương trong tầm mắt có thể chứng kiến người của đối phương vật thuộc tính cùng với nhân sinh kịch bản tính danh dịch nha cảnh giới đạo cung ngũ thiên mệnh cách di thế giả s a n h mệnh số tư chất hơn người s a n h trường thọ bình an s a n h đặc thù không nhân sinh kịch bản phối hợp diễn gần nhất chuyển n g ạ n không cố thiếu thương giật mình hắn không phải là đ ệ một lần thấy thanh sắc mệnh số nếu như chưa thấy qua như thế ưu tú thanh sắc mệnh số không chỉ là thanh sắc mệnh số vẫn là thanh sắc mệnh cách thậm chí còn lại cũng tầm thường vô vi nhưng mà tu vi lại không giống bình thường có chừng đạo cung ngũ trọng tiên so với c ô thiếu thương cao hơn lưỡng trọng tiên đây cũng là vấn đề chỗ như vậy bình thường thông thường m ệ n h cách m ệ n h số thế nào sẽ có thực lực mạnh như vậy c ô thiếu thương có thể rõ ràng nhìn ra đối phương tuổi tác liền bảy trăm hai mươi bảy là lớn hơn mình cũng tất nhiên lớn hơn không được bao nhiêu nói cách khác bên ngoài cũng thuộc về đương đại tiên tiêu nhóm vẫn tính là đời này người dịch nha nghi ngờ nói chẳng lẽ đời này chi thu ngươi một cái tân sinh sao không phải cố thiếu thương phục hồi tinh thần lại hồi đáp chẳng qua là ta trước thông qua khảo hạch sở dĩ trước tiến đến những người khác còn phải tiếp tục tiếp thu khảo hạch thì ra là thế cái này dịch nha vẻ mặt bừng tỉnh gật đầu cô thiếu thương chủ động hỏi không biết các hạ là dịch nha vỗ đầu mình một cái thiếu chút nữa đã quên rồi ta vẫn còn muốn tiếp đ á i các ngươi những thứ này người mới hắn chủ động tự giới thiệu mình ta cũng là cái này trọng châu bên trong học phủ sinh đồ hiện tại trách tới tiếp đ á i các ngươi trọng châu bên trong học phủ sinh đồ cô thiếu thương có chút ngoài ý mớn thế nhưng trọng châu bên trong học phủ không phải ngẫu nhiên mới có thể khai phủ bây giờ cách lần trước khai phủ đều có hơn ngàn năm lâu sau khai phủ cách thời gian dài lại không có nghĩa là sẽ không thu học sinh cái tiết dịch nhà nói bất quá ngươi nói cũng không có sai lại tựa như ta đây một dạng đều là từ nhỏ đã bị chọn vào trọng châu học phủ nhân cùng các ngươi bất đồng từ nhỏ đã ở trọng châu học phủ bên trong cô thiếu thương không khỏi nghĩ tới một điểm nghĩ thầm chẳng lẽ cùng tu vi mạnh như vậy có quan hệ sao giờ k h ắ c này cô thiếu thương còn nghĩ tới lục trường ca đến từ thượng giới lục trường ca cũng đã từng nói nếu như cô thiếu thương ở thượng giới có thể sẽ càng thêm ưu tú cái này trọng châu học phủ đặc biệt khả năng cùng thượng giới giống nhau tu hành biết tương đối dễ dàng cô thiếu thương nghĩ thầm cố á i kia dịch nha vẫn còn ở nói, nếu hiện tại chỉ có người một tân nhân, ta liền trước dẫn người đi hiểu nha ta dịch dẫn còn chỉ có trước châu học nhân, phen phủ vẫn nếu tân trọng ở một một t rõ à. Tốt. Cố thiếu Cô t thương gật đầu theo dịch nha đi đứng lên dịch nha vì đó giới thiệu trọng châu học phủ nội bộ có mỗi cái đại học viện học viện đạo sư đều mỗi người không giống nhau bọn học sinh có thể căn cứ h ơ n g thú đi học tập mỗi cái học sinh ngoại trừ học tập ở ngoài còn có thể lại tựa như thu hoạch độ cống hiến từ bên trong học phủ hối đoái tài nguyên độ cống hiến như thế nào thu được cố thiếu thương hỏi điểm này đợi đến chính thức vào phủ sau đó ngươi sẽ biết được dịch nha xua tay không có giải thích cặn kẽ điều ấy sau đó mang theo cô thiếu thương ở bên trong học phủ tham quan nói là học phủ kỳ thực chính là một cái khổng lồ tiểu thế giới mỗi một cái học viện thường thường đều là một vùng núi cô thiếu thương còn hỏi chính mình tại ý đồ vật nghe nói trọng châu bên trong học phủ tàng kinh các có kinh pháp và quyền không biết có phải hay không thực sự không sai chỉ bất quá muốn vào tàng kinh các cũng muốn đợi đến các ngươi chính thức vào phủ sau đó mới được dịch n h a nói có chút kinh pháp còn c ầ n độ cống hiến mới có thể chứng kiến cô thiếu thương gật đầu yên tâm hắn có một cái mục đích vì chính là vào cái kia tàng kinh các sau đó tìm được liên quan tới thiên điệu thai màng tin tức đem trước giờ nạp làm mình có cái này dạng tự nhiên cũng sẽ không bị lục trường ca đạt được để cho hắn không thể nào tìm được cái tiêu cực kỳ trọng yếu thiên điệu thai màng các ngươi tân sinh đều sẽ bị an bài thống nhất đến một ngọn núi bên trên vật h í của ngươi tương đối khá đệ một cái đi tới có thể tùy ý tiến hành chọn cuối cùng dịch nha đem cô thiếu thương dẫn tới dừng chân ngọn núi nếu như có chuyện gì cũng sẽ có điều thông báo ngươi có thể n g h ỉ t ạ m một phen cô thiếu thương còn có chút vấn đề dịch sư minh cái này trọng châu bên trong học phụ cùng ngươi đồng cấp sinh đồ tu vi cùng ngươi so sánh với như thế nào dịch nha cười rồi ta tu vì bất quá bình thường mà thôi bằng không loại này mang tân nhân kiếm điểm cống h i ê n sống cũng sẽ không ta tới bên trên dịch nha tựa hồ là minh bạch cố thiếu thương ý tứ trực tiếp hồi đáp bên trong học phụ cùng ngoại giới bất đồng điểm này ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch rồi có lẽ các ngươi ở bên ngoài là thiên tiêu có thể n ạ o thị q u o n hùng thế nhưng ở cái này còn là muốn thu bắt đầu n ạ o khí nói dịch nha nhìn một chút cố thiếu thương hỏi cố sư đ ệ như ngươi tuổi tác như vậy cùng tu vi ở bên ngoài đã là số một số hai chứ cố thiếu thương gật đầu nào chỉ là số một số hai nếu là không có lục trường ca vậy chờ thiên ngoại lai khách cô thiếu thương phong thái hoàn toàn hoành áp đương đại thấy cô thiếu thương gật đầu dịch nha cười nói nhưng ở ta bên trong học phủ như ngươi như vậy lại không phải số ít cô thiếu thương cũng không ngoài ý mớn nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo chỉ là xem dịch nha cô thiếu thương liền có thể đoán được trọng châu học phủ tình huống nội bộ rất kinh người tình huống n ơ i này cùng ngoại giới hồn nhiên bất đồng chờ thêm cái hai ba ngày ngươi liền sẽ rõ ràng tại sao lại có loại này tranh lệch báo cho những tình huống này dịch nha làm cho cô thiếu thương chọn chỗ ở chính mình liền rời đi d u n g hắn lại nói đang tái sinh vào học phủ sau đó thường thường đều sẽ lưu một đ o ạ n lúc giống như là bà năm ngày các loại tới làm cho tân sinh thích đứng bên trong học phủ hoàn cảnh cố thiếu thương liền chính mình tìm cái chỗ ở tiến vào bên trong hắn có chút minh bạch vì sao phải làm cho tân sinh thích đứng một chút bởi vì quanh mình trong thiên địa linh khí nguyên khí tràn đầy một loại họa bát tiến nhập cái này bên trong học phủ phía sau sở công pháp tu hành đều sẽ sinh động rất nhiều khiến người ta sẽ có nhịn không được bế quan cảm giác cố thiếu thương chính mình cũng có muốn đột phá xung động hắn cũng sẽ không áp chế chính mình trực tiếp chọn lựa xong động p h sau đó liền bắt đầu tu hành mà một nương theo c ố thiếu thương bắt đầu tu hành trong cơ thể bất diệt tiên kinh vận chuyển nhất thời lấy c ố thiếu thương động phủ làm trung tâm phía trên bay lên một cái mơ hồ vòng xoáy linh khí quanh mình nguyên khí linh khí tất cả đều bị hấp dẫn mà đến hóa thành vòng xoáy từng bước quận trào mãnh liệt sau đó vào cố thiếu thương trong thân thể cố thiếu thương thân thể giống như là một khối suốt lấy nuốt trường tư thế hấp thu thiên địa linh khí cố thiếu thương động tĩnh như vậy thậm chí làm cho bên trong học phủ một ít cường giả không khỏi đã nhận ra lúc này mới, mới vừa khai phủ khảo hạch phòng trường còn chưa bắt đầu vì sao thì có học viên vào được xem ra còn linh à một vị khó l ư g t i khí đều mới vô cùng hoa bát nội bộ ẩn chứa tựa như quy tắc cũng toàn diện một ít những linh khí này nhập thể nhất thời làm cho cô thiếu thương hỗn độn thể chất mơ hồ nhiều một chút bổ sung trong cơ thể đạo cung càng là ở nơi này vậy linh khí phía dưới có biến hóa mới đạo cung cảnh nhất trọng tiếp lấy nhất trọng là vì tương đạo cung chế tạo h o à n mỹ vì d ư ớ i một cảnh giới làm chuẩn bị hiện tại cố thiếu thương vì tam trọng tiên kỳ đạo cung so sánh với người cùng cảnh giới càng thêm to lớn vì vậy có thể bạo phát lực lượng cũng càng thêm mạnh mẽ có thể trực tiếp tiến hành đột phá cố thiếu thương đã nhận ra điều ấy không có bất kỳ do dự nào cả người khí huyết pháp lực cùng với phun ra nuốt vào linh khí dồn dập dũng manh vào đạo cung thôi động đạo cung biến hóa dần dần đạo cung biến hóa biến đến to lớn hơn nặng nề bởi vì bên ngoài hôn đồn thể còn xa xa chưa từng đạt được báo hòa trạng thái vẫn còn ở liên tục không ngừng hấp thu lớn mạnh cùng với chính mình thể chất hai ngày này sự tình hơi nhiều đổi mới hơi chút kéo ngang chỉ có thể bảo trì mỗi ngày vạn chữ hai ngày nữa khôi phục lại mỗi ngày hai vạn ở trên đồng thời nhịp điệu sẽ tăng nhanh chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc c h ư ơ n một trăm m ư ơ i một phá giới lệnh đi trước thượng giới cơ hội trọng châu học phủ ở ngoài ngoại trừ cố thiếu thương đi về phía trước trên đời thiên tiêu bộ dạng phục tùng dẫn đầu tiến vào trọng châu học phủ sau đó còn lại thiên tiêu nhóm còn tiến hành rồi một ít đặc thù khảo hạch mà khảo hạch cửa khẩu vừa qua đã qua một ngày thời gian rốt cuộc có bộ phận thiên tiêu trổ hết tài năng thu được có thể gia nhập vào trọng châu học phủ tư cách bọn họ liền bị mang theo bước vào cái kia trong cửa lớn trong nháy mắt đi tới trọng châu học phủ bên trong vừa tiến vào trong mấy cái này thiên tiêu nhóm cũng đã nhận ra bất đồng nơi đây bình thường thần kỳ có người nói nhỏ chỉ là mới vừa tiến vào trong đó đều tựa như muốn đột phá giống nhau cũng có thiên tiêu sắc mặt trịnh trọng ở chỗ này tu hành sợ rằng một ngày có thể chống đỡ ngoại giới m ộ ư ơ i ngày còn không ngừng không chỉ có riêng chỉ là như vậy kiếm tông trịnh động tân cũng nghiêm túc nói nơi này thiên địa quy tắc càng thêm hoàn thiện với tu hành càng có lợi hơn không sai lúc này một giọng nói ở một đám thiên tiêu nhóm bên thai vang lên bọn họ nhìn một cái nhất thời thấy được dịch nha ở mấy cái này thiên tiêu trong mắt dịch nha tuổi tác không lớn thế nhưng thâm bất khả chắc chính động tân thành tựu đạo cung cảnh cưng ờ giả c ả m thụ càng thêm rõ ràng ở hắn trong cảm giác dịch nha cảnh giới không đến mức cao hơn nhiều lắm nhưng người cao tam trọng thiên vẫn phải có chính là cái này mới để cho hắn sợ hết hồn phải biết rằng ở bên ngoài kỳ đạo cung nhất trọng thiên đã là đỉnh cấp thiên kêu t ầ n g thứ ngoại trừ cố thiếu thương đột nhiên xuất hiện ở ngoài chính động tân cảnh giới này đã có thể nạo thị q u ầ n hùng nhưng bây giờ tiến nhập trọng châu học phủ tùy tiện gặp phải một cái người dĩ nhiên so với cố thiếu thương cảnh giới cao hơn mấu chốt là nhìn lên tuổi tác cũng lớn hắn không có bao nhiêu, v chút kinh ngạc xem ra cô thiếu thương ở bên ngoài dành tiếng không nhỏ à các ngươi tựa hồ cũng biết hắn cô thiếu thương chính là ta thái sơ môn tiểu sư thúc tổ thái sơ môn trung tiên sơn tri chủ cũng là đương đại thiên kiêu số một ở mấy cái này thiên kiêu bên trong cũng có thái sơ môn đệ tử lúc này chủ động tự hào nói bằng không làm sao áp đảo trên đời thiên kiêu trực tiếp dẫn đầu vào phủ thái sơ môn đệ tử trong giọng nói một mảnh kiêu ngạo nguyên lai、like, hắn ở bên ngoài có danh tiếng lớn như vậy độc nhất vô nhị dịch nha không khỏi bật cười lắc đầu dịch nha sư huynh cố thiếu thương sớm chúng ta một ngày tiến đến hiện tại ở đâu kiếm tông trịnh động t â n hỏi hắn a dịch nha nghiêng đầu nhìn về phía một ngọn núi chính ở bên kia chúng thiên kiêu nhất tề nhìn lại chỉ thấy đỉnh núi kia bên trên trên bầu trời cũng ò vòng n trần linh khí, đang ở chuyển động. thiên nha ngữ khí, cũng có có cái Có Cái Dịch c Đó khó một mắt thể thấy tiêu đạo xoáy khí, hiểu. khí, gì? là kia A. ở có chút phức tạp, đó là cố Cũng đó một tạp, thiếu thương đang ở tu hành. đang là ở không biết hắn tu chính là cái gì kinh pháp sau khi đi vào liền như thế hấp thu một ngày linh khí cũng không thấy dừng lại nghỉ hắn mới nói cung tứ trọng tiên nhưng chính là lục trọng thiên thất trọng tiên cũng không có thể đủ như vậy hấp thu linh khí nhưng mà dịch nha lời nói lại làm cho ở đây thiên tiêu khó hiểu tứ trọng tiên hắn không phải đạo cung tam trọng tiên sao trình độ tân tự mình nghi vấn lên tiếng tam trọng tiên dịch nha trả lời ở hôm qua hắn tiến đến không bao lâu liền đột phá đến tứ trọng tiên rất kinh người rất hiếm thấy à lần này mọi người đều sợ trong đó có thái huyền thánh tử s ợ mặc cùng với cái k i a thiên sát cô tinh diệp thiên trở các loại càng là sắc mặt b u ồ n bã như bị trọng kích hắn làm sao có thể lại đột phá đâu chính là đạo cung nhất trọng trịnh đậu tân cũng không khỏi có chút bị đà kích dịch nha còn ở bên cạnh thoải mái yên tâm đi các người nếu vào bên trong học phủ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ đột phá bên trong học phủ cùng ngoại giới bất đồng các người rất nhanh liền có thể biết hắn như thế thoải mái nhưng dường như cảm giác mình cho hy vọng quá lớn còn nói bổ sung đương nhiên chúng ta tu hành cùng chính mình so với là được không cần thiết mạnh mẽ cùng người khác so sánh với vừa dứt lời ngọn núi bên kia bên trên linh khí khổng lồ vòng xoáy đ ỗ n g nhiên biến hóa sao động vê anh linh khí vòng xoáy khổng lồ thậm chí đều c u ấ n lên phong vân phát ra hô khiếu chi t h à n h động tĩnh kinh người di dịch nha quay đầu cũng rất giật mình nói ngắn ngủi một ngày hắn lại sắp đột phá rồi lời này vừa nói ra còn lại thiên tiêu sắc mặt càng thêm đặc sắc lên trong đ ộ n phủ cố thiếu thương ở tu hành hắn tu hành không bao lâu thời điểm cũng đã tiến hành đột phá nhất trọng tiên nhưng lúc đó cô thiếu thương không có ngừng xuống tới bởi vì cảm giác mình hôn đ ộ n thể còn không có báo hòa vì vậy bên ngoài tiếp tục toàn lực vận chuyển bất diệt tiên kinh liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí hôn đ ộ n thể vốn là bá đạo thêm lên bất diệt tiên kinh đặc tính càng lan u ố t trường giống nhau tới hấp thu linh khí nhập thể ước t r ừ n g một ngày thời gian cô thiếu thương hấp thu linh khí là cảnh giới cao hơn người đều khó hấp thu dù vậy cũng mới khó khăn lắm đem hôn đột thể bổ khuyết đến rồi một cái hơi báo hòa trạng thái mà loại trạng thái này phía giới hôn đột thể chung sinh ra từng đạo hôn đột trí lực cùng với vô cùng khí huyết tặng lại mà ra tặng lại phía dưới cố thiếu thương đạo c u n g lại vào nhất trọng tiên lại tiến hành rồi đột phá dưới loại tình huống này cố thiếu thương cũng chưa áp chế tự thân vì vậy đột phá động tĩnh làm cho ngoại giới đều có chỗ biến hóa quanh mình linh khí đều cùng bạo bay vọt mà đến ở cố thiếu thương trong cơ thể nguyên bản đơn giản xưa cũ đạo c u n g bây giờ đã từng bước biến đến hoa lệ nặng nghề đạo vận lưu chuyển ở tại đạo cung trên tường mỗi một cái góc kinh tiếng quanh quẩn ở đạo cung bên trong không ngừng làm đạo cung biến hóa một cố lực lượng lại từ đạo cung bên trong k h n g ngừng làm đạo cung biến hóa một cố lực lượng Hòa anh. trên bầu trời vòng xoáy linh khí hầu như ngưng động thực chất vào giờ khắc này dũng mánh bảo động tĩnh này so với phía sau tam trọng thiên đột phá lúc động tĩnh còn muốn lớn hơn a nhập một chỗ dịch nha giật mình phát ra loại cảm khái này không hổ là ngoại giới thiên kiêu số một ở nơi này bên trong học phủ nên đón tân sinh thuế biến rất lớn dựa theo loại tốc độ này mặc dù là ở bên trong học phủ chỉ sợ cũng có thể đụng vào hàng thứ nhất bên trong cái k h ê m một đám mới vừa tiến vào thiên kiêu hầu như đều là để một lần nhìn thấy cảnh tượng như thế này đạo cung ngũ trọng thiên thái huyền thánh tử sợ mặc trong miệm nói nhỏ trong giọng nói lại m ớ i có một cỗ tinh thần xa suốt cùng tuyệt vọng bị hung hăng đà kích diệp thiên cũng ở trong đám người không khỏi túi đầu hán mạnh hơn còn lại thiên tiêu cũng từng cái sắc mặt phức tạp đời này đã sinh cố thiếu thương cái gì sinh bọn ta một vị thiên tiêu đời này ngửa mặt lên trời thở dài phát ra như vậy lời nói cái này cố thiếu thương không hổ là làm cho trên đời thiên tiêu d à i bộ dạng phục tù nhân lúc này mới tiến đến một ngày dĩ nhiên cũng làm liên tiếp phá lương trọng thiên cảnh giới bên trong học phủ tại trong hư không c i ề u đó sinh đạo sư chu tu đứng thẳng bên cạnh c ò như có còn lại ọ học c cao tầng, nội bộ còn có tóc bạc chủ. đục phủ phủ phủ hoa Hai h tầng, mắt ngầu, nội n bộ dâm n này triển lộ tinh quang. Tốt, như g lúc lộ Tốt, vậy thiên tiêu mới xứng được với cái này đại tranh chi thế cái này lao phủ chủ chấp hai tay sau lưng bên người có một đám bên trong học phủ đạo sư cùng khách khánh hiếp phóng nhãn nhìn một cái kém gọi nhất cũng là cấp độ đại năng cường giả như vậy nội tình đặt ở bên ngoài đáng kinh ngạc phá nhất địa trong mắt lao phủ chủ ánh mắt sâu xa nói đời này vì t r ă m ngàn vạn năm tới khó có được một tìm thiên cổ thánh sự thượng giới cùng hạ giới trong lúc đó cũng có sở b ô n g lỏng không lại cần cử thế vô địch mới có thể đánh vỡ l ạ n h trời sở dĩ chúng ta trọng châu học phủ cũng nên đón biến hóa long trời lỡ đất thoát khỏi thế giới gông cùng x i ê n g xích xảy ra thượng giới cùng hạ giới ở giữa cái này lao phủ chủ trầm giai nói học phủ không gian biến hóa đã càng thêm gần như thượng giới quy tắc hoàn thiện tu hành dễ dàng thế nhưng hạ giới mấy cái này thiên tiêu với hạ giới không được quy tắc phía giới rèn luyện tu hành một ngày đến nơi này học phủ không gian lập tức liền có thể đột nhiên tăng mạnh mặc dù là bỏ vào thượng giới cũng là không kém chút nào bởi vì thượng giới một ít thế lực phát hiện mới chịu hợp tác với chúng ta phát hạ phá giới lệnh chỉ cần cầm trong tay phá giới lệnh liền có đi trước thượng giới tư cách nói lão phủ chủ phân phó đợi những đệ tử này thích đứng học phủ hoàn cảnh sau đó lập tức mở ra thí luyện thí luyện bên trong đem những thứ kia phá giới lệnh phát xuống xem chính bọn h ắ n diễn vận có hay không có thể có được thượng giới tiếp dẫn đi trước thượng giới tham dự thượng giới đại tranh việc là phủ chủ đạo sư kia chu tu một mực cung kính gật đầu đáp ứng trượng chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm Trước thông tiên tháp t 112, vì vậy cố thiếu thương mặc dù chỉ là tu hành một ngày so với người ngoài tu hành một tháng sở phun ra nuốt vào linh khí còn muốn bàn bạc mà liên tiếp đột phá lưỡng trọng tiên cũng đã đạt tới bên ngoài trước mắt cực hạ vì vậy cô thiếu thương đi ra chính mình đất tu hành lúc này cái k i a một đám tân sinh cũng đều đã dồn dập tìm động phủ bắt đầu thích đứng bên trong học phủ hoàn cảnh cô thiếu thương có thể chứng kiến phía trước chống g ô n g động phủ lúc này có rất nhiều ngày tiêu nhập chủ động phủ nơi cửa cũng đều treo lên mỗi một cái tên bài t r i n h động tân sợ mặc tiêu trần cô thiếu thương thấy được từng cái tên quen thuộc bọn hắn cũng đều bước vào cái này trọng châu học phủ mà tiêu trần chính là cái kia diệp thiên mới nhất dùng tên giả cô thiếu thương vẫn có thể cảm nhận được có một phần nhỏ một phần nhỏ linh khí ở mấy cái này thiền kêu nhóm động phủ bên trên tụ tập mấy cái này thiên tiêu cùng phía trước hắn đều đang tiến hành tu hành có lẽ có nhân cũng đem tiến hành b ộ t phá những thứ này tạm thời không có quan hệ gì với cố thiếu thương hắn đi ra đậu phủ dựa theo chỉ dẫn đi tìm được phía trước chiêu sinh đạo sư chu tu đó là ở mặt k h á c một ngọn núi bên trên t u ấ n đạo sư cố thiếu thương gặp được chu tu chu tu quan sát cố thiếu thương trong miệng cũng khen ngợi một tiếng không hổ là ngoại giới thiên tiêu số một tiến nhập học phủ một ngày liền liên tiếp phá lượng trọng tiên tán thắn sau đó chu tu hỏi thăm cố thiếu thương ý đ ổ đến cố thiếu thương trầm ngâm vẫn là nói thẳng ra trên tu hành gặp c h ú tu n g h trầm dai nói bây giờ ta trung châu học phủ cũng nên đòn biến hóa thời gian toàn bộ quy tắc đều có chỗ cải thiện liền là dĩ vãng độ cống hiến chế độ cũng đã hủy bỏ không cần thay vào đó cũng là mới tinh phương thức cô thiếu thương chăm chú nghe chỉ nghe chu tu nói bây giờ bên trong học phủ chính là đăng thiên tháp phương thức tới xác định ở bên trong học phủ địa vị và công hiến chu tu chắc tay đối với c ô thiếu thương nói nếu là muốn thu được đầy đủ quyền hạn vậy liền đi thông tin ê tháp a chỉ cần leo lên thông tin ê tháp bên trong học phủ các hạng quyền hạn đều sẽ đối với ngươi mở ra thông tin ê tháp c ô thiếu thương có chút khó hiểu chu tu giải thích một chút thông tin ê tháp tổng cộng có chín mươi chín tầng mỗi đăng nhất dai liền sẽ có mười biến ở bên trong càng là cất dấu đại lượng cơ duyên và tạo hóa có thể làm cho tu vi của các ngươi nâng cao một bước đồng thời đây cũng là chứng minh tốt nhất tự thân các ngươi thiên phú phương thức trải qua chu tu giải thích cố thiếu thương đối với cái kia thông thiên tháp thấy h ứ n g tú h như vậy như thế nào có thể đi cái kia thông thiên tháp cố thiếu thương hỏi chu tu gật đầu ta đây liền có thể dẫn ngươi đi trung châu học phủ trung cố thiếu thương theo chu tu đi tới thông thiên tháp chỗ thật là thông thiên tên cái kia nghiễm nhiên là một tòa cao lên thiên không tháp cao ở nơi này tháp cao dưới đáy có một khối c ự đại lưu ảnh thạch ở phía trên cố thiếu thương thấy được rất nhiều chữ viết trong đó cũng có tên quen thuộc dính nha thông thiên tháp thứ m ư ơ i chín t r i n h a i xếp hạng một trăm tám mươi b ố hắn thấy được rất nhiều tên cố ù n g với r thiếu thương có chút kinh ngạc chẳng lẽ hắn xếp hạng mặt trên mỗi một vị đều so với bên ngoài hiếu thắng sao trung châu bên trong học phủ có nhiều như vậy mạnh mẽ đệ tử cô thiếu thương có nghi vấn đồng thời nhìn về phía những thứ kia xếp hạng ở dịch nha trước mặt thình lình còn có từng cái xếp hạng dẫm dạp quân h ạ o nhiên thông tin ê thắp tám mươi tầng bài danh thứ nhất la phủ thông tin ê thắp tám mươi tầng xếp h ạ n g thứ hai thi ký thanh thông tin ê thắp bảy mươi chín tầng bài danh thứ ba nhìn lấy cái này từng hàng tên cô thiếu thương nghi hoặc không thôi trung châu học phụ t r u n g so với dịch nha hiếu thắng còn có hơn một trăm tám mươi cái điểm này làm cho cô thiếu thương cảm giác có chút khó tin phải biết rằng d ị nha tu vi ở đạo công ngũ trọng thiên mang o ạ i giới tối cường thiên kêu tu vi cũng bất quá đạo cung nhất trọng thiên trong này t r ê n l ệ n h rất lớn đã đầy đủ kinh người nhưng mà mặc dù là dịch nha cái này ở thông thiên tháp ở trên xếp hạng dĩ nhiên mới chỉ có hơn một trăm tên cố thiếu thương kinh ngạc không có một chút che giấu còn hỏi lên chu tu lại lắc đầu không phải cái bài danh này cũng không phải chỉ là chúng ta t r u n g châu học phủ nhân m ặ t trên rất nhiều tên thuộc về địa phương khác những thứ này làm ngươi đạt tới độ cao nhất định sau đó liền sẽ hiểu nói chu tu báo cho biết cố thiếu thương thông thiên tháp bên trong trước mặt tầm thứ lại để đều là một ít yếu thú đem toàn bộ kích sát liền có thể thông quan đương nhiên nếu là ở trong đó không địch lại cũng có thể không sợ bởi vì ở trong đó cũng sẽ không chết bởi vì tiến nhập thông thiên tháp chỉ là một cái hình thức trên thực tế chính là tinh thần tiến nhập khắp một cái không gian sở dĩ nếu như tử vong cũng chẳng qua là biết tinh thần huệ vải một trận cũng sẽ không chân chính tử vong tương phản ở trong đó môi đi qua một tầng cũng có thể được nhất trọng thường cho thông qua càng nhiều lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều đơn giản giới thiệu những thứ này chu tu còn nặng hơn điểm nói ra chút ở trong đó ngươi hoàn toàn có thể biểu hiện khá hơn một chút sẽ bị ghi chép xuống nếu như n g ư ơ i có thể đủ sáng tạo một ít đặc biệt ghi chép tỉ như thông quan thường xuyên ngắn nhất chờ các loại sẽ chả có thể có được thông tin ê tháp quà tặng phải nhớ một ngày trải qua một tầng sau đó liền không cách nào phản hồi sở dĩ từ mỗi một tầng bắt đầu đều tốt nhất làm sung túc chuẩn bị tận lực phá kỷ lục đi đến quà tặng quà tặng bao hàm tu hành tài nguyên bảo dưỡng thần phụ công pháp chờ các loại đem các loại giới thiệu xong sau đó chu tu hỏi hiện tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao cố thiếu thương gật đầu vậy liền đi vào sông vào một lần xem một chút đi tốt. Chu tu cũng không trực tiếp ngắt cái pháp quyết sử dụng thủ đoạn đem cái tia thông thiên tháp đại môn mở ra cố thiếu thương không do dự trực tiếp vừa bước một bước vào thông thiên tháp bên trong bá quen thuộc quay quầng trời đất cái này rõ ràng cho thấy hoành độ hư không xuyên việt tiểu thế giới lúc cảm thụ chỉ bất quá cố thiếu thương phát hiện bất đồng đích thật là một cỗ tinh thần n i ệ m đầu cảm thụ thế nhưng ở chỗ này hết lần này tới lần khác tinh thần n i ệ m đầu lại hóa thành đặc biệt thân thể đưa hắn tự thân toàn bộ hầu như đều cụ hiện đi ra có điểm cùng loại xuyên việt trước giả t u y ế t p o n g du trực tiếp ý thức đăng nhập bất quá bực này huyền huyễn thế giới xuất hiện những thứ này ngược lại là cũng thật hợp để ý cô thiếu thương không có ngạc nhiên liên bắt đầu quan sát chính mình hoàn cảnh chung quanh mở ra tầng thứ nhất thông thiên tháp thí luyện thực lực áp chế đến nhất trọng tiên một cái thanh âm cứng ngắc ở cô thiếu thương vang lên bên thai cũng giống là ở tầng này trong tiên địa vang lên b á một cổ vô hình lực lượng hạ xuống cô thiếu thương cảm nhận được trong cơ thể mình cái kêu bằng b ạ c đạo lực bị áp chế ngũ trọng tiên lực lượng bị áp chế đến rồi chỉ có nhất trọng tiên vất quá cô thiếu thương vung giật mình q u y n cước cảm thụ tự thân khí huyết thần thống chi lực tuy nhiên cũng không ngại sau một khắc hắn hướng về chu vi quan sát không chờ hắn quan sát rõ ràng đông nhiên một đạo mánh hổ dích đạo bên hai bên cạnh văng lên cố thiếu thương quay đầu chỉ thấy một đầu khổng lồ ban lan mánh hổ hướng cùng với chính mình mà đến trên người tản ra đặc biệt yêu thú k h í t ức không phải là lý trí yêu tộc mà là càng thêm quần g b ạ o yêu thú mà trừ cái này một đầu ở ngoài cái kia quanh mình có r ầ m rạp chẳng trị từng đôi mắt rõ ràng là còn lại tất cả mánh hổ yêu thú liếc mắt một cái liền hầu như có trên trăm không đợi cố thiếu thương như thế nào gần nhất mánh hổ yêu thú đã trực tiếp nào tới tầng này yêu thú đều là đạo cùng nhất trọng thiên cố thiếu thương cảm thụ rõ ràng đã nhận mình bắt được hai con hổ trưởng. sau một khắc cô thiếu thương hơi dùng sức vậy có đạo cung nhất trọng thiên yêu thú mánh hổ liền trực tiếp bị bên ngoài xé mở nơi đây đem ta hỗn độn thể hầu như đều hoàn toàn hiện hóa ra ngoài Chỉ vì vậy cô thiếu thương có lòng thực nghiệm chính mình tại thông thiên tháp bên trong thân thể liền thử như vậy hống cô thiếu thương tay xé mánh hổ yêu thú lại trong cơ thể bất diệt tiên kinh lại tự phát vận chuyển điều động hỗn độn thể lực lượng đồng thời nguyên bản dung nhập bất diệt tiên kinh chung đấu chiến thánh pháp cũng ẩn chứa trong đó đấu chiến ý tứ chính là đấu chiến vạn vật kiệt có thể làm binh độc thân có thể chiến thiên hạ không tám lúc này cố thiếu thương hôn đồn t h ể phối hợp cái này đấu chiến phương pháp để cho hắn một quyền một cước trong lúc đó đều có huyền ảo đạo lý vê anh quyền cước trong lúc đó uy lực vô cùng cố thiếu thương nếu không phải nghĩ những thứ này mánh hổ yêu thú móc ướt thậm chí không cách nào rơi ở trên người hắn bất quá cố thiếu thương vì mau hơn giải quyết bọn họ truy cầu càng có hiệu suất phương thức hoàn toàn bỏ qua phòng thủ dù vậy những thứ này mánh hổ yêu thú mặc dù công kích rơi vào cố thiếu thương trên người cũng bất quá là để lại một đạo nhàn nhật giấu liền bên ngoài ra đều không phá được đây là cố thiếu thương hôm nay thân thể cường hãn chớ nói nghiền ép đồng cấp nhân tộc tu hành giả chính là đối mặt yêu tộc đối mặt yêu thú hung thú cũng tuyệt nhiên không sợ cố thiếu thương chỉ để ý n i ề m vui tràn trề chiến đấu vui sướng thật tốt thể hội một phen thân thể mình uy lực ở nơi này thông thiên tháp trung cũng không sợ t h ụ t h ư ơ n g cũng chịu không nổi tổn thương bất chi bất giác t r u n g quanh mãnh hổ yêu thú càng ngày càng ít làm cố thiếu thương cuối cùng một quyền đánh ra mãnh hổ kia yêu thú thân thể bị đánh bạo nổ đông nhiên cố thiếu thương bên tai vang lên một giọng nói thí luyện giả đã thông qua tầng thứ nhất thông thiên tháp thanh em này có chút cơ giới hóa. biểu hiện kiểm kê chung toàn bộ hành trình sử dụng n ụ c thân chi lực chiến đấu phá vỡ cửa thứ nhất thu được mới đánh giá kỷ lục mới kỷ lục mới đơn thuần nhân tộc n ụ c thân thông quan đệ nhất nhân thu được đánh giá đạo cung nhất trọng tiền n ụ c thân mạnh mẽ đệ nhất nhân phương diện thứ hạng truyền trung chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương một trăm một mươi ba thưởng cho mười dọn hung t h ú chân huyết cố thiếu thương nghe thanh âm cũng không có cảm giác gì cái này dạng liền để lại ghi chép hắn có chút ngoài ý muốn nhưng mà sau một khắc làm một câu thứ tự ghi chép truyền lên hoàn thành t h ư ở n g cho cấp cho sau đó liền hoàn toàn khác biệt đông nhiên có thần quang ngưng tụ thanh âm lần thứ hai vang lên t h ư ở n g cho đạo cung cấp hung thú chân huyết m ư ờ i dọn có m ư ờ i dọn huyết hiện lên cố thiếu thương trước người trong huyết dịch phản vất có hung thú rít gào đây là hung thú chân huyết một đầu hung thú trên người cũng không có thể đủ ngưng tụ ra m ư ờ i dọn chân huyết nội bộ biết tẩn chứa hung thú u y năng cố thiếu thương nhìn chằm chằm trước mắt hung thú chân huyết không khỏi suy nghĩ cái này thông tiên thắt c h n g đều là hư huyễn như vậy chân huyết chẳng lẽ có thể hóa thành thực chất mang tới cái kia mười giọt chân huyết nhất thời trào vào thân thể của hắn cô thiếu thương lập tức cảm nhận được trong đó biến hóa Ừm. cố thiếu thương nét mặt có chút kỳ sắc thể chất của ta ở hung thú chân huyết phía dưới có chút tăng cường loại biến hóa này có thể mang về đến trong hiện thật sao cô thiếu thương kinh ngạc một tiếng có lòng thực nghiệm mười ba ngược lại đã thông qua cửa thứ nhất liền phản hồi thử một chút nói cô thiếu thương dựa theo chu tu dạy dỗ phương pháp thối lui ra khỏi thông tin tháp ba sau một khắc cô thiếu thương trở về đến rồi hiện thực hắn mở mắt phát giác chính mình về tới thông tin tháp phía dưới bên cạnh hắn, chính là đạo sư kia chu tu Gì? ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra tới nhìn thấy cô thiếu thương xuất hiện chu tu còn có chút kinh ngạc hắn nghĩ tới điều gì b vừa m ộ c nói chẳng lẽ ngươi ở đây cửa thứ nhất liền gậy kích mà về s a o nói chu tu quan sát cô thiếu thương lại không phát hiện cô thiếu thương chút nào suy yếu nói như vậy nếu là ở thông thiên tháp bên trong tử vong không có một đoạn thời gian tính dưỡng hoặc là một ít nhằm vào tinh thần đan d ư ợ c chờ các loại bổ sung là khó có thể bị khôi phục t ử vong sau đó sẽ có vô cùng suy yếu chu tu ở cố thiếu thương trên người một điểm nhìn không ra đầy càng làm cho hắn khó hiểu chẳng lẽ ngươi là ở giữa đường thối lui ra khỏi lời này hỏi lên lại không có được đáp lại nhìn kỹ cố thiếu thương trên người lại có chút ba đ ậ u trong lúc mơ hồ phản phất có hung t h ú không cam lòng d i c h đạo nhưng rất nhanh bị đẻ xuống cái này chu tu phản ứng lại đây rõ ràng là ở thông thiên tháp ở bên trong lấy được thương cho sau đó phản ứng đến trong hiện thật cái có thể hơn nữa còn không phải là tầm thường thương cho nên phải là thưa thất hung t h ú chân huyết có thể tặng lại hiện thực tăng cường n g ư thân hắn cái này một hồi liền được thương cho chu tu khó hiểu bởi vì đối với thông thiên tháp hiểu rõ rất rõ ràng bên ngoài có hạn chế cùng cảnh giới không quan hệ bởi vì sẽ bị áp chế vì vậy tất cả thí luận giả đều muốn ở cùng một cảnh giới phía dưới thi triển thủ đoạn sau đó thông quan mới được nhất là tầng thứ nhất này ở đột nhiên phía dưới rất nhiều đỉnh cấp thiên tiêu thường thường đều sẽ chết đến một hai lần có thể một lần thông quan đều là số ít thế nhưng hiện tại cố thiếu thương khí tức trên người rõ ràng chính là thu được tưởng thưởng dáng vẻ cũng liền đại biểu cho bên ngoài thông quan sở dĩ thường cho phản ứng đến rồi trong hiện thận đứng ở cố thiếu thương bên cạnh chu tu cảm thụ rõ ràng Cố thân i ế u t h ư g t văn n thần văn, chính là cụ bị lực lượng một loại văn tự không có một viên thần văn đều lối tu hành hữu ích ngoại trừ thần văn ở ngoài thông thiên tháp còn lại thường cho chính là bảo dưỡng chân huyết công pháp bảo dưỡng thường thường đều là tác dụng với tinh thần bảo dưỡng có thể tăng trưởng tinh thần mà chân huyết chân quý liền ở chỗ bên ngoài có thể tặng lại nhục thân vì vậy so sánh với thần văn bảo dược chân huyết còn chân quý hơn một cái tầng thứ cũng tương đối rất thưa thớt bình thường mà nói thông qua một tầng có thể có được một dọn chân huyết đều tính là không bình thường thuộc về vận khí tương đối khá nhưng là bây giờ chu tu lại phát hiện cố thiếu thương thoáng cái thu hoạch mười dọn hung thú chân huyết điều này làm cho hắn làm sao không giật mình chẳng lẽ hắn không phải không chỉ có là thông qua tầng thứ nhất nhưng lại sáng lập cái gì ghi chép chu tu nghĩ lấy vội vàng đi xem vậy lưu ảnh thạch ở ghi chép một cột bên trong tìm được rồi tên cố thiếu thương đạo cung nhất trọng tiên nhục thân tối cường một cố thiếu thương nhục thân thông quan tầng thứ nhất cố thiếu thương chu tu tập trung nhìn vào thấy được tên cố thiếu thương làm tên này rõ ràng là một cái đánh giá một kỷ lục đánh giá nhục thân thông quan tầng thứ nhất ghi chép đạo cung nhất trọng tiền nhục thân tối cường đánh giá cùng ghi chép là hai cái vật bất đồng đánh giá là đơn thuần nhằm vào sông cửa lúc đánh giá mà ghi chép lại đại biểu trước đó chưa từng có mà tốt đánh giá cùng mới tinh ghi chép đều kèm theo thường cho hai người này kết hợp cố thiếu thương chiếm được mười dọn hung thú chân huyết đứng ở đó lưu danh mặt đá trước chu tu ngây ra như phóng Mở to hai mắt nhìn. một một mỹ mới bởi to thu nhất tinh chút thể tin, hoàn hai nhìn. hạng Ghi Chép. Hắn có chút khó cửa, liền cái lần xuống cùng Đệ được có có vì biết bộ bình bí cái thiên nội phải thiên kiêu, giới thiên kiêu. Cái này thông thiên tháp, chính là một chỗ thần bí tri cái giới thông tháp thường thượng thông tháp, một thần trung một thượng được địa, Đồng nước như cũng có chính chỗ châu học phủ cung cấp, cũng chỉ là một cái nhập cầu. Đồng dạng, thượng giới cũng có này không này nhập dạng, là mà là là là phủ sâu, vậy ghi chép ở trên rất nhiều tên đều cũng không phải là trung châu học phủ học sinh mà là chân chính đến từ thượng giới thiên tiêu cái này cũng đại biểu cho cố thiếu thương đệ một lần sông thông thiên tháp liền thắng được rất nhiều thượng giới không mười ngày tiêu càng là tăng thêm hạng nhất mới t i n h ghi chép tuần sư cố thiếu thương lúc này đã cảm thụ song biến hóa trên người bởi vì mười d ọ t hung thú chân huyết hắn về tới trong hiện thực thân thể dĩ nhiên cũng có tăng cường hiển nhiên tiểu khen thường này là có thể phản hồi về tới tiêu hóa một phen sau đó cố thiếu thương mở mắt ra thoáng cái liền thấy chu tu chỉ bất quá lúc này chu tu nhìn ánh mắt nhưng có chút nghẹn họng nhìn chân chối ngươi có phải hay không trực tiếp thông quan tầng thứ nhất còn sáng lập một cái mới ghi chép chỉ nghe chu tu hỏi như vậy làm sao ngươi biết cô thiếu thương theo chu tu ánh mắt nhìn thấy được vậy lưu ảnh thạch bên trên xuất hiện tên của mình Gì? cô thiếu thương khẽ ồ lên một tiếng v ậ t này nguyên lai là thời gian từ s a u ngược lại là đặc biệt nghe cô thiếu thương tùy ý ngữ khí chu tu sắc mặt phức tạp cô thiếu thương ngươi cũng đã biết có thể ở thông thiên tháp lưu lại một điều mới ghi chép là biết bao c h â n quý ta cảm nhận được cô thiếu thương gật đầu sở dĩ thông thiên tháp phần t h ư ở n g ta ước chừng mười dọn hung thú chân huyết để cho ta nhục thân đều có trô ra chỉ đâu cái này thông thiên tháp làm thực là không tồi cô thiếu thương thở dài nói chu tu thở dài rõ ràng cố thiếu thương còn chưa đủ minh bạch hắn sát mặt nghiêm lại chậm rãi mở miệng hướng về cố thiếu thương nói ra thông thiên tháp tình hình thực tế chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương một trăm mười bốn thiên huệ tổ lục trường ca đến học phủ những thứ này xếp hạng không hề chỉ chỉ là trọng châu học phủ chu tu hướng về cố thiếu thương thổ lộ điểm ấy dựa theo bọn họ hôm nay quy định điểm này đã định trước không sẽ là bí mật sớm muộn sẽ bị người nhóm biết được vì vậy khi đạt tới trình độ nhất định sau đó bọn họ đều sẽ chủ động báo cho biết hiện tại chu tu gặp được cố thiếu thương sáng lập mới ghi chép phía sau liền dẫn đầu bảo hắn biết Ừm, cố thiếu thương nghi vấn nhưng là có chút tiêu tan dù sao nhiều như vậy tên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là một cái trọng châu học phủ nếu như một cái trọng châu học phủ thế hệ trẻ ngang ngược như vậy cái k i a hầu như có thể quét ngang ngoài giới ta trọng châu học phủ là một cái đặc thù chi địa chính là ở vào thượng giới cùng hạ giới trong lúc đó chu tu trầm dai nói, nói tuy là cùng thượng giới còn có lệch trời không cách nào hoàn toàn vắng lai thế nhưng so sánh với hạ giới đã tốt hơn nhiều lắm vì vậy chúng ta là có thể cùng thượng giới tiến hành cầu thông trao đổi đồng thời hoàn cảnh cũng là đang cùng thượng giới tương đồng quy tắc hoàn thiện sở d ĩ các ngươi tiến nhập học phủ hầu như đều lập tức sẽ có muốn đột phá cảm giác chu tu n g n g đầu nhìn về phía cái kia thông thiên tháp mà cái này cái thông thiên tháp cũng là ở dưới loại tình huống này sản vật chu tu nghiêm túc nói trên thực tế cái này thông thiên tháp chính là thượng giới thế lực đối với đệ tử tiến hành bồi dưỡng một chỗ ngươi nhìn thấy vậy lưu danh trên đá ghi chép cùng thứ tự rất nhiều đều là tới từ với thượng giới thiên tiêu cố thiếu thương có chút suy đoán nhưng lúc này nghe được vẫn còn có chút ngoài ý mới nói cách khác trải qua cái này thông thiên tháp còn có thông ể c tin n g h t h n đối l ậ p sai. chung Tu gật n không sai, ngoại không dùng trừ h t o n bản. g giao lưu luật chín mươi chín nói tầng ở ngoài còn có mặt khác một tầng không gian có thể xưng là giao dịch không gian ở bên trong có thể tiến hành giao dịch các loại thường cho, đương nhiên cũng có thể tiến hành câu thông thậm chí ước chiến chu tu dừng một chút chỉ b ấ t quá nhất định phải qua ba tầng thông tin tháp mới có tư cách đi trước cái kia trong không gian chu tu giải thích thì ra là vì vậy nguyên nhân trọng châu học phủ không có dự định gạt học sinh sao chuyện này sở dĩ ngươi rõ ràng trong này phân lượng sao chu tu nói nhỏ trong giọng nói vẫn có một tia không thể bình tĩnh tuy là ngươi chỉ là s ô n g qua cửa thứ nhất thế nhưng sáng lập mới tinh ghi chép bây giờ phòng trường đã dương danh thông thiên tháp là mới tinh ghi chép xuất hiện thời điểm thông thiên tháp nhưng là sẽ ở toàn bộ phạm vi bên trong tiến hành thông báo đây càng làm cho cô thiếu thương ngoài ý mớn liền có chút dường như kiếp trước vong du giống nhau thang trời bài danh còn có thể thông báo các loại cái kia cô thiếu thương không khỏi hỏi chẳng phải là nói bây giờ ta danh tiếng đều chuyển đến thượng giới đi chuẩn sắc một điểm nói là ở thiên kiêu cái này tầm thứ bên trên nên phải đã truyền ra chu tu củ tránh một điểm hơn nữa ở thượng giới cũng không phải tất cả môn phái thế lực đều sẽ đi qua thông thiên tháp t h í luyện đệ tử chỉ có bộ phận ổ cố thiếu thương chú ý tới mấu chốt trong đó mở miệng hỏi như vậy chúng ta t r ọ n g châu học phủ cùng những thứ này thượng giới thế lực có hay không có quan hệ gì đâu chu tu sửng sốt nhưng không có lập tức giải thích điểm này lấy tình trạng của ngươi bây giờ nên phải sau đó không lâu liền có thể biết hắn không có giải thích cả kẽ mà là đem giữ lại vời hô cố thiếu thương chính mình phát hiện cô thiếu thương cũng không có để ý hắn hiện tại còn có mặt khác hạng nhất tương đối vấn đề mấu chốt hiện tại nếu ta qua thông tin ê thắp tầng thứ nhất còn thu được mới ghi chép có hay không có thể đi tàng kinh c ắ t chu tu không nghĩ tới cô thiếu thương vẫn còn ở lưu ý lấy tàng kinh c ắ t bất quá hắn nhưng cũng gật đầu không có cự tuyệt không sai ngươi bây giờ đã quá tư cách đi tàng kinh c ắ t bất quá chỉ là một tầng tình trạng chỉ có thể xem bộ phận cô thiếu thương nghe vậy trên mặt có chút nụ cười chỉ là bộ phận cũng đã đủ cô thiếu thương tâm, tâm nghiệm n i ệ m tàng kinh các tự nhiên là bởi vì Cái tức, các can cô chút khắc cũng có quá dám kia liên tới thiên thai tin liền tại kinh Thiên không không quan địa địa thai, tức, tàng tàng địa thai lớn, lỏng. bên màng ẩn tàng tàng trong. màng thương nào xuất, nhất thiếu xuất, thả hệ sơ vì vậy hiện tại vừa có cơ hội hắn liền không chút do dự muốn tới tảng kinh các bên trong lục trường ca gần nhất chuyển mặt chung biểu hiện hắn chính là ở đông hoàng tìm không có kết quả sau đó trở lại cái này trọng châu học p h ụ tảng kinh các chung chiếm được thiên đ ị a thai màng tin tức cố thiếu thương còn nhớ rất rõ ràng cái kia lục trường ca gần nhất chuyển mặt c á kẻ ghi lại là như thế nào đạt được tin tức tương quan cố thiếu thương đi tới tàng kinh các bên trong ở một mảnh cổ xưa nhất tạp đàm ghi lại trong khu vực cố thiếu thương tiến hành tìm kiếm lúc một viên ngọc giản nội bộ ghi lại tin tức còn có một khối bản đồ mà cái kia bản đồ liền ghi lại thiên huệ y t ổ vị trí thiên đ ị a thay m ả n g chính là đất trời sinh ra vì vậy cái kia dựng dục c h i địa cũng không giống bình thường chính là đặc biệt thiên huệ y t ổ cố thiếu thương tìm kiếm dựa theo phía trước nhớ cái kia gần nhất truyền n g ạ t không có gì ngoài ý muốn hắn soát tuyến liền tìm đ ư c rồi tại một cái trong ngọc giản chiếm được tin tức tin tức này là một mảnh tạp đàm xưng giữa thiên đ i ệ có một chỗ đất kỳ dị chính là thi hội tụ thiên h u y ệ t cùng ổ với một chỗ ẩn chứa thiên địa tạo hóa ở cuối cùng còn điểm ra cái này vị trí ở trung châu một chỗ cần xuyên qua một chỗ h ạ n lướt qua giản mới có thể đặt đến chính là cái này cố thiếu thương đậu dung xác định cái này chính là ngày đó h u y ệ t ổ chỗ mà thiên h u y ệ t ổ cũng chính là dựng dục ra thiên địa thai màng địa phương trọng châu tiến vân núi từng có p h à m nhân lầm vào s a u lại sau khi đi ra lời nói chuyển ra nhưng không người có thể lần nữa tìm được là bởi vì cái kia vị trí đặc biệt giống như một chỗ thiên nhiên đại trận có ẩn nút tác dụng cố thiếu thương nói nhỏ đem các loại vài cái thậm chí, hắn còn vận dụng chính mình thần thức chủ động đem cái này ngọc giản tạm đ à m bên trong những tin tức này đem xóa đi cuối cùng cố thiếu thương để ngọc giản xuống ly khai tàng kinh c á t tiến vân núi cố thiếu thương đối với trung châu cũng không quen thuộc tất cũng không biết tiến vân núi ở nơi nào thế nhưng đó cũng không phải then chốt ở lục trường ca gần nhất chuyển mặt bên trong chỉ là nhắc tới bên ngoài chiếm được tin tức này lại không có đề cập là hay không chiếm được thiên địa t h a i m ạ n g nói không chừng cái kia thiên địa t h a i m ạ n g cũng không nhất định tạo ra tới bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta đi kiểm tra một phen chỉ là còn muốn m ư cớ không để cho người chú ý đi ra ngoài mới được cố thiếu thương cao mày nghĩ lấy nên phải như thế nào giải quyết biện pháp này chỉ là không đợi cố thiếu thương suy nghĩ nhiều đ ỗ n g nhiên từ học phủ ở ngoài một thanh âm truyền vào đạo thiên tiên cung lục trường ca đến đây b á i phòng trọng châu học phủ muốn vào học phủ xem một chút ừ cố thiếu thương chú ý tới thanh âm này dường như không chỗ nào không có mặt là ở bên trong trời đất vang lên thế nhưng phương hướng âm thanh chuyển tới nhưng vẫn là cái kia sơn môn chỗ ở vị trí hiển nhiên đây là có người ở ngoài cửa đi qua thủ đoạn đem thanh âm chuyển vào trọng châu học phủ mạnh này bên trong tiểu thế giới lục trường ca thanh âm này cố thiếu thương cũng không xa lạ chính là lục trường ca hắn lại chính là lúc này tới trọng châu học phủ cố thiếu thương có chút giật mình thế nhưng ngẫm lại thời gian cũng đúng bên trên khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua nhanh thời gian một tháng mà lục trường ca rõ ràng là ở đông hoang tìm kiếm một tháng không có kết quả đi tới trung châu làm sơn môn ở ngoài lục trường ca thanh âm trọng châu bên trong học phủ trong n g á y mắt không thể bình tĩnh rất nhiều mới nhập môn còn đang bế quan đệ tử bị k i n h động diệp thiên vốn là đang ở tu hành nghe được cái thanh âm này càng là không khỏi gián đoạn thậm chí kém chút gây ra rủi ro bên ngoài mở mắt càng là sắc mặt đại biến lục trường ca hắn tìm đến nơi này đừng hoảng hốt trong đầu của hắn viêm lão thanh â m vang lên ngươi mới vừa thất kinh đưa tới vốn là có có thể đột phá cơ hội tiêu thất hiện tại lại muốn một lần nữa lại tới cái kia lục trường ca tuy là đi tới trọng châu học phủ vốn lấy tính tình của hắn lại vẫn biết thông báo trước bái phỏng mà cũng không phải là trực tiếp tấn công t i ế n đến nói do cũng không biết ngươi ở nơi này mặt ngươi lại an tâm ở trong động p h ủ đ ợ i không nên tùy ý đi ra ngoài chính là nghe được viêm lão lời nói diệp thiên cảm giác có vài phần đạo lý hắn vốn chính là ẩn tàng rồi thân phận tiến vào không có đạo lý nhanh như vậy sẽ bị bại lộ bị lục trường ca tìm tới cửa Tốt, vậy trước tiên coi đầu rút cổ đứng lên diệp thiên quyết định làm như vậy đồng thời trong lòng phiền muộn không gì sánh được làm sao gần nhất vận thời vẫn không đủ không may không gì sánh được trước đây mặc dù sẽ trải qua nguy hiểm nhưng đều sẽ đạt được chút cơ duyên gần nhất xác thực vô duyên vô cố không may diệp thiên mình cũng có cảm giác như vậy cảm giác đường may mắn của mình không phải quá khá hơn bên ngoài trọng châu học phủ đều bị kinh động còn có rất nhiều học viện đạo sư bọn họ nhất tề mà ra tụ tập ở tại bầu trời ở giữa nhìn về phía sơn môn ở ngoài viện trưởng chu tu cũng ở trong đó hắn có chút giật mình đạo thiên tiên cung chẳng lẽ chính là cái tia thượng giới ba ngàn vực bên trong đạo vực đỉnh cấp thế lực lớn sao không sai lão phủ chủ gật đầu vẫn còn ở cao mày ta trọng châu học phủ bây giờ cùng thượng giới một ít thế lực thành lập liên hệ có hợp tác nên vì bọn họ bồi dưỡng chút lên trời tài đi ra nhưng này trong đó cũng không có đạo thiên tiên cung đạo thiên tiên cung nhân làm sao sẽ tới đến ta trung châu học phủ đâu lão phủ chủ cao mày hơn nữa thượng giới hạ giới trong lúc đó có l ệ trời cái này lục trưởng ca là như thế nào đi tới hạ giới e mặc dù có nghi vấn như vậy nhưng bây giờ người khác đều ở đây bên ngoài gọi cửa trung châu học phủ cũng không có thể bỏ mặc sở dĩ lao phủ chủ phân phó chu tu người đi đem đạo kia thiên tiên cung đệ tử mang đến ở bên trong học phủ chúng ta cũng không sợ là chu tu chiếm được chỉ lệnh lập tức đi vào mở ra sân môn và anh làm sơn môn mở rõ ràng là cái kia lục trưởng ca mang theo một cái khiêm tốn lao bục tiến nhập trung châu bên trong học phủ bên ngoài liếc thấy học phủ phụ chủ cùng với cái kia bên trong học phủ các đại viện trưởng đạo thiên tiên cung chân truyền đệ tử lục trường ca gặp qua c h ư vị lục trường ca khẽ cười một tiếng nói ra lai lịch của mình thiên cung chân truyền phủ chủ cùng còn lại viện trưởng hai mặt nhìn nhau bọn họ không dám khinh thị đạo thiên tiên cung chính là là chân chính thượng giới thế lực lớn nhất không thể so với bọn họ hợp tác những thế lực k i a môn cha mà đạo cung chân truyền càng là đại biểu địa vị nhất định có thể điều động tiên cung thế lực đặt ở thượng giới cái này thân phận của lục trường ca rất bất phàm mặc dù bên trong học phủ các đại viện trưởng ít nhất đều là đại năng cấp tu vi lão kia phủ chủ càng là nhập thánh cấp tu vi cũng không dám ở lục trường ca trước mặt khinh thường đạo thiên tiên cung tên như s ố n g bên t hai lão phủ chủ tự mình hỏi chỉ là không nghĩ tới lục chân truyền đường đường đạo thiên tiên cung đệ tử tại sao lại tiêu hao giá thật lớn tới đây hạ giới lại tới ta trọng châu học phủ chỉ là một câu nói trong giọng nói liền đầy hỏi muốn đánh dò xét lục trường ca mục đ í t thủy như vậy rõ ràng lục trường ca tự nhiên có thể nghe ra hắn chắp tay sau đó mỉm cười đi tới hạ giới bản ý chỉ là vì tìm một cựu nhân hiện tại tới chơi trọng châu học phủ chính là muốn mượn dùng học phủ chi lực tới vì ta tìm một đặc biệt chi đ i ể lão phủ chủ nghĩ hoặc c ự nhân lục chân truyền người ở thượng giới thế nào sẽ có c ử u nhân ở nơi này h ạ giới nói rất dài dòng liền không tiết lộ lục trường ca không trả lời vấn đề này lão phủ c h ủ hỏi cái kia lục chân truyền muốn mượn ta học phủ chi lực tới tìm địa phương nào lục trường ca mỉm cười trong miệng thốt ra một cái tên thiên huệ ổ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm mười lăm đạt được thiên địa thai màng thiên huệ ổ đối với một đám trọng châu học phủ cao tầng mà nói cũng đều là một cái xa lạ đồ đạc bọn họ chưa bao giờ nghe đó là địa phương nào bọn họ cũng rất nghi hoặc lục trường ca cũng không ngoài ý m u ố n trọng châu học phủ người không biết thiên huyện ổ đó mới bình thường nếu như biết được thiên đ ệ u thai màng mặc dù là sinh ra cũng không tới phiên hắn trên thực tế mặc dù là ở thượng giới thiên đ ệ u thai màng việc cũng vẹn vẹn chỉ là ở một ít các vực đỉnh cấp thế lực lớn trong tay tất cả giải khai mấy trăm ngàn mới có thể dựng dục một lần thiên đ ệ u thai màng căn bản không phải thường nhân có thể tiếp xúc được biết chỉ là một chỗ chỗ đặc biệt lục trường ca không có giải thích thản nhiên nói trọng châu học phủ ở hạ giới lực ảnh hưởng rất lớn sở dĩ ta muốn mượn trọng châu học phủ lực lượng đi tìm ngày đó huyện ẩ chỗ đương nhiên để báo đáp lại ta cũng biết trọng châu học phủ là thủ sở dĩ ta cũng sẽ dành cho một viên ta đạo thiên tiên cung đăng thiên lệnh lục trường ca ngưng mắt nhìn lão phủ chủ dò hỏi như thế nào nghe nói đăng thiên lệnh lão phủ chủ bên cạnh rất nhiều viện trưởng cũng không thể bình tĩnh biết điều này có ý vị gì đăng thiên lệnh thông thiên tháp hai người quan hệ mật thiết ở thông thiên tháp bên trong biểu hiện đầy đủ ưu dị xuất sắc mới có cơ hội thu được đăng thiên lệnh mà cầm trong tay đăng thiên lệnh liền có thể được thượng giới thế lực coi trọng sẽ có tiếp dẫn cơ hội bây giờ trọng châu học phủ bồi dưỡng đang cùng thượng giới thế lực hợp tác vì chính là bồi dưỡng nhân tài sau đó hướng về thượng giới chuyển vận chỉ là người tài giỏi như thế khó có được vì vậy hạ giới thiên kiêu muốn tụ tập lại mới có thể từ đó sinh ra mà bây giờ lục trường ca nguyện ý trả giá một viên đăng thiên lệnh cung cấp là có thể làm cho một vị thiên kiêu một bước lên trời có cơ hội có thể nhập đạo thiên tiên cung đắc đạo thiên tiên cung tiếp dẫn nhập môn lúc này một cái không được cơ hội phải biết rằng đạo thiên tiên cung có thể sánh bằng bọn họ hợp tác rất nhiều thế lực không chút nào như hướng hộ bọn họ xem lục trường ca có thể hạ giới cẳng có khả năng nhìn ra đạo thiên tiên cung bất phảm lão phủ chủ trầm đáp ứng tuất ta t r ọ n châu học phủ có thể giút ngươi tìm kiếm lục trường ca gật đầu trên mặt có một chút n ư ờ i sợ i không ngạc nhiên chút nào trọng châu học phủ t y ể n trạch trước đó ta có thể mượn các ngươi tàng thư các xem một chút từ đó là xem có lẽ có thể tìm được đầu mối gì lục trường ca còn đưa ra yêu cầu này trọng châu học phủ cũng không có cự tuyệt cứ như vậy giữa bọn họ đặt thành nhất trí mà những lời đối thoại này những học sinh mới đều không có nghe được cô thiếu thương tự nhiên cũng không biết bất quá bên ngoài biết được lục trường ca đi tới trọng châu học phủ tự nhiên có thể đoán được đủ mục đích nên phải chủ yếu là vì thiên địa thai màn mà đến dù sao hắn hiện tại còn không biết diệp thiên cũng ở đây trọng châu bên trong học phủ c ố thiếu thương thầm nghĩ có một cái ý nghĩ có muốn hay không đem diệp thiên tồn tại để lộ ra ngoài tới rời đi lục trường ca chú ý được đâu cái ý nghĩ này chỉ là ở cố thiếu thương não hải không hai mươi bên trong sản sinh còn không có quyết định là có hay không như vậy đi làm b ấ t quá chỉ là muốn lên vừa nghĩ cũng cảm giác có thể thực hiện c ố thiếu thương không hề rời đi tàng kinh các tiếp tục tại tàng kinh các bên trong xem những thứ khác kinh pháp trọng châu học phủ tích lũy không biết bao nhiêu năm thập phần to lớn toàn diện so với thái sơ môn tích lũy còn muốn thâm hậu rất nhiều lần vì vậy cố thiếu thương liền nhân cơ hội thật tốt nhớ kỹ các loại kinh pháp trở về có thể giao cho hạ thanh vi để cho hắn có thể dung luyện vào cái kia bất diệt tiên kinh bên trong cũng không biết chờ các loại sau khi trở về nặng có thể hay không đã nhục thân cảnh viên mãn đặt chân thần thông cảnh cố thiếu thương đối với hạ thanh vi coi chờ mong chờ mong hạ thanh vi không ngừng mang đến cho mình kinh hỷ vừa nhìn kinh thư cố thiếu thương cũng không có nhận thấy được lục trường ca đã đặt chân tảng kinh các bên trong cố thiếu thương cố thiếu thương nghe được lục trường ca thanh âm cái này mới phản ứng được lục công tử cố cô thiếu thương bình tĩnh nét mặt triện lộ nụ cười trước đây nghe nói thanh n m của ngươi liền biết hiểu ngươi đã đến rồi trọng châu học phủ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy lục trường ca gật đầu nhìn về phía cô thiếu thương trong mắt xuất hiện một màn khiếp sợ màu sắc bởi vì hắn nhìn thấu cô thiếu thương tu vi biến hóa lục trường ca nhớ rõ lần trước gặp mặt thời điểm cô thiếu thương bất quá là đạo cung nhất trọng thiên mà thôi khi đó lục trường ca tuy là khen ngợi nhưng cũng không có chân chính để ở trong lòng bởi vì ở thừa ư giới thiên tiêu vô số kể thế nhưng hiện tại gặp lại cô thiếu thương lục trường ca lại chấn kinh rồi trước sau cũng không vượt lên trước thời gian một tháng cố thiếu thương dĩ nhiên từ nhất trọng t i ê n cảnh đột phá đến ngũ trọng tiên thời gian một tháng đột phá tứ trọng tên i loại tốc độ này không phải do lục trường ca không khiếp sợ cùng kinh ngạc ngươi đột phá tu vi rồi hả tuy là thấy rõ nhưng lục trường ca vẫn là nhẫn không hướng hỏi một câu có chút đột phá mà thôi cố thiếu thương khiêm tốn nói một câu đồng thời nhìn lấy lục trường ca bên ngoài trong tầm mắt nhiều hơn lục trường ca cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản tại cái kia gần nhất chuyển mặt bên trong cố thiếu thương chứng kiến vốn là có thể được thiên đ i ệ thai mảng tin tức chuyển mặt tiêu thất chiếm lấy là mặt khác hạng nhất gần nhất chuyển mặt sau một tháng hạ giới đã đến giờ kỳ không thể không phản hồi thượng giới g cố thiếu thương trong lòng kinh ngạc một tiếng ý thức được lục trường ca ở hạ giới mang không được bao lâu quả nhiên loại này hạ giới là có thời gian hạn chế tại sao có thể tùy ý ở hạ giới tùy ý không phải vì thâm hô một tiếng cố thiếu thương không lọt thanh sắc đáp lại nói không cách nào cùng lục công tử bực này thượng giới thiên tiêu so sánh với vừa nói như vậy lục trường ca dễ chịu một ít vô ý thức bỏ quên chính mình tại đạo thiên tiên cung bên trong h ư ở n g thụ là bực nào tài nguyên tốt người có thiên phú như vậy nói không chừng sau này chúng ta còn có ở thượng giới gặp nhau một ngày lục trường ca khẽ gật đầu nói ngươi trước đây từng hỏi tan tên như thế nào đi đến thượng giới ngoại trừ tu vi kia đặt đến vỡ sơn ở ngoài con đường duy nhất đường chính là bây giờ trọng châu h ọ c phủ ngươi tốt nhất nắm chặt cơ hội liền có thể nhìn trộm thượng giới phong cảnh lục trường ca một bộ khinh thường d i ặ n thái độ tự nhiên sẽ nắm chặt cơ hội cố thiếu thương theo lời của hắn gật đầu sau một khắc hắn mở miệng hỏi lục công tử không biết ngươi ở đây hạ giới ngoại trừ cái kia diệp thiên ở ngoài nhưng còn có những chuyện khác ta có thể mệnh thái sơ môn trên giới tới vì lục công tử bài ưu dải nạn cố thiếu thương chủ động đưa ra điều ấy lục trường ca trong lòng hơi động nghĩ tới cô thiếu thương vẫn là thái sơ môn nhất tôn cự đầu có thể điều động một môn chi lực lại tăng thêm cô thiếu thương chủ động đưa ra là ở lấy lòng lục trường ca trầm ngâm một chút l i ề n đáp lại nói bản công tử ở nơi này hạ giới còn muốn tìm kiếm nhất địa có lẽ các ngươi thái sơ môn thật có thể giúp đỡ một chút lục công tử xin vui lòng nói đến lục trường ca hướng về cô thiếu thương nói thiên huyệt ổ sự tỉnh cô thiếu thương trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc muốn chết thái sơ môn toàn lực ứng phó ở nơi này vậy phía dưới mặc dù sự tỉnh còn chưa thành nhưng lục trường ca đối với cô thiếu thương đã lại thuận mắt rất nhiều bên ngoài còn không lận tiết lộ một hai người thiên tư bất p h ả m nếu như nắm chặt cơ hội có thể đi qua trọng châu học phủ được một đăng thiên lệnh lục trường ca c h ắ p tay có một c ố vương bá chi khí tỏa ra đến lúc đó ngươi có thể nếm thử vào ta đạo tiên tiên cung bản công tử mời tới trường bối vì ngươi tiếp dẫn bản công tử vì tiên cung chân truyền độc trưởng một đường ngươi đến lúc đó có thể nhập ta cái kia trong sảnh lời này lục trường ca nói đến một bộ đương nhiên d á n vẻ nhưng trên thực tế cũng là muốn thu cố thiếu thương vì tiểu lệ đồng thời là một bộ cố thiếu thương vinh hạnh dáng vẻ cố thiếu thương cười nhạt cũng minh bạch lục trường ca tâm cao khí não từ đầu đến cuối cũng không có đem chọn cái hạ giới để vào mắt cố thiếu thương chẳng qua là hơi chút hợp tâm ý của hắn mà thôi vậy ta còn cần nỗ lực thu được cái kia đăng thiên lệnh mới được nghe nói đăng thiên lệnh cố thiếu thương nhất thời liền nghĩ đến ở cùng một nhóm tiến nhập trọng châu học phủ gần nhất t r u y ề n mặt chung đều có thu được thần bí lệnh bài cái này hạng nhất t r u y ề n n mặt hiện tại cố thiếu thương lại phản ứng lại cái gọi là thần bí lệnh bài chính là đăng thiên lệnh cố thiếu thương tử đăng thiên lệnh ba chữ này bên trên liền có thể đoán được một hai trong đó hàm nghĩa lục trường ca gật đầu chỉ là thuận miệm nhất tới c ũ n g k h ô n g có c để ý h u y ơ n g một cầu trăm p nhân h một mươi sáu dự dục đạo thai cố thiếu thương t h ấ y thế cũng trực tiếp nhân cơ hội ly khai cái này tàng kinh cắt ra khỏi tàng kinh cắt sau đó cố thiếu thương liền có cớ trực tiếp đi tìm chu tu hắn vừa lúc mượn lục trường ca tên quan g minh tránh đại đi ra ngoài một chuyến không bao lâu hắn liền gặp được chu tu nói do ý đồ đến nguyên lai、like, ngươi và cái kia thượng giới mà đến lục trường ca nhận thức chu tu trầm âm nguyên bản tân sinh nhập viện trên lý thuyết mà nói là muốn hảo hảo tu hành một trận nhưng cô thiếu thương tình huống đặc thù hơn nữa sự t ì n h ra có nguyên nhân hắn lo nghĩ liền đồng ý xuống tới tốt có thể chuẩn n g ư ơ i g ra học phủ bất quá cần có thời gian hạn chế chu tu xua tay cái này dạng đối với cô thiếu thương nói tốt ta biết được cô thiếu thương tự nhiên một lời đáp ứng cứ như vậy chu tu thi triển thủ đoạn đem cô thiếu thương đưa ra trọng châu học phủ vừa ra trọng châu học phủ cô thiếu thương liền không do dự thời gian cấp bách hắn trực tiếp đ ê u chính mình người hộ đạo không bao lâu lâm đạo nhân liền không chế cầu lòng xe m i ệ n mà đến lâm sư h u n h thi triển thủ đoạn vì ta che lấp vết tích chúng ta đi một đặc thù chi điểm vừa nghe cố thiếu thương nói trịnh trọng lâm đạo nhân không chút do dự nào lập tức thi triển thủ đoạn đem dấu vết của bọn họ c h á lớp thậm chí bọn họ không chê xét n g h i ệ n khắc vào hư không muốn đi chỗ nào như vậy sau đó lâm đạo nhân hỏi tìm một trọng châu thái sơ môn người tham thính y ế n vân núi chỗ cố thiếu thương nhớ kỹ ngày đó huyện ổ chi địa cần đi qua y ế n vân núi cũng may trọng châu tuy là xa xôi thế nhưng thái sơ môn ở chỗ này cũng có một chút phân bộ chẳng mấy chốc bọn họ liền dò xét được h ế n vân núi chỗ không phải nổi danh đại sơn chỉ là trong núi quanh năm có vân khí tụ tán vào h ế n vì vậy mà được gọi là trừ cái đó ra phổ phổ thông thông cũng không có tu hành tông môn tại cái k i a đóng quân bọn họ dựa theo tình báo lập tức xuất phát yến vân núi a tốc độ cao nhất đi đường phía dưới bọn họ rất nhanh liền tới đến rồi yến vân sân chỗ từ không trung nhìn lại vân khí hoàn toàn chính xác tụ mà không tán đều chất đóng cùng một chỗ giống như một chỉ phi yến rơi vào trong đó a cố thiếu thương tự mình ra khỏi x e t n i ệ n ngồi lấy cầu lòng vào cái này yến vân núi dựa theo ngọc dạng kia ghi chép thiên huyện ổ có khác n g cơ chính là đi qua cái này yến vân núi mới có thể tiến vào bên trong dường như thế ngoại đào nguyên người tu hành đã qua cũng khó mà phát hiện cho nên phải lấy p h ạ m n h â n phương thức tiến nhập trong núi mới có thể đặt chân cố thiếu thương rơi xuống đất tự mình tìm kiếm ở trong núi hắn theo tiểu khê mà đi vượt qua rừng cây quên được gần xa lạng yên trong lúc đó cũng vào trong mây Ừm. lâm mình mỉ mắt, làm Cái chẳng cố tức chính cả cho cả phát sát. kia vốn là ở bầu trời ở giữa trời hiện thiếu tiêu tại dưới người điều kinh, thời đuổi khí không nữa vốn nhân, thương hơn này hắn đồng là ở ở bầu đều thất, thấy theo Thế đạo cũng chỉ có cái giải thích này bên kia cố thiếu thương qua vân hải phản phất là xuyên qua thời gian giống nhau trong nháy mắt trước mắt xuất hiện mặt khác một bức cảnh tượng đó là một bức k ỳ dị vô cùng cảnh tượng thiên thượng vân hải b ằ n g bạc phơi bày một h u y ệ thình d á n g trên mặt đất sinh ra một khổng lồ c h i ổ đang cùng ngày đó h u y ệ t mơ hồ chồng vào nhau thiên huyết ổ cái này một bộ kỳ cảnh cố thiếu thương trong đầu nhất thời toát ra cái này vài cái chữ to ngày xưa từng có phàm nhân lầm vào yến vân núi ngoài ý muốn gặp được hôm nay h u y ổ thế nhưng bất quá là nhìn thấy lại không có chạm đến bởi vì cũng không phi thiên đội địa chỉ có thể bên ngoài đường cũ trở về sau đó đem c ố sự truyền lưu xuống phía dưới nhưng cũng không ai ở có thể đặt chân trong đó hiện tại cô thiếu thương truy tầm cổ xưa ghi chép đặt chân trong đó lần thứ hai gặp được thiên huyện ổ cùng phía trước phạm nhân không giống với cô thiếu thương nhưng chỉ có hướng về phía hôm nay huyện ổ mà đến thiên huyện ổ dễ dàng như vậy liền đến nơi này cô thiếu thương không khỏi tự nói ý thức được tự thân biến hóa hắn hiện tại tự thân mệnh cách một mảnh xương mù dày đặc không cách nào nhìn trộm chính là nghịch thiên cải bệnh người nhưng có thể khẳng định là nhiều lần như vậy cải biến nhân sinh c h bản cũng để cho cô thiếu thương tự thân phát sinh biến hóa bây giờ chính hắn phí vận cố ũ n thiếu ê n c thương tự nói sau một khắc hắn phi thân lên trực tiếp ngược không hướng phía ngày đó huyện ổ mà đi đặc biệt kỳ quan thiên huyện cùng ổ lẫn nhau kết hợp chỗ làm sắc màu sắc hỗn loạn bạch vân hòa lẫn đất nhan sắc thành một mảnh hỗn độn rất nhanh cố thiếu thương đến rồi gần trước mới dùng hắn thân ở không trung đã cảm nhận được một cô hơi ba động phản phất thai động giống nhau làm loại này kỳ dị thay động toàn bộ thiên địa dường như đều cùng gieo vang cái này liên cố thiếu thương trong cơ thể cái kia từng luồng hôn đ ộ t khí đều ở đây loại ảnh hưởng này phía dưới hơi mà phát động cố thiếu thương lập tức ý thức được cái gì hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên trong lúc đó ngày đó huyệt ổ bên trong có một đạo thai màng đang chậm rãi mà phát động cái này thai màng dường như phóng đại số một trứng gà màng chính là cái loại này không có s á c trứng gà mềm nhún một t ầ n g trứng bất quá cái này thiên địa thai màng nhan sắc kỳ dị chính là hôn nội màu sắc p h ả n phất thiên địa toàn bộ lực lượng đều bao hàm trong đó đây chính là thiên đ i ệ thai màng vừa thấy được cái này c ô thiếu thương liền xác định ra không khỏi nói nhỏ đồng thời hắn cảm nhận được cái này thiên địa thai m à n g cùng ta hỗn độn thể không gì sánh được phù hợp không phải bất luận cái gì một cái đơn độc thuộc tính không có thiên hướng nhưng cũng bao dung và tượng cái này hoặc giả chính là thiên ý c ô thiếu thương đưa tay ra trong cơ thể hỗn độn thể sinh ra hỗn độn chi khí lập tức b ả n n ă n g tràn hướng phía cái kia thiên địa thai m à n g mà đi sau một khắc hỗn độn chi khí vào cái kia thiên địa thai m à n g nhất thời hai người tạo dựng lên một cố kỷ dị liên hệ chỉ trong n h á mắt cái kia thiên địa thai mạng liền như cùng cố thiếu thương một cái khí quan giống nhau loại cảm giác này hoặc như là thân thể kéo dài triển khai đơn giản như vậy liền được thiên địa thai màng sao cố thiếu thương có chút bừng tỉnh cái này tới quá mức dễ dàng không có trong dự tưởng các loại ngoài ý m u ố n toàn bộ vô cùng thuận lợi loại cảm giác này hoàn toàn chính là đắc lai toàn bất phí công phu tâm niệm vừa động cái này cái kia vốn là ở trên thiên huyện ổ bên trong giống như một nhân đại nhỏ thiên địa thai màng trong nháy mắt biến hóa thu nhỏ lại bay thẳng đến cô thiếu thương trong thân thể r u n g tới và cố thiếu thương thân thể cái này thiên địa thai màng liền trực tiếp vào cố thiếu thương đạo cung bên trong đồng thời chiếm cứ đạo cung trung tâm thiên điệu thai m à n g k h ẽ động một cỗ khí tức tỏa ra trực tiếp bao phủ toàn bộ đạo cung ở tăng cường đạo cung thậm chí ngay cả mang theo nhuộm dần cố thiếu thương thân thể loại cảm giác này cố thiếu thương cảm thụ một phen đã nhận ra thiên điệu thai m à n g tán phát khí tức rất quen thuộc thiên điệu thai m à n g tán phát cũng là hỗn độn chi khí cố thiếu thương có chút giật mình đã nhận ra điều ấy dựa theo hệ thống giải thích thiên điệu thai m à n g chính là ở đạo cung tụ thai vô thượng và bối có thể nhường cho ngưng tụ chi thai từ nhỏ thần thánh q a y lại t i ê n thiên mà bây giờ cố thiếu thương tình mình nhận thấy được cái này thiên đ i ệ thai mảng cùng mình hỗn độn đ cái này cô thiếu thương nhắm mắt cảm thụ được thiên địa thai màng nhập chủ đạo cung sau đó mang đến biến hóa làm cho hắn hôn độn thể gần hơn một bước cũng để cho cô thiếu thương hôn độn đạo cung nhiều hết mức chút nội tình đạo cung bên trong cái tia thiên địa thai màng hóa thành nguyên bản rắn rớp giống như một khoảng không có sát chứng rõ ràng là thai màng rằng rớp mà cái này thai màng còn đang không ngừng nhảy lên mỗi một lần nhảy lên đều giống như đang hô hấp bên ngoài kéo theo cố thiếu thương thân thể lấy một loại đặc thù tần suất đang cùng thiên địa tiến hành cộng minh mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành cố thiếu thương có thể cảm nhận được chính mình tại cái này thiên địa thai màng phía dưới thời thời khắc khắc có chút biến hóa đồng thời cố thiếu thương cả người khí huyết pháp lực dùng m á n h vào đạo cung sau đó cũng đều biết toàn bộ chạy vào thiên địa thai màng bên trong phản phất có vật gì ở trong đó d ự n ụ n g đạo cung cảnh muốn cửu trọng thiên sau đó mới chỉ có có thể bắt đầu d ự n ụ n g đạo thai nhưng bây giờ thiên địa thai màng vừa vào chủ t a đạo trong c u n g dĩ nhiên lại bắt đầu bước này đột nhiên cô thiếu thương càng thêm giật mình cái này dạng một ngày đặt chân sinh đại cảnh chẳng phải là biết tạo ra tới nhất tôn khó lường đạo thai cô thiếu thương cũng không biết thiên địa thai màng còn có như vậy khí tức làm thiên địa thai màng nhập chủ đạo cung cô thiếu thương đã được đến rất nhiều c h ỗ t ố t không chỉ là trên mặt n u ổ i liền từ nơi sâu xa cô thiếu thương đều cảm giác có m ạ c danh đồ vật ra chỉ đến rồi trên người của mình vì vậy cô thiếu thương cảnh giới thần thông ngũ trọng mệnh cách lịch thiên tri nhân kim mệnh số thiên địa sở trung kim sắc tư chất siêu quần tử mệnh số cực quý tử khí huyết như dòng tử sắc đặc thù hôn độn thể mới thành lập bất tử tiên kinh thần bí đạo thai cố thiếu thương thấy được chính mình mệnh số lượng bên trong thình lình nhiều hơn một đạo kim sắc mệnh số nguyên bản hắn có một đạo thời vận gia thân mệnh số chính là tử sắc nhưng bây giờ cái mạng này số lượng tiêu thất thay vào đó cũng là thiên địa sở trung thiên địa sở trung thiên địa khí vận gia trì ở trong thiên địa thời cơ đến vận chuyển giai động lực không có gì bất lợi đây là cố thiếu thương điều thứ nhất kim sắc mệnh số trước đây cô thiếu thương lịch thiên cải mệnh mệnh cách biến hóa thành kim sắc cũng là đặc biệt lịch thiên c h i nhân thế nhưng vậy cũng vẫn chưa cho cô thiếu thương mang đến kim sắc mệnh số chỉ là một cái màu tím thời vận gia thân hiện tại cái mạng này số lượng trực tiếp biến thành thiên địa sở chung hơn nữa bên ngoài chỗ đặc thù cũng xuất hiện một cái thần bí đạo thai tâm niệm vừa động cô thiếu thương vẫn có thể kiểm tra đến cái này cặn kẽ giới thiệu thần bí đạo thai thiên địa thai mảng kết hợp hôn độn c h i lực dựng dục trước đó chưa từng có tập thiên địa tri lực ủng vô hạn tạo hóa thấy được cái này cô thiếu thương càng là xác định thiên đạo thai mảng vì mình mang đến điểm ấy biến hóa vẫn c hơn ỉ là đạo đã đạo đó tại cung cảnh, nhưng đã tại dục đạo thai, kiêm chức trước đó chưa từng có. nhưng dựng từng thai, h kiêm nữa hắn cái này dựng dục bên trong đạo thai là căn cứ vào hắn tự thân hôn đồn thể trạng thái dựng dục như vậy phía dưới có thể tạo ra cái gì vậy kinh thiên động địa đạo thai liền hệ thống đều không được biết thiên điệu thai màng cố thiếu thương cảm thụ được trong cơ thể biến hóa ý thức được chờ các loại đem đạo thai dựng d ụ c lúc hoặc đem để cho mình hôn đồn thể đều đạt đến mặt khác một mức hiện tại hắn hôn đồn thể n g h i nhiên đã là mới thành lập còn chưa đạt đến đại thành thiên đ i ệ thai màng nhập thể lại mang đến một điểm đại thành khả năng bởi vì tu hành bên trong sinh đại nhất cảnh chính là lịch tiên h cải mệnh cơ hội có người có lẽ phía trước tu hành bình thường không có gì lạ thế nhưng phải được cơ duyên có thể dựng dục ra vô thượng đạo thai từ đây siêu thoát n h ậ p thánh đều là ví dụ thực tế giống nhau mặc kệ phía trước lại là thiên tiêu nếu như ngưng tụ một bình thản đạo thai sau này cũng đem chẳng khác người thường vì vậy trên đời tu hành giả khi đạt tới đạo cung cảnh giới thời điểm mặc dù là đạt tới cựu trọng tiên cũng sẽ không sốt ruột b ộ t phá mà là phải tìm các loại cơ hội tìm các loại phương thức tới để cho mình ngưng tụ g a lai đặc thù đạo thai đạo thai cảnh quyết định một vị thiên tiêu đến tột cùng có thể đi đến mức nào nếu không lấy lục trường ca vậy chờ thượng giới thiên tiêu cũng không trở thành cố y cắm ở đạo cung cựu trọng tiên chuyên môn hao phi giá thật lớn hạ giới tới tìm cái này thiên địa thai màng hắn ở thượng giới thành cựu đạo thiên tiên cung c h â n truyền chẳng lẽ không có tất cả tài nguyên để cho hắn ngưng tụ ra đặc biệt đạo thai sao tự nhiên là phủ định bất quá là bởi vì nay thiên địa thai màng có thể ngưng tụ sinh ra đạo thai phóng nhãn thượng giới hạ giới cũng có thể xưng vô thượng một xưng lúc này ngày đó h u y ổ đặc biệt địa hình theo thiên địa thai màng biến mất dĩ nhiên cũng ở chậm rãi tiêu tán thiên đạo thai màng chính là thiên địa mấy trăm ngàn năm mới có thể tạo ra tới mỗi lần d ự dục còn chưa không phải ở cùng là một chỗ vì vậy muốn thu được thiên địa thai mạng duyên phận có thể nói là tuyệt không thể tả nhìn lên trời huyệt ổ đặc biệt địa thế tiêu tán cô thiếu thương cũng không khỏi cảm khái bất quá cái này cũng là chuyện tốt một việc cái này cái tiêu lục trường ca chính là tìm tới cũng tìm không được thiên huyệt ổ càng không thể nào đạt được thiên địa thai mạng mi cô thiếu thương tùng một khẩu khí thiệt hô cái này thùng cơ duyên trong lòng hắn không hề khúc mắc còn đối với thiên địa hữu í c h đối với cô thiếu thương mà nói cái này thiên địa thai mạng đồng dạng cực kỳ trọng yếu chỉ như thế một cái một cái thiên địa thai mạng liền làm cho cô thiếu thương không cần vì dưới một cái đại cảnh giới mà phát sầu thậm chí còn cơ hồ khiến hắn nhảy trở thành khí vận c h i tử tồn tại mặt mũi công trình vẫn phải làm làm cho thái sơ môn tượng mô tượng dạng tìm kiếm một phen lục trường ca đạo tâm ma cốt không phải là một hiền lành tùy thân dẫn theo cái thánh giai cường giả không thể tùy ý c h ọ c giận cô thiếu thương đánh lấy người như vậy ý chuẩn bị an an ổn ổn, chờ cái kia lục trường ca kỳ hạn đến, đến rồi phản hồi thượng giới mà làm thiên huyện ổ biến mất nguyên bản bao phủ ở h ế n vân trên núi cái kia đặc biệt thiên địa trợ thế cũng tiêu tán tìm không thấy lâm đạo nhân cùng cầu long cùng nhau bay tới cố sư đệ lâm đạo nhân thấy thiếu thương mặt có kinh sắc bởi vì ở trong mắt hắn thời khắc này cố thiếu thương trong mơ hồ hầu như cùng thiên địa tương hợp bên ngoài giơ tay nhất chân phản phất cùng thiên địa dung hợp làm nhất thể giống nhau cái này rất bất khả tư nghị bởi vì loại biểu hiện này chỉ có ở sinh đ à i cái này nhất cảnh mới phải xuất hiện còn muốn là đạo cung bên trong sinh đài thời thời khắc khắc câu thông thiên địa mới chỉ có có loại này biểu hiện có chút kỳ mộ mà thôi ta đạo cung ngũ trọng tiên chưa làm đột phá cố thiếu thương thoáng giải thích một phen đồng thời chú ý tới thay đổi của mình cũng may loại biểu hiện này là có thể thu liễm lập tức hắn bất diệt tiên kinh vận chuyển trực tiếp đem loại trạng thái kia cải biến nhưng chỉ cần cố thiếu thương bông ra chủ động che đậy lập tức liền có thể khôi phục trạng thái là ở thể ngộ thiên địa cái này đối với tu hành mà nói rất là có lợi lâm sư minh chúng ta phản hồi a cố thiếu thương nói nhỏ cùng mình người hộ đạo phản hồi lạng n i ê n trong lúc đó cố thiếu thương từ trọng châu học phủ đi ra không có hai ngày liền một lần nữa phản hồi cái này trọng châu học phủ tàng kinh các rộng lớn thế nhưng cũng không có liên quan tới thiên huyệt ổ ghi chép liên tiếp mấy ngày thời gian lục trường ca vẫn ở tàng kinh các chung xem duyệt các loại cổ tịch thế nhưng theo lần xem xuống tới bên ngoài xác thực càng phát ra c n g táo bởi vì hắn tìm được mảy may liên quan tới thiên huệ y t ổ tương quan ghi chép tìm không được thiên huệ y t ổ đại biểu cho cũng cùng thiên đ ị a thai màng vô duyên mà cái này một điểm nhưng là hắn hạ giới một đại mục đích chủ yếu chẳng lẽ chỉ có thể sử dụng tiên cung bên trong cung cấp t i ê n chủng đi ngưng tụ một tiên thai đi ra không lục trường ca không khỏi tao mày nói như vậy ta nên như thế nào cùng còn lại bên trong môn chân truyền cạnh tranh với nhau nghĩ tới đây lục trường ca cũng là càng phát ra phiến táo bởi vì hắn lần này hạ giới tổng cộng có hai chuyện một cái vì trừ bỏ diệt tiên còn có một cái chính là cái này thiên địa thai mảng sự t ì n h nhưng mà làm hắn trở lại thời gian càng ngày càng gần hai chuyện này cũng là nhất kiện đều không có làm được đáng chết phiên táo phía dưới cả người ma cốt sao động có chút bạo ngược tâm tư hắn đem vật cầm trong tay một bộ cổ tịch r ứ t bỏ không lại đi xem ở đây cũng có học phủ người đang giúp hắn l ậ n xem cái này trọng châu học phụ đã là hạ giới chuyển thừa nhất lâu đời một trong những thế lực liền ở chỗ này cũng không tìm tới liên quan tới thiên huyện ổ sợi thơ nhện dấu c h â n ngựa ta còn có thể lên cái kia tìm kiếm chẳng lẽ ta và thiên địa thai mạng quả thật vô duyên sao lục trường ca có chút phiền táo có chút không t â m l ò n g phiền táo phía dưới lại nghĩ tới d i ệ p tiên thiên địa thai mạng cơ duyên này nếu như không có duyên với ta không chiếm được cũng cưỡng cầu không đến nhưng này d i ệ p tiên dường như một cái chỗ nhỏ chẳng không phải lưu thu làm sao đều bắt không được lục trường ca trong mắt lóe lên một ít quan s ắ c ít nhất muốn ở phản hồi thượng giới phía trước đem cái kia diệp thiên cho trừ bỏ mặc dù có như vậy quyết tâm thế nhưng lục trường ca đối với diệp thiên hạ lạc cũng là không hiểu ra sao không có chút nào manh mối đống nhiên lục trường ca quay đầu đã nhận ra động tính vốn là cái này tàng kinh các là có cấm chế tồn tại nội bộ rất là an tĩnh nhưng lúc này động tính bên ngoài rất lớn vẫn là thiên uy tiếng s ớ m có người độ kiếp hay là đạo cung chi kiếp lục trường ca chú ý lực bị hấp dẫn hơn nữa còn không phải là đơn thuần một cái người độ kiếp mà là mấy người đều ở đây khí cơ dẫn dắt phía dưới bắt đầu độ kiếp hạ d ư ớ i người vào cái này trọng châu học phủ rất nhiều đều làm ra đột phá lục trường ca ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời có mấy đạo kiếp vân đây là có một người độ kiếp khí cơ kéo người ngoài cũng độ kiếp duyên c ớ mà độ kiếp đương nhiên đó là một nhóm k i ê m mới vào học phủ thiên kiêu nhóm ừ m cố thiếu thương cũng vừa mới trở lại học phủ thoáng cái liền thấy được trường hợp như vậy đạo cung chi kiếp cố thiếu thương ngẩng đầu nhìn lên độ kiếp vị cũng đều là người quen diễm thiên sở mặc ẩn chăn chăn thình lình đều ở đây trong đó v ong chuyện việt cố ầ u đạo, t thiếu một n â n khí cách tốt ể m Trước 118, thiên sát cô tinh trụ trường t cô căn nguyên, hoặc chủ trưởng ca. Cô nhân phụ h i nguyên, đoán thương vừa n h ấ c mắt liền thấy được có mấy người ở độ kiếp lúc này đại gia vốn là đều đến không sai biệt lắm tình trạng sau đó có một người dẫn động ngay sau đó khí cơ dẫn dắt phía dưới cũng để cho người ngoài cùng nhau độ kiếp ngoại trừ độ kiếp mấy người những người khác đều ở cách xa xa sợ bị lan đến gần phải biết rằng cái này độ kiếp kiếp lôi không chỉ có riêng là tạo hóa càng là lớn lao nguy hiểm dường như cố thiếu thương nhìn một chút trên trời cái tia dựng dụng kiếp lôi có chút yếu dáng vẻ cố thiếu thương tự nói đây là đem ra cùng mình ban đầu độ kiếp làm so sánh tương đối cố thiếu thương trước đây khi độ kiếp phương viên tiên bách lý hầu như đều đèn kịp một màu mà bây giờ mặc dù bọn họ cùng nhau độ kiếp thế nhưng mỗi một đạo kiếp vân cũng bất quá phương viên mấy trăm trăm mét cao thấp vì vậy độ kiếp thanh thế rất lớn thế nhưng tạo thành ảnh hưởng lại không có khổng lồ như vậy chỉ một cái liếp mắt cố thiếu thương liền thấy được sở mặc diệp tiên ân chăn chăn đều có mặt đây cũng là không khó lý giải hai vị trí đầu người thiên phú đều không giống tầm thưởng thái huyền thánh tử mặc dù là cơ duyên liên tiếp bị tận hồ bên ngoài cũng là trích tiên chuyển thế tu vi bất phàm mà diệp thiên mặc dù là thiên sát c ố tình thế nhưng tư chất cũng không tục càng được ma thai ám đầu còn như ẩn chăn chăn càng là thiên tiêu văn h u â n bây giờ dung hắc cám đoạ lạc phượng hoàng p h á p tướng thực lực đại tăng bọn họ đều ở đây l ộ kiếp thanh thế không sai biệt lắm nhiều lắm kiếp lôi một đạo một đạo có rõ ràng bất đ ộ n g thái huyền thánh tử sở mặc nên đón kiếp lôi t ừ n g đạo tràn đầy nhiều lần tiên thánh k h í độ diệp thiên kiếp lôi cũng là tối đen mơ hồ lộ ra ma khí ẩn chăn chăn kiếp lôi hoa lẫn hắc á m phí độ là t ư n g đạo như lửa lôi hỏa không ngừng từ kiếp lôi bên trên cũng có thể thấy được bọn họ tu hành tr rất nhiều ngày tiêu vây xem mà bọn họ độ kiếp cũng không cái gì sóng lớn tổng cộng m ộ ư ơ i tám đạo kiếp lôi liền kết thúc nghe nói thái sơ môn cố thiếu thương ở lúc độ kiếp tổng cộng có hai mươi đạo kiếp lôi không sai ta cũng nghe đồn đó là tiền vô cổ nhân xưa nay chưa từng có hai mươi đạo kiếp lôi sau đó còn hiển hóa sáu đại dị tượng khiếp sợ đông hoang cũng không biết mấy vị này thiên tiêu sau khi độ kiếp sẽ có cái gì dị tượng khi mọi người thảo luận bên kia làm độ kiếp kết thúc mấy người đặt chân cung cảnh cũng có dị tượng mà sống thái huyền thánh tử sờ mặc trên đầu có một vòng đại nhật từ trên biển b ư ớ lên thuần dương khí tức tràn ngập hải thượng sinh minh nguyệt tương đối nổi tiếng một loại dị tượng rất nhiều tu hành thuần dương loại công pháp thiên tiêu cũng có thể bày ra bên kia ân chăn chăn phía sau đen kịt một màu phảng phất là ở hát cám ma h u y ê n bên trong một vệ ánh sáng xuất hiện chính là một đầu phượng hoàng chỉ bất quá tán phát cũng không phải là bình thường h ỏ a quang mà là có chút hát cám h ỏ a quang cái này đồng dạng là một loại kỳ dị p h á p tướng mà cái kia dị, thiền, lúc này cũng kiếp mà qua, có dị tượng hiển hóa đen kịt một màu ma khí xâm xâm ma thai bắt đầu khởi động phảng phất ma thần sơ sinh giống nhau thật kinh người dị tượng mọi người giật mình từ dị tượng bên trên là có thể nhìn ra mỗi người bọn họ tu hành đông lê thần triều tam công chú a ân t r ă n t r ă n bên ngoài không phải thần hoàng thiên nữa sao vì sao hiển hóa ra ngoài như vậy dị tượng một đầu hắc ám thần hoàng bên ngoài khả năng sửa bị pháp có người thảo luận mà dưới so sánh diệp thiên bày ra dị tượng nhưng cũng càng thêm hấp để người chú ý ma khí xâm xâm đây là đâu ra chuyên nhân tại sao lại có loại này dị tượng nên phải là cái kêu ma đạo mút phái nhưng có thể nhanh như vậy thành t ự đạo cúng cảnh tất nhiên cũng không phải bình thường chuyên nhân cảnh tượng như vậy làm cho ta nghĩ tới rồi đông hoàng thủy ma thánh địa có người nói nhỏ thảo lần u d này bên ngoài ánh mắt đông lại một cái cảnh tượng kỳ dị như vậy khí tức cũng có chút giống như là cái kia thủy ma thánh địa lục trường ca một tay hủy diện thủy ma thánh địa có ấn tượng đó là một đám tu hành công pháp ma đạo người có điểm tương tự với thượng giới ma vực mà cái kia thủy ma thánh địa bị hủy diệt lúc diệp thiên lại trốn cái này cũng trở thành lục trường ca phiền não một điểm người này lục trường ca cao mày nhìn về phía cái kia diệp thiên chỉ thấy là một bộ bình thường khuôn mặt cả người khí chất không hiện cũng không nhìn quen mắt thế nhưng lục trường ca lại biết từ bao muốn tìm diệp thiên có một tay khó có thể dùng lời diễn tả được gần dấu thuật người này trong lòng dâng lên một chút nghi vấn lục trường ca cước bộ đạp đứng lên liền muốn đi tìm kiếm một hai cái kia tân nhân chỗ ở trên ngọn núi diệp thiên trong đầu chuyển ra một thanh âm không xong diệp tiểu tự ngươi lần này dị tượng bại lộ tự thân tu hành mà cái kia lục trưởng ca vẫn còn ở nơi này trọng châu bên trong học phủ trong đầu thanh âm nhất vang diệp thiên cũng là đ ố n g nhiên cả kinh hắn cảm nhận được sâu đậm h ắ c ý sẽ không xui xẻo như vậy chứ mặc dù có cái này dạ may mắn ý tưởng thế nhưng diệp thiên cũng ý thức được gần nhất vận đen vẫn bạn chính mình tác dụng ngươi là đến từ cái gì môn phái đệ tử đ ố n g nhiên một giọng nói ở diệp thiên bên thai vang lên ừ m nhất thời diệp thiên thân thể trở nên cứng đờ, nghe được thanh âm này chính là là tới từ ở lục trường ca bởi vì lục trường ca là lấy thân phận khách khứa ở nơi này trọng châu học phủ vì vậy hắn ở nơi này bên trong học phủ hành động cũng không có người ngăn cản bất quá lúc này lúc nào đi chất vấn diệp thiên thời điểm chu tu vẫn là chạy đến lục công tử chu tu trong lòng biết thân phận của lục trường ca bất phạm sở dĩ lúc này dẫn đầu hỏi nhưng là có chuyện gì ta cảm giác vị này học tử giống như là ta một vị quân cũ lục trường ca k h ẽ cười một tiếng ánh mắt lại gắt gao tập trung vào diệp thiên cái kêu một bộ trong con mắt lộ ra có thể cũng không phải là nhìn về phía mình quen cũ bộ dạng vị công tử này nhận lầm ta cũng không nhận ra hắn diệp thiên trong miệng phủ nhận đồng thời đã âm thầm chuẩn bị kỹ cảm tùy thời chuẩn bị tranh n ẽ cái này chu tu cũng ý thức được tình huống không đúng thế nhưng hắn không có đi chất vấn d i ệ p tiên trọng châu học phủ từ trước đến nay là có sở quy củ đó chính là không hỏi học t ử lai lịch chỉ lấy thiên tiêu hơn nữa ở nơi này trọng châu bên trong học phủ liền muốn ngừng chiến không thể chiến đấu bởi vì trọng châu học phủ cũng sẽ che chở học từ đây là bao nhiêu vạn năm thứ nhất trọng châu học phủ vẫn lo liệu lấy quy củ lục công tử chu tu có chút hơi khó một mặt là trọng châu học phủ bao nhiêu vạn năm qua quy củ cùng lúc cũng là thân phận đầy đủ tôn quý thượng giới khách đến thăm có chút hai đầu làm khó dễ nhưng cũng không thể không nói ta trọng châu bên trong học phủ cấm chỉ trả thù thăng chiến chu tu hay là đem trọng châu học phủ quy củ nói ra quy củ vốn là lục trường ca còn chấp nhất diệp thiên thân phận chân thật nghe nói như thế cũng là trực tiếp rời đi hỏi chút lực chú ý ở bản công tử trước mặt các ngươi trọng châu học phủ cũng muốn đem quy củ bày ra sao những thứ này chu tu càng thêm làm khó lục trường ca cũng là thừa này đưa mắt đặt ở diệp thiên trên người diệp thiên bên ngoài chậm rãi gọi ra tên diệp thiên mà diệp thiên lại không dám chút nào bại lộ trực tiếp phủ nhận vị công tử này nhận lầm Ta là tiêu a là t nhã cũng k ô n g phải Diệp, diệp t kết kết vốn là thượng giới thiên nữ nhưng kỳ tổ lúc còn trẻ đã từng hạ giới cùng diệp thiên gia tộc kết bạn đồng thời chịu ân khi đó tiêu nhã tri tổ liền định ra rồi tương lai một đời đến hai người gia tộc kết thân đồng thời lập trong máu chi thể đây cũng là diệp thiên gia tộc bị diệt một trong những nguyên nhân chỉ cần diệp thiên trong nhà không ai chứ hẳn máu kia chung chi thể tự nhiên liền sẽ tiêu tán lục trường ca cũng chính bởi vì cái này dạng diệt diệp thiên gia tộc thậm chí không tiết hạ giới mà diệp thiên vẫn còn chưa từng thấy qua cái kia tiêu nhã liền bị cái này không h i ể u thai hương trong cơ thể ma thai ở tâm tình chập trần phía dưới mơ hồ để cho hắn tỏa ra chút ma khí cũng chính là loại phản ứng này làm cho lục trường ca xác định ra quả nhiên là ngươi diệp thiên lục trường ca cờ nhạt xác định thân phận của diệp thiên thật đúng là tự nhiên chui tới cửa không nghĩ tới ngươi chạy tới cái này trọng châu bên trong học phủ lục trường ca trên người tỏa ra khí t ứ c phản phất sau m ộ t khắc sẽ phải động thủ giống nhau thế nhưng chu tu đứng ra ngăn ở trước mặt hắn bên ngoài sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói lục công tử vô luận hắn là ai vậy hiện tại đều vì ta trung châu bên trong học phủ học tử cái kết lục trường ca cũng là vốn là bởi vì tìm không được thiên huyệt ổ mà phiền táo lại tăng thêm tự thân ở thượng giới cũng vì đạo thiên tiên cung trung tôn q u ý chân truyền đệ tử hắn bây giờ hạ mình hạ giới đương nhiên sẽ không bị người hạn chế trọng châu học phủ tính là gì lục trường ca trực tiếp lấy tay mà ra một cỗ đạo lực chỉ trích phải bắt hướng diệp thiên cũng không hề để ý chu tu bất quá bên ngoài mặc dù là thượng giới thiên tiêu bây giờ cũng bất quá là đạo cung cựu trọng thiên mà chu tu thành t i ể u đạo sư cũng là cấp độ đại năng cường giả đã siêu thoát bên ngoài không hề tốn sức liền cản lại lục trường ca đem diệp thiên bảo vệ ở sau lưng lục công tử nơi này là ta trọng châu học phủ chu tu trầm trọng cương điệu điểm này cũng không phải là ở thượng giới cũng không phải đạo thiên tiên cung mà ta trọng châu học phủ cũng không phải thủy ma thánh đ i ệ tuy là tọa chấn trọng châu bên trong học phủ thế nhưng chu tu tin tức cũng linh thông biết được đông hoang bên trên có thủy ma thánh địa bị d i ệ t bây giờ nhìn tận mắt lục trường ca cùng diệp thiên chỉ thấy mâu thuẫn cũng là hiểu rõ ra người trọng châu học phủ muốn ngăn ta diệt địch lục trường ca xuất thủ bị ngăn lại một đôi t r o n g mắt biến đến lạnh nhạt lộ ra vô tình bất thiện nhìn về phía chu tu lúc này theo ở bên cạnh hắn l á c buộc cũng lặng yên xuất hiện chờ lục trường ca chỉ thị Vâng Châu anh, Trọng châu bên trong cũng học phủ, một giọng rán mua sau đó một thân ảnh xuất hiện đương nhiên đó là học phủ phủ chủ bên ngoài khí tức trên người vừa ra vạn linh giai trận chúng sinh đều kinh hãi t h á n h cấp lực lượng phủ chủ là một gã nhập t h á n h cấp cường giả cảm nhận được này c ổ lực lượng rất nhiều ngày kêu đều phản ứng lại không khỏi hãi nhiên học phủ nội tình phải biết rằng đương kim thiên hạ cấp độ đại năng cường giả đã là mỗi cái thánh địa môn phái gánh đ ỉ n h người thậm chí thiên hạ thánh địa thánh chủ cũng hầu như cũng chỉ là cấp độ đại năng cường giả nhập thánh cường giả vậy cũng là thánh địa kiên cố nhất nội tình thậm chí có thể sáng tạo một tòa thánh địa đi ra mà bây giờ trung châu học phủ một cái trên mặt nội phủ chủ cũng đã là nhập thánh cường giả còn không phải bình thường nhập thánh cường giả nên phải là đại thánh một vị thiên kiêu thân thể tuy là run rẩy nhưng là lại nói ra lời ấy thiên thượng lão phủ chủ n ở rộ khí thế c h ầ m rãi tới nét mặt không có gì biểu tình thế nhưng một thân khí thế lại khóa được rồi lục trường ca sau lưng cái kia lão buộc lục công tử ngươi là hơn giới đạo thiên tiên cung c h â n truyền địa vị tôn quý nhưng ta trọng châu học phủ xây xong vô số năm cũng tự có bên ngoài quy củ không cho phá hư lão phủ chủ lúc này bá đạo không có cho một điểm mặt mũi nếu là muốn trả thù xuất thủ ta trọng châu học phủ cũng không chào đón t ố t t ố t cái trọng châu học phủ lục trường ca sửng sốt u nhưng lập tức phản ứng kịp đây là muốn khu trục chính mình cũng không hoan nghênh mình ý tứ trọng châu học phủ bất quá thượng giới thế lực nuôi một con chó mà thôi cũng dám vi phạm bản công tử mặc dù là đối mặt trọng châu học h a y sáu phủ lão phủ chủ lục trường ca lại như cũ vương lạnh cái k i a m ộ t cỗ khí tờ khí diễm làm cho đám người cũng vì đó giật mình đều nói người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nhưng cái này lục trường ca ở dưới mái hiên cũng là hận không thể đem mái hiên cho sốc đạo thiên tiên cung có thiên tiêu chú ý tới những thứ này bực nào thế lực mới chỉ có có thể bồi dưỡng được như vậy bá đạo người a cái tiêu tiêu trần cũng không biết tại sao có thể chọc tới thượng giới người trên đầu thật đúng là một s á t tinh cũng có người nghĩ thầm quyết định chú ý về sau khoảng cách diệp thiên xa một chút cái này diệp thiên vận khí cũng không biết là tốt hay là xấu mới vừa trở về học phủ bên trong cô thiếu thương chứng kiến một mặt này nội tâm cũng là thở dài nói diệp thiên vận khí tốt t a bên ngoài chỉ là đột phá một cái đã bị c ự nhân nhận ra nhưng nói hắn vận khí không tốt lại có trọng châu học phủ đứng ra đưa hắn bảo vệ Cứ bởi vì lục trường ca không cố kỵ chút nào nói lão phủ chủ sắc mặt trầm xuống ta mời ngươi là hơn giới đạo tiên tiên cung trân truyền mới chỉ có nhiều vậy khắc khí nhưng ngươi nhưng phải hư ta học phủ quy củ càng nhục ta học phủ lão phủ chủ ngữ khí cường ngạnh như vậy hiện tại ngươi là chính mình đi ra ngoài vẫn còn cần ta đem bọn ngươi mời đi ra ngoài bên ngoài trực tiếp sáng loáng lệnh đổi u khách hạ đạn công tử lục trường ca bên cạnh lão buộc thất vọng ở nơi này bên trong học phủ t h á n h cấp cường giả không chỉ một người hơn nữa còn có t r n thế lao nô một người cũng không có biện pháp chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm m ư ơ i chín diệp thiên biến thành ngụy nhân vật chính thiếu thương lại sông thông t i ê n tháp khá lắm trọng châu học phủ ta lục trường ca nhớ kỹ lục trường ca cuối cùng vẫn rời đi bên ngoài tuy là thượng giới mà đến đồng thời dẫn theo người hộ đạo còn tặng cường thế hủy diệt một cái thánh địa thế nhưng đối mặt trọng châu học phủ b ư ớ c này nội tình mạnh nhất hạ giới thế lực vẫn là lực có chưa đến chỉ bất quá bên ngoài g i ớ i đi lúc còn thảo n g a n thoại trước đây phía sau một phen làm cho trọng châu học phủ bên trong người cũng bị hoa mắt trước sau lượng tin tức quá lớn tiêu trần mà cái k i a lục trường ca đi sau đó học phủ lão phủ chủ cùng chu tu cũng đều đến rồi diệp thiên trước mặt bọn họ nhìn về phía diệp thiên ánh mắt có chút tâm h ý có lẽ chúng ta cũng nên cứ gọi người diệp thiên diệp thiên há mồm đang muốn trả lời cái gì đông nhiên có một giọng nói từ một bên chuyển đến có lẽ các ngươi cũng có thể gọi hắn tiêu phàm diệp thiên quay đầu Nhất thời lại thấy được một cái người h thời tâm tâm thấy ấ t một lại cái được n đến chính là cố thiếu thương mắt thấy lục trường ca rời đi cố thiếu thương liền mơ hồ biết được có thể là diệp thiên cái kia thiên sát cô tinh mệnh cách làm sùng dưới loại tình huống này cố thiếu thương tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến dù sao ai biết tùy ý thiên sát cô tinh phát huy còn có thể tạo xảy ra chuyện gì đâu vì vậy cố thiếu thương ra mặt cố thiếu thương tiến lên trước mặt mọi người nhìn về phía diệp tiên h c h ậ m g ã i nói hắn không chỉ là diệp tiên h cũng là thủy ma thánh địa đệ tử diệp thần hay là ta thái sơ môn kẻ phản bội tiêu p h à m có lẽ diệp thiên mới là hắn tên họ thật cố thiếu thương ánh mắt có chứa một cỗ cảm giác gáp bách điểm này bắt nguồn ở thực lực cũng tới nguyên với bên ngoài nghĩa tránh ngôn từ ánh mắt cương cương phía dưới cố thiếu thương là không chút khách khí trước mặt mọi người chỉ trích hắn mai danh nhận tích bái nhập ta thái sơ thánh địa phía sau tách ra thái sơ rồi lại đi thủy ma thánh địa bây giờ lại từ thủy ma thánh địa tràn trọc mười ba tới nơi này tr cố thiếu thương hỏi diệp tiên h ngươi đ ế n t u ộ t cùng ý muốn như thế nào trước sau hai lần ba phen thay đổi môn đ ỉ n h bây giờ vào trọng châu học phủ lại có gì chờ các loại giáp tâm cố thiếu thương thành tựu i đương đại đệ nhất thiên tiêu bây giờ mặc dù là tân sinh nhưng vô luận là phủ chủ vẫn là chu tu đ ề u đối bên ngoài cũng không xa lạ vì vậy bọn họ cũng đều biết cố thiếu thương ở thái sơ môn bên trong địa vị chính là tiếng t â m lừng l â y đệ bên trong môn thứ mười lăm tôn cự đầu vì vậy bên ngoài nói ra những lời này bọn họ cũng chưa hoài nghi cái này nhìn về phía diệp tiên ánh mắt liền cũng thay đổi vô luận ở phương nào như diệp thiên như vậy không ngừng thay đổi môn đình hành vi khó tránh khỏi không chạy thoát vòng ân phụ nghĩa nhãn hiệu mà vòng ân phụ nghĩa không thể nghi ngờ là trong giới tu hành tối kỵ biết bị người phỉ nổ diệp thiên ngươi còn có bực này đã qua chu tu càng là trực tiếp hỏi lên trong giọng nói không thế nào k h á c h khí dù sao bọn họ chân trước mới vừa bởi vì diệp tiên h đắc tội cái t i ư a thượng giới đạo thiên tiên cùng vô thượng tiên h tiêu tùy theo liền phát hiện che chở đối tượng là như thế một cái người trong lòng tự nhiên không thế nào vui sướng ta diệp thiên bị chỉ trích nội tâm cũng không phải hoảng loạn trước tiên ngược lại thì oán hận đối với cố thiếu thương oán hận n h ư n a y bị ma thai nhập thể càng chịu ma thai ảnh hưởng đối với cố thiếu thương toàn bộ đều chuyển hóa thành hận ý lúc này bên ngoài liền phóng thích ra ngoài ta ở thái sơ môn trùng chính là hồi ngươi chèn ép không thể không ra ngoài thái sơ lại bị đánh lên phản đồ mũ bất quá là ngươi bài trừ dị k ỳ m à t h ô i diệp thiên trong mắt một tia oán hận rõ ràng như vậy đáp lại cố thiếu thương nực cười lúc này đã có một gã thái sơ môn thiên kiêu đứng dậy tiến nhập trọng châu h ọ c phủ không chỉ là cố thiếu thương một cái còn có bên trong môn còn lại thiên kiêu rõ ràng là ở tiểu sư thúc tổ được lập làm phong chủ này đó ngươi bất mãn tiểu sư thúc tổ h u ỳ phong trước mặt mọi người khiêu khích lấy thần t h ô n g cảnh cùng đi chỉ có nhục thân cảnh tiểu sư thúc tổ đánh một trận đã là như thế ngươi cũng trực tiếp bị thua còn nói cái gì bài trừ dị kỳ vị này thái sơ môn đệ tử biết được nội tình lúc này không chút khách khí nói sau đó tiểu sư thúc tổ còn đi thăm ngươi vì ngươi mang đi chữa thương dược phẩm nhưng ngươi nhưng ở sau đó phản bội môn đỉnh ở nơi này thái sơ môn đệ tử nghĩa tránh luôn từ bằng chứng phía dưới lão phủ chủ cùng chu tu trong lúc đó hiển nhiên có phán đoán ngươi lão phủ trầm dai nói Ta trọng châu học phủ thừa hành hưu giáo vô loại, vô chủ ỉ vì vậy thiên hạ bồi dưỡng thiên tiêu. Nhưng như như vậy người, ở ta trọng hạ Nhưng như như châu học h bồi ngươi người, dưỡng ở p l ị chu sử bên trên, cũng thấy, là hiếm h ầ như vô tu ồ n Phủ chủ. h c Tu ở một bên sắc mặt cũng có chút hiện lên lạnh nhạt nói ta học phủ tuy là h ư u giáo vô loại nhưng lịch sử bên trên nhưng cũng có khai trừ cử chỉ như hắn như vậy có thể thực hiện khai trừ chu tu đưa ra đ i ể m ấy học phủ là muốn che chở ở trường tân sinh không sai thế nhưng học phủ đồng dạng có quyền lợi đối với một ít học sinh tiến hành khai trừ liền như thế a lão phủ chủ phất tay lớn như thế mới chỉ có ta học phủ cũng không phúc tiêu thụ lão phủ chủ đem sự tình giao cho chu tu sau đó liền xoay người vừa bước một bước vào hư không biến mất trước khi đi còn có một đạo thanh â m hạ xuống lại chờ cái k i a lục trưởng ca rời đi sau đó lại đem hắn đuổi ra học phủ a cũng coi như ta học phủ hết lòng quan tâm giúp đỡ là chu tu đồng ý nhìn về phía diệp tiên h chậm rãi nói học phủ quyết định ta trọng châu học phủ lưu lại ngươi b ự c này đại tài vì sao diệp thiên khó có thể tin thậm chí có chút phẫn nộ vì sao không thể lưu ta lúc này diệp tiên không phải sợ hãi không có hoảng loạn ngược lại là có chút phẫn nộ cùng oán hận một bên ở trong mắt cố thiếu thương làm chu tu lời nói diệp thiên nhân sinh kịch bản rõ ràng là có chút sửa chữa tính danh diệp thiên cảnh giới đạo cung nhất trọng thiên mệnh cách thiên sát cô tinh tử mệnh số thời vận không đủ cho t ư chất bất phản tử ma thai loại tử đặc thủ tùy thân tàn hồn ma thai nhập thân mệnh cách rơi xuống chú nhân sinh kịch bản nhân vật chính ngụy nguyên bản diệp thiên nhân sinh kịch bản chính là, là chân chính nhân vật chính kịch bản mà bây giờ nguyên bản nhân vật chính kịch bản lại nhiều một ngụy tâm niệm vừa động cố thiếu thương có thể nhìn càng thêm thêm cặn kẽ ngụy nhân vật chính khí vật không đông đạo gặp khó khăn không ngừng đức không xứng vị không cách nào nữa làm chủ giác mệnh cách rơi xuống Chú thích, nếu có thiên đại khí vận có thể trọng đắc khí vận g i a trì lại thành nhân vật chính chứng kiến những thứ này cô thiếu thương đã hiểu diệp thiên mệnh cách triệt để rơi xuống bên ngoài bây giờ thiên sát cô tinh mệnh cách đã không còn là kim sắc thay vào đó là kém một bậc t ử sắc mà màu tím thiên sát cô tinh mệnh cách ảnh hưởng liền có giới hạn sở dĩ trọng châu học p h ủ đem khu trục cũng sẽ không chịu số mệnh liên lụy nhân vật chính cũng không thấy là vĩnh hằng cô thiếu thương sinh ra c ả n khái đồng thời mơ hồ xác định một việc diệp thiên khả năng cũng không còn cách nào trở thành chủ rác bởi vì kỳ mệnh số lượng chung cái kia thời vận không đủ mệnh số đều biến thành màu sáng cho không chỉ có như vậy nguyên bản bên ngoài gần nhất chuyển n mặt bên trong nên phải là có thể ở trọng châu bên trong học phủ thu được cái kia đăng thiên lệnh sở hữu một bước lên trời cơ hội nhưng bây giờ những cơ duyên này cũng đã biến mất cùng hắn vô duyên thay vào đó là mới tinh gần nhất chuyển n mặt gần nhất chuyển n mặt bị trục xuất trọng châu học phủ tâm tư cực đoan được viêm lao chỉ điểm tiêu hóa ma thai triệt để nhập mà phi nhân cố thiếu thương nhìn rõ ràng cái kia diệp thiên gần nhất chuyển mặt có những biến hóa này t hiện ì n h l n h h ư tại h mình c về con đường y càng muốn còn tuy nhiên k vận chung. u t h cũng không phải là cái gì chạm n muốn tốt chỉ có hạ thanh vi cái dạng nào có lẽ mới là vĩnh hằng nhân vật chính vĩ lực quy về tự thân tự thân sống chính là lớn nhất cơ duyên Cố tuần sư nhưng mà đã có thiên kêu hỏi cái kêu lục trường ca tự xưng đến từ thượng giới không biết thượng giới là ở đây thiên tiêu có biết được còn có một chỗ thượng giới nhưng là có người không biết vì vậy lúc này hỏi ra các ngươi rất nhanh thì có thể biết được chu tu cũng không có quá nhiều giải thích mà là đối với mới vừa đậu kiếp một ít thiên k i ê u nói như là đã đột phá tới đạo c u n g cảnh liền có thể nếm thử đi đăng lầm thông thiên tháp bên ngoài lại hơi chút giới thiệu một phen thông thiên tháp tuần sư ta muốn đi thông thiên tháp thiên k i ê u chung trịnh động tân đứng ra hắn đã đạt đến đạo cung nhị trọng tiên sau khi đi vào cũng có tiến bộ lúc này bên ngoài liền muốn đi thông thiên tháp những người khác cũng có hiếu kỳ liền cùng nhau đi vào cố thiếu thương suy nghĩ một chút hắn cũng cùng theo một lúc đi không bao lâu rất nhiều tân sinh tụ tập ở tại thông thiên tháp phía dưới thông thiên tháp trước vậy lưu danh hạch liền đưa tới lực chú ý của bọn họ Từ t phía r ê nhưng bọn ọ cũng nhìn thấy dịch nhìn nha tên. n g thấy vì Bởi đám ờ i đều là dịch h cho nên đối với dịch nha hiểu a tiếp biết, biết đối với dẫn, nên bên n có được đều o đạo à là i tiên. chính cung Nhưng ngũ trọng thiên. Nhưng mà thực lực như vậy ở thông thiên tháp bên trên thứ tự cũng vô pháp tiến nhập tốt một trăm cái này thông thiên tháp ở trên tên đều là phương nào thiên tiêu lại mạnh mẽ như vậy có người dám cảm khái chính là đến từ thượng giới thiên tiêu chu tu nói nhỏ cũng là giải thích điều ấy các ngươi thành t i ể u học phụ đời này tân sinh làm nhận thức thế giới to lớn không thể hết ngồi đại giếng cái này thông thiên tháp chính là có thể cùng thượng giới thiên tiêu tương đồng thi đấu nhận thức đến tự thân chênh lệch chu tu còn nói đ ỗ n g nhiên có người ở một bên thấy được khác một cái tên quen thuộc đơn thuần nhục thân chi lực xông qua tầng thứ nhất cố thiếu thương chín trăm tám mươi ba bên ngoài cũng là lộn tới tên cố thiếu thương rất giật mình còn lại thiên tiêu cũng lập tức quay đầu nhìn lại dồn dập thấy được điều ấy trừ cái đó ra còn có một kỷ lục đạo cung nhất t r ọ n g thiên nhục thân đệ nhất nhân cái này rất nhiều tân sinh tâm tình phức tạp rõ ràng đều là đồng nhất giới tân sinh cố thiếu thương lại như vậy xuất sắc còn có người hỏi tuần sư tên có thể lên cái này lục một ột, đại biểu cho cái gì tự nhiên là đại biểu cho không người có thể đưa ra tà hưu mắt thấy trọng tâm câu chuyện bị chuyển hướng lực chú ý bị rời đi chu tu cũng có chút bất đắc dĩ bên ngoài cũng vẫn là giải thích một chút ở các ngươi phía trước cố thiếu thương từng nếm thử đăng thông thiên tháp vượt qua cửa thứ nhất chiếm được cái này mới ghi chép cùng hoàn mỹ đánh giá còn lấy được thưởng cho chu tu nhân cơ hội đem đăng thông thiên tháp chuyện nghi cho dặn dò một liền hiện tại có người muốn thử một phen sao làm bên ngoài thoại âm rơi xuống lập tức có người muốn tiến hành nếm thử ta tới chu tu đem đưa vào thông thiên tháp nhưng mà cũng không lâu lắm vị này thiên tiêu liền đi ra s á tu, lập tức có người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cô thiếu thương vô ý thức nuốt xuống một cái vậy không phải nói cô thiếu thương đã có thể ở cảnh giới này lấy một địch một trăm linh thông qua tầng thứ nhất cô thiếu thương thản nhiên bị ánh mắt của những người khác lúc này cũng không đợi lúc này cũng không đợi tuần sư ta muốn tiếp tục đăng thông thiên tháp t ố t chu tu cũng không cái gì do dự để cô thiếu thương tiến nhập thông thiên tháp làm cái kêu một cỗi chuyển hoán cô thiếu thương xuất hiện ở thông thiên tháp tầng thứ hai mà cái này thông thiên tháp tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất bất đ ộ n g vừa tiến đến liền có thông thiên tháp tháp linh gợi ý cô thiếu thương tu vi bị áp chế đến rồi nhị trọng tiên tình trạng đồng thời đại địa đang chấn động có chờ muộn phi nhanh âm thanh truyền đến cô thiếu thương quay đầu nhìn lại là có thật nhiều tên như yêu thú hình thể khổng lồ đang ở từ bốn phương tám hướng phi nhanh mà đến Cái truyện ừ n g c phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm hai mươi lực lượng tối tưởng hành tự quyết tốc độ nhanh nhất lao nhanh tê n h u yêu thú từng cái va chạm mà đến mỗi một cái yêu thú đều dắt lấy phá núi phá hải lực lượng làm cho mặt đất chấn động làm cho không khí ngưng kết cố thiếu thương đứng tại chỗ cũng là tránh cũng không tránh hắn mơ h có có đứng tại chỗ động cũng không động ánh mắt chăm chú nhìn trước hết sức cái kia một đầu tên như yêu thú hai chân giường như cái cọc gô giống nhau vững vàng tắm rễ dán chắc trong khoảng thời gian này cô thiếu thương chiếm được thiên địa thai mạng trước đó còn có một mươi dọn hung thú chân huyết vì vậy cô thiếu thương thân thể mạnh hơn hiện tại hắn có lòng thử lại chính mình nụ cân cực hạng Vậy va anh, tên như yêu thú va chạm mà đến, túi đầu, muốn n tê thú chạm yêu đầu, túi mà d ù cự giác cố cố cũng trực cao giác. lực cùng, chạm, càng là có hắn núi chi lực. Thế nhưng, cố thể, hợp, khác cao. đại đánh đưa đại địa lại lại thiếu thiếu tiếng, kiếm tiền, tiếp kia phi núi thiếu tiên giờ núi sừng sừng thương. thương khổng Tên như tăng nhanh lần này hãn nhưng, thương thân ẩn quanh mình thương này thân Tên tê quắt một một tê thú thêm Thế thể, yêu phía khẽ hợp, hóa về vô va ra dơ Mà là là vào lồ bả ở tên như yêu thú bốn cái chân ra sức trên mặt đất đ ạ p lại chuyện vô bổ chỉ là tại chỗ không ngừng trượt không mà cố thiếu thương vẫn còn tại chỗ không chút sức mẹ là không hề động một chút nào chỉ là hai tay sinh sôi để ở tên như yêu thú va chạm dùng thân thể đèm cái kia một cỗ có thể hám sơn lực lượng cho chịu đ ư ợ c được còn có thể thừa nhận cố thiếu thương cảm thụ được thân thể lực lượng chỉ cảm thấy cả người lực lượng còn chưa sử dụng một nửa cũng đã làm xong rồi điểm ấy sau một khắc cố thiếu thương hai tay m ư ờ i ngón tay bỗng nhiên dùng sức tên như yêu thú sừng tê g á c bạn kiên cố không gì sánh được chính là tên h ư yêu thú cả người cứng rắn nhất địa phương nhưng lúc này dĩ nhiên tại cố thiếu thương dưới ngón tay sinh sôi xuất hiện từng cái hố chính là bị ngón tay sinh sôi nặn ra cái này cố thiếu thương cầm lấy sừng tê giác trực tiếp dùng sức nhất thời tên h ư yêu thú bốn con chân trên không trung không giúp huy vũ cái k i a thân thể cao lớn lại bị cố thiếu thương dở lên hôn độn thể cố thiếu thương đơn thuần dựa vào nhục thân chi lực không chỉ có đỡ được cái này tên h ư yêu thú va chạm còn đem chi dơ cao bắt đầu sau một khắc vê anh cái này tên h ư yêu thú trực tiếp bị cố thiếu thương quần bạo đại lực bị quăng ra ngoài trực tiếp đụng phải một đầu khắc vọn tới tên h ư yêu thú khoảng khắc hai đầu tên như yêu thú liền hóa thành quang điểm tiêu tán có những thứ khác tên như yêu thú tiếp tục phi nhanh mà đến cô thiếu thương cũng là b ả o chế đúng cách nhiếp ở cửa thứ nhất lúc cô thiếu thương đối mặt cái tia từng cái mánh hổ yêu thú còn muốn thi triển một ít chiến đấu p h á p m ô n dùng một ít chiêu thức nhưng ở tầng thứ hai này cô thiếu thương bằng vào mượn đơn thuần lực lượng là đủ rồi từng cái tên như yêu thú bị cô thiếu thương đại lực hàn g phục cô thiếu thương đem hỗn độn thể lực lượng hoàn toàn phát huy được tuy là hình người nhưng lực lượng lại vượt qua hung thú một thân khí huyết như rồng lực lượng vô cùng một chỉ tiếp lấy một con tên như yêu thú người trước ngã xuống người sau tiến lên lại dồn dập bị cố thiếu thương giải quyết trong lúc bất chi bất giác tên nhu yêu thú càng ngày càng ít thàng đến cuối cùng một chị tên nhu yêu thú bị cố thiếu thương một quyền đập xuống hóa thành quan g ảnh tiêu tán t h á p linh thanh âm vang lên thí luyện giả đã thông qua tầng thứ hai thông thiên tháp biểu hiện kiểm kê t r u n g toàn bộ hành trình sử dụng thuần phí khí lực chiến đấu phá vỡ tầng thứ hai thu được mới đánh giá kỷ lục mới kỷ lục mới đơn thuần lực lượng thông quan đệ nhất nhân thu được đánh giá đạo cung nhị trọng tiền lực lượng tối cường phương diện thứ hạng truyền trung làm cơ giới thắp linh thanh âm cố thiếu thương cái này mới phản ứng được mình đã thông qua tầng thứ ba hơn nữa lần nữa thu được mới tinh ghi chép cùng thứ tự cái này một lần là lực lượng tối cường ở lập tức trong cảnh giới cố thiếu thương b à y ra, là nhất mạnh lực lượng sở hữu thí luyện giả cũng không có người có thể địch vì vậy h ắ n được như thế cái đánh giá một lúc sau đánh giá đã t r u y ề n lên thứ tự ghi chép t r u y ề n lên hoàn thành thưởng cho cấp cho theo tháp linh thanh â m vang lên lần nữa cố thiếu thương trước mắt hiện lên từng giọt hung thú chân huyết nội bộ phản phất có tê n g ư yêu thú ở cồn bạo phi nhanh lại là mười g ọ t hung thú chân huyết chỉ bất quá có thể dùng đến tăng cường lực lượng cố thiếu thương đã quen việc dễ làm hắn trực tiếp từ hám i thời, giọt ệ n Nhất chân g ra. trào Bá. huyết, đều việc à o cố t h ế biến u thương thân thể, trong nháy mắt biến hóa vào trong đó, tăng nháy hóa chỉ cần phản hồi h cường lượng. bên ngoài này, cần vào i đó, lực Lúc n t h ự chân lực có cố có huyết thể phản hồi về đi. Bất quá cố thiếu thương lại không lượng đồng dạng Bên ngoài tuyển quá Bất t lại gấp. đi. về ra ạ c trước một bước, bước vào cái h một vào i k thông tiến tầng thứ 3, chuẩn bị cũng thử một chút thông tin thắp tầng thứ 3. Cố thiếu thương không biết, th kính, chuẩn không chính mình lô ông quan cũng vào Cố bị t h ầ n triều c ô n g thanh c n em này đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ thông thiên thắp văn vọng thái huyền thánh tử sở mặc biến sắc bởi vì hắn đang đối mặt chung quanh mánh hồ yêu thú đang không ngừng thi triển thần thông cùng với chiến đấu vừa nghe nghe thấy đạo thanh â m này không khỏi bị kiềm hãm suýt nữa bị một mánh hồ yêu thú gần người hắn lại để lại mới ghi chép sợ mặc không khỏi sinh lòng người oải có cảm giác vô lực lúc này tự mình tiến nhập thông thiên tháp mới biết thông thiên tháp chi gian nan tu vi chỉ có đạo cung nhất trọng tiên nhưng phải đối mặt trên trăm đồng dạng đạo cung nhất trọng tiên mánh hổ yêu thú cứ việc những thứ này yêu thú đều không có trí tuệ nhưng lại nói dễ dàng sao chỉ là muốn chẳng sát đều tiêu hao toàn bộ tinh thần cái kia còn nhớ được cái gì ghi chép trái lại cố thiếu thương nhưng ở cửa thứ nhất lúc để lại một cái ghi chép cái kia ghi chép nhìn một cái liền minh bạch là chỉ cái gì hắn ở nơi này mở cửa làm sao có khả năng đơn thuần bằng vào nhục thân chi lực qua cửa、à? s ờ m ặ t còn có chút khó hiểu nhưng cũng không thể tránh được rất nhanh bên ngoài buông xuống tâm tư dư thừa hết sức đối phó trước mắt mánh hổ yêu thú cùng loại phản ứng còn có cái k i a ân chăn chăn bất quá ân chăn chăn cũng là nghe nói tin tức này m ặ t có nụ cười còn có truy đuổi c h i tâm cố thiếu thương liền cửa thứ hai đều phá ta cũng muốn phá cái này cửa thứ nhất nghĩ lấy ân chăn chăn lại càng thêm ra sức muốn vượt qua cái này thông thiên tháp t ầ n g thứ nhất còn lại trọng châu học p h ụ ở quá thông thiên tháp tầm thứ nhất thiên tiêu cũng đều có phản ứng trọng châu học phủ thông thiên tháp trước có thiên tiêu sông tháp thất bại lui ra bên ngoài sắc mặt trắng bệnh bên cạnh có người hỏi vì sao thất bại có gì kinh nghiệm cô thiếu thương cái nào thiên tiêu sắc mặt trắng lấy nói cô thiếu thương qua t ầ n g thứ hai có thanh âm tiếng vọng ta nhất thời lực chú ý bị phân tán sau đó bị mánh hổ kia yêu thú nào h trúng mà chết nhớ tới chính mình thất bại trải qua vị này thiên tiêu lòng còn sợ hãi cô thiếu thương phá cửa thứ hai có thanh âm tiếng vọng chu tu cốc mày lại chỉ ra một điểm nói như vậy xông cửa mà qua cũng sẽ không có tiếng gì đó trừ phi là có mới tinh ghi chép mới có thể đối với toàn bộ thông thiên tháp tiến hành thông báo bởi vì mới ghi chép quá hiếm có rất khó nhất n ộ cái nào thiên k i ê u nói không sai ta nghe đến thanh âm chính là cố thiếu thương để lại một cái mới ghi chép lời này vừa nói ra mọi người đều kinh hãi có người vội vàng đi xem một bên lưu danh thạch ở phía trên tìm được rồi tên cố thiếu thương quả nhiên có một cái mới ghi chép người này kinh hô nhất thời thông t i ê n thắp trước cửa tân sinh đều đi kiểm tra nhìn rõ ràng cố thiếu thương lại có mới ghi chép hắn qua cửa thứ hai khí lực đệ nhất chu tu cũng định thần nhìn lại quả nhiên thấy được một cái mới ghi chép cùng những thứ này trách trách hô hô thiên kiều tân sinh bất đồng chu tu nhưng là rõ ràng cái này lục hàm kim lượng có thể được toàn bộ thông thiên tháp thông báo đại biểu bên ngoài vượt qua trước đây toàn bộ thiên tiêu vô luận là thượng giới vẫn là hạ giới chu tu không khỏi thân thể chấn động tầng thứ nhất tầng thứ hai liên tiếp đều phá còn sáng lập mới ghi chép ta trọng châu học phủ trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện như vậy thiên tiêu a chớ nói ta trọng châu học phủ chính là thượng giới thế lực lớn lại có mấy tôn như vậy thiên tiêu nghĩ lấy chu tu không khỏi ngầm đầu cũng không biết cố thiếu thương như vậy sẽ để cho thông thiên tháp bên trong sợ thành bộ dáng gì nữa cố thiếu thương đặt chân tầng thứ ba cái này tầng thứ ba thực lực áp chê đến rồi tam trọng tiến cảnh mà cái này một tầng bên trong cũng là tất cả không ngừng tiềm thức báo ảnh yêu thú thân thể của bọn nó không ngừng tiềm thức mỗi một lần tiềm thức đều xuất hiện ở một chỗ khác đó cũng không phải tiềm thức mà là tốc độ quá nhanh đưa đến hơn nữa những thứ này báo ảnh yêu thú từng cái t h i ệ m luyện còn không từ chính diện công tới thường thường đều là từ mặt bên cùng mặt trái có ý tứ tầng thứ hai là lực lượng tầng này chính là tốc độ chỉ là ba tầng trước liền khảo nghiệm một cái người tu hành tổng hợp tố chất gia cố thiếu thương một bên cảm cái một bên cũng không có nhàn rỗi cái này hắn không có đơn thuần chỉ dùng chính mình nụ thân lực lượng mà là trực tiếp thân ảnh loại lên trong cơ thể khí huyết thần thông bạo phát lặt cố thiếu thương thân ảnh cũng hình thành một loại thiếm thước vô luận là đấu chiến thánh pháp chung vẫn là cái kia thuần dương trong truyền thừa cùng với thủy ma kinh bên trong đều có phương diện tốc độ pháp môn cố thiếu thương lấy bất diện tiên kinh làm cơ sở liền có thể hoàn m ị khu động những thứ này hắn thi triển chính là đấu chiến thánh pháp bên trong pháp môn ngoại trừ ba đầu sáu tay thần thông ở ngoài còn có cựu đại chân nôn tự quyết trước đây cố thiếu thương từng dùng binh tự quyết hiện tại cố thiếu thương trong miệng thốt ra khác một cái tự quyết đi làm tự quyết phun ra Cô thiếu t h ư ơ nhất g trong t cơ ể lực lượng, l y kỳ diệu phương h vận chuyển, ứ c vận vận với thời r ê n chân, cùng quanh một qua、so、i n đầu báo ảnh yêu thú sinh sôi bị cố thiếu thương đá bạo mà đổi thành một đầu báo ảnh yêu thú tiềm thức còn muốn từ cố thiếu thương phía sau đánh lén nhưng sau một khắc cố thiếu thương thân ảnh lại lần nữa biến mất tìm không thấy đây là tốc độ quá nhanh lại tránh thoát công kích cố thiếu thương trong thân thể bất d i ệ t tiên kinh vận chuyển từng luồng hỗn độn chi k h í ở trong người tràn ngập thôi động đi tự quyết tốc độ kia vô s o n g siêu việt báo ảnh yêu thú hơn nữa cố thiếu thương trong cơ thể lực lượng hầu như vô cùng vô tận b a o chế đúng cách phía dưới tất cả báo ảnh yêu thú liền chết oan chết h u ồ n g ở cố thiếu thương trước mặt báo ảnh yêu thú không có bất kỳ ưu thế làm thời gian trôi qua báo ảnh yêu thú cũng một cái tiếp lấy một cái tử vong cuối cùng làm cố thiếu thương thân ảnh tiềm thức cuối cùng một đầu báo ảnh yêu thú. cũng triệt điều ể tử、vong. Thông t vong. ê lên. n linh thanh âm, cũng lần thứ hai vang thắp thắp thứ Thí hai âm, y này g đại biểu lại có mới ghi chép sản sinh mà cố thiếu thương binh này làm thưởng cho hiện lên còn có một đạo thanh âm Thí luyện giả đã vượt qua ba tầng thông tin ê tháp giải tỏa giao lưu không gian có hay không tiến nhập cô thiếu thương trong lòng hơi lậu cái này giao lưu không gian chính là thông tin ê tháp bên trong rất nhiều thiên tiêu có thể tiến hành giao lưu câu thông thậm chí giao dịch địa phương tiến vào bên trong cô thiếu thương không có bất kỳ do dự nào trực tiếp tiến nhập nghi ngờ chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt tháp linh lao vương xếp hàng thứ hai trọng độc giả trước mắt quang mang loại lên cô thiếu thương bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh tiếng người h u ê n náo chi địa mà hắn nghe được câu nói đầu tiên chính là cố thiếu, thiếu thương trước mắt tiếng người huyên náo làm cho hắn cảm giác có chút quái gì là người trước mắt nhóm dĩ nhiên đều ở đây thảo luận chính mình cái này giống như là một mảnh quảng trường có người ngồi bày sạp có người đứng đi dạo còn có người ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm ở trong miệng bọn họ cố thiếu thương tên này chỉ tại không ngừng bị đề cập cái này thông thiên tháp chung mọi người đều ở đây thảo luận cố thiếu thương cái này có điểm ngoài cố thiếu thương dự liệu bất quá hắn thừa này cơ hội cũng tốt tốt quan sát một phen cái này đặc biệt giao dịch không gian đông nhiên bên cạnh chuyển đến một giọng nói người là tân nhân sao có muốn tới hay không một phần thông thiên tháp công lược bách khoa toàn thư cố thiếu thương quay đầu nhìn thấy cũng là một vị cười h i ế p mắt trung nhân nhân Gì? cố thiếu thương có chút n g o à i ý muốn thông thiên tháp bên trong không phải đều là đạo cung cảnh người sao trung nhân nhân kia tựa hồ là nhìn thấu cố thiếu thương nghi vấn liền cũng giải thích ai nói đạo cung cảnh liền đều là thiên tiêu rồi hả lại tựa như chúng ta như vậy cũng chỉ là đạo cung cảnh nhưng vì ngưng tụ vừa lên tốt đạo thai ở thông thiên tháp trung đợi cái đúng lúc trên trăm năm cũng có khối người trung n i ê n nhân này nói ở chỗ này ngoại trừ thiên tiêu ở ngoài ngươi chính là gặp được một ít tóc bạc hoa dâm lao nhân cũng không muốn ngoài ý mớn cố thiếu thương phản ứng kịp liễu nhiên gật đầu đồng thời hắn vận lực với trong hai mắt nhìn thấu trung n i ê n nhân cá nhân số liệu cùng nhân sinh kịch bản tính danh tháp linh phân thân cảnh giới ba mệnh c h á p ba mệnh số ba nhân sinh kịch bản quý nhân thông thiên tháp tháp linh một tia linh trí phân hóa mà thành nhiều năm trước tới nay với thông thiên tháp trung tuân theo bản năng là một ứ n g thiên kiêu chỉ dẫn phương hướng để cầu thiên kiêu tốt hơn vượn quá ải tới vừa nhìn thấy người trung niên này cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản cô thiếu thương liền lấy làm kinh hãi bởi vì nay trung bốn trăm bảy mươi niên nhân t ì n h lình không phải là nhân tộc ngược lại rất kỳ dị là cái này thông thiên tháp tháp linh ngoại trừ một thân phận ở ngoài còn lại toàn bộ đều là một đ o à n xương ngủ dày đặc không cách nào thấy rõ bất quá ở nhân sinh kịch bản lại có một ít giới thiệu tháp linh trong lòng kinh ngạc nhưng cô thiếu thương đã sơm dưỡng thành nét mặt bình tĩnh võ thuật hắn lúc này hỏi xưng hô như thế nào gọi ta lão vương liền được lão vương cười ha ha trong tay mở ra có chút sáng lên con giản như thế nào đây có muốn tới hay không một phần thông thiên tháp công l ư ợ c các loại tin tức ở trong đó cái gì cần có đều có cái tiếc cái nên như thế nào bán đâu cố thiếu thương hỏi thông thiên tháp trung linh thạch thần nguyên cái gì cũng không cách nào mang vào phải làm thế nào tiến hành giao dịch vậy cũng không quan hệ thông thiên tháp trung chỉ cần là ngươi lấy được một số thứ đều có thể ở chỗ này tiến hành giao dịch lão vương chỉ điểm nơi đây dựa theo thần văn tới định làm giao dịch mức Thì nói h những thứ chứa nhiều chỉ thần ư này quăng giảng, nội bộ ẩn chứa rất nhiều tin tức, lại chỉ cần 3 miếng thần văn liền rất tức, lại bộ c thể đ ổ lao ấ y tùy Mà thông tiên thắp tổng cộng 99 tầng, tùy ý thông cộng ý q u n tầng, đều không ngừng 3 miếng thần văn phần thưởng. Nói, đều l a vương lần nữa cười híp mắt hỏi như thế nào đây có muốn tới hay không bên trên một phần cố thiếu thương lắc đầu thế nhưng ta không có thần văn làm sao bây giờ không có thần văn lao vương sửng sốt vậy ngươi có gì khác không cũng có thể dựa theo thần văn tới tiến hành định giá vậy cũng được có cố thiếu thương gật đầu sau đó hám i ệ c ra hắn mới vừa thu được hung thú chân huyết có một g ọ t nổi lên làm chân huyết hiện lên nội bộ phảng phất có một đạo hung thú gào thét x o á t trong sắt na quanh mình một mảnh đều bình tĩnh lại thường t i ê u ánh mắt đồng loạt nhìn lại hung thú chân huyết là hung thú chân huyết đã nhận ra quanh mình phản ứng cô thiếu thương ý thức được hung thú chân huyết tựa hồ đang thông tin ê thắp bên trong đều cũng không thông thường là hung thú chân huyết t a lao vương cũng phản ứng lại kỳ đạo cái này hung thú chân huyết có thể chống đỡ một thần văn cô thiếu thương lúc này mới ý thức được hung thú chân huyết giá trị nhưng mà lúc này vẫn còn có người ngoài mở miệng o một thần văn lao vương n g ư ơ lại đang hố tân nhân a ta ra một nghìn một trăm h thần văn ta ra một nghìn hai trăm n h trong n y mắt bên cạnh thì có còn lại đấu giá thậm chí ngắn ngủi thời gian liền từ một nghìn thần văn đưa lên đến một nghìn ba thần văn ta ra một ngàn rưỡi đông nhiên một đạo thanh âm bá đạo tạm thời đem những thanh âm khác đều ép xuống nhất tuổi trẻ người từ trong đám người đi ra nhìn quanh hai bên kèm theo một c ố bá đạo ý lại dùng nhãn thần liền n h ư ờ n g một chút người ngoài cũng không lên tiếng ta ra một nghìn năm trăm i miếng thần văn một giọt này hung thú chân huyết cho ta cố thiếu thương nhìn về phía thanh niên nhân này trong mắt hiện lên đối phương cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản tính danh la phủ cảnh giới đạo cung cựu trọng thiên mệnh cách thất s á t kim mệnh số thiên mệnh trọng đồng từ đ ặ c thủ trọng đồng giả nhân sinh kịch bản thiên kiêu thượng giới la ra huyết mạch từ nhỏ trọng đồng chấn động số lợi vực phải chịu quan tâm vì vô thượng thiên kiêu gần nhất truyền mặt nửa tháng sau với thông thiên tháp trung kiêu chiến quân anh vừa tới cựu trọng tiên h hoàn thành cùng giai tối cường thành i ự u được thông thiên tháp bộ phận quyền h ạ sở hữu thông thiên tháp c h i lực cố thiếu thương giật mình hắn lại là một cái kim sắc mệnh cách hơn nữa còn là thất xác mệnh cách trừ cái đó ra bên ngoài còn có chỗ gạc thủ chính là một vị trọng đồng giả trọng đồng giả coi như là một loại thể chất đặc biệt nhưng là vừa siêu thoát rất nhiều thể chất bởi vì bên ngoài từ cổ trí kim đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h trọng đông giả còn được xưng từ nhỏ chính là vô địch sinh linh cố thiếu thương tâm niệm vừa động xuất hiện nói rõ mảnh nhỏ giới thiệu thất s á t mệnh cách cực h u n g chi mệnh lại có thể gặp giữ hóa lành lại đại thành liền c h i đắt mệnh gia thân có trung tính có nghị lực có sắc khí mệnh trung tràn ngập giết chóc hoặc thành kinh thiên động địa công lao hoặc bỏ mình muốn thiên kinh người coi như là cố thiếu thương đối với cái này la phủ cá nhân thuộc tính đều cảm thấy g i ậ mình bên ngoài cá nhân thuộc tính chi hoa lệ nhân sinh kịch bản chi rực rỡ so với diệp thiên cái kia nhân vật chính cũng không kém chút nào bên ngoài từ nhỏ trọng đồng có thể vấn đ ỉ n h trí cao thậm chí dựa theo bên ngoài gần nhất chuyển mầm nói ở nửa tháng sau la phủ càng là quét ngang thông thiên tháp hoàn thành hạng nhất thành tựu kinh người được thông thiên tháp bộ phận quyền h ạ thông thiên tháp kéo dài qua thượng giới cùng hạ giới có thể không nhìn khoảng cách an thông liên tiếp kinh tế h hai t ủ bên ngoài bộ phận quyền h ạ cũng không biết có bao n h i ê u lớn uy năng cố thiếu thương trong lòng suy đoán đồng thời cũng minh bạch rồi vì sao la phủ vừa ra quanh mình đều yên tĩnh lại mặc dù là bây giờ la phủ c ũ n sở dĩ một nghìn năm trăm thần văn ta đổi cho ngươi một dọn la phủ vừa mở miệng thình lình không có những người khác tiếp tục ra giá tranh đoạt cùng lúc là kiên kỵ cái này la phủ cùng lúc cũng là bởi vì một nghìn năm trăm thần văn đã là một cái giá cao nguyên lai、like、cái này chân huyết đã vậy còn quá chân quý c ô thiếu thương xem như là biết được cái này chân huyết giá trị nhưng cũng không có tiếp tục trào giá hắn ánh mắt nhìn về phía một bên lão vương l ã o vương thở dài một nghìn năm trăm thần văn hoàn toàn chính xác đã là giá tiền cao nhất nếu không phải c h ọ n đồng giả sợ rằng người ngoài trả lại cho không ra giá cả cỡ này lập tức c ô thiếu thương không có bất kỳ do dự nào liền gật đầu t ố t một giọt này hung thú chân huyết liền giao dịch với ngươi la phù nghe vậy cũng gật đầu hắn thủ vung lên nhất thời có một đoàn thần văn mà ra toàn bộ xếp trồng lên nhau tổng cộng một nghìn năm trăm miếng cố thiếu thương đem nhận lấy đồng thời nhường ra cái k i a một giọt hung thú chân huyết xem như là hoàn thành giao dịch hoàn thành giao dịch sau đó la phủ lại không có rời đi mà là hai mắt nhìn lấy cố thiếu thương nội bộ mơ hồ có trọng đồng quang mang chất thước giọt này chân huyết là ngươi từ thông quan thưởng cho bên trong thu được trọng đồng giả la phủ hỏi cố thiếu thương cố thiếu thương lại nhìn về phía cái k i a một đôi trọng đồng chú ý tới động tác của hắn nhiếp lấy trọng đồng xem người cũng không quá lễ phép trọng đồng diệu dụng vô cùng không chỉ có thể dùng để chiến đấu chính là dùng để xem người xem vật đều là vô thượng tần kỹ cố thiếu thương bị lần này quan sát tự nhiên là có chút chịu đến m ạ n phạm Hồ, trọng đồng quan n sát, c giả cô t h ế hết thiếu u thương hệ thống bất đồng, hết sức rõ ràng. Cô thiếu thương có thể hệ đồng, ràng. sức Cô có c rõ m một nhận được, có một cô kỳ dị la ự c c lượng, làm người trọng đồng ánh trên vào mắt rơi ủ mình, không hề cô kỳ, vì vậy hắn lạnh một vì không hắn lệnh rên tiếng. Trọng đồng hề kỳ, giả cô vậy La phù ngẩng đầu lên nhìn về phía cô thiếu thương mặt mùi đối với cô thiếu thương hử lạnh hắn chí nhược không nghe thấy đủ thấy bên ngoài bá đạo tính cách t r â m giai nói ta trọng đồng nhìn không thấu ngươi chỉ có thấy được một mảnh hỗn độn lời này vừa ra người chung quanh đều kinh ngạc la phù là một vị trọng đồng giả đó cũng không phải bí mật gì mà trọng đồng bi năng ở tu hành giới vẫn có chút chuyển lưu thông thiên thắp bên trong người càng làm mọi người đều biết biết được bên ngoài kỳ dị chỗ ở trọng đồng phía dưới biến hóa chi pháp đều khó có hiệu quả sẽ bị xem thấu chiến đấu lúc bất luận cái gì thần thông công pháp đều sẽ bị trọng đồng tìm đến kẽ hở tung tích nhưng bây giờ bên ngoài lại chủ động nói nhìn không thấu cố thiếu thương người kia là ai trọng đồng đều nhìn không thấu lai lịch gì mọi người lòng hiếu kỳ chuyển tới cố thiếu thương trên người người là ai đến từ cái nào một vực la phủ càng là trực tiếp như vậy hỏi bên ngoài bá đạo mà chính mình chỉ là họ cùng với chính mình quan tâm không để ý cố thiếu thương phản ứng cô thiếu thương Cô thiếu thương thấy i ế u thương t h la phủ cái này một bộ g á n g vệ liền biết hiểu đối phương là cái gì tính tình hắn trực tiếp vận chuyển trong cơ thể bất diện tiên kinh nhất thời đem lực lượng tập trung vào s o n g đ ồ n g chỗ trong con mắt của hắn mơ hồ có chút hỗn độn màu sắc tỏa ra cũng nhìn về phía la phủ đó cũng không phải cô thiếu thương cũng có kỳ dị c h i đồng bất quá là một loại ánh mắt ứng dụng bất quá lần này hành vi tùy tiện thi triển đúng là một loại m ạ o phạm cô thiếu thương đây chính là ở nó là người biết còn chữa một thân thân đây cũng là bởi vì cô thiếu thương biết được cái này giao lưu trong không gian không có khả năng tùy tiện bạo phát chiến đấu Có quy tắc hạn chế sở dĩ không có cố cũng cũng cảnh. Cố thiếu thương. Cố tức quy thiếu thiếu thượng thương. thương tự tính hắn hạn không Hún hồ không phải không phủ danh, bạo lại người, sở sợ dĩ kỵ. giới bối lập là l à mọi cho có quanh mình có khẽ hô âm thanh. âm m người mới vừa vẫn còn ở đối với danh tự này thảo luận không đất thảo luận là cái kia một thế lực thiên tiêu thảo luận là tới t ử ở cái nào một vực không nghĩ tới hiện tại cố thiếu thương phát hiện thân đi ra trong đông đều nhìn không thấu nhân vật lại chính là cái kia cố thiếu thương kinh người bọn họ tương đối châm phong chẳng lẽ muốn bạo phát một trận đại chiến sao trong đông người mặt mũi cũng không chút nào cho đây là có sức mạnh sao t u không không cố thiếu thương xuất nhưng p thế là nhớ g g kỹ ở nơi này thông thiên tháp bên trong có các loại chốt tốt nhưng đều có điều kiện tiên quyết đó chính là biểu hiện xuất sắc đánh vỡ các loại ghi chép mới có thể thu được sở dĩ ở nơi này thông thiên tháp bên trong t ố i không áp dụng chính là điệu thấp cùng với tương phản càng là cao điệu càng tốt c ố thiếu thương không có ý định điệu thấp ba miếng thần văn một phần công lược đúng không ta mua thuế vong c ố thiếu thương trực tiếp không coi ai ra gì cùng một bên lão vương câu thông giao lưu trừ cái này công lược ở ngoài có cái gì không ghi chép bách h o a toàn thư ta xem một chút hay không còn có ta có thể đi phá hỏng có lão vương không chút do dự hắn tồn tại mục đích chính là vì thôi động những thứ này ghi chép sinh ra nói bên ngoài lấy ra một phần q a n giản ở nơi này quang giản bên trong cái này một phần bên trong tin tức đều là công khai vì vậy cũng không thu lấy thần văn lao vương đem quang giản giao cho cố thiếu thương còn ở bên cạnh có ý riêng ngươi nếu là muốn phá kỷ lục còn có một cái phương thức đơn giản nhất đó chính là tìm người đánh một trận như giai vô địch liền có thể được danh s ư n g cùng với chỗ tốt to lớn trọng đông giả la phủ chính là nhất trọng thiên đến bắt trọng thiên cùng giai vô địch bảo trì giả chỉ kém chiến bại đệ nhất quân h ạ o nhiên liền có thể triệt để thu được đồng cảnh vô địch danh xưng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp n g h é độc chương một trăm hai mươi hai vô địch trọng đồng cùng giai n h t chiến lao vương trong giọng nói có ý riêng người ngoài nghe không quá đi ra nhưng cô thiếu thương biết được lao vương thân phận lại non củng c ấ u nghe được cái này p h ỏ n g chừng đều là ước gì mình và trọng đồng giả la phủ đánh một trận mà cô thiếu thương vô ý một vị khác người nghe lại là có ý định la phủ nhìn về phía cô thiếu thương ngươi muốn phá ta nhớ lục la phủ chậm dài nói trước đây ta từng với nhất trọng tiên sở hữu thiên tiêu t ấ n khả cùng ta cùng một trận chiến sau đó vô địch như vậy đã tới bắt trọng tiên cảnh giữ cho không bị bại chỉ kém cùng cái tia quân hạo nhiên đánh một trận liền có thể thực hiện cùng giai vô địch chi thành cựu ngươi nếu muốn phá ta nhớ lục cần được trước bại ta trước đây thủ hạ địch mới có thể đánh với ta một trận la phủ rất chính mình n g h e xong lão vương lời nói cho rằng c ố thiếu thương động tâm tư liền nói như vậy hơn nữa bên ngoài còn nói ngươi đã là c ố thiếu thương còn sáng lập hoàn toàn mới đ i chép phần thưởng kiên nên phải không chỉ là một giọt chân huyết nếu ngươi đổi hết cho ta ta có thể cho ngươi một cái cơ hội đánh với ta một trận nói xong la phủ chờ đợi c ố thiếu thương đáp lại c ố thiếu thương chưa từng thấy qua người như vậy mặc dù là tới từ ở thượng giới lục trường ca tuy là quân vọng nhưng cũng không trở thành như vậy chính mình lại tựa như la phủ như vậy quá mức chính mình hoàn toàn đắm chìm trong ý thức của mình bên trong nói đều là lấy chính mình làm trung tâm không có suy nghĩ người ngoài nguyên bản cô thiếu thương còn không có tâm tư gì dù sao người khác phá kỷ lục quan chính mình c h u y ệ gì thế nhưng la p h ù động tác cùng lời nói lại làm cho cô thiếu thương cải biến tâm tư bên ngoài gần nhất chuyển mặt bên trong hoàn thành đồng cảnh vô địch thành tựu i sau đó phần thưởng kia càng m ê n g ư ờ i thậm chí có thể trưởng không nhất định thông thiên tháp quyền hạn đã như vậy cái kia r i à n h r i ậ t một hồi lại ngại gì cô thiếu thương nhất thời thì có ý tưởng muốn tranh một chuyến cơ duyên này cái này một việc cơ duyên cũng không phải là muốn tiện hồ đi ra mà là thật đà thật tranh muốn một đường chiến chiến bại tất cả cùng giai người mới có thể hoàn thành thành tựu như vậy đạt được cơ duyên này một đường tu hành mà đến cố thiếu thương đối với mình cũng là lòng tin mượn phần đã sớm có một trái tim vô địch nếu như nhảy qua biên giới mà chiến ta còn có chút cố kỵ nhưng ở thông thiên tháp bên trong đều là đồng cảnh cùng giai đ ố i chiến ta lại có sợ gì cố thiếu thương co vô địch c h i tâm tự nhiên không sợ bị trọng đồng giả la phù mấy lời nói cố thiếu thương bị kích chút chiến ý đi ra muốn hung thú chân huyết chính mình đi sông thông thiên tháp thu hoạch chính là cố thiếu thương ánh mắt kiên định số giới nhìn về phía trọng đồng giả là phủ còn như ngươi cái kia đồng cảnh vô địch ghi chép ta cũng sẽ phá vỡ nói c ô thiếu thương ngắm nhìn bốn phía ở đây nhưng có từng bại vào trọng đồng giả thủ lại tự nhận nhất trọng thiên trung cường giả có thể đánh với ta một trận c ô thiếu thương lời nói hạ xuống bốn phía người không khỏi thảo luận bọn họ nhìn thấu c ô thiếu thương ý tứ cảm giác có chút khó tin con nghe mới x a n h không sợ có a dĩ nhiên thực sự nổi lên tâm tư muốn khiêu chiến trọng đồng giả là không biết trời cao đất rộng vẫn có chỗ ỉ lại vô cùng tự tin bốn phía người không khỏi thảo luận thế nhưng nhưng không ai đứng ra không có lợi ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tiêu hao tinh lực đánh với ngươi một trận đâu lúc này lão vương thanh â m vang lên làm như vô ý nhưng cũng là đang nhắc nhở cố thiếu thương nhất thời phản ứng lại ba mươi em mở cái này hắn thậm chí không đi hỏi bốn phía người ý kiến mà là trực tiếp nhìn về phía cái kia trọng đồng giả la phủ tâm niệm vừa động một d ọ t chân huyết huyền phù mà ra ở cố thiếu thương trước người trên mặt của hắn có chút mang theo chiến ý mỉm cười la phủ ngươi có thể nguyện đánh với ta một trận nếu như thắng cái này hung thú chân huyết liền trở về ngươi bốn phía người sửng s t la phủ cũng là x ứ sở nhưng sau một khắc hắn phản ứng kịp c ố thiếu thương đang có ý gì la p h ù mặt bên trên hiện lên một nụ cười cũng là mang theo chút thú vị nụ cười người muốn ta với cảnh giới c ỡ nào đánh với ngươi một trận c ố thiếu thương chưa kịp trả lời bốn phía người cũng rất náo nhiệt quả thật muốn tiến hành đánh một trận kinh người cái này c ố thiếu thương sơ nhập thông thiên tháp trực tiếp khiêu chiến trọng đồng giả có náo nhiệt có thể nhìn c ố thiếu thương trầm âm hắn bây giờ làm đạo cung ngũ trọng tiên nhưng đối với mặt cũng là đạo cung cựu trọng tiên vì vậy ở phía sau mấy tầm thiên đánh nhau cung cấp cũng không hiện thực cô thiếu thương liền làm ra tuyệt t r ạ c liền từ nhất trọng thiên cảnh bắt đầu Công bằng đánh m ộ trong t ậ n Trọng đồng giả La Phủ trên nụ động động tay liền chân Tốt. mặt thể chút tay đạt được một dọt chân huyết, giả cũng được cười, hơi La lấy Phủ có có s với trước s ô thông thiên tháp dễ dàng hơn. Trong hơn. dàng dễ lời nói phản phất cái kia hung thú chân huyết đã là bên ngoài vật trong túi giống nhau tràn đầy tự tin tự nhận chỉ là mất chút khí lực hy vọng chờ một hồi ngươi cũng có thể bảo trì loại tự tin này cố thiếu thương nói nhỏ một câu sau đó quay đầu hỏi cái kia lao vương nếu là muốn ở nhất trọng thiên công bằng đánh một trận cần phải làm sao lao vương trực tiếp cho ra trả lời chỉ cần đi đài thi đấu chính là hai người ngồi xuống tòa hạng ước định được thông thiên tháp tán thành tu vi liền sẽ tự chủ áp chế lại công bằng đối chiến không tốt cố thiếu thương gật đầu còn trực tiếp lấy ra một giọt chân huyết một giọt này chân huyết liền tạm thời đặt ở ngươi nơi đây như là ta thắng liền tới thu hồi nếu là thua ngươi tự hành giao cho hắn chính là cố thiếu thương đem lão vương coi là người trung gian còn rất là tin được thậm chí cái này thông tin ê tháp bên trong không có so với lão vương càng thêm đáng tin cậy bên cạnh có người không khỏi nói lão vương tuy là thường thường hố tân nhân thế nhưng tín dự vẫn là có thể không sai la phủ cũng ở một bên gật đầu xem như là nhận rồi cái này phương pháp làm tiếp、lấy. b ọ thậm l i chí n n g a u đ trong thời gian ngắn ngủi liền có người tiến hành rồi bắt đầu phiên giao dịch thậm chí đều có tiền đặt cược tỷ số thắng đi ra ta áp trọng đồng giả thắng nam chắc trọng đồng giả quét ngang vô địch đời này là muốn quét ngang đồng cảnh tự nhiên sẽ thắng người ở chỗ này rất nhiều đều muốn tiền đặt cược đặt ở trọng đồng người trên người、ừ. c ô thiếu thương chú ý tới những người này ở đây tiến hành xuống c h ú lập tức c ô thiếu thương bước chân dừng lại trực tiếp đi về phía cái kia bắt đầu phiên giao dịch người lập tức lại có vài dọn hung thú chân huyết trồi lên tự ta áp chính mình có thể thực hiện cái kia bắt đầu phiên giao dịch nhân sửng sốt nhưng tùy theo phản ứng kịp cũng là vui vẻ tự nhiên có thể a nguyên bản hắn còn lo lắng không có ai áp c ô thiếu thương như vậy còn muốn điều chỉnh song phương bản cầu không nghĩ tới sau một khắc c ô thiếu thương liền chính mình đưa tới chủ động áp chính mình đưa tới chút tiền đặt cược căn đoan ở nơi này bắt đầu phiên giao dịch giả xem ra trọng đồng giả thắng lợi bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay vì vậy cố thiếu thương phen này chính mình áp chính mình coi như là ở đưa tiền vui mừng bắt đầu phiên giao dịch giả thét to trong mâm tài chính hùng hậu muốn đẻ nhanh chóng nữa à nguyên bản còn lo lắng nghiêng về một phía tiền đặt cược không thăng bằng nhân nhất thời không do dự nữa dồn dập xuất thủ ta cũng áp trọng đồng giả ta áp một t h ầ n văn ta áp hai theo ngăn chặn hoàn thành cố thiếu thương cùng cái kia trọng đồng giả là phủ cũng đến rồi đại thi đấu bên trái ngũ chuyện việt cầu đạo tại ố t tốt Trước thể trọng nhân gần hôn nộn đồng khí cách top gần số điểm. 123, thể VSC trọng đồng giả. số VSC điểm. đ c h i ế ngoại kịch liệt. thi liệt. Đại Tại đấu. n xem ra chỉ là một cái tiểu đài thế nhưng đăng lâm trong đó mới phát giác nội bộ khổng lồ hoàn toàn đầy đủ phát huy cố thiếu thương cùng trọng đồng giả l à phủ trong lúc đó tiến hành chính là nhất trọng thiên c h i chiến vì vậy bọn họ tiến nhập đài thi đấu sau đó đều dối dít chính mình áp chế tu vi phong đạo cung nhất trọng thiên phía sau mấy tầng thiên dưới loại tình huống này cũng có thể mời thông thiên tháp đến giúp đỡ áp chế cảnh giới cái kia cố thiếu thương gần như không có khả năng thắng được trọng đồng giả Không s a trọng trọng vậy cũng chưa chắc các ngươi chẳng lẽ quên mất cố thiếu thương chế ba cái ghi chép theo thứ tự là nhục thân tối cường khí lực tối cường tốc độ nhanh nhất hơn nữa cái này ba cái ghi chép chính là ở đạo cùng tiền tam trọng thiên chế đại đa số người xem trọng trọng đồng giả la phủ thế nhưng cũng có số ít mấy người đối với cố thiếu thương có một chút chờ mong có lẽ sẽ bị thua nhưng này cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị thua nên phải có thể có mấy hiệp có người cười nhạt thể chất mạnh mẽ thì có ích lợi gì tại sao có thể đền bù trọng đồng ai bọn họ cái này bên thảo luận kinh tế trên này cố thiếu thương đã cùng la phủ đứng ngay ngắn ta nhớ được người có hạng nhất ghi chép chính là nhất trọng thiên nụt thân cảnh tối cường trọng đồng giả la phủ mở miệng trong mắt có thần quang mà ta ở nhất trọng thiên cũng lưu lại một đạo ghi chép chính là nhãn lực tối cường trọng đồng vừa mở thiên hạ thần thông mất hết sắc la phù c h ậ m g ã i nói ta là trời sinh trọng đồng tuy là mạnh mẽ nhưng nhục thân nan lấy tu tới cực hạn đây cũng là ta tự thân duy nhất b à t bản sở dĩ ta hiện tại tu hành đều ở đây bổ túc tầng này b à t bản bây giờ mặc dù không có đem nhục thân tu tới tối cường nhưng cũng không kém gì bình thường t h ầ n thể ngày hôm nay với lúc ngượng ngươi tới thí nghiệm một phen la phù đem cô thiếu thương cho rằng chính mình đã mại đ a o cô thiếu thương nhưng cũng cười ha ha ta ở phá vỡ thông thiên tháp cửa thứ nhất lúc mảy may thần thông chi lực đều vô dụng đơn thuần nhục thân chém giết trên trăm con mánh hổ hùng thú vì vậy thông quan thế nhưng ta mạnh nhất nhưng cũng không phải là nhục thân cố thiếu thương nói nhỏ trong lời nói dung lại làm cho người ngoài giật mình hắn nhục thân chi lực đều không phải là mạnh nhất cái này đều chế mạnh nhất kỷ lục mới lại vẫn thừa cũng không phải là chính mình mạnh nhất một mặt là khoác lác vẫn là xác thực kinh người có thể là một cuộc không phải đại chiến không chỉ là mọi người giật mình liền trọng đồng giả la phủ trong đôi mắt cũng lóe lên v ẻ ngoài ý muốn bất quá sau một khắc la phủ nhân tiện nói có phải là hay không cái này dạng nhiều lời vô ích thử một lần liền biết là đạo lý này cố thiếu thương nói xong thân thể thông suốt đọc rồi bọn họ đã lẫn nhau áp chế tu vi tự nhiên có thể bạo phát đại chiến mà theo cô thiếu thương khẽ động la phủ trong đôi mắt thần quang t h i ế p t h ư ớ c cũng khẽ động bá không gian dường như sinh ra ba động cô thiếu thương trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ dưới chân có lấy huyền á o b ư ớ c tiến mỗi một b ư ớ c đều đạp ở qua không gian tiết điểm bên trên hào quang bạo phát thần quang băng liệt hoa anh thoáng qua trong lúc đó cô thiếu thương đã đến la phủ trước người hai người kịch liệt giao phong la phủ trọng đồng thần nhãn khẽ nhúc đích chiếu rõ cô thiếu thương động tác cũng hung hãn phản kích cô thiếu thương trong tay có ánh sáng hiện lên đó là thần thông ánh sáng trọng đ ồ n g giả la phủ không phải những thứ k i ế n m a n h hổ yêu thú vì vậy cố thiếu thương cũng không có thể đơn thuần chỉ dùng đục thân chi lực chiến đấu mà là đi lên liền vận dụng thần t h ô n g của mình hào quang triển khai h ỗ n đ ộ n khí tức từ cố thiếu thương trong cơ thể r ũ xuống tiên thiên một kiệt vờn quanh hắn quanh người bị hắn bóp ở nắm tay bên trong trực tiếp đánh ra la phủ khé quát trong mắt thần quang khai mở trên người có từng đạo thần văn tràn ngập dưới chân rậm chân có thiểm điện từ đó sinh ra chiếu rọi như ngự điện sinh linh c ư c bộ hạ xuống đài thi đấu trở nên rung động bên ngoài sân mọi người vây xem cũng giống như bị giấm nát trong lòng bên trên Là l cố bước, bước thi thiếu thương bước sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị không để ý lục soát nắm tay một quyền đánh ra một quyền này hư không chấn động cơ khí tràn ngập sắt khí đẩy trời nắm tay quanh mình có tinh thần con mang phảng phất từng đạo đại tinh đều muốn ở tại dưới nắm tay vỡ nát la phủ liên tiếp bước ra hai bước lại tránh khỏi cố thiếu thương công kích trong mắt trọng đồng đã hiện hiện rơi vào cố thiếu thương trên người đang nhìn bên ngoài nhất cử nhất động trọng đồng vô s o n g ngoại trừ có thần thuật thi triển ở ngoài dưới còn có thể dự liệu địch nhân sở hữu hành động cố thiếu thương quanh thân khí thế cường đại nhưng khó thoát bên ngoài trọng đồng quan sát lúc này la phủ nhìn thấu cố thiếu thương thần thông uy lực bất p h ẳ m thậm chí không có cùng chi chính diện giao thủ cố thiếu thương kẽ động thân thể quanh mình đều hư không dung chuyển nhất cử nhất động n ụ c thân chi lực đều nhường không gian xuất hiện sành sạch không khí đối với hắn hôm nay n g ư t h ầ n ngược lại là một loại giàn buộc giết la phủ k h ẽ quát dưới chân lại bán ra khỏi bước thứ ba tiếp phù du bảy bước chính là thượng giới la ra kinh thiên bộ pháp mỗi bước ra một bước uy lực đều là gấp mấy lần tăng lên một ngày bước ra bảy bước thiên địa quỷ thần sợ uy lực kinh thiên động địa làm cho quỷ thần khóc tránh cố thiếu thương cũng đã nhận ra la phủ ý đồ ở liên tiếp tránh né chính mình công kích đồng thời bên ngoài cũng ở dựng dụng mạnh mẽ công kích làm la phủ tản bộ bước ra có sát khí lập tức tràn ngập ra đến không hết thần văn bạo phát dưới chân t i ể m điện ầ m vàng k h í tức không gì sánh được h ư n g mãnh làm cho người kinh hãi ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi trọng đồng có hay không có thể xem thấu toàn bộ cố thiếu thương đấu chiến thánh pháp bạo phát nhất thời quyền cướp của hắn càng thêm khó có thể n ắ m lấy tiên tiên h một gác nương theo tà h ư u hôn nội chi khí từ nhục thân bên trong phước l n ra diễn biến vô cùng hào quang làm cho hư không trở nên chấn động không n g t xuất thủ lần nữa hôn nội hóa thành tràn đầy sương mù la phủ khe n h ư mày ở tại trong mắt thấy được một mảnh hôn nội màu sắc muốn che đậy ánh mắt của hắn h a n h la phủ hư lệnh trọng đồng cách mở một vệ thần quang trả hắn ra trực tiếp chiếu phá mở hôn nội đồng thời lại đạt một bước làm cái này b ư ớ c thứ tư hạ xuống toàn bộ đài thi đấu đều chấn động không nớt la phủ cũng xuất thủ trong tay có tử quang khống chế lôi đỉnh trực tiếp công về phía cố thiếu thương chỉ là trong n y mắt hai người giao thủ s á t na võ thuật thân thể của bọn họ va chạm đến cùng nhau hào quang băng tán thần quang tan vỡ dường như hai khoả tinh thần đụng đụng vào nhau b ộ c phát ra kinh người dư ba quanh mình không gian đều phảng phất sụp đổ quang mang đều mê thất ở tại hai người trong lúc giao thủ đài thi đấu dưới rất nhiều người đã sợ ngây người đây chỉ là đạo cung một trọng thiên cảnh giới giao thủ sao có người chấn động làm sao cảm giác ta đạo cung tứ trọng tiên lúc chiến đấu đều khó khăn có loại này uy lực trọng đồng người thực lực mạnh mẽ còn chưa tính vì sao cái này cố thiếu thương thực sự có thể cùng trọng đồng giá g i a o thủ thật kinh người nhục thân chỉ là đụng vào nhau liền làm cho không gian ba động thư không sụt xuống đài thi đấu bên trên cố thiếu thương nhìn thấy la phụ không lại t r á n h né lập tức gào to một tiếng người nếu như vẫn t r á n h né ta còn phiền thoái một chút nhưng n g ư ờ i dĩ nhiên thực sự cùng ta qua tay hét dài một tiếng cố thiếu thương trên người có thần quan bạo phát ba đầu sáu tay làm ken c á c vài tiếng cố thiếu thương trên vai sinh ra đôi cánh tay không chỉ có như vậy bên ngoài trên x ư ơ n g sần cũng sinh ra đôi cánh tay cổ hai bên cũng riêng phần mình sinh ra một cái đầu lâu trong nháy mắt cố thiếu thương liền hóa thành ba đầu sáu tay hình dáng hào quang gai mắt hỗn độn khí tức từ cố thiếu thương trên người tràn ngập bên ngoài ba đầu sáu tay nhất tề mà phát động xét qua huyền ảo độ cung công về phía la phủ quanh mình một mảng lớn một mảng lớn thần văn dồn dập bị băng tán ma d i ệ t la phủ nhất thời cảm nhận được một cố áp lực cùng khó t ạ mạnh mẽ lực công kích điều này làm cho hắn trong lòng có chút hãi nhiên nguyên bản cố thiếu thương nhục thân chi lực liền rất là mạnh mẽ bây giờ lại, lại mạnh mẽ mấy lần la phủ áp lực đại tăng mặc dù là có cái kia kiếp phủ du bảy bước gia trì cũng là s o n g quyền nan địch tứ thủ cọ la phủ hơi lui về sau một bước nan địch đ ố n g nhiên bạo phát cố thiếu thương một màn này sợ ngây người tố vô số người trọng đồng giả lại bị đánh lùi cố thiếu thương quá mạnh nhục thân vô s o n g thật là nhục thân vô s o n g à sinh sôi đánh lùi trọng đồng giả chặt đức nịch thiên những kia kiếp phủ du bảy bước mi ba đầu sáu tay chẳng lẽ là môn kia trong truyền thuyết phát môn đấu chiến vô xong càng chiến càng hăng có người nói nhỏ nhìn lấy cố thiếu thương bộ dạng nói ra ba đầu sáu tay bản chất đã từng xuất hiện ba đầu sáu tay đều cầm thần thông có thể một lần hành động ra chỉ tự thân chiến l ự c đạt được chín lần đâu chiến vô s o n g thật đúng là cái kia trong truyền thuyết phát m ô n cái này cố thiếu thương lai lịch bất p h ạ m à vẫn còn có bực này phát m ô n chẳng lẽ trọng đồng giả phải thua sao thua ở một cái trước đây vừa bãi vô danh giả mọi người thán phục thậm chí có người bắt đầu xem trọng cố thiếu thương suy nghĩ nhiều trọng đồng người thực lực chân chính vẫn chưa hoàn toàn phong thích ha h a vừa nghe là biết h i ể u các ngươi chưa thấy qua trọng đồng giả toàn lực chiến đấu bây giờ còn chưa bày ra trọng đồng ý năm đầu trọng đồng vừa ra vô địch thiên hạ tuyệt đối không phải nói n g o mọi người ngắn thảo luận vài tiếng cái kia đài thi đấu bên trên thình lình đại chiến vẫn còn đang tiếp tục ba đầu sáu tay la phủ ánh mắt lạnh lẽo cũng nhận ra cô thiếu thương cái này thần thông bất phàm nguyên bản cô thiếu thương liền đ h ụ c thân chi lực mạnh mẽ có thể áp hắn hiện tại lại có ba đầu sáu tay ra trì chiến l ự c có thể điệp ra chín lần thì càng là mạnh mẽ kha lắm cô thiếu thương trọng đông giả la phủ lui lại cái kia k i ế p phủ d u bảy bước bị c ắ t đ ứ t thế nhưng bên ngoài lại cũng không hề để ý thật là xem t h ư n g ư ơ i la phủ trong mắt trọng đông chậm rãi khép mở ngươi đã có thực lực như vậy liền đáng giá ta chăm chú đánh một trận lời này vừa nói ra mọi người đều sợ còn có người đọc dung quả thế trọng đồng giả muốn phát huy trọng đồng thần thuật vừa thi triển trận chiến này phỏng t r ừ n g liền muốn kết thúc đồng cấp chi chiến có thể làm cho trọng đồng giả thi triển thần thuật cố thiếu thương đã đủ kiêu ngạo đài thi đấu bên trên tình huống tái sinh đáng giá ngươi chăm chú đánh một trận cố thiếu thương đông n h i ê n cười trên người hỗn độn khí tức r ũ xuống ba đầu sáu tay hình dáng dường như trong hỗn độn thần linh nhưng ngươi không phải thi triển trọng đồng còn chưa xứng ta ra tay toàn ca cái gì lời này vừa nói ra la phủ càng là biến sắc những người khác nhất tề chấn động khó có thể tin cố thiếu thương trong giọng nói nội dung la phủ bản thân liền thập phần chính mình c u ồ n ngạo nhưng không nghĩ tới lúc này cố thiếu thương lại càng t h ê m cuồng cùng đến rồi khiến người ta khó có thể tin la phủ cũng không n g u y ệ n đi tin tưởng cố thiếu thương trong miệng nói nhưng có chút chấn động là không thể tránh được đài thi đấu dưới càng là một mảnh xôn xao làm sao có khả năng cố thiếu thương còn chưa thi triển toàn bộ thực lực trọng đồng không ra cũng không xứng bên ngoài ra tay toàn lực ba bốn nói như vậy cái này cố thiếu thương còn có con bài chưa lận kinh người a đài thi đấu bên trên la phủ sau khi khiếp sợ nét mặt lại hiện lên một vệ cười nhạt mặc cho ngươi cường thịnh trở lại ở ta trọng đồng thần thuận trước mặt cắt đều chẳng qua là vô căn cứ thử xem liền biết cố thiếu thương ngôn ngữ hạ xuống trên người hào quang rung động đạp huyền diệu b ư ớ c tiến lần nữa lấn người tiến lên đài thi đấu dung chuyển la phủ tránh ra tới không c ù n g cố thiếu thương gần người mà đấu đồng thời bên ngoài trong hai tròng mắt cái k i a một đôi trọng đồng chúng có lực lượng tản lần ra hơi anh thạch phá thiên kinh thiên kinh địa động trọng đồng bên trong một luồng thần quang tỏa ra quang mang đen nhánh cũng không so với sáp bén trọng đồng phía trước toàn bộ bị phá ra hào quang thần quang thủy khí hỗn độn vũ khí một trăm hai mươi ở nơi này một luồng trọng đồng quang mang phía trước tất cả đều bị phá ra cái này một luồng quang mang phát ô mang theo nồng nặc tử vong chi khí tan biến toàn bộ ở nơi này một đạo ô quang trước mặt thiên muốn vỡ muốn nước không gian dung chuyển không nớt quanh mình thần văn tất cả đều tịch d i ệ t muốn tan biến hết thể trước mắt trong cơ thể hắn bất diện tiên kinh đã vận chuyển thôi động cùng với chính mình toàn bộ lực lượng hỗn o ộ n hóa và vật cố thiếu thương đem thể chất của mình thôi động đến rồi cực hạ hỗn độn khí tức tràn ngập trong n g á y mắt liền khu động rất nhiều đạo thần thông ngũ sắc thần quang âm dương c h i khí thuần dương lệ trong n g á y mắt phản phất là khai thiên tích địa trong hôn đ ộ n nhiều hơn rất nhiều màu sắc sắc sỡ thần quang trực tiếp n g h ê n tiếp đến đó một đạo trọng đồng ấ u quang chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn hôn đ ộ n h i ể n uy trọng đồng chịu thua hai cổ quang mang g i a o hội tan biến hết thể trọng đồng ấ u quang hôn đ ộ n mà thành rực rỡ thần quang đụng đụng vào nhau giờ khắp này thiên địa đều ở đây phát sinh tiếng vang cực lớn thương khung đều tựa như muốn sụp đổ giống nhau đài thi đấu dưới mọi người đều khó có thể tin đây chỉ là hai cái nhất trọng thiên giữa giao thủ bởi vì rất nhiều mặc dù bốn ngũ trọng thiên c ư ờ n g giả đều khó đem thần thông phát huy được uy lực như vậy đối với cô thiếu thương cùng la phù mà nói vực này thần thông tựa như thưa thất bình thường giống nhau Và vỡ là đài này anh, bạo liệt tầm thanh, hai cổ quang mang giao hội, tán phát ra quang mang, từng khúc tan ma Hai tán từng không. bọn cũng nhận mạnh hội, phát khúc hư thi cách họ thể huy Hết thể đều bị ma chạm, toàn bộ bạo bị liệt lực. diệt. tầm trở, Mặc cảm mẽ cổ có có được cổ c� đấu đều dù nhưng cô thiếu thương chi thần thông cũng là tự thân hỗn độn biến thành đã không chỉ là nguyên bản thần thông còn vì bên ngoài ra chỉ hỗn độn chi lực đây đã là hỗn độn thể cùng trọng đồng giữa va chạm chỉ là cái này dạng còn không đủ cô thiếu thương ba đầu sáu tay dưới chân khẽ động đặt tọa độ không gian tốc độ nhanh đến rồi cơ t r í từng cổ một hỗn độn sương mù không ngừng từ trên người cô thiếu thương khuyết t á t ra ảnh lấy la phù hành động la phù ghé mắt cũng có chút giật mình không nghĩ tới chính mình trọng đồng ô quang có thể pha diệt toàn bộ lại bị hóa giải bất quá trọng đồng ô quang cũng không phải là trọng đồng toàn bộ u y năng liền dựa thân thể mạnh mẽ muốn cùng ta cứng đôi cứng la phủ trong mắt n ở rộ quan mang nhưng ngươi không biết ta trọng đồng nguy năng cũng có tăng cường nhục thân phương pháp nói xong la phủ trọng đồng khép mở một cỗ rực rỡ quan mang từ đó n ở rộ mà ra dường như rực rỡ l i ệ n nhật đưa hắn tự thân bao k h ỏ a cái này từng cổ một quan mang dồn dập tụ tập ở trên người hắn dĩ nhiên từ nguyên bản quan mang hóa thành từng đạo tinh huy sau đó kết thành một đạo chiến lính giáp dối tung ở trên người đưa hắn thân thể đều bao bọc ở trong đó đây cũng là trọng đồng u y năng nội bộ thần quang dĩ nhiên hóa thành một bộ tuyệt thế chiến l í n giáp mặt trên đan sen vô cùng thần văn ẩn chứa vô tận uy lực làm cái này háo giáp nhất thành la phủ khí tức trên người cũng trợt tăng cường mấy lần hiển nhiên cái này tuyệt thế háo giáp vừa đến trên người lập tức liền đền bù bên ngoài nhục thân không có đạt đến đến mức tận cùng đoàn bản chiến la phủ chiến ý tăng mạnh không chút nào t r á n h né trực tiếp nên hướng cố thiếu thương công kích vê anh sương mù a i hỗn độn bên trong mười ba thần quang hiện hiện h a i bóng người hỗn loạn trong đó chỉ là một cái s á t na liền giao thủ mấy trăm hiệp bọn họ nhục thân b a chạm làm cho quanh mình không rằn cũng vì đó dung chuyển vô cùng thần văn diễn sinh lại tàn biến cố thiếu thương chính là hỗn độn thể bây giờ tiểu thành uy lực đã bất phàm khí huyết như rồng một quên một cước trong lúc đó uy lực vô cùng làm cho hư không dung chuyển la phủ nhưng cũng là trọng đồng giả bây giờ phủ thêm tuyệt thế áo giáp không sợ chút nào ở bất d i ệ t tiên kinh thôi động phía dưới cố thiếu thương đã đem đấu chiến thánh pháp cho phát huy đến cực hạn từng chiêu từng t h ứ c đều không có mảy may động tác dư thừa mà la phủ trọng đồng tỏa ánh sáng ở tại lúc này cố thiếu thương nhất cử nhất động từng chiêu từng thức đều bị phân cởi ra phản phất là thả trầm giống nhau thời gian vết tích ở tại trong mắt đi rất chậm vì vậy mặc dù là đấu chiến phương pháp vô xong la phủ lại cũng không trở thành thủy trung bị động chịu đòn có thể tới trở về đối địch cố thiếu thương trên người sát khí đằng đ ằ n g trên người hỗn độn khí tức phun ra nuốt vào phía dưới diễn biến từng đạo thần thông ngũ sát thần quan g q u é t ngang tiên tiên nhất khí lưu t r u y ề n thuần dương lệnh h u n g mánh bên ngoài ba đầu s á u tay mỗi cái bắt phát quyết trong nháy mắt liền b ộ c phát rất nhiều thần thông từng đạo thần thông kích động pháp và đạo đang dẹp ra tới từng đạo thần văn tràn ngập la phủ không chút nào không hoảng hốt trọng đồng khép lại mở ra đã lại có biến hóa một con mắt, biến thành màu đen, một con mắt trắng bệnh cũng là riêng phần mình phóng xuất ra một mạch vì âm dương sinh tử thủy diện tạo hóa đan vào lẫn nhau trực tiếp chỉ trích hướng về phía cố thiếu thương trọng Còn ngưng tụ đạo thai, chỉ là đạo cung cảnh c trương ngưng nhưng tụ thai, thế giới, đạo đạo đã ạ h là một đến điệu này lực lượng, chính là thiên điệu căn bản bực lực chi lực là m trong. Một ít cực kỳ đặc biệt thể chất như cái kia thuần âm thể thuần dương thể ở cảnh giới này đều chưa chắc có thể ngưng tụ như vậy thuần túy lực lượng kinh người không hổ là trọng đồng giả vang dội cổ kim mà ra những thứ này thán phục với la phù trọng đồng ý lực vẫn còn có người nhìn thấu cố thiếu thương bất phàm cái kia cố thiếu thương thần thông cũng rất bất phàm ngũ s ắ c thần quang dường như chạm đến ngũ hành bồn nguyên có thể ma diệt toàn bộ còn có cái kia một đạo ánh sáng màu trắng phân rõ ràng cũng là một đạo thuần dương ánh sáng cũng không kém trọng đồng ý là ca đài thi đấu bên trên đây chính là trọng đồng năng lực sao mắt thấy cái kia âm dương quan g mang mà đến cố thiếu thương lại nợ nụ cười trong miệng truyền ra một giọng nói để cho mọi người đều kinh hại không nớt chỉ là như vậy có thể không phải đã đủ thắng được ta ạ nói xong cố thiếu thương thân thể hơi chấn động một chút hai mắt của hắn vào giờ khắc này cũng sẽ không hỗn độn đồng dạng là một giả trắng bệnh một giả biến thành màu đen thậm chí cố thiếu thương thân thể đều bình thường tỏa ra đen nhánh hủy diệt phân nửa tỏa ra thuần dương sinh cơ dường như hỗn độn thái sơ phân hóa âm dương giống nhau hoàn mỹ ở cố thiếu thương trên người bày da cái à đàn vào n mạnh dương nhị mang vong cùng diện, sinh cùng hướng g vướng thêm theo tử tạo hắc bạch khí, hủy hóa, phía phủ mẽ âm mà cơ c la vĩu đi.、Cái、này mọi người đều kinh hãi không nghĩ tới cô thiếu thương có loại này biểu hiện dĩ nhiên t h i t r i ể n ra tương tự thần thông vì sao hắn cũng có thể chạm đến loại này bổn nguyên lực lượng b ự c này bổn nguyên cũng không phải là bình thường thần thông là có thể tu ra tới trừ phi tự thân sở hữu cùng loại bổn nguyên mới có thể chạm đến cái này cô thiếu thương là cái gì thể chất dĩ nhiên cũng có thể dung nạm sinh cơ cùng hủy diệt phân nửa âm phân nửa dương hơn xa trọng đông a không chỉ là trong mắt phóng thích â m dương nhị khí thân thể còn n có bực à thể thể sau y ệ t cường lực. nguy một khắc i sợ không h ô t i la phủ lại càng thêm hãy nhiên bởi vì trong mắt cái kia âm dương nhị khí rơi vào cố thiếu thương trên người nhưng cố thiếu thương dĩ nhiên tránh cũng không tránh tương phản cái ò n nền thân mà lên. Thần quang rơi vào cố thiếu thương trên thân、thể. trong n trực tiếp thiếu thể, rơi cố mà vào g y mắt t cố ế ư ơ này g thân thể phản phất hóa n cơn h một trực lốc xui cái kia âm dương thần quang cho nhét vào trong cơ thể. Cái này. la phủ không khỏi kinh hãi khó có thể tin cũng tại lúc này vậy tới từ ở cố thiếu thương nồng nặc hắc cám chi lực cùng thuần dương chi lực cũng đã đánh lên la phủ thân thể Ken kết, thần quang ngưng tụ tinh huy chiến giác, lúc này hiện lên từng thể tụ cơ giác, lúc huy biểu đạo v n g ừ n g đầu nhìn lên thời khắc này cố thiếu thương ba đầu sáu tay nửa trắng nửa đen mơ hồ lại hóa thành sương mù hỗn độn tràn ngập giống như một tôn khai thiên tích địa phía trước thần linh la phủ trong lòng đã không có bất kỳ lòng khinh thị không chỉ có là không có khinh thị còn hóa thành vô cùng kiên kỵ hắn không nghĩ tới cố thiếu thương cường đại như vậy mặc dù là của mình trọng đồng phát huy đều chẳng qua là đối thủ thậm chí cố thiếu thương biểu hiện khiến người ta khó hiểu ngươi là cái gì thể chất la phủ nói nhỏ hỏi một câu như vậy như chính hắn cũng là mượn trọng đồng chi lực mới có thể chạm đến âm dương bồn nguyên sử dụng vậy chờ siêu việt thần thông công kích vì vậy tâm hắn biết trừ phi là thể chất đ ặ c thủ mới có thể diễn biến loại này chạm đến b u ồ n nguyên lực lượng nếu không chỉ có làm từng bước ở đạo thai thành tựu sau đó mới có thể từng bước tiếp xúc bực này b u ồ n nguyên chi lực cái gì thể chất cố thiếu thương không trả lời chỉ là một câu phàm ngươi sở hữu ta tẫn sở hữu vê anh la p h ù nhất thời không có phản ứng kịp còn tưởng rằng cố thiếu thương l à ở trong thiên hạ trừ của mình một vị khát trọng đồng giả nhưng lập tức hắn đem phủ nhận bởi vì ở cố thiếu thương trên người cũng không nhận thấy được trọng đồng khí tức tương phản chỉ là thấy được một mảnh hỗn độn như vậy vấn đề tới cái này ở trong thiên hạ ngoại trừ trọng đồng ở ngoài còn có cái gì thể chất có thể có được hầu như giống nhau trọng đồng tính chất đặc biệt không đợi la phủ suy nghĩ minh bạch c ố thiếu thương đã lần nữa công kích mà đến ầm ầm trong lúc đó có ngũ hành quang mang nợ rộ chính là ngũ sắc thần quang một mảnh hôn độn xương mù lộ bên trong kim một thủy h ỏ a sĩ ngũ hành từ đó diễn biến Cường đại thể chất, làm cho chuyển, không gian dung hôn đồn quyển. đại thể tịch làm sự c ư ờ n g đại của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta một giọng nói từ la phủ trong miệng mà ra túi lầu nặng nề nhưng là lại không có chút nào thốn ý bên ngoài ngầm đầu lên trong hai trong mắt lần thứ hai có ánh sáng nở rộ la phủ lần nữa thi triển trọng đồng chỉ bất qua cái này một lần thi triển cũng là một phen khác trọng đồng n g lực chỉ là chúng ta giao thủ đến nay không biết ngươi còn có bao nhiêu dư lực sau một khắc con mắt trái trọng đồng tỏa ánh sáng một cỗ thần quang bao phủ tự thân phương viên trong vòng một trượng dường như hóa thành một trốn tự lạc liền thời gian đều n ư n g trệ không chỉ là ngưng trệ thậm chí là đào lưu một cốt như giang đậu thanh â m ở trên người hắn kêu v à n g bị thương thân thể ở nơi này bắt chước như phong lôi tự thân thanh â m phía dưới từng bước hoàn hảo la phủ khỏe miệng đ ấ m máu tiêu thất trên người cái kia tuyệt thế chiến giáp quay về với tốt suy yếu đi xuống khí thức trong nháy mắt một lần nữa đang đến đỉnh phong đại thi đấu ở ngoài có người kinh hô hắn khôi phục như lúc ban đầu phảng phất chưa từng có t h ụ thương thậm chí không có chiến đấu qua giống nhau vẫn nằm ở đình phong trọng đồng đây chính là trọng đồng tiếp tục như vậy còn như thế nào đánh chính là cố thiếu thương mạnh hơn nhất thời chẳng lẽ còn đền bù mức tiêu hao này cô thiếu thương cũng rất bất phàm thế nhưng trọng đồng y lực khó có thể tưởng tượng mọi người thán phục cô thiếu thương nhìn lấy la phủ khôi phục tự tin sắc mặt cũng rất bình tĩnh thanh âm cũng không có ba độ ồ đây là chuyên t r ú c trọng đồng năng lực sao vì sao ta cũng có lời còn chưa dứt cô thiếu thương thân thể run lên trong cơ thể hắn chắc có đại giang đại hà lưu động rào rào âm thanh cũng hình như có phong vũ lôi điện âm thanh dường như trong cơ thể có khác thuận theo thiên đ i ệ giống nhau một đạo trầm tấc ông minh chi thành từng bước vang lên dường như có vật gì m u ố n tử cố thiếu thương thân thể ở chỗ sâu trong nổi lên cuối cùng hỗn độn bình tức toàn bộ bình tĩnh lại thế nhưng mọi người kinh ngạc phát hiện cố thiếu thương phía sau thình lình xuất hiện một đạo môn hộ cái kêu môn hộ liền sau lưng cố thiếu thương môn hộ bên trong một mảnh hỗn độn không biết có thứ gì nhưng có thể chứng kiến có vô cùng khí huyết cùng tinh lực đều từ đó hiện lên trào và o cố thiếu thương trong thân thể mắt trần có thể thấy rõ ràng có thể quan sát cố thiếu thương khí tức trên người cũng lần lượt lên cao thình lình cũng khôi phục tới đỉnh phòng dường như chưa từng có một tia tiêu hao đây là thần thông gì mọi người kinh hãi có người ngưng mi mơ hồ nghĩ đến làm như một môn truyền thừa cổ xưa được xưng huyền diệu khó giải thích có thể mở ra trong cơ thể t h ầ n tặng vì một mảnh thiên địa khác bên trong vang r ộ i cổ kim phương pháp kỳ hạ nhất khắc nói nhỏ có nghi hoặc nhưng cái này môn hộ mặc dù mở ra trong cơ thể t h ầ n tặng đã có cực hạn không cách nào giật mình sẽ không có như vậy vi năng mới đúng đại thi đấu bên trên la phủ giật mình nhìn lấy cô thiếu thương sau lưng môn hộ dĩ nhiên đạt tới cùng mình trọng đồng bí thuật một dạng hiệu quả bên ngoài không khỏi k h e hô đây là thần thống gì huyền diệu khó giải thích thái huyền tri môn cô thiếu thương không hề che giấu trực tiếp đáp lại cũng có thể xưng là Tạo hóa chi môn. Thái huyền chi môn, chính là cố thiếu thương đục thân cảnh liền mở ra thần thông đạo này. thần thông, cho tới nay, cố thiếu thương ít có thi triển, Tương tan thiếu thương một thân năng lực. Cái này thái tuyệt đạo cho hóa chi huyền chi chính cảnh nhưng không nghĩa không phản, huyền chi có có có ra nay, cố đục cố lực. cố lực, cái cũng liền đối môn. môn, mở môn này năng này uy là là là sẽ vỡ bởi ê n ngoài đón sát thủ. b vì cái này thái huyền chi môn thủy t r u n g đặt chân ở cố thiếu thương trong cơ thể tầng thứ mười cũng chính là vì vậy mới mở ra c ố thiếu thương hỗn độn thể không năm mươi bảy cái này thái huyền chi môn liền như cùng hỗn độn thể chìa khóa một dạng như vậy phía dưới thái huyền chi môn bị cố thiếu thương ngày đêm tế luyện đã cùng trong cơ thể hắn tầng thứ mười hợp hai thành một tùy thời có thể điều động trong cơ thể sâu nhất tầng lực lượng nắm giữ cả người tạo hóa vị trí giống như lúc này làm thái huyền chi môn hiện lên cố thiếu thương trong cơ thể tầng thứ mười phát lực trong nháy mắt để cho hắn trở lại đinh phong vì vậy cái này thái huyền chi môn bây giờ cũng có thể xưng là tạo hóa chi môn trường không cố thiếu thương một tiếng tạo hóa vị trí tạo hóa chi môn ở sau người ra chỉ cố thiếu thương càng thêm y mãnh khí tức vênh mông như yên bên ngoài dậm chân tiếp tục hướng phía trước vô cùng sương mù hỗn độn hiển hóa. Cô t h đâu nhiên la phủ mở miệng nhận rõ những thứ này lời này vừa nói ra mọi người đều kinh hãi đây là trọng đồng người trong miệng đệ một lần phun ra giọng điệu như vậy liên cố thiếu thương động tác đều vì đó mà ngừng lại thế nhưng ta trọng đồng còn có trung cực áo nghĩa chưa từng thi triển một ngày thi triển ta ngơi hai người tất quyết sinh tử la phù ngầm đầu n ư n g mắt nhìn cố thiếu thương không phải giả thuyết tử vong mà là trong hiện thật tất có một người rơi vong lời này vừa nói ra thi đấu người ở dưới đ à i đều đứng không yên từng cái kinh hại không thôi có ý tứ trọng đồng trung cực áo nghĩa thi triển có một người sẽ ở trong hiện thật chết đi thật là là dạng gì trung cực áo nghĩa đây cũng không phải là thông tin thắp bên trong so tài trọng đồng đây chính là trọng đồng sao dĩ nhiên có thể từ thông tin bên trong ảnh hưởng đến hiện thực chưa bao giờ nghe đài thi đấu bên trên cố thiếu thương cũng có chút giật mình nhưng không chờ hắn có cái gì biểu thị la phủ đã hỏi lại ta muốn biết được hiện tại ngươi là có hay không còn có con bài chưa l ậ t chưa ra cố thiếu thương vừa nghĩ chính mình tuy là thần thông ra hết nhưng còn có rất nhiều dị tượng chưa từng thi triển cái k i a so với thần thông còn mạnh mẽ hơn hơn nữa hôn độn thể cũng chưa đạt được cực hạn vì vậy cố thiếu thương gật đầu còn có chút thủ đoạn ngươi chưa từng nhìn thấy lời này vừa ra la phủ lặng lẽ đài thi đấu giới cũng chầm mặc đều không nghĩ đến hai người đánh đến trình độ này cố thiếu thương lại vẫn chưa xuất toàn lực la phủ sau một khắc ngầm đầu trọng đông kiến thức lần nữa nhìn về phía cố thiếu thương tựa hồ là có sau cùng hiếu kỳ hai người đến tột cùng là cái gì thể chất ta trọng đồng chi lực độc nhất vô nhị trên đời cũng không đệ nhị ta có thể cảm nhận được cố thiếu thương nói nhỏ ta là hỗn đ ộ t t a o và có có thể diễn biến toàn bộ hỗn đ ộ t la phủ nhấm nuốt cái này một từ lại phát giác thập phần chuẩn xác tuy là chưa bao giờ nghe thế nhưng hỗn đ ộ t thể vừa đúng tại dạng này sau khi khen một tiếng la phủ sắc mặt nghiêm lại rất là chăm chú ta thua nhất trọng thiên bên trong ta cũng không phải đối thủ của ngươi những lời này nói thẳng thắn không gì sánh được lại k i ế p sợ người ngoài trọng đồng giả nhận thua ba chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm hai mươi lăm kgmi thưởng cho không c h ọ n vẹn trọng đồng gia tháp đột phá một thông thiên tháp chúng đài thi đấu xung quanh rất nhiều ngày kêu đều ở đây vây xem một trận chiến này bọn họ nghe được trọng đồng người lời nói khó có thể tin vừa tới bắt trọng thiên bất bại trọng đồng giả dĩ nhiên thừa nhận chính mình không bằng người tự nhận thất bại phải biết rằng tuy là bên ngoài chỉ là thông thiên tháp chung xếp hàng thứ hai nhưng đó là bởi vì bên ngoài vào thông thiên tháp so với cái kia đệ nhất quân hạo nhiên sắp tối bên trên một ít trên thực tế rất nhiều người đều cho rằng trọng đ ồ n g giả la phủ là có thể hoàn thành cùng giai vô địch thành cựu chỉ là bởi vì còn không có cùng đệ nhất chính thức đánh một trận nhờ vậy mới không có hoàn thành không ai từng nghĩ tới hiện tại cái này mạnh mẽ trọng đ ồ n g giả dĩ nhiên bị thua thua ở một cái mới vừa vào thông tin h ê thắp không bao lâu tân nhân trong tay cố thiếu thương h ô n độn thể cố thiếu thương mọi người ngần đầu nhìn cái kia sương mù h ô n độn bên trong cố thiếu thương chỉ cảm thấy kinh t h ắ n không thôi cố thiếu thương biểu hiện để cho bọn họ đều thất kinh ngoài dự liệu của tất cả mọi người hỗn độn thể trên đời có cái này dạng kỳ dị thể chất sao bao dung vạn đạo dung nạp toàn bộ trọng đồng có năng lực bên ngoài hầu như đều có còn không hề yếu đây chính là h ô n độn thể sao h ô n độn thể đối với ở đây tiên tiêu nhóm mà nói là một cái xa lạ từ trước đây chưa bao giờ có như vậy thể chất hoặc có lẽ là không có chân chính dương danh quá thế nhưng bọn hắn bây giờ đã biết có một loại thể chất tên là h ô n độn bao la vạn tượng toàn bộ tính chất đặc biệt tất cả đều cũng có ta ba thần văn tiền đặt c ử a ca đ ô n g nhiên có người kinh hô một tiếng vang lên chính mình mới vừa đẻ xuống trọng chú những người khác cũng phản ứng kịp từng cái hối tiếc không thôi đấm ngực dấm chân ai có thể nghĩ tới trọng đồng giả vậy mà lại bị thua đâu bên tiêu đài thi đấu bên trên trọng đông giả la phủ nhìn về phía c ô thiếu thương đối đ ạ i ta bổ túc nhục thân đ o n bản ta sẽ tiếp tục tìm ngươi đánh một trận đồng cảnh vô địch ghi chép ta la phủ nhất định phải đem cầm xuống ngay vậy c ô thiếu thương cười cười khoát tay nói không cần ngươi rồi trở về khiêu chiến ngươi liền cho xem ta sẽ cùng ngươi ở nhị trọng tiên tam trọng tiên tứ trọng tiên đánh một trận c ô thiếu thương nữ g khí bình tĩnh thế nhưng nội bộ thố lộ cũng là sự tự tin mạnh mẽ cùng một cô vô địch tư thế đồng cảnh vô địch ghi chép để ta tới cầm xuống a cố thiếu thương đã hạ quyết tâm muốn lấy được cái kỷ lục này dù sao Cái kỷ lục này quan hệ một việc lợi ích cực kỳ lớn vì vậy cố thiếu thương muốn đem chi cầm xuống có thực lực này không đi tranh thủ nói chẳng phải làng ốc nói xong cố thiếu thương còn đối với đài thi đấu phía dưới thanh âm khẽ động truyền bạ ra ta cố thiếu thương với nhất trọng tiên cảnh bên trong có thể nên bất luận kẻ nào khiêu chiến chỉ cần trước cùng trọng đồng giả đánh một trận có thể người thắng có thể cùng ta giác trục nhất trọng tiên vô địch vị trí nói xong lời này phía dưới vô cùng an tĩnh điên rồi sao trọng đồng giả đều không người có thể chiến thắng còn đi chiến thắng ngươi một vị thiên tiêu nói nhỏ không khỏi nói như thế cố thiếu thương n à trở thành nhất trọng thiên đệ nhất. Thự nhiên mà vậy, nguyên bản đệ nhất, trọng đồng giả là phủ liên thành. Thù thành. Muốn khiêu chiến đệ nhất, tự nhiên phụ mà là nguyên bản đồng liên Muốn giả đệ đệ vậy, khiêu chỉ i nhiên ế n nhất, muốn thắng nhị. đệ được đệ h tự trước c là điều này cô thiếu thương địa vị liền không gì phá nổi cô thiếu thương thu được kỷ lục mới đạo cung nhất trọng thiên cùng giai vô địch ở nơi này thời không gian bên trong vang lên tháp linh thanh âm có chút cơ giới bàn k h ắ c nhưng là đối với cô thiếu thương ngợi khen cùng tán thành cùng lúc đó còn có đại lượng thần văn thưởng cho hạ xuống tất cả đều quy về cô thiếu thương trước người cái kêu trọng đồng giả la phủ sửng s t không nghĩ tới cô thiếu thương thậm chí có tâm tư như vậy cũng muốn đồng cảnh đệ nhất danh xư đó cũng không biết dễ dàng như vậy la phủ nói nhỏ cảnh giới càng cao ta trọng đồng có thể phát huy vi lực cũng sẽ càng mạnh nếu như nằm ở càng cao thực lực người ta đánh một trận thắng b ạ i không biết cô thiếu thương không thèm để ý chút nào chẳng lẽ cảnh giới cao sau đó ta có thể phát huy thực lực liền sẽ nhỏ lại sao la phủ từ chối cho ý kiến xoay người ly khai đài thi đấu mà cô thiếu thương cũng xuống đài thi đấu đi lĩnh chính mình đạt được tiền đặt cược trước đây có người bắt đầu phiên giao dịch hắn tỷ số bồi rất cao sở dĩ cô thiếu thương trọng chú để ép chính mình bây giờ nhất cử lướt tiện vừa lúc thu hoạch chỉ bất quá h ắ n thu hoạch cũng không phải là hung thú chân huyết mà là đại lượng thần văn cuối cùng cô thiếu thương thu hoạch thần văn có chừng bản nhỏ và viên cô thiếu thương đi lão vương nơi đó t a hung thú chân huyết cũng là thời điểm thu hồi lão vương gật đầu đem chân huyết trả xem cùng với chính mình cái kia rất nhiều thần văn cô thiếu thương hỏi những thứ này từ thông thiên tháp bên trong lấy được thần văn có chỗ lợi gì ngoại trừ lẫn nhau giao dịch ở ngoài hai năm lão vương trả lời thần văn có thể là đồ tốt mặc dù không như hung thú chân huyết trần quý thế nhưng đại lượng thần văn có thể nhanh chóng để thăng thí luyện giả tu vi dung thần văn nhập thể liền có thể hóa thành tu hành quân lương tặng lại đến trong hiện thật có thể tu vi để thăng phá vỡ cảnh giới di cố thiếu thương n g o à i ý mớn không nghĩ tới thần văn còn có loại này c h ỗ t ố t đây chẳng phải là nói nếu là có trường đủ thần văn thậm chí có thể nhường cho nhất trọng thiên nhanh chóng đại đạt được nhị trọng thiên tam trọng thiên thậm chí cảnh giới cao hơn trên lý thuyết mà nói là như vậy lao vương gật đầu thế nhưng lại lắc đầu nhưng thực tế mà nói cũng không phải như vậy trừ phi tự thân căn cơ vững chắc bằng không dụng thần văn tăng lên tu vi hủy căn cơ bất ổn còn khả năng biết rơi xuống vì vậy chỉ có một ít điện thực căn cơ nhân mới có thể tuyển t r ạ c h dụng thần văn tăng cao tu vi cô thiếu thương đã nghe rõ thần văn kỳ dị nhưng phải thận trọng sử dụng nhưng mặt khác cái này thần văn liền như cùng kinh nghiệm giống nhau có thể nhường cho người thăng cấp tuất ta biết được cô thiếu thương vừa lên tiếng trực tiếp đem cái kia vô số thần văn cho nuốt vào trong miệng biến hóa vào trong bụng nếu như nói trên thế giới chỉ có một người không lo lắng căn cơ bất ổn vậy tất nhiên chính là cố thiếu thương h ô n độn thể ý tứ chính là dung luyện vạn pháp và vật am hiểu dùng n g i vật bổ túc tự thân nghe nói cái này thần văn có thể tăng cao tu vi cố thiếu thương tự nhiên không có hai lời trực tiếp hết thể nuốt tiêu hóa n g ư ơ i lao vương lại hoảng sợ không được n g ư ơ i sao có thể một cái nuốt vào nhiều như vậy thần văn tiêu hóa không rơi không nói cũng sẽ mạnh mẽ tăng cao tu vi lưu lại thai họa ngầm a không sao cả ta tự có suy tính cố thiếu thương cười cười không có giải thích mà là có ý riêng đối với lao vương đạo lao vương ngươi nói cái này thông thiên tháp có phải hay không có chút không quá hợp lý lao vương l ự c chú ý bị rời ra chỗ khác vô ý thức hỏi cái gì không hợp lý cố thiếu thương khép mỉm cười nói trọng đông giả trong lịch sử cũng chưa từng có mấy người có thể vào thông thiên thắp trọng đồng giả càng là độc nhất vô nhị chứ cố thiếu thương hỏi như vậy lão vương gật đầu đích xác thông thiên thắp trong lịch sử la phủ cũng là trong đó vị thứ nhất trọng đồng giả vì vậy vốn là có hy vọng nhất hoàn thành cái kia đồng cảnh cựu trọng thiên tất cả đều vô địch ghi chép nghe lão vương nói như vậy cố thiếu thương đưa ra nghi vấn của mình cái kia la phủ trước đây ở nơi này thông thiên thắp bên trong có hay không cũng là chưa bại một lần đúng vậy lão vương khẳng định nói như vậy cố thiếu thương có ý riêng ta đánh bại trọng đồng giả nên phải coi như là ghi chép có thể được chút thưởng cho mời đúng cái này thông thiếu ê n không có động tính gì, có phải hay không cùng tháp t phải hay hợp h lại lắm lý? i gì, có có Cô thư ơ nói g n ra những thứ này làm cho lão vương sửng sốt lão vương vừa nghĩ cảm giác cô thiếu thư ơ n g lời nói rất có đạo lý mà cùng lúc đó thông thiên tháp tháp linh âm thanh cũng đ ỗ n g nhiên ở cô thiếu thương bên thai v ă n g lên đặt thành kỷ lục mới đánh bại trọng đồng giả phát thưởng cho không c h ọ n vẹn trọng đồng một viên cố thiếu thương trước mắt chất có một viên không c h ọ n vẹn trọng đồng hiện lên lảng lạng huyền phù lấy cái này cố thiếu thương có chút giật mình vốn là thăm dò cử chỉ không nghĩ tới thông thiên tháp thật sự có phản ứng không chỉ là có phản ứng cái này phát ra thường cho cũng có chút kinh người hóa ra là một viên không c h ọ n vẹn trọng đồng đương nhiên ở nơi này thông thiên tháp bên trong tất cả mọi thứ đều không phải là lấy thực vật hình thức tồn tại một quả này không c h ọ n vẹn trọng đồng có thể là trọng đồng bổn nguyên huyền bí các loại dù vậy cũng càng kinh người cố thiếu thương không do dự trực tiếp đem này cái không c h ọ n vẹn trọng đồng cho thu nạp đến rồi trong thân thể ta đi trước chờ chút một lần có chuyện lại tới hướng ngươi lành giáo cố thiếu thương hướng về phía lao vương nói xong trực tiếp tuyển trạch rời khỏi thông thiên tháp trọng châu học phủ thông thiên tháp nhập khẩu ở ngoài lúc này hầu như phía trước nếm thử tiến vào bên trong thiên tiêu đều rối rít lui ra bọn họ có ở tầng thứ nhất liền tử vong cũng có chỉ là không địch lại nhưng vẫn là chủ động rời khỏi không có gì tiêu hao nói chung bọn họ đều tụ tập ở bên ngoài bởi vì thông thiên tháp bên trong còn có một người chưa ra cố thiếu thương đi qua một bên lưu danh thạch bọn họ đều có thể thấy rõ ràng cố thiếu thương lưu lại dưới ba đạo ghi chép cùng với ba cái qua cửa đánh giá vì vậy bọn họ cũng tò mò cố thiếu thương còn chưa ra chẳng lẽ là muốn một khẩu khí liền đệ tứ tầng cũng xung qua người so với người tức chết người à chúng ta liền t ầ n g thứ nhất đều không vượt qua nổi cố thiếu thương nhưng ở sông t ầ n g thứ tư có thiên tiêu cảm khái lúc này ngược lại thì không lòng người bên trong không thăng bằng bởi vì bọn họ đều đã nhận thức được bọn họ tuy là thiên tiêu nhưng c ù n g cố thiếu thương căn bản không ở một cái t ầ n g thứ lẫn nhau tương đối cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã sở dĩ đại gia lòng biết rõ không có tiếp tục c ù n g cố thiếu thương tiến hành lẫn nhau tương đối đã phát triển thành tạm thời nhìn lên tình huống không nhất định là đi sông cửa thứ tư lúc này học phủ đạo sư chu tu mở miệng nói cũng có thể phải đi giao lưu không gian giao lưu không gian rất nhiều ngày kiêu vẫn không rõ chu tu liền giải thích một hai mới để cho đám người phản ứng kịp ngôi lai、like, qua ba tầng thông thiên tháp còn có như thế một chỗ có thể cùng còn lại thiên kiêu tiến hành giao lưu đây chẳng phải là cũng có thể thấy được thông thiên tháp bài danh ở trên những người khác cũng không biết còn lại thiên kiêu đều là dạng gì phong thái giữa lúc bọn họ cái này dạng tiến hành hiếu kỳ lấy thời điểm đ ỗ n g nhiên có người thấy được vậy lưu danh t r ê n đá ghi chép một cột bên trong lại tăng thêm mới ghi chép nhất trọng tiên cùng giai vô địch cố thiếu thương đánh bại trọng đồng giả cố thiếu thương liên tiếp hai cái ghi chép mà chế ghi chép đều là cố thiếu thương mau nhìn một vị thiên tiêu kinh hô chú ý tới điều ấy nhất thời ánh mắt của những người khác cũng đều đầu qua đây nhất trọng tiên cùng giai vô địch cái kỷ lục này phía trước không phải cái k i a la phủ sở giữ sao một đến bắt trọng tiên đều là vô địch lưu lại ghi chép có thiên tiêu nói nhỏ phía trước nhớ kỹ cái kỷ lục này nhưng là bây giờ ghi chép biến đổi cái tên bị cố thiếu thương thay thế được nói cách khác cố thiếu thương đánh bại cái k i a nguyên bản bảo trì vô địch ghi chép la phủ sở dĩ sáng lập mới tinh ghi chép không chỉ có như vậy cái tia la phủ nên phải chính là t r ọ n đồng giả bị cố thiếu thương đánh bại sở dĩ thoáng cái nhiều hơn hai cái mới tinh ghi chép cái này trọng đồng giả dường như có chút nghe thấy chính là trong truyền t u y ế t từ nhỏ liền hầu như vô địch người đã định chức bước trên một cái vô địch c h i lộ đạo sư chu tu đi tới phía trước nhất nhìn về phía vậy lưu danh thạch thoáng cái thấy được cái này mấy cái ghi chép nội tâm cũng giật mình không thôi so với còn lại thiên tiêu hắn biết đến càng nhiều ít nhất chu tu biết được ở thông thiên tháp bên trong trọng đồng giả la phủ hầu như liền muốn quét ngang cựu trọng tiên đạt được đồng cảnh vô địch tình trạng la phủ mặc dù là ở t h ư ợ giới cũng là chấn động số lượng vực tiên tiêu là cái k i a đỉnh cấp thế lực la r a huyết mạch nhưng dù vậy như nay ghi chép lại bị c ố thiếu thương thay thế được c ố thiếu thương chu tu không khỏi có chút h o à n g hốt ở ngang hàng cảnh giới phía dưới đánh bại trọng đồng giả phá không địch ghi chép giữa lúc hắn h o à n g hốt lấy một đạo nhân ảnh đ ỗ n g nhiên từ thông thiên tháp bên trong hiện lên là c ố thiếu thương c ố thiếu thương vừa v ậ n từ thông thiên tháp bên trong đi ra c ố thiếu thương có người phát giác nhưng còn chưa kịp gần người cô thiếu thương trong cơ thể liền buộc phát ra một cỗ khí thế vô số thân văn ở tại bên ngoài thân du lịch sương mù hỗn độn tràn ngập nội bộ cất dấu từng đạo bổn nguyên trật tự cúng phát tác mơ hồ đan vào trở thành một đạo bóng trồng đồng tử r i ă n g rớp. cùng lúc đó trong vòng ngàn dặm tất cả linh khí nguyên khí đều phảng phất là bị dẫn dắt bỗng nhiên lấy cô thiếu thương làm trung tâm mà đến vô cùng linh khí hướng phía cô thiếu thương thân thể quan chú mà đi thông tin t h ắ p trước mọi người giật mình chu tu lại nhanh nhất phản ứng kịp cô thiếu thương muốn tiến hành đột phá đại gia không muốn áp sát quá gần đừng ảnh hưởng đến hắn mao chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương một trăm hai mươi sáu liên phá lưỡng trọng thiên đăng thiên Cố thiếu t h ư ơ những g vừa ra t ô thông không n thiên thác, lập tức bị tặng、lại. Hắn ở thông thiên thác bên trong, lấy được hung thú chân、huyết. Còn có cái kia mấy vạn thần văn, thậm chí còn cái kia một viên trọn vẹn trọng đồng. g thác, tức thác thú huyết. thậm một chí h lại. cái kia cái kia được có lập lấy bị ở mấy thứ này lúc này đều tặng lại ở tại trong hiện thật vì vậy t h ầ n văn đều nhiều hơn đến rồi từ cố thiếu thương trên người các nơi toát ra ở bên trong trời đất hình thành một loại c ộ n minh làm cho quanh mình có dị tượng sinh ra h u n g thú chân huyết lực lượng còn cường hóa cố thiếu thương thân thể không trọn vẹn trọng đồng bản nguyên pháp t á c tràn ngập cuối cùng nhưng cũng dồn dập sáp nhập vào cố thiếu thương thân thể cố thiếu thương chính là hỗn đ ộ thể không sợ thu nạp các loại lực lượng tương phản h ắ n thu nạp các loại bổn nguyên cái này dạng mới có thể để chính mình hỗn độn thể gần như đ ạ i thành lúc này c ố thiếu thương trong cơ thể bất diệt tiên kinh đã toàn lực vận chuyển lên tới đem chính mình hỗn độn thể thu nạp vạn pháp bổn nguyên năng lực cho phát huy đến cực hạn thương viên thần văn chìm nổi chậm rãi và o cố thiếu thương thân thể mạnh mẽ cái kia không c h ọ n vẹn trọng đồng bổn nguyên cũng bị cố thiếu thương hấp thu cái này trọng đồng bổn nguyên bá đạo không gì sánh được vừa vào cố thiếu thương thân thể liền muốn vọt thẳng hướng cô thiếu thương đầu bản năng chiếm giữ cô thiếu thương song đồng làm như muốn đem tri cải tạo điểm này có điểm tương tự với trước đây cố thiếu thương đạt được nhưng lúc đó cô thiếu thương liền bá đạo đem toàn bộ luyện hóa một khối không gì sánh được chân quý tiên tiên thuần dương cốt đều luyện vào hỗn độn thể bên trong hiện tại đối mặt không trọn vẹn trọng đồng bồn nguyên c ố thiếu thương cũng không có chút nào khắc khí ở sáu trăm sáu mươi ba ta hỗn độn thể trước mặt liền ngoan ngoãn phục tùng a nói xong cô thiếu thương trong cơ thể hỗn độn chi khí dung chuyển từng đạo hỗn độn chi khí liền đem cái kia không c h ọ n vẹn trọng đồng bồn nguyên bá khỏa sau đó một chút xíu tan giã ma diện đây là hôn đồn thể đặc tính có thể dung vạn vật hiện tại cố thiếu thương hôn đồn thể còn chưa đại thành vì vậy càng cần nữa d u n g vạn vật mà d u n g vạn vật sau đó liền có thể sinh vạn vật dường như lúc này cố thiếu thương đem không c h ọ n vẹn trọng đồng b u ồ n nguyên hấp thu chính mình hôn đồn thể sau này liền cũng có thể diễn biến trọng đồng chi lực ngoại trừ trọng đồng chi lực còn có cái kia mấy vạn miếng thần văn đang bị cố thiếu thương trong cơ thể hôn đồn ma diệt tiêu hóa thân thể q u a n mình trong vòng ngàn dặm linh khí đều đều ở đây lấy một loại tốc độ khủng khiếp tụ tập d u á n h vào cố thiếu thương trong thân thể phối hợp trong cơ thể nguyên bản thần văn lực lượng cố thiếu thương khí tức chậm rãi kéo lên ở tại trong cơ thể cái kêu hỗn độn đạo cung bên trong tọa chấn trong đó thiên địa thai mạng cũng ở kéo dài phun ra nuốt vào lấy toàn bộ lực lượng không ngừng tiêu hóa vê anh t một đạo vô thanh vô tức trong lúc đó cố thiếu thương trong cơ thể đạo cung lần nữa có chút biến hóa rõ ràng là đột phá tu vi đạo cung lần thứ hai biến đến khổng lồ một tầng trực tiếp đột phá nhất trọng tiên nguyên bản ngũ trọng tiên trực tiếp hóa thành lục trọng tiên mà mặc dù là cái này dạng cố thiếu thương cũng chưa đình chỉ đột phá đến lục trọng tiên cũng không phải là cố thiếu thương cực hạn là ai đang phun ra nuốt vào học phủ bên trong linh khí thậm chí xúc động một chút b u ồ n nguyên lực lượng bên trong học phủ nguyên bản một ít bế quan viện t r ư ở n g chi lưu dồn dập đã nhận ra điều ấy càng là có mới vừa an t ĩ n h lại lao phủ chủ lần nữa đi ra thoáng cái chú ý tới là thông thiên tháp động t ĩ n h bên này là ai đang làm đột phá dĩ nhiên như vậy kinh người lao phủ chủ d ư ớ i chân khẽ động nhất thời xuyên qua hư không đi tới thông thiên tháp bên cạnh một nhãn liền thấy cái kia ở thông thiên tháp trước cửa cố thiếu thương cũng đã nhận ra linh khí của thiên địa toàn bộ đều ở đây hướng phía cố thiếu thương trong cơ thể d ũ mách vào phủ chủ đạo sư chu tu gặp được lao phủ chủ lập tức tiến lên tiểu thuyết tiệm đồng thời bên ngoài mang theo còn chưa bình phục tâm tình hướng phía lao phủ chủ thấp giọng đem cô thiếu thương tiến nhập thông thiên tháp phía sau biến hóa nói ra mà lao phủ chủ nghe nói cũng không có thể bình tĩnh hắn liên tiếp thu được rất nhiều kỷ lục mới cái kia vô thượng tiên tiêu trọng đồng giả la phủ cũng bị hắn đánh bại nhất trọng thiên vô địch lao phủ chủ cũng trong lòng biết điều này có ý vị gì vì vậy nhìn về phía cô thiếu thương ánh mắt đều biến hóa sau khi đi ra liên trực tiếp tiến hành đột phá xem ra đây là đăng cái kia thông thiên tháp bên trong thu hoạch tương đối khá lão phủ chủ nhìn về phía c ô thiếu thương trong ánh mắt đều mang theo một ít kinh sợ ta trọng châu học phủ đặt chân hạ giới lại vẫn có thể sinh ra như vậy thiên tiêu có thể thấy được ta hạ giới nhưng khí vẫn không mất ta càng khái qua đi lão phủ chủ t ỉ n h táo lại dựa theo cái này c ô thiếu thương tình huống phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ có thượng giới thế lực phát tới đăng thiên l ệ n h lại tựa như như vậy thiên tiêu nếu là ở thượng giới tu hành sẽ càng thêm thuận buồn xuôi gió thiên tư hiển lộ cũng sẽ càng thêm hơn người lão phủ chủ nhìn về phía cố thiếu thương đợi này học phủ tân sinh bên ngoài nên phải là để một cái thu được đăng thiên lệ người chỉ là không biết hắn thu được Đăng sau đó, tiên lệnh n làm sau sẽ ra bực vì vậy cố thiếu thương không do dự tiếp tục phun ra nuốt vào linh khí tiêu hóa thân văn trong cơ thể hắn đại giang xuyên lưu âm thanh quận trào máy liệt mạnh mẽ vô cùng khí huyết ở trong người phi nhanh còn có xâm chấp rền vang âm thanh, sâm âm đạo n hắn cả người xương cốt cơ bắp, phản phất trong cơ thể có khắc nhất trọng thiên giống từ cốt phất thể khắc bắp, cả cơ cơ có nhau. đ cung bên trong lại là một mảnh hỗn độn x ư ơ n g ngủ mông lung có phải hay không biến hóa ra một phen lần cảnh tượng kỳ dị ngũ sát thần quang â m dương nhị khí tiên thiên nhất khí thái sơ thái huyền thiên điệu thai m à n g ở đạo cung bên trong phản phất hô hấp giống nhau một chương nhất hợp liền trợ giúp c ố thiếu thương thân thể phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí cũng vì cô thiếu thương trong cơ thể các loại lực lượng đều phụt ra phụt vô một lần tại cái kia thiên đ i ệ thai mảng bên trong có thai động âm thanh càng rõ ràng hình như có thần thai ở trong đó dựng dục một dạng ẩm ẩm bên ngoài bởi vì cố thiếu thương phun r a n b ư ớ vào linh khí hầu như tích xúc thành mây mắt trần có thể thấy c u ộ n trào mãnh liệt bằng đại cố thiếu thương bên người càng là sương mù hỗn độn tỏa ra t ừ n g viên thần văn ở trong đó hiện hiện càng là có một ít b u ồ n nguyên lực lượng khí tức tỏa ra có thiên kiêu xa xa nhìn lấy cố thiếu thương tu hành liếc về trong đó rất nhiều thần văn thậm chí đều mơ hồ có cảm mộ tiểu t ử này cũng không biết tu chính là phương pháp gì đã vậy còn quá bá đạo một bên lão phủ chủ cùng chu tu đều không hề rời đi đang nhìn những thứ này nói một câu xúc động phủ chủ hắn xuất thân thái sơ môn chu tu ở một bên nói nghe nói ở tu thành đạo cung lúc lại hiển hóa ra ngoài lục đạo dị tượng kinh ngạc toàn bộ đông hoang chỉ là thái sơ môn pháp môn tuyệt đối tu không ra bực này thiên tiêu lão phủ chủ lại khẳng định nhìn về phía cô thiếu thương thể chất của hắn cũng không giống bình thường có thể ở đạo cung cảnh giới liền chạm đến một ít đặc thù b u ồ n nguyên lực lượng người như thế có thể vượt lên đầu với ngang hàng cảnh giới tu hình giả cái này không biết không biết hắn là bực nào thể chế chu tu lắc đầu nói thế nhưng đợi này học từ bên trong có thuần dương thể độc linh thể thiên yếu thể thần vương thể chờ các loại thể chất đ ặ t ở thường ngày một đời khó ra hai cái đời này lại tập trung xuất hiện đây chính là đại thế hiện ra a lão phủ chủ cảng khái ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ là cái kia thượng giới mới thật sự là đại tranh chi địa hạ giới mấy cái này thiên tiêu nếu không phải thượng giới c h u n g bi chỉ là lòng du chỗ nước cạn khó thành châu đ á o bọn họ bên này nói bên kia cố thiếu thương lại có động tĩnh chỉ thấy vô cùng linh khí chen chúc tới cô thiếu thương trong cơ thể trong khoảng thời gian ngắn đại giang đổ cùng với điện tiếng tiếng sấm ẩm ẩm vang lên cái này khẽ động tĩnh sợ g â y người quanh mình thiên tiêu bọn họ trước đây đã cảm thụ qua một lần bởi i ế vì có đôi khi cũng không phải tu vì để đến, đến rồi có thể đột phá còn muốn bận tâm căn cơ chở các loại đạo cung cảnh càng là chú trọng căn cơ bởi vì cái cảnh giới này cần thương đạo cung chế tạo hoàn thiện mới tốt đi ngưng tụ lạc thai nếu như cảnh giới này bên trong tu hành có chút vô ý để lại thai hoàng ẩm Cái kia tương lai ngưng tụ đạo thái lúc, sẽ có kia lai tương tụ thai trọn ngưng không đạo sẽ vì ẹ n phiền sẽ có đại phiền thoái. v vậy vô luận là bậc nào thiên tiêu ở cảnh giới này đều muốn một bước một cái vết chân đàng hoàng tâm dễ sẽ không tùy tiện tiến hành bật phá nhưng mà cố thiếu thương lại giống như là không biết những thứ này giống nhau vẫn không ngừng tiến hành bật phá cùng một nhóm tiến vào thiên kiêu nhóm cũng đều là rõ ràng nhớ kỹ cố thiếu thương tiến nhập trọng châu học phụ thời điểm bất quá là đạo cung tam trọng thiên Đạo, một nhân khí cách trong n giọng m Trước nói có chút hận thiết bất thành cương não não mặc dù là ở lão phủ chủ xem ra cái này liên tiếp đột phá cũng không bình thường quá mức tùy tiện sẽ để cho đạo cung không được đầy đủ ảnh hưởng đến dưới một cảnh giới nếu nói như thế mặc dù cảnh giới này lại như thế nào thiên tài về sau cũng sẽ chẳng khác người thường nhưng mà bên ngoài lại không biết cô thiếu thương không lo lắng chút nào chính mình tại cảnh giới này sẽ có bất ổn dù sao bình thường đạo cung cảnh là ở vì ngưng tụ đạo thai mà chuẩn bị làm vì vậy cần đạo cung hoàn mỹ vô quyết không được phép một tia sai lầm cô thiếu thương lại bất đồng hắn có thiên địa thai màng thiên địa thai màng liền hầu như có thể thay thế đạo cung tác dụng mà thiên địa thai màng tồn tại cũng để cho trực tiếp biết ra chỉ đạo cung nhường đường cố u n thiếu n ê n g thương chăm như anh, cố thiếu thương trong h cơ thể một mảnh hỗn độn nguyên bản tọa chấn trong đó hỗn độn đạo cung lúc này đã biến hóa bất đ ộ n g so với mới vừa ngưng tụ lúc khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần đạo cung bên trong thời thời khắc khắc có các loại kinh pháp tiếng vọng có thái sơ thái h u y ề n chi khí lưu t r u y ề n ngũ hành â m dương chi khí không ngừng biến hóa dường như một cái thiên địa ở dựng dục sơ kỳ giống nhau lúc này ầm ầm âm thanh không ngừng đạo cung đang k h u y ế t đại phá khai rồi từng đạo hỗn độn lại so với n g u y ê n lai khổng lồ nhất trọng đạo cung cảnh giới còn có một câu trả lời hợp lý ngoại trừ đạo cung đặc biệt ở ngoài đó chính là đạo cung cao thấp quyết định sau này đạo thai lực lượng cao thấp vì vậy sở hữu ở, người ở cảnh giới này hận không thể ở mỗi một trọng thiên đều muốn đạo cung mở rộng đến lớn nhất đối với cố thiếu thương mà nói điểm này từ vừa mới bắt đầu, liền vượt lên đầu với người ngoài dù sao thường nhân chỉ có cựu trọng tiên mà cố thiếu thương lại có chừng thập trọng từ bước vào đạo cung cảnh bắt đầu cố thiếu thương đạo cung liền so với tầm thường tu hành giả khổng lồ mấy lần càng về sau loại này tranh l ệ n h thì càng khổng lồ ầm ầm đạo cung biến hóa hoàn thành cuối cùng ở cố thiếu thương trong cơ thể trong hỗn độn bất động ngoại tại cố thiếu thương quanh thân thần văn đã toàn bộ tìm không thấy đều bị hắn hoàn toàn tiêu hóa cùng hấp thu nguyên bản thuộc về không trọn vẹn t r ọ n đồng bồn nguyên cũng bị biến hóa và hỗn độn điều này làm cho cố thiếu thương hỗn độn thể lại có một ít bù đắp cố thiếu thương có thể rõ ràng cảm thu được hỗn độn v y năng đang hấp thu đến từ không c h ọ n vẹn trọng đồng bồn u nguyên sau đó rất có tăng tiến hỗn độn thể đã càng ngày càng mạnh hấp thu trọng đồng bồn u nguyên mặc dù là không c h ọ n vẹn thế nhưng trọng đồng ở trước mặt của ta đã không có bí mật thậm chí ta tự thân đều có thể hỗn độn tới diễn biến trọng đồng bày ra trọng đồng ba phần đi lực cố thiếu thương đột nhiên có cảm giác đây chính là hắn hỗn độn thể chân chính bao dung vạn vật lại có thể hóa vạn vật hỗn độn thể một ngày lại thành cố thiếu thương nhất nhập sinh có thể tùy thời chuyển hóa các loại thể chất có thể thi triển các loại lực lượng khống chế các loại bồn nguyên khi đó trên trời dưới đất đồng cảnh bên trong cũng sẽ không có chút để thủ hô làm thành cựu đạo cung tất trọng thiên c ố thiếu thương sẽ không có lại tiếp tục bởi vì trong cơ thể tích lũy lúc này cũng đều toàn bộ tiêu hóa không cách nào tiếp tục tiến hành đột phá sở dĩ cũng liền dừng lại một khẩu khí từ c ố thiếu thương trong miệng tốt ra trực tiếp hóa thành một đạo khí tiễn xa xa bay vút lên đi ra ngoài rơi vào bên ngoài mấy chục km trên ngọn núi nổ tung một đạo núi đá mà nguyên bản giữa thiên điệu bởi vì c ố thiếu thương tu hành mà lên dị tượng lúc này cũng đều từng bước tiêu tán tìm không thấy cô thiếu thương thấy hoa mắt liền thấy được trước mắt xuất hiện hai đạo nhân ảnh phủ chủ luật sư trước mắt hai người một tráng một lão đương nhiên đó là trọng châu học phủ phủ chủ cùng đạo sư chỉ là lúc này hai người này sắc mặt đều không tốt thậm chí một bộ đau lòng màu sắc cố thiếu thương người hồ đồ a chu tu trực tiếp như vậy thở dài ở đạo cung cảnh giới hà tất mạnh mẽ đột phá liên tiếp đột phá lương trọng tiên cái này dạng căn cơ căn bản không ổn phía trước cố thiếu thương mới vừa vào học phủ liền liên tiếp đột phá lương trọng tiên khi đó coi như bình thường bởi vì học phủ thiên địa hoàn cảnh cùng bên ngoài có chút bất đồng vì vậy loại này đột phá chưa tính là học việc nhưng bây giờ vô luận là chu tu vẫn là lao phủ chủ hiển nhiên đều cho rằng cố thiếu thương hôm nay liên tiếp đột phá quá mức tùy tiện là một loại tổn thương tự thân tiềm lực cử động không cần thiết vì nhất thời sắp bén vung tha tốt tương lai tiêu hao tiềm lử lao phủ chủ cũng mở miệng trong giọng nói đồng dạng mang theo chút đau lòng、Ngậy. cố thiếu thương ngạc nhiên nhưng sau một khắc hắn liền hiểu hai người cái này là nghĩ đến cái gì phủ chủ tuần sư ta đương nhiên sẽ không làm tổn hao tiềm lực đột phá cử chỉ cố thiếu thương lắc đầu lúc này bất quá là biết thời biết thế nước chạy thành sông mà thôi vừa nghe cố thiếu thương lời này lao phủ chủ hít một khẩu khí Hắn chu ũ n g là c o rằng cố t h i ế tu h mạnh h ư ơ n miệng. g là ở c trực u thiếu cóng cố học cho cao. chi chí cùng cái học miệng nói, cố thiếu thương, hiện tại học phủ, đối với ngươi đưa cho vọng cao. Lấy ngươi chi thiên tư, thậm chí không nên cùng là cái này mày, mở thậm là Lấy tại đối với tư, t phủ, phủ đưa kỳ bên o phong. n thiên tranh g Tu t Chu kiêu r tiếp điểm ra nói có lẽ ngươi là tại cái k i a giao lưu không gian gặp được rất nhiều thượng giới thiên tiêu sở dĩ nhất thời trong lòng vội vàng sao động nhưng tu hành một đạo cũng không phải như vậy chu tu nói nhỏ ngươi là đang tiến hành nhất có cơ hội tìm được lên trời cơ hội dày cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ làm đâu chắc đấy cái này dạng sau này mặc dù là sau khi lên trời cũng có thể cùng là còn lại thiên tiêu với thượng giới cạnh tranh mà không phải vì nhất thời sắp bén mạnh mẽ đ ố ợ t phá chu tu lời nói thấm thiế cáo thành ý rất là rõ ràng cô thiếu thương nghe được rõ ràng lĩnh h ả o ý nhưng lại không thể nói tỉ mỉ chính mình thể bên trong đặc thù chỉ đành phải nói tốt ta sẽ chú ý đáp lại một lúc sau cô thiếu thương chủ động đổi chủ đề tuần sư không biết cái kia lên trời cụ thể là chỉ cái gì cô thiếu thương hỏi lên trời là đời này học tử có một cái cơ hội chu tu chưa kịp trả lời lão phủ chủ đã mở miệng chủ động nói cũng là một cái có trọng h cho ể làm c i châu n học í n phủ vốn là một chỗ đặc biệt tri địa ở vào thượng giới cùng hạ giới trong lúc đó tuy là vẫn cùng thượng giới có l ệ n trời nhưng so sánh với hạ giới đã tốt hơn rất nhiều chu tu giải thích bởi vì hiện tại thiên địa đại biến sở dĩ ngày này hố càng là trước nay chưa có giảm bớt vì vậy trọng châu học phủ liền có thể vào thông thiên tháp có thể với thượng giới sinh ra một ít liên hệ chu tu nói nhỏ dưới loại tình huống này trọng châu học phủ cùng thượng giới một ít thế lực đặt thành chung nhận thức có thể chọn một ít đầy đủ xuất sắc thiên tiêu sau đó lên giới thế lực biết phát sinh đăng thiên lệnh m ư a đăng thiên lệnh c h i lực thượng giới dùng cái này định vị sau đó liền có thể thực hiện tiếp dẫn tiên tiêu lên trời cử chỉ cái này chính là lên trời chu tu đem lên trời việc toàn diện báo cho cố thiếu thương.、Cố、thiếu thương gật báo cho là diện nhưng nghi cố Cố có, có đầu, vì ấ n n Đã h vậy thượng giới thế lực cũng chỉ là ở đạo cung cảnh thiên kêu bên trong chọn cố thiếu thương gật đầu đã triệt để triệt i m nhưng bạch rồi l chuyện gì xảy ra. Chỉ bởi hắn cảm giác là lạ. Nói như ó i n vậy tương chủ n đương với không công phí thời gian rất nhiều tuyến nguyện lão phủ chủ bổ sung những thứ này báo cho biết cô thiếu thương lên trời cơ hội rất chân quý nếu có nhất định phải mất lại thượng giới thiên địa cùng hạ giới thiên địa bất đồng quy tắc hoàn thiện lão phủ chủ trinh trọng ở hạ giới có thể nhập thánh cảnh đã là cực hạn thế nhưng thượng giới bất đồng cô thiếu thương gật đầu điểm ấy từ trên người lục trường ca là có thể nhìn ra bất quá là một cái thượng giới bất hủ đại giáo c h â n truyền thế nhưng tùy thân mang đều là ở hạ giới vô địch thánh cấp cừng giả thánh địa trở tay có thể diện xem một chút đi nếu quả thật có cơ hội cũng phải thi cho thật giỏi lo cô thiếu thương tối như vậy nghĩ lấy ngươi ở đây thông thiên thắp bên trong biểu hiện tin tức truyền ra nếu như cái kia các đại thế lực biết được ngươi là ta trọng châu học phủ người nên phải chẳng mấy chốc sẽ có thế lực lớn ném tới cảnh ô liu lão phủ chủ nói nếu như không ngừng một cái muốn mời chào ngươi như vậy ngươi tự nhiên cũng sở hữu đảo ngược quyền lựa chọn cô thiếu thương gật đầu hắn nhớ nghĩ dựa theo chính mình một lần hành động chiến bại trọng đồng giả la phủ biểu hiện nên phải sẽ có thượng giới thế lực mời chào bất quá cô thiếu thương còn có chút cố kỵ nếu là bị thượng giới coi trọng chẳng phải là tương đương với muốn khác đầu môn đình cô thiếu thương hỏi ta vốn là thái sơ môn tiên sơn tri chủ cố ò n m u n chấn hương thiếu á Sơ Môn. n như đi thương r ư ớ c t minh i là bỏ mặt、so、rồi, rồi nếu là đi thượng giới thật vẫn muốn bỏ xuống cái này hạ giới toàn bộ tỷ như hắn thái sơ môn phong chủ thân phận cùng với trong môn sư minh thậm chí còn tiền trên đỉnh núi hạ thanh vi đám người nếu như cái này dạng mặc dù thượng giới thế lực nhưng ta chọn ta cũng muốn cân nhắc dò dự một phen cố thiếu thương nói nhỏ không bỏ thái sơ môn chủ yếu cũng là không bỏ hạ thanh vi dù sao hắn bây giờ một thân thành cựu rất đa số phải quy công cho thái sơ môn cùng với hạ thanh vi nếu như bỏ xuống hai người đi trước thượng giới cố thiếu thương không biết mình có thể đi thật xa thế nhưng có hạ thanh vi ở bên cạnh vậy tất nhiên là một loại trợ lực lớn lao dù sao hạ thanh vi có một cái kim sắc mệnh số là có thể phúc luận người ngoài nếu là có cái loại này một người đắc đạo gà chó phi thăng sự tỉnh thì tốt rồi cái này dạng hết thể đều không cần dứt bỏ cũng không cần do dự cô thiếu thương tự nói lời này bị lão phủ chủ cùng chu tu nghe xong bọn họ cũng là thở dài chu tu càng là tức giận ngươi ở đây si tâm vọng tưởng cái gì chính là đời này chúng ta trọng châu bên trong học phủ nói không chừng chỉ có hai ba người có thể được thượng giới cơ hội ngươi còn muốn nổ chạch phi thăng hay sao mang lên toàn bộ thái sơ môn ta chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi cô thiếu thương lắc đầu không có nói tiếp cái gì thế nhưng ở cô thiếu thương trong nội tâm vẫn còn có ý tưởng Giá giá t cảnh cảnh hiện tại cô thiếu lực, t thương muốn nghĩ. chiếm đã ư ợ tại nhất trọng tiên chiến bại trọng đồng giả la phủ hoàn thành ở nhất trọng tiên vô địch chỉ cần tiếp tục nữa cựu trọng tiên vô địch phía sau cố thiếu thương liền có thể thế thân la phủ nắm giữ cái k i a thông thiên tháp bộ phận quyền hạn còn đối với điểm này cố thiếu thương có chút chờ m o n g phạm chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm c h ư một trăm hai mươi tám nhị trọng tiên vô địch tu h la t ộ c tiên kiêu t ố t đà nghe nói cố thiếu thương liên tiếp đột phá có thể sẽ lưu lại thai hoàng ẩm không sai đạo cung cảnh không cố gắng tố đạo cùng một ngày bắt đầu ngưng tụ đạo thai lúc sẽ có sở thai hoàng ẩm đến lúc đó bên ngoài tu hành biết đình trệ cái này là thật sao vậy cũng quá tốt lắm thái huyền thánh tử sợ mặc Từ nhưng cạnh n t mà i biết n chuyện n g được y Mặt n g vào i trọng châu học phụ sau đó cô thiếu thương một đường kiệt trần sở mặc cũng không có biện pháp chỉ có thể nhìn lấy hiện tại tốt lắm nghe nói cô thiếu thương mạnh mẽ đột phá lưu lại thái hoàng ẩm lòng hắn tin lập tức thư sướng hơn nữa trở lên lớn tốt hắn tuy là tu hành tiến độ nhất thời nhanh nhưng ta bây giờ cũng ngưng tụ thuần dương đạo cung sau này có gì không thể ngưng tụ một thuần dương đạo thai hoặc là thuần dương t i ê n thai đến lúc đó có lẽ còn có đổi kịp cơ hội sợ mặc trong lòng có ý nghĩ như vậy trong khoảng thời gian ngắn đảo qua xu hướng suy tàn quyết định chủ ý tới kẻ tới sau ở bên trên những thứ khác thiên tiêu nghe nói việc này cũng có phản ứng tiếp h ậ n cũng có cảm khái cũng có may mắn cũng có cố thiếu thương c ù n g cố thiếu thương có chút giao tình nhân t r ă n t r ă n không khỏi có chút bận tâm nghĩ phải làm những gì nhưng lại không biết ứng với nên làm những gì chẳng lẽ khuyên bảo cố thiếu thương tu hành đường nhanh như vậy Cô có khác chuẩn cái cảnh không Thiếu Thương thế quyết tâm, thông tiên tháp trong, thành những nghĩ như hạ hoàn đi người ngoài kia. quản nào, bên bên Đồng đã bị ở vì ô thông địch đi chép, tới thu hoạch thu tháp quyền hạ. tới tiên quyền v vậy ở đột phá đến thất trọng thiên sau đó cô thiếu thương đơn giản tốn hai ngày thời gian tới thật tốt tu hành củng cố một phen phía sau mới chỉ có lần thứ hai đi trước thông thiên tháp mà như vậy hai ngày thời gian cũng có mới nhập học tiên tiêu đã phân tranh thông qua thông thiên tháp tầng thứ nhất dù sao cũng là ngạo nghệ ngũ phương tiên tiêu trở thành thông thiên tháp cũng không là vấn đề chỉ bất quá bọn họ không phải giống như cô thiếu thương lấy sông tháp liền sáng tạo kỷ lục mới thường thường trung quy trung cụ cô thiếu thương lần thứ hai đi tới thông thiên tháp lựa chọn tiến vào bên trong lúc này khoảng cách lúc đầu cô thiếu thương chiến thắng trọng đồng giả la phủ đã qua hai ngày thời gian tiến nhập giao lưu không gian cô thiếu thương không có tuyển trạch xuống cửa mà là trực tiếp tiến vào giao lưu không gian bởi vì hắn không phải là muốn xuống cửa mà là phải tiếp tục tiến hành cùng giai vô địch khiêu chiến bá một cái cô thiếu thương xuất hiện ở thông thiên tháp giao lưu trong không gian di cô thiếu thương vừa xuất hiện bên cạnh thì có một giọng nói là lao vương trên mặt nội chính là một vị thông thiên tháp bên trong láo gian thương trên thực tế cũng là tháp linh một tia linh trí hóa thân lúc này lão vương nhìn lấy cố thiếu thương ngắn ngủi hai ngày thời gian ngươi liền liên tiếp đột phá lượng trọng thiên cảnh giới lão vương có chút kinh ngạc nhưng là vẫn là nhắc nhở đạo cung cảnh giới tốt nhất vẫn là muốn làm đâu chắc đấy cái này dạng tương lai đạo thai mới có thể càng thêm có trưởng thành không gian Giả Thương gật đồng thời có chút nghi vấn. Vẫn nghe Thiếu thời nói, cái tâm chút nắm lý vấn. Vẫn chắc, Cô có đầu, nếu như nói thiên hạ ai hiểu rõ nhất thông thiên tháp cái kia không phải lao vương không còn ai khác sông cửa cùng tố đạo thai a lao vương trầm âm cũng cặn kẽ vì cố thiếu thương giải thích một phen bởi vì mỗi lần vượt qua một tầng thông thiên tháp cũng có thể được thưởng ngoại trừ trên mặt nội thường cho ở ngoài còn có ẩn nút thường cho biết ra chỉ ở trên tinh thần vì vậy sông qua được thông thiên tháp tầng số càng nhiều loại này ra chỉ cũng liền càng mạnh cứ như vậy đang ngưng tụ đạo thai thời điểm loại này ra chỉ chỗ tốt sẽ bày ra có thể giúp tốt hơn ngưng tụ đạo thai lao vương trinh trọng nếu như xông qua 99 tầng thông thiên tháp càng là có thể có được độ cao nhất độ gia t r ỉ đến lúc đó cho dù là nói cung bình p h ả m tu vi bình thường thế nhưng bằng vào mượn mạnh mẽ gia t r ỉ cũng có thể tu thành tinh thần thiên thai chính là tối cao đạo thai một trong nói xong lão vương nhìn về phía cố thiếu thương mặc dù không có được 99 tầng gia t r ỉ cũng có thể làm cho đạo thai uy lực thật nhiều thần diệu sở dĩ từ cổ trí kim mới có nhiều như vậy thiên tiêu ở đạo cung cảnh giới cũng sẽ ở cái này thông thiên tháp bên trong lịch lam thật lâu thật lực xông qua càng nhiều hơn quán khẩu xông qua c h n ặ n g một mạch tố tinh thần thiên thai. cố thiếu thương tự nói có chút khó tin hắn không quên hỏi cái kia ở thông thiên tháp trong lịch sử có hay không từng có tiền lệ như vậy lời này đang hỏi lao vương một s ư n g sở sau đó lắc đầu không có kẻ tới sau thành tựu cao nhất cũng hầu như đều ở đây hơn tám mươi tầng mà thôi cố thiếu thương chú ý tới một điểm kẻ tới sau không có chẳng lẽ trước đây đã từng có lao vương gật đầu ngày xưa thông thiên tháp c h i chủ chính là ngưng tụ tinh thần thiên thai tồn tại chỉ có ngày xưa thông thiên tháp tri chủ mới chỉ có xông qua tổng cộng chín mươi chín tầng sao cố thiếu thương tự nói ý thức một vấn đề như vậy nếu như những người khác xông qua 99 tầng thông thiên tháp sau đó sẽ được đến cái gì thường cho cố thiếu thương hỏi lần này lão vương lại không trả lời chỉ là trường trứng mắt cái này ta cũng không có xông qua tại sao có thể biết muốn biết nói vậy chính mình xông qua 99 tầng thử xem cố thiếu thương nghe vậy như có điều suy nghĩ từ lao vương phản ứng đến xem cái kia xông qua 99 tầng thường cho nhất định không giống tiểu khả ta sẽ nỗ lực thử cố thiếu thương nói có lẽ xông qua 99 tầng thông thiên tháp ta liền có thể làm cho này mới thông thiên tháp tri chủ cơ chứ ha, ha. c ô thiếu thương nói phá lên cười không có chú ý tới lao vương trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc tại giải quyết cái nghi vấn này sau đó c ô thiếu thương còn có vấn đề đúng rồi lao vương ta còn phải tiếp tục hoàn thành đồng cảnh vô địch ghi chép là chỉ cần tiếp tục kế tiếp trọng thiên bên trong chiến bại trọng đồng giả la phủ là được sao c ô thiếu thương nói tùy ý lao vương nhưng có chút giật mình ngươi thật muốn tiến hành cái kỷ lục này sáng tạo phải biết rằng có thể ở nhất trọng thiên vô địch không nhất thiết ở nhị trọng thiên hoặc là tam trọng thiên vô địch có tu hành giả khả năng nhất trọng thiên thực lực không biểu hiện thế nhưng thực lực một ngày đạt được nhị trọng thiên khả năng sẽ có, có rất nhiều thần thông có thể thi triển có rất nhiều p h á p môn có thể vận dụng vì vậy càng là hướng về phía trước muốn duy trì vô địch thì càng gian nan lao vương nói nhỏ thậm chí có khả năng một cái tu hành giả ở còn lại nặng thiên bình bình không có gì lạ nhưng sẽ ở đó một cái trọng tiên h có chỗ độc đáo có vô địch phong thái cũng nói không chính xác lao vương đây là đem đồng cảnh vô địch độ khó báo cho biết cố thiếu thương cố thiếu thương lại lơ đ ễm ngược lại cười ha ha một tiếng cái này dạng không phải tốt hơn hơn nữa nếu trọng đồng giả la phủ cũng có thể từ nhất trọng thiên đánh tới bắt trọng thiên ta tự nhiên cũng có thể cố thiếu thương rất là tự tin đối với mình không có chút nào hoài nghi nhất là đang hấp thu không c h ọ n vẹn trọng đồng b u ồ n nguyên lực lượng sau đó càng làm cho hắn nhiều chút tự tin phải biết rằng thể chất kỳ dị cũng sẽ không theo cảnh giới bị áp chế mà suy yếu ngược lại vẫn có thể phát huy được bên ngoài uy năng đây cũng là vì sao rất nhiều thể chất đặc thù thường thường ở đồng cảnh bên trong đều chiếm giữ ưu thế ngươi có lòng này chính là tốt lão vương gật đầu cười lần trước ta còn đ è ép ngươi thắng tiểu tiểu buôn bán lời một khoản ngươi đã có lòng tin như vậy vậy chờ lần sau tai chiến ta tiếp tục đặt tiền cuộc ở trên người của ngươi sau khi nói xong lão vương vì cố thiếu thương giải thích nếu là ngươi muốn hết thành kỷ lục cái kia rất dễ dàng chỉ cần ở thông thiên tháp bên trong tuyên bố thông cáo là được lão vương nói ra ở trong bảy ngày này ngươi có thể cùng chúng thiên kêu chiến đấu cho đến đánh bại mọi người cũng có thể trực tiếp khiêu chiến nguyên người giữ kỷ lục nói chung trong bảy ngày này ngươi chỉ cần bất bại như vậy liền có thể thu hoạch thành thựu cố thiếu thương như có điều suy nghĩ nói cách khác ta chỉ cần tiếp tục đánh bại trọng đồng giả liền có thể thu được không địch danh sương rồi hả lão vương lắc đầu vậy cũng muốn xem có hay không có người đối với người tiến hành khiêu chiến đương nhiên ngươi nếu như chiến bại trọng đồng giả cái kia trọng đồng giả có thể làm ngươi giữ cửa có thể nhường cho ngươi bất nhiều phiền toái chiến đấu lão vương có ý riêng trước đây trọng đồng người vô địch chi lộ cũng không phải thuận buồn xuôi gió là một đường đánh tới chỉ cần là đánh vậy không sao cả cố thiếu thương xua tay không thèm để ý chút nào đối với cái kia đồng cảnh vô địch ghi chép cố thiếu thương đã có chút tình thế bắt buộc hắn lại hỏi thăm lão vương như thế nào tuyên bố thông cáo khi lấy được xác thực đáp án sau đó lúc này mới hài lòng đi tuyên bố thông cáo không bao lâu cố thiếu thương hoàn thành thao tác ban bố một cái thông cáo nhất thời toàn bộ giao lưu trong không gian vang lên một giọng nói đạo cung nhất trọng tiên vô địch giả cố thiếu thương muốn chọn đạo cung nhị trọng tiên vô địch trong vòng bảy ngày đều có thể khiêu chiến như có thể bảy ngày bách chiến bách thắng liền thu được kỷ lục mới ngoại trừ đạo thanh em này vang vọng ở ngoài còn có một điều ký tự màu vàng phiêu đạm trên không trung Hiện nhiên, thông tháp không thí cái tiên giao gian, này trong cổ là luy rất lưu vũ mặc dù là một cái tiểu trọng thiên vô địch ghi chép đều sẽ làm ra thanh thế như vậy rõ ràng cho thấy hận không thể giao lưu trong không gian mọi người đều cùng với chúng tới cố thiếu thương là hắn trước đây chiến bại trọng đồng giả là phủ cố thiếu thương được xưng chính là hôn đồ thể bây giờ lại muốn kêu chiến nhị trọng thiên vô địch quả nhiên tới dựa theo kỳ biểu hiện nếu nhất trọng thiên chiến bại trọng đồng giả ở sau đó làm sao sẽ tình nguyện bình tĩnh thế nhưng nhất trọng tiên h không người có thể địch không có nghĩa là nhị trọng tiên h cũng không có người có thể địch có rất nhiều tu hành giả đều là nhị trọng tiên bắt đầu các loại thần thống pháp môn mới có thể phát huy thực lực không sai có rất nhiều bất hủ đại giáo truyền thừa chính là đến rồi đạo cung phía sau mấy tần g thiên mới là sức chiến đấu đ ỉ n h phong sơ kỳ chỉ là bình thường nhìn có người hay không đi dò xét thăm dò cái này cố thiếu thương tận đáy toàn bộ giao lưu không gian cũng không thể bình tĩnh đều bởi vì một con như vậy thông cáo mà nóng bỏng thảo luận muốn nhị trọng thiên vô địch đánh thắng ta trước tuất đà đông nhiên có một người đi ra muốn khiêu chiến cố thiếu thương hoặc là một người cũng không thỏa đáng bởi vì lại cũng không phải nhân tộc mà là tu la tộc một đầu tóc đỏ diện mục dữ tợn la tu la tộc tuất đà chính là tu la nhất tộc đương đại thiên tiêu tu la tộc nhưng là t ố p một trăm đại tộc một trong thực lực cường hãn tương truyền cùng phật vượt quan hệ không tầm thường cùng là dạ xoa nhất tộc xếp hạng tương đồng dĩ nhiên là tu la tộc t ố t đà bên ngoài nhưng là đạo cung cựu trọng thiên tu vi ngày xưa từng khiêu chiến trọng đồng giả bị thua một hai nhưng tu vi nhưng không thể khinh thường tu la nhất tộc rất đặc biệt đặt tới đạo cung nhị trọng tiên h chính là một tộc cường thế kỷ có thể bày ra tu la chân thân uy manh phi thường mọi người nghị luận ở mỹ bởi vì cái kia tuất đà danh tiếng không tầm thường chính là đương đại tu la nhất tộc t i ê n tiêu Cái kia la tọc bước kia la tu tuất đà ngươi h h phía nhiều cháy a n đến lần n đỏ đầu trước, tóc đỏ nhiều lần bắt r rực, đi tới cố thiếu trước người. Người muốn nhị trọng thiên vô địch đánh với ta một trận nếu như thắng ta là người giữ cửa giữ cửa chỉ chính là cánh cửa vì cố thiếu thương giữ cửa ý tứ chính là tại hắn sau đó nếu là có người muốn khiêu chiến cố thiếu thương liền cần t r ư ớ c thắng được ý tứ của hắn cứ như vậy cố thiếu thương sẽ tránh cho rất nhiều không sợ chiến đấu tuất đà chậm dãi nói ngày xưa ta từng ở nhị trọng thiên cùng cái tia trọng đồng giả la phù đánh một trận lại bại thủy trung không tấm lòng hiện tại ta muốn nhìn một chút có thể thắng được trọng đồng ngươi có thực lực rất mạnh nói xong t h a n h đà nhìn về phía cô thiếu thương trong mắt có rất mạnh chiến ý tu la hiếu chiến chính là là có tiếng mới một tộc đấu chiến phương pháp cùng với tu la t r ầ n thân cũng là vì chiến đấu mà sống vì vậy bộ tộc này mạnh mẽ mỗi người đều là chiến sĩ t h a n h i ự u tu la nhất tộc thiên tiêu mậu đà càng phải như vậy chỉ bất quá lúc này tuất đà đối với cô thiếu thương cũng không có chút nào khinh thị sơ xuất dù sao cũng là có thể ở nhất trọng thiên thắng được trọng đồng người tồn tại t u t cố thiếu thương nhìn về phía t u t đà tu la nhất tộc đặc biệt cô thiếu thương chỉ ở trong cổ tịch gặp qua hiện tại cũng rất là tốt ta đánh với ngươi một trận chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm hai mươi chín bại tu la thiên tiêu hiện lộ vô địch tri tướng cố thiếu thương cùng tu la tộc tiên h tiêu tuất đà trong lúc đó đặt thành trung nhận thức muốn ở nhị trọng thiên tiến hành đánh một trận rất nhiều người dồn dập tới vây xem cái này thông thiên tháp chính là một chỗ thí luyện c h i địa tuy là cũng có thể tu hành nhưng là cùng hiện thực vẫn là có điều khác biệt sở dĩ cũng không lúc nào cũng mọi người đều ở đây thông thiên tháp bên trong hiện tại liền có người chưa từng thấy qua cố thiếu thương chỉ là ở nơi này hai ngày nghe nói cố thiếu thương chuyện tích hiếu kỳ không nớt đây chính là cái kêu hỗn độn thể cố thiếu thương đánh bại trọng đồng người cố thiếu thương mọi người hiểu kỳ hỗn độn thể chưa từng nghe nghe thấy nhưng phi thường bá đạo có thể chiến trọng đồng lại thắng chi rất bất p h ả m cũng không biết là phương nào thế lực bồi dưỡng bí mật truyền nhân vừa xuất thế liền như thế cường hành ở từng đợt hỗn loạn bên trong cũng có người bắt đầu phiên giao dịch khai b ả n khai b ả n hỗn độn thể cố thiếu thương đối với tu la tộc tất đ à song phương đều là áp một buổi một cái này một lần bắt đầu phiên giao dịch cũng không phải dường như lần trước cách xa mà là một buổi một điều này đại biểu bắt đầu phiên giao dịch giả đối với cuộc chiến đấu này dữ liệu chính là chia năm năm sở dĩ là chia năm năm ngược lại không phải là nói đánh giá thấp cô thiếu thương mà là không có đánh giá thấp tu la tộc tất đà tu la nhất tộc từ nhỏ chính là chiến sĩ được xưng chiến đấu dân tộc ở t ố p một trăm trong trung tộc cũng sắp xếp xếp phía trước tất đà càng là tu la nhất tộc bên trong thiên tiêu chính là đương đại tu la tộc mạnh nhất mấy người một trong mà ở đạo cung nhị trọng tiên tu la nhất tộc có thể phóng thích chính mình tu la chân thân đó là một loại tuyệt cường c h í n pháp một ngày phóng thích thực lực kỹ năng đều có thể tăng vọt mấy lần thậm chí còn càng nhiều vì vậy ở nhị trọng tiên cảnh giới này bên ngoài thực lực mạnh mẽ ít có người so với tuy là bên ngoài cũng thua ở quá nặng đồng giả la p h ụ trong tay nhưng này tình huống cùng hiện tại bất đồng cố thiếu thương tuy là cường hãn nhưng tu la nhất tộc tu l a chân thân nhưng là huy chấn thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy tại đồng bậc bên trong ít có người có thể địch không sai trước đây bên ngoài thua ở trọng đồng người trong tay cũng chỉ là bởi vì trọng đồng giả không cùng hắn gần người chiến đấu kéo dài khoảng cách lúc này mới thắng lợi chia năm năm bọn họ thực lực tổng hợp có thể nói chia năm năm ta từng gặp tu la thuộc tất u đà xuất thủ mạnh mẽ không ai bị nổi ta càng coi trọng cố thiếu m ư ơ i ba t ổ thương cái kia hôn độn thể tuy là chưa từng nghe nói qua nhưng là lại rất mạnh b a hướng hồ vẫn là như vậy thiên kiêu giữa kết đấu càng là làm người khác chú ý cái này một lần vây xem đoàn người cùng bên trên một lần vây xem đoàn người không sai biệt lắm là thay đổi một nhóm người vì vậy rất nhiều xa lạ mặt mũi chờ đợi nhìn một cái mấy ngày nay trọng tâm câu chuyện trung tâm ta tu la nhất tộc từ nhỏ hiếu chiến ở ba tuổi liền sẽ bắt đầu chiến đấu tu la tộc tuất đà nói nhỏ l ụ c thân cảnh thần thông cảnh đạo c u n g cảnh tất cả cảnh giới đều là một đường tranh tài tới đến rồi đạo c u n g cảnh càng là có thể trước đây chiến đấu sở tích lũy đến cùng nhau chiến ý ngưng tụ hóa thành tu la chân thân nói nhỏ lấy tuất đà thân thể chậm rãi phát sinh biến hóa một đầu tóc đỏ như máu d i ệ n mục xấu xí dữ tợn lại có một loại kỳ dị uy nghiêm lúc này trong cơ thể hắn một cỗ khí tức bạo phát Vâng anh, quanh mình, không kh đều bảng lớn lên từng đạo bắp thịt cầu bắt đầu hiện ra ở bên ngoài tản ra mắt trần có thể thấy q u a n mang kia sang kia cũng là chiến ý ngưng tụ hầu như hóa thành thực chất bộ tộc này được xưng chiến đấu t r ù n g tộc sinh mạng không mất chiến ý không ngớt tu liền là một lời chiến ý hắn chiến ý hầu như xôi trào đi ra đ à i thi đấu bên ngoài có lẽ một lần nhìn thấy thiên tiêu không khỏi kinh hô thật là mạnh mẽ chiến ý chiến ý hầu như liền giao lưu trong không gian vân tiêu đều tách ra dường như có chiến sĩ gào thét âm thanh ở trong đó vừng tỉnh có thể thấy được một màn chiến đấu trẳng diện vậy cũng là m ậ đà ngày xưa chiến đấu biến thành tích lũy đến nay hóa thành bên ngoài tu la chân thân uống tuất đ o bỗng nhiên chắc quát thân thể biến hóa triệt để hoàn thành từ nguyên bản thường nhân thân cao đạt tới hầu như có một trượng cao thấp tu la nhất tộc tu la chân thân cùng phật vượt kim thân có dị khúc đồng công c h i rượu đều là càng lớn càng mạnh một trượng đã là kinh người bởi vì tối cường giả cũng chỉ là trượng sáu chân thân lại có thể địch trí tôn bây giờ cũng không biết tu la tộc có hay không có loại này c ư ờ n g giả đài thi đấu bên trên cố thiếu thương nhìn lấy mậu đà biến hóa kinh người cũng từ bên ngoài trong hơi thở cảm nhận được cái này cổ tiềm tàng ở dưới thân thể thực lực là một đối thủ thích hợp cố thiếu thương tự nói thừa h n ậ bởi này. đ vì thể chất ta nhục thân ở trong dân tộc hầu như khó tìm được thủ cũng không biết cùng bực này tu la tộc thân thể so sẻ mới phải nên làm như thế nào cố thiếu thương có lòng nếm thử dân tộc mặc dù là tu hành đại tộc nhưng cũng không phải là nhục thân mạnh mẽ nhất tộc thế có v ạ n tộc còn có t ố t một trăm l i n n g tộc hầu như ở nhục thân cường độ một khối này bên trên đều so với người bình thường tộc hiếu thắng vì vậy nhân tộc tu thần thông tu pháp thuật cố thiếu thương bất đồng bên ngoài chính là hỗn độn thể thể chất cường hãn cùng giai vô địch chính là phía trước trọng đồng giả la p h ủ đối mặt hắn gần người cũng không khỏi không đấm máu bây giờ gặp được m ộ đà cố thiếu thương cũng có chút chiến ý phải thử một chút chính mình nhục thân Xoát. theo thiếu thương dưới chân cất Cố chân bước, hôn dưới đ tuất đà gầm nhẹ một tiếng trên người chiến ý bạo phát mặt mũi càng thêm dữ tợn da rẻ bên trên cũng nhiều ra khỏi từng đạo mơ hồ văn lộ trong đó mơ hồ có phật văn mơ hồ có mãng hoang văn tự đó cũng là thần thông gia trì tu la pháp môn hiển hóa vê anh sau một khắc hai người đụng đụng vào nhau hôn độn xương mù ngụ bên trong một mảnh huyết lệ phúc thiên lật hai người va chạm kích thích hôn độn xương mù lộ d u n g chuyển có ánh sáng hiện lên phảng phất biến hóa mưa đại thi đấu dưới mọi người đều mở to hai mắt nhìn muốn nhìn rõ rằng cái này đại thi đấu ở trên toàn bộ và mắt là sông thẳng trời cao chiến ý là nồng nặc hầu như hóa thành thực chất kh mơ hồ có thể thấy được mới là lưỡng đạo ở trong đó cái bóng dường như trong hỗn độn hai vị ma thần ở chiến hống tuất đà tiếng hô truyền ra còn có cô thiếu thương quát k h ẽ âm thanh hiện lên chiến đấu kịch liệt bạn chi mà đến còn có liên tiếp không ngừng giao chiến âm thanh đó là từng cú đấm thấu thịt một dạng và chạm t hận không có trọng đồng không cách nào chiếu phá hỗn độn thấy rõ toàn bộ có người lo lắng nói nhỏ thực lực không đủ không cách nào xem thấu cái kia sương mù hỗn độn rất k i người h n chiến đấu hai người đều ở đây dựa vào nhục thân thậm chí vẫn chưa sử dụng dư thừa thần thông cũng có người nhìn thấu triệt lúc này mở miệng trong thanh âm mang theo chút thán phục tu la chân thân tiếng t â m lừng lẫy am hiểu chính là cận chiến vì vậy lại bị xưng là tu la chiến thể vì chiến mà sống nhưng mà cố thiếu thương lại không hề yếu thân thể cực hạn thảo nào cái này cố thiếu thương còn có lực lớn vô cùng ghi chép cái này mạnh mẽ thân thể cùng khí lực không phải tầm thường so với con nhỏ h u n g thú không hề yếu chính là lòng tượng chi lực cũng không gì hơn cái này ở nơi này trung điệp tiếng thán phục chung chiến đấu vẫn còn tiếp tục khá lắm tu la chân thân khá lắm tu la chiến thể cố thiếu thương gào to một tiếng khoái ý không gì sánh được đây là cùng trọng đồng người chiến đấu bất đồng không phải thần thông uy năng so đấu chính là thân thể cùng thân thể giữa quyết đấu cố thiếu thương trong cơ thể bất diệt tiên kinh vận chuyển hôn độn thể uy năng bị hắn kích phát mà ra khí huyết như rồng ở trong người lưu chuyển vì cố thiếu thương cung cấp vô cùng khí lực mà ở tình huống như vậy phía dưới tu la tộc tuất đà vẫn còn có thể cùng chi đánh nhau chỉ bất quá tuất đà trong lòng tràn đầy hãi nhiên thật là mạnh mẽ nhục thân t h a n h i ự u tu la nhất tộc từ nhỏ bắt đầu chiến đấu rèn luyện thân thể của mình hầu như mỗi một trận chiến đấu đều sẽ làm cho thân thể có chút tăng cường đây chính là tu la nhất tộc tuyệt mật phương pháp tu hành tới đạo cung nhị trọng tiên tu la chân thân nhất thành càng là cực kỳ cường hãn ngoại trừ một ít mạnh mẽ trí cực chủng tộc ở ngoài đơn luân thân thể đâu còn có thể có địch thủ chính là một ít bất hủ đại giáo vô thượng truyền thừa như cái kia tây phương giáo kim thân các loại cũng không phải cảnh giới này có thể tu thành vì vậy ở nhị trọng tiên cảnh giới này nếu như tu la tộc bị thua đó cũng chỉ là bái với thần thông trí hạ trước đây tuất đà ở cảnh giới này cùng trọng đồng giả la phù đánh một trận liền cũng là thua ở trọng đồng ý năng phía dưới mà bây giờ tuất đà cảm thụ được cố thiếu thương quyền cước bên trên b ả n g bạc đại lực tự nhiên rõ ràng cố thiếu thương vẫn chưa sử dụng thần thông gì thêm được mà là lấy nhục thân tới cùng chính mình g i á o thủ quanh mình cái kia thần liên thần văn thần quan g c u ộ n trào máy liệt cũng bất quá là bản năng tỏa ra mà thôi mà chính là đơn thuần chỉ là nhục thân chiến đấu tuất đà đều cảm nhận được chính mình tu la chân thân mơ hồ có chút khó có thể ngăn cản cố thiếu thương quyền cước đại lực điều này làm cho hắn tràn đầy hãi nhiên tu la chiến pháp hãi nhiên hơn tuất đà cũng rất là không cam lỏng hắn nổi giận gầm lên một tiếng thi triển tu la nhất tộc bí thuật gia trì tự thân nhất thời thần quang như b ộ c tuất lần thứ hai có chiến ý bị kích phát toàn bộ nhân khí hơi thở tăng cường mấy lần đây là mắt thấy đơn thuần tu la chân thân không cách nào địch nổi cố thiếu thương bên ngoài thi triển tu la chiến pháp một c ố thương mang khí tức từ trên người tuất đà phong thích giống như một tôn tu la từ v i ê n của một đường chém g i ế t đến nay tích góp chiến ý còn lay động đất trời chiến tuất đà lần thứ hai tiến lên xông về cố thiếu thương tuất cố thiếu thương k h i t quát một tiếng nhưng cũng thấy thế thi triển đấu chiến phương pháp đấu chiến phương pháp có thể ngự văn minh cũng có thể tự thân làm vũ khí đấu chiến vô xong trong khoảng thời gian ngắn hỗ nộn đại tác bởi vì cố thiếu thương quyền cướp dung chuyển trong lúc đó cũng đều không gì sánh được hiệu nào tràn đầy chiến đấu mỹ cảm động tác trong lúc đó không có một tia một hào lãng phí sự phát hiện này làm cho tuất đà giật mình bởi vì bọn họ tu la chính pháp không chỉ là bí pháp 250, càng nhiều hơn vẫn là chiến pháp nội bộ có các loại động tác chiêu thức tổ hợp chiến địch vô số nhưng so sánh với cố thiếu thương đấu chiến thánh pháp lại không hề yếu thậm chí l à m cố thiếu thương hiển hóa ba đầu s á u tay tuất đà áp lực trực tiếp tăng gấp bội hơn một nghìn cái giao thủ trong lúc đó tuất đà đã k h ó mà chống đỡ nữa phanh trực tiếp một cái sai lầm ba con nắm tay liền rơi vào tuất đà trên người ẩm ẩm mặt đất rung chuyển như thiên thần rơi xuống tuất đà rũ xuống trên mặt đất n g a đầu hướng về phía trước mà xem cố thiếu thương ở trong h ư n g ộ i hiển lộ ba đầu sau tay mà tuất đà đã thua tất đà, đà cũng đã đứng dậy lao đi máu trên khỏe miệng lúc này hắn tu la chân thân đã tiêu tán mới vừa bị triệt để đánh tan nhưng bởi vì đây là ở thông thiên tháp bên trong sở dĩ cũng không có một tia cản trở sự hào phóng chịu thua thậm chí nhìn về phía cô thiếu thương trong mắt tràn đầy t h á n phục một trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục hắn như vậy thừa nhận đồng thời trịnh trọng nói nói lời giữ lời từ giờ trở đi ta là ngươi bảo vệ cánh cửa nếu là có muốn với nhị trọng tiên lại khiêu c h í n ngươi chi bằng trước quá cửa ải của ta tuất ư ơ ngầm g đầu cứ như vậy hắn tiết kiệm lại rất nhiều sự tình đồng thời cái này tu la tộc tuất đà cũng là một cái người có tín nghĩa có thể nói được thì làm được ta muốn biết tuất đà ngầm đầu nhìn về phía c ố thiếu thương còn có một cái nghi vấn lần này thực lực của ngươi phát huy mấy thành cũng là mới vừa tuất đà tuy là chiến bại thế nhưng cũng phát ra ra cô thiếu thương vẫn chưa hoàn toàn phát huy thực lực ít nhất bên ngoài cùng trọng đồng giả là phủ đối chiến thời điểm thi triển rất nhiều thần thông vừa rồi đều vẫn chưa thi triển không hề nghi ngờ cô thiếu thương mới vừa rồi là có chút bắt giữ sở dĩ tuất đàm u ố n biết cô thiếu thương bảo lưu lại vài phần thực lực hắn cái này câu hỏi vừa ra thi đấu những người dưới đài cũng đều rất là giật mình cô thiếu thương còn bảo lưu có thực lực có người giật mình không thôi chiến đấu mới vừa rồi đã thấy mở rộng tầm mắt mặc cảm không nghĩ tới dưới loại tình huống này cô thiếu thương còn có điều bảo lưu không sai hắn có chút thủ đoạn vẫn chưa thi triển có người gật đầu hiển nhiên mắt thấy phía trước chiến đấu đài thi đấu bên trên cố thiếu thương trả lời tuất đà không có nhiều lắm bảo lưu phát huy được năm mươi sáu mươi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc c h ư một trăm ba mươi bát đại cổ tộc chân tiên thế già diệp giật trần khiêu khích thu la tộc thiên tiêu tuất đá thất bại thất bại còn không phải là then chốt đài thi đầu dưới mọi người chấn động không nớt bởi vì ở thất bại sau đó tuất đà hỏi một câu hỏi cố thiếu thương phát huy bao nhiêu thực lực cũng chính là cố thiếu thương đáp lại để cho mọi người chấn động không có nhiều lắm bảo lưu phát huy năm mươi sáu mươi mọi người khó có thể bình tĩnh nghe một chút nói gì vậy phải biết rằng ở lúc trước chiến đấu giữa bọn họ còn bị cho rằng ngũ mở cũng chính là riêng phần mình đều có năm phần mười phần thắng nhưng mà bây giờ kết thúc chiến đấu ở cố thiếu thương trong miệng thực lực của hắn bất quá là mới chỉ có năm mươi sáu mươi điểm này ngoài dự liệu của tất cả mọi người mà cái kia đài thi đấu tất u đả càng lại như bị trọng kích chỉ là năm mươi sáu mươi trước đây trong chiến đấu tất u đả cảm nhận được cố thiếu thương thực lực có chút bảo lưu nhưng không nghĩ tới cố thiếu thương bảo lưu lại nhiều như vậy đưa hắn đánh tu la chân thân ta n vỡ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là sử dụng phân nửa thực lực tuất đ à có chút không dám tin tưởng điểm ấy thế nhưng ngẩng đầu nhìn một chút cố thiếu thương bộ dạng không chút nào giống như là có chút lời nói dối hoàn toàn là một bộ nghiêm trình dáng vẻ tuất đ à không thể không tin trong khoảng thời gian ngắn tuất đ à không khỏi không cảm khái n g ư ơ i rất mạnh cuối cùng hắn để lại một câu nói như vậy sau đó hạ đại thi đấu muốn khôi phục chính mình hao tổn tinh thần đi ở nơi này thông thiên tháp bên trong chỉ cần không tử vong vậy không có sợ tổn thương thường thường cũng chỉ là sẽ có tổn hao thế nhưng đi qua một ít tinh thần bảo dược cố ù n n g với đại l ư ợ thiếu thương đang có rời suy nghĩ n phía h dưới đài, tại một vấn đề có muốn hay không trực tiếp bắt đầu đệ tam trọng thiên thậm chí đệ tứ trọng thiên ghi lại khiêu chiến đâu cố thiếu thương có cái ý niệm này một trận chiến này tu la tộc tiên tiêu tất suy đ ả có chút tiêu hao còn mỗi u ố n hảo hảo h k phục một lần thay động cô thiếu thương tự thân đều hoàn thành một vòng tuần hoàn có thể cho tự thân khôi phục dù cho không có cái này thiên địa thai màng tồn tại chỉ là cô thiếu thương hỗn độn thể năng lực khôi phục cũng rất đáng sợ vì vậy cô thiếu thương còn có dư lực tiếp tục tiến hành chính mình vô địch tri lộ rất nhanh cố thiếu thương có chút quyết định hắn cũng xuống đài thi đấu đang muốn lại đi tuyên bố cái thông cáo chuẩn bị một lần hành động quét ngang tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên vô địch chỉ là không đợi cố thiếu thương làm những thứ này chất có một giọng nói vang lên làm cho cố thiếu thương ngừng lại thái sơ cố thiếu thương chính là một câu nói như vậy cố thiếu thương ngừng lại gọi vẫn là tên cố thiếu thương thế nhưng tên phía trước bỏ thêm quá mùng hai chữ mà cố thiếu thương ở nơi này thông thiên thắp chung đã thanh danh hiền hách nhưng là lại không có tiết lộ qua lai lịch của mình vì vậy thái sơ cố thiếu thương nên phải không ai đề cập mới đúng vừa có người đề cập liên đại biểu người nọ đối với mình quá mức hiểu rõ lập tức cố thiếu thương quay đầu tìm kiếm nguồn thanh âm cuối cùng ánh mắt đặt ở một người trẻ tuổi trên người ngươi là cố thiếu thương tuy là còn hỏi lên tiếng thế nhưng hắn lúc này ngưng thần mà xem đã nhìn thấu người trước mắt này cá nhân t h u ộ c tính cùng với một phần cuộc đời kịch bản tính danh diệp giật trần cảnh giới đạo cung bắt trọng tiên h mệnh cách tiên h chủng tử mệnh số cổ tộc đệ tử, tử tổ tiên mông âm tử thiên phú siêu còn sanh nhân sinh kịch bản phối hợp diễn tổ tiên mông âm mệnh số bất phạm tiên nhân loại nhưng trong nhà tình huống phức tạp đi qua nhân xin kịch bản cố thiếu thương đã d ọ thám biết đối phương một ít tin tức nhưng vẫn là hỏi thăm lên tiếng ta người tuổi trẻ trước mắt mỉm cười có chút bí hiểm đang trả lời thời điểm theo bản năng đầu đều hơi ngẩng lên ta họ diệp hắn nói chỉ là ca tính thế nhưng vẫn chưa nói ra tên của mình dường như chỉ là một cái họ cũng đủ để đại biểu cái gì cố thiếu thương còn chưa ngôn ngữ quanh mình đã có người kinh hô chẳng lẽ là cái kia bát đại cổ tộc chân tiên thế gia một trong diệp tộc diệp tộc bát đại cổ tộc một trong được xưng là chân tiên thế gia địa vị siêu phảm như cái kia trọng đồng giả la phủ sau lưng gia tộc la ra liền cũng là đứng hàng trong đó h i ệ n nhiên mặc dù là ở thợ ư n giới g những gia tộc này cũng rất siêu phảm từ đơn giản một câu tự giới thiệu mình cô thiếu thương liền nhìn thấu cái này diệp giật trần cao ngạo điều này làm cho cô thiếu thương đối với hắn hoàn toàn không cảm giác họ diệp ta biết cũng có bất quá mặc kệ ngươi họ cái gì ta ngược lại thật ra cũng không nhận ra cô thiếu thương nhìn về phía lấy diệp giật trần do hỏi ngươi là từ đâu biết được ta là thái sơ cố thiếu thương l ờ i mặc dù hỏi được rồi thế nhưng cô thiếu thương mơ hồ có suy đoán cái này thượng giới diệp tộc khả năng chính là cùng trọng châu học phủ có chút hợp tác thượng giới một trong những thế lực quả nhiên diệp giật trần mở miệng là các ngươi học phủ người chủ động thông chi ta diệp tộc sở dĩ ta tới kiểm tra một phen nói diệp giật trần quan sát một chút cố thiếu t h ư ờ n g gật đầu một cái nói xem ra ngoại trừ có chút cùng ngạo ở ngoài thiên tư thật là không tệ có thể được ta diệp tộc lọt mắt xanh dành cho cơ hội diệp giật trần hai tay phụ phía sau l ờ i nói xoay chuyển bất quá ngươi bài này khí cũng là cần phải thay đổi một chút trước đây người không biết vô tội từ nay về sau sẽ đối ta diệp tộc thật nhiều cùng tính mới là Cái mà Diệp giật t ngươi giọng nói, lộ ra một cố thiếu thương n quét mắt nhìn hắn một cái ngươi ngoại trừ họ diệp ở ngoài có hay không ở nơi này thông thiên tháp bên trong lưu lại xếp hạng còn là nói lưu lại ghi chép c ô thiếu thương lời này mới hỏi ra lời diệp giật trần sắp mặt lập tức liền có chút biến hóa Mà cô thiếu t vì, vì vậy lúc này diệp giật trần thứ nhất liền như thế trên cao nhìn xuống thái độ làm cho cô thiếu thương khó chịu khó chịu phía dưới cô thiếu thương tự nhiên không có sắc mặt tốt diệp giật trần mật ra lập tức liền phản ứng lại cô thiếu thương đây là đang trái lại giáo hơn chính mình hắn lập tức có chút lửa giận ngược lại cười lạnh ngươi nói ta không biết mùi vị ta hảo ý cho ngươi hàm ngư phiên thân cá trạch vào biển lên trời cơ hội ngươi lại dám như thế bất tô n ta diệp giật trần thái độ vẫn rất là tiêu căng cao cao tại thượng cái này cơ hội chẳng lẽ không đúng ngươi t h à thiết ước mơ sao t h à thiết ước mơ cô thiếu thương cũng cười ha ha nếu như dựa vào a duôn định hót phải đến bực này cơ hội không cần cũng được hơn nữa cô thiếu thương lần nữa nhìn diệp giật trần liếp mắt trong mắt có một luồng thơ ơ không đếm sỉa k h i n miệt nhìn dáng vẻ của ngươi chính là xuất thân diệp tộc cũng không gì hơn cái này nếu ta đi thờ giới cũng là như ngươi như vậy Cái thiết giới thượng không phải nói loại này hạ giới quy tắc không được đầy đủ tu hành không phải thuận khó có thể địch nổi chúng ta thế giới sao làm sao cái này cố thiếu thương mọi người giật mình trước đây các loại suy đoán thân phận của cố thiếu thương các loại suy đoán đều có nhưng không ai nghĩ đến cố thiếu thương dĩ như là hạ giới người bên kia diệp giật trần khí cơ phía dưới s á t mặt đã không còn nữa phía trước cao cao tại thượng có chút tâm trầm quả nhiên chỉ là người hạ giới hết ngồi đ á y giếng căn bản không biết thượng giới mạnh bây giờ bất quá hết ngồi đ á y giếng liền không biết trời cao đất rộng chỉ có thể xính nhất thời khả năng diệp giật trần m ặ tâm trầm nói ngươi có thể biết nếu không có ta diệp tộc dành cho ngươi cơ hội ngươi cả đời đều muốn ở hạ giới khó gặp càng cao phong cảnh Làm một đời hơn ế giếng. hết giếng. thiếu t Ta t ngồi ngồi đáy giếng. Ta là hết ngồi đáy là h Cô ư g b ì nữa h tĩnh, ta nếu như hết như thiền hiếu thắng. Hơn ta nếu ngồi giếng, cũng ngươi n kiêu gọi với cái đáy đó là là so vậy ngươi nói ta không biết trời cao đất rộng vậy ngươi có thể biết như thế nào thực lực lấy ngươi thực lực này chính là ở thượng giới lại có thể có cái gì thành t h u còn dám ở trước mặt ta đồ chó sủa thật là có có thể dựa tư thế cố thiếu thương bình tĩnh lời nói nói những thứ này lại cực kỳ kích thích diệp giật trần hắn tự nhiên có thể nghe được cố thiếu thương không khỏi đang g i u cận hay là đang mắng hắn t u t t u t cái thái sơ cố thiếu thương còn dám k i n h thường ta diệp tộc người diệp giật trần cười giận dữ tại cái kia thấp trọng thiên bên trong trò chơi gia đình còn để cho ngươi xính uy dạy rồi trò chơi gia đình cố thiếu thương cười rồi lấy thực lực của ngươi trò chơi gia đình cũng không xứng đứng ở trước mặt của ta bất quá ta một hai chiêu địch diệp giật trần bị cái này cố thiếu thương liên tiếp không ngừng ngôn ngữ kích thích đã giận dữ trò chơi gia đình coi là cái gì ngươi có dám cùng ta vung ra đánh một trận làm cho ta bảo ngươi nhìn cái gì gọi là bên trên hạ giới kém cố thiếu thương thay đổi ngầm đầu trong mắt có tinh mang kiến thức giống như một đạo t i ể m điện liền ngươi vung ra đánh một trận r i ê n có gì không dám chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm ba mươi mốt tài quan thiên hạ một phen trong lời nói giao phong c ô thiếu thương đáp ứng diệp giật trần khiêu chiến như vậy phía dưới diệp giật trần ngược lại thì n g ẩ n ra ánh mắt hơi n h a o lại ngươi bất quá thất trọng thiên tu vi quả thật dám đánh với ta một trận thông tin ê tháp bên trong rất nhiều người tu vi là không che giấu được bởi vì ở thông tin ê tháp ghi chép bên trong sẽ có biểu hiện diệp giật trần biết cố thiếu thương hôm nay tu vi là đạo cung thất trọng thiên mà hắn cũng là đạo cung bắt trọng thiên có gì không dám cố thiếu thương cười rồi tiếu dung bên trong nhưng có chút hiện lên lãnh ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này thượng giới thiên tiêu mặc dù là cao ta nhất trọng tiên thực lực lại có thể mạnh hơn ta bao nhiêu hy vọng ngươi không muốn lui b ư ớ c bị thua để cho ngươi cái gọi là thượng giới thiên tiêu mất hết thể diện cố thiếu thương nói nhỏ đã quyết định muốn cùng diệp giật trần đánh một trận bởi vì diệp giật trần thái độ quá mức cao cao tại thượng trên c a o nhìn xuống làm cho hắn khó chịu v à lại cố thiếu thương cũng muốn thử xem cái gọi là diệp tộc thiên tiêu thực lực như thế nào khả năng ta và một ít bài danh hàng đầu thiên k i ê u phát ra ra nhưng không phải loại người như ngươi liền bài danh lên một lượt không được mặt hàng có thể sánh bằng cố thiếu thương nói long ở cạn than vẫn là long nhưng cá c h ạ c h mặc dù là vào hải cũng vẫn là cá c h ạ c h không cách nào cùng long tranh phong diệp giật trần vừa nghe mũi đều nhanh muốn chọc g i ậ n sai lệch cố thiếu thương đây là đang c h à o phúng hắn không hề nghi ngờ cố thiếu thương trong miệng long là mình cá c h ạ c h nói cũng là diệp giật trần chính là hạ giới càn cối thiên tiêu không biết trời cao đất rộng diệp giật trần giống như cuồng trực tiếp quát lên một tiền lớn vậy hiện tại bên trên đài thi đấu đánh một trận vậy đánh một trận cố thiếu thương cũng không chút k h á c h khí bay thẳng đến đài thi đ ấ u mà đi quanh mình rất nhiều người giật mình không nghĩ tới cái này trong thời gian ngắn ngủi thế cục biến hóa lại lớn như vậy thân phận của cố thiếu thương không chỉ có là bộc lộ rồi nhưng lại muốn cùng một vị diệp tộc thiên tiêu tiến hành đánh một trận ta không nghe lầm chứ dĩ nhiên là muốn thả mở tu vi đánh một trận thất trọng thiên đối với b tuy trọng thiên, t là cố thiếu thương mạnh mẽ nhưng này diệp giật trần chính là diệp tộc người bí pháp bất phàm ami cố thiếu thương bị kích có chút mất lý trí một trận chiến này rất bất lợi không nghĩ tới cố thiếu thương dĩ nhiên là người hạ giới lại đánh rất nhiều tà giới thiên tiêu bây giờ không còn là trước mấy tầng thiên chiến đấu hắn bất bại chiến tích còn có thể bảo trì sao ở người chung quanh nghị luận bên trong cố thiếu thương cùng cái kia diệp giật trần lên đài thi đấu hiện tại người hối hận cũng không còn kịp rồi diệp giật trần cười lạnh đối với mình còn rất có tự tin tựa hồ là ăn chắc cố thiếu thương giống nhau sau một khắc diệp giật trần cũng không nhiều lời trực tiếp liền ra tay trong nháy mắt đài thi đấu lay động diệp giật trần trên người lực lượng bạo phát hắn trực tiếp một cái tắt đánh ra nhất thời kim hà đẩy trời đây là thượng giới cổ tộc diệp tộc bí thuật được xưng một tay giả thiên truyền thừa giả thiên thuật không gì sánh được mạnh mẽ cái này hai trăm mười ba lúc buộc phát ra thiên đ ị a biến sắc thế giới phảng phất một cái tôi xuống một c ố lực cắt bách trực tiếp hướng về cố thiếu thương mà đến có vô cùng tinh khí bị phóng thích ra ngoài diễn biến từng đạo huyền ảo thần văn vê anh đại thủ hướng về cố thiếu thương hạ xuống uy thế bất phảm một tay giả thiên đài thi đấu dưới có người k h e i hô nhận ra đạo này bí thuật ở thượng giới cũng là tiếng t â m lừng lẫy chính là diệp tộc tuyệt học uy lực cứng hãn tương truyền diệp tộc có cổ tiên từng uy chấn rất nhiều vực sao lại ở trong huyết mạch truyền xuống như vậy giả thiên bí thuật mạnh mẽ không gì sánh được một tay giả thiên nhất diệp giả thiên nhất nghiệm giả thiên đây là trong đó một cảnh giới thế nhưng có thể ở đạo cùng cảnh s ử x u ấ t cũng vô cùng ghê gớm trên lệnh một tầng thiên cảnh giới cũng không đến cô thiếu thương có được hay không đỡ đài thi đấu bên trên cô thiếu thương đối mặt cái tiêu phản g phất che trời đại thủ mà đến không có kinh hoàng thậm chí hắn còn có không mở miệng liền cái này tiếng nói vừa dứt cô thiếu thương đậu rồi nói là đậu rồi cũng không quá thỏa đáng bởi vì cô thiếu thương đều vẫn chưa đậu thủ cô thiếu thương chỉ là hai trong mắt hẽ nhất thời từ trong mắt trái một đạo đen thủy quan mang chiếu xạ mà ra đó là cực hạn h á c l m Quên mọi ì n h người đ chứng kiến cố thiếu thương trong mắt bắn ra ô quang thình lình cùng cái kia trọng đồng giả là phủ đại danh đỉnh đỉnh trọng đồng thuật không có sai biệt có thể xưng là trọng đồng ô quang có thể phá diệt toàn bộ thế nhưng mọi người xem cố thiếu thương ánh mắt nội bộ cũng không trọng đồng lại bắn ra tới trọng đồng ô quang có người hám nói nhỏ đây chính là hỗn độn thể sao có thể diễn biến toàn bộ đau v t có nguyên lai、like、là ý tứ này mặc kệ mọi người như thế nào khiếp sợ ở đài thi đấu bên trên cái kia một luồng ố quang đã hướng về g i ả thiên đại thủ mà đi ba ố quang phá vỡ không gian cũng phá vỡ hát cám trong đó tan biến hết thể lực lượng bạo phát đó là hết sức hủy diệt bồn nguyên trong s á t na thiên khai hoặc có lẽ là chính là g i ả thiên c h i hát cám bị phá ra à một đạo bất khả tư nghị kinh sợ âm thanh từ diệp giật trần trong miệm t r u y ề n ề n n ra hắn cảm nhận được chính mình già thiên bí thuật bị phá một cỗ hủy diệt lực lượng thậm chí muốn theo dấu ấn kia vướng v ĩ đến trên người hắn diệp giật trần liên tục không ngừng ý niệm trong đầu k h ẽ động tự chém xuống nhất thời đem một tay giả thiên thần thông cho trung g a y xuống cũng tránh cho cái tia hủy diệt âu quang kéo dài lan đến gần trên người của mình nhưng mà đúng lúc này sương mù hỗn độn tràn ngập nội bộ rung chuyển có tiếng sấm v a n h động cố thiếu thương d ư ớ i chân đạp hỗn độn thần liên trực tiếp đạp tọa độ không gian đã thừa này mà đến có phủ văn ở trong hỗn độn đan vào mà sống hào quang đều theo ở sau người cố thiếu thương đã đến diệp giật trần gần trước thật nhanh diệp g ậ t trần đều không phản ứng kịp chỉ tới kịp vài phần hãi nhiên mà lúc này cố thiếu thương đã nâng lên chính mình tay trong cơ thể hắn, có tiếng sấm có g i a n g lưu vỡ đẳng là tức huyết đang rúng động cơ bắp ở thể lực từng đạo hỗn độn khí t ứ c vướng vũ đ a n bảo ra chỉ ở trên thân thể cố thiếu thương một cái tát vô đi ra vê anh một tát này phái ra nhất thời quanh mình rất nhiều thần văn b ă n g tán thưa không chấn động đồng thời bàn tay trực tiếp rơi vào diệp giật trần trên người sau một khắc như lưu tinh truy diệp giật trần bị một tát này phía dưới trực tiếp đánh bay rơi ở trên mặt đất đài thi đấu nặng nề lúc lắc một cái diệp giật trần thân thể mặt trên đã có một chút vết dạng đó là bị cố thiếu thương một cái tát vỗ thân thể khe nước suýt nữa bằng tán nội bộ có thể thấy được có thần văn hiện lên pháp lực bắt đầu khởi động đang nỗ lực gắn bó thân thể nỗ lực đem tụ hợp lại cùng nhau chỉ thực lực này ngươi dùng cái gì tự ngạo cố thiếu thương tiến lên túi đầu mắt lạnh bao quát chớ nói cao hơn nhất trọng tiên ngươi loại này mặc hàng coi như là đạo cung cựu trọng tiên ta dập quân có thể lấy thất trọng tiên giết chết nói cố thiếu thương một chân nâng lên hạ xuống đặt ở diệp giật trần trên người diệp giật trần còn muốn dây r u ộ n nhưng một nguồn sức mạnh từ cố thiếu thương giới chân chuyển đến dường như có vạn trượng núi cao đẹ ở trên người giống nhau căn bản không thể động đậy cực mạnh đục nhã xông lên diệp giật trần trong lòng đài thi đấu d ư ớ i đã là một mảnh xôn s a o quá nhanh kết thúc chiến đấu quá nhanh trước trước sau sau diệp giật trần vị này diệp tộc đệ tử bất quá là ra khỏi nhất chiêu mà thôi còn đối với cô thiếu thương mà nói cũng chỉ là ra khỏi nhất chiêu chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm nhưng ở n ơ trong một c h i ê thượng giới nguyên t i ê n sư hậu duệ nhưng ở nơi này trong một chiêu thăng bại thành bại đã phân ra diệp tộc huyết mạch bắt trọng thiên tu vi bị cô thiếu thương lấy thất trọng thiên tu vi trực tiếp biểu sát không hề một điểm hồi hộp mọi người lao động không biết là nên diệp giật trần quá mức miệng cọc n g thỏ còn là nói cô thiếu thương quốc ngữ cứng hãn. Nếu nói là thế i u t h ư ơ nhưng g ngữ cứng quốc ã n Nếu nói trần miệng còn căng thiên n kêu diệp giật cái giả là thỏ, một tay giả thiên khí thức, khí là lui ngày không che thể cho nhiều sinh chi Thế nhưng, giấu được, có mặc cảm, sinh ra bại rất kêu đây tâm. ở ra dù vậy cũng không che giấu được một chiêu liền thất bại truyền thật không phải diệp giật trần quá yếu mà là c ô thiếu thương quá mạnh mẽ có người c ả m thán bên ngoài mạnh không chỉ có cực hạn với thấp trọng tiên h bây giờ càng có thể vượt qua trọng tiên h mà chiến có thể thấy được nội tình bất phàm cũng có người giật mình có hiểu rõ ràng ở hạ giới vì sao sửa so với thượng giới thiên kiêu còn mạnh mẽ hơn nhiều như vậy đài thi đấu bên trên cố thiếu thương một cước đạp diệp giễu ậ vậy, vậy cận người y diệp đến bây giờ còn thật sự cho rằng n g ư ơ i cái kia lên trời thượng giới hứa hẹn cám dô đến ta cố thiếu thương ba quát mặc dù ngươi ở đây thượng giới ở trong mắt ta cũng bất quá là súng ngư nát vụn tôn mà thôi cái này cùng xuất thân ở đâu không quan hệ súng ngư nát vụn tôn mặc dù là ở bên trong tiên trì cũng khó đ i ể m bản chất ngươi diệp tộc phá giới đang thiên lệ n h còn coi ta cố thiếu thương hiếm lạ cố thiếu thương bất tiết nhất cố từ thấy rồi diệp giật trần loại thái độ đó sau đó nội tâm hắn trung đã đem diệp tộc cho loại bỏ mặc dù hắn muốn lên giới cũng sẽ không phải đi mượn loại này cao cao tại thượng thế lực thủ không chỉ là diệp tộc diệp giật trần gào thét ngươi như vậy n ộ c ta sở hữu có thể phát lên trời phá giới làm thế lực cũng sẽ không đối với ngươi phát sinh mời ta phát h ệ bằng vào ta diệp giật trần tên phát h ệ sẽ không để cho ngươi cố thiếu thương có thể thoát ly hạ giới ồ cố thiếu thương kêu lên hơi dùng lực một chút nhất thời diệp giật trần thân thể lần thứ hai khe nức lời nói cũng cũng không nói ra được bại k h u y ề n m à thôi không cách nào trong chiến đấu x í n h uy nhiếp liền dùng cái phương thức này sao thật là tức cười cố thiếu thương nói xong không đợi diệp giật trần nói cái gì nữa trực tiếp dưới chân dùng thêm sức nữa Giang giác. Một đạo nghiền nát âm thành, diệp giật gốm giống thương giật nghiền diệp tiếp nhiều thiếu diệp nhau, nát thành, trần thân lần đến nát trần thân nát, trực cô cước Một âm một dăm thể, Theo thể đạo xứ bị bấy. mặc dù sẽ không làm cho trong hiện thực cũng theo đó tử vong nhưng biết tinh thần tổn hao nhiều ít nhất phải điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục thế nhưng loại này tử vong thương tích thường thường cũng cùng như thế nào tử vong có chút quan hệ như trong chiến đấu tử vong liền so với sông cửa tử vong còn nghiêm trọng hơn một ít bởi vì sẽ có bộ phận đồ đạc bị thông thiên tháp t ố p đ o ạ t chỉ là cái này một lần tử vong diệp giật trần ít nhất một hai tháng đều cần hảo hảo tu dưỡng không cách nào nữa tiến nhập thông thiên tháp bên trong theo diệp giật trần tử vong cố thiếu thương cũng xuống đài thi đấu đài thi đấu dưới hắn thấy được một vị người quen cố niên đệ vậy hay là trong hiện thật người quen chính là trước đây tiếp dẫn hắn tiến nhập trọng châu học phủ một vị học tử dịch nha trước đây dịch nha thần thông ngũ trọng thiên cảnh giới còn làm cho cố thiếu thương giật mình nhưng là bây giờ cố thiếu thương cảnh giới lại làm cho dịch nha chấn động không n ứ t mà cố thiếu thương ở nơi này giao lưu trong không gian biểu hiện càng làm cho dịch nha hãy nhiên Người. Nha không trùng trong giọng nói có khó thiết hận. Người khỏi điệp dài, thiết Hồ Dịch phức thở khó thảo Đồ A. qua sắc có suất, mặt tạp, tạ hiện tại ngươi ở đây giao lưu trong không gian đánh chết diệp giật trần tương đương với đắc tội rồi diệp tộc dịch nha thở dài nói ngươi cũng không muốn khinh thị bọn họ cái kia diệp giật trần nói không sai hắn quả thật có năng lực ngăn cản ngươi đi trước thượng giới vốn là lấy thiên tư của ngươi nhất định sẽ có thượng giới thế lực ném tới cành ô liu nhưng bây giờ diệp giật trần ở trong đó làm khó dễ chỉ sợ ngươi muốn lên trời p h á giới khó khăn tuy là dịch nha rất đáng tiếc nhưng cô thiếu thương lại cũng không thèm để ý không sao nếu như thượng giới thế lực đều là bực này mặt hàng cái kia không đi qua bọn họ thượng giới cũng vừa lúc ta cô thiếu thương cũng không thèm khác cô thiếu thương lắc đầu nói như thế chính là thực sự cũng không để bụng huống hồ diệp giật trần cái loại này cậy thế lăng nhân cô thiếu thương cũng không còn nhìn lúc này mới ngôn n g ự a không cùng phía dưới thẳng thắn chiến đấu một phen ai thấy cô thiếu thương sắp mặt dịch nha liền biết rồi lòng hắn ý kiên quyết cũng không có thể nói cái gì nữa chỉ là trung điệp thở d à i trong mắt vẫn coi lo lắng cũng không biết cô thiếu thương cử động này sẽ hay không ảnh hưởng đến học phủ tuy là hắn không thèm để ý thế nhưng bên trong học phủ rất nhiều người cũng đều mơ ước đi trước thượng giới a dịch nha thở g i i hắn trước đây có rất ít tới giao lưu không gian thời điểm đều là ở thông thiên tháp bên trong sông cửa dù sao ở giao lưu trong không gian bọn họ có một chút không hợp nhau quanh mình đều là thượng giới thiên tiêu cái này vừa so sánh dễ dàng đả kích tự tin vì vậy học phủ bọn học sinh đại đa số đều là yên lặng sông cửa loại hình chỉ cần sông cửa đủ nhiều cũng sẽ bị thông thiên tháp ghi chép cũng sẽ bị thượng giới thế lực ưu hái cái này một lần dịch nha sở dĩ xuất hiện ở giao lưu không gian cũng là bị học phủ phủ chủ cùng với đạo sư kia chu tu nhắc nhở muốn cho hắn ở giao lưu trong không gian nhìn nhiều nhìn một cái cố thiếu thương vì đó cung cấp một ít tin tức nhưng mà bên ngoài chính là đến xem cũng không có coi chừng cố thiếu thương. Không để ý, để cố thiếu thương cùng cái kia giật lên mâu thuẫn, bây giờ càng là cùng cấp triệt để đắc tộc cho dịch đắc cứ không trừng thương. Không thương trần nổi lên thuẫn, này nha nhưng không giật giờ kia thiếu thiếu thể diệp triệt tội rồi diệp điều rất bất mâu để để để ý, dĩ, nhưng là làm là bây vì ậ y rời đi. v vậy dịch nha mau tới trước đến rồi cố thiếu thương bên cạnh cố niên đệ ở nơi này giao lưu trong không gian vẫn có rất nhiều cần thiết phải chú ý dù sao chút này nhiều người đều là thượng giới người dịch nha chủ động hướng về cố thiếu thương nói một chút cần thiết phải chú ý chuyện hạng cố thiếu thương cũng không khắc khí trực tiếp hỏi nổi lên mình một chút cũng muốn hỏi chúng ta trung châu học phụ cùng cái nào thượng giới thế lực có liên hệ dịch nha trở nên tan vỡ ngoại trừ cái k i a thành t ử u bát đại cổ tộc một trong diệp tộc ở ngoài tổng cộng còn có mặt khác ngũ đại thế lực trung vào một chỗ tổng cộng sáu đại thế lực bọn họ mỗi một phe đều là thượng giới bất hưu đại giáo một dạng tồn tại hơn nữa không giống với tầm thường bất hủ đại giáo những thế lực này bên trong đều có v i ê n cổ t r ậ n vực vì vậy bọn họ có thể đi qua v i ê n cổ t r ậ n vực lại tăng thêm đăng tiết lệnh có thể người tiếp dẫn phá giới mà lên ở dịch nha giải thích phía d i ớ i cố thiếu thương từng bước sáng suốt những thứ này ngoại trừ diệp tộc còn có còn lại ngũ đại thế lực là cùng trọng châu học phủ đ ạ t thành trung nhận thức có thể tiếp dẫn trọng châu học phủ thiên tiêu thượng giới nên phải không phải chỉ có cái này sáu đại thế lực có thể người tiếp dẫn thượng giới như cái kia lục t r ư ờ n g ca t r ỗ ở đạo thiên tiên cung cũng có loại này năng lực bên ngoài trước đây đã từng nói có thể cho trọng châu học phủ lưu lại một miếng phá giới lệnh cái kia phá giới lệnh cũng chính là đăng thiên lệnh cố thiếu thương nhớ lại điểm ấy không sai ngoại trừ sáu đại thế lực cũng có bộ phận cổ xưa thực lực là có loại này năng lực như đạo kia thiên tiên cung dịch nha gật đầu có chút bất đắc gì nói thế nhưng những thế lực này vẫn chưa cùng học phủ đ ạ t thành c h u n g nhận thức rất nhiều cũng không nguyên tiếp nhận ta học phủ đi lên thiên tiêu đương nhiên sẽ không tiêu hao khí lực trợ giúp bên ngoài lên trời phá giới có thể tìm được sáu cái nguyện ý tiếp nhận thế lực học phủ cũng làm ấ t đại công phu nói xong dịch nha lại than hiện tại người đắc tội cái k i a diệp giật trần nếu làm u ố n tượng giới thật là khó như lên trời bởi vì diệp tộc hầu như cùng mấy thế lực lớn khác c u n g cấp một mạch liên tri nhất vinh câu vinh không sao không sao cố thiếu thương cũng không thèm để ý tương phản ánh mắt rơi vào giao lưu trong không gian trên người một người ở trong mắt cô thiếu thương đối phương là kim quang trói mắt bởi vì kỳ mệnh cách mệnh số thình lình có kim s á c tính danh tiêu quan âm cảnh giới nhục thân thất trọng thiên mệnh cách ủy tài tử mệnh số t à i quan thiên hạ kim thiên sư hậu nhân t ử s ắ c nhân sinh k ỳ bản vô thượng thiên mục tiêu ngày xưa trận nguyên thiên sư hậu nhân nhưng tổ tiên truyền thừa đánh mất tận sức truy tầm tổ tiên trận nguyên truyền thừa bước trên trở thành thiên sư đường chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc trừ ư cái đó ra thiếu nữ này tiêu quan âm mệnh số cũng là màu tím quỷ tài quỷ tài không có người thường lý giải tài ở còn lại trên đường tài hoa hơn người phi nhân có thể sánh bằng đã định trước sẽ có một phen khác loại thành thự vận mạng như vậy hợp với mệnh số Cùng trần nguyên, nguyên, đỉnh đỉnh, nguyên, Đạo, nguyên, Đạo nguyên, nguyên thiên sư kinh thế tôn t ư hai tục trong cổ tịch ghi chép có thiên sư có thể lấy thiên địa làm t r ậ n vạn vật vì nguyên bày đại t r n chỉ vì mình tu hành đã tới đình phong chỉ cần cho t r ậ n nguyên thiên sư chuẩn bị không kém chút nào một ít đỉnh cấp tường giả dịch nha tiêu q sửng sốt nói là nói như vậy thế nhưng ủng có loại này nội tỉnh có thể ủng có loại này tràng vượt t r n thế lại tăng thêm có thể trả giá thật lớn thế lực cũng sẽ không phản ứng chúng ta trọng châu học phủ cái kia nếu như một vị đỉnh cấp trận nguyên đại sư đâu cố thiếu thương không nói gì thêm trận nguyên thiên sư bởi vì vậy quá mức hiếm thấy các đời khó gặp một vị hai vị so với chân tiên còn ít ỏi hơn đỉnh cấp trận nguyên đại sư dịch nha lắc đầu nhân vật như vậy mặc dù là thượng giới các đại thế lực đều khó mời c h à o tới đều muốn trở thành thượng khách làm sao sẽ vì chúng ta bên trên hạ giới trong lúc đó tiến hành bôn u ba bận rộn nói cách khác nếu như một vị đỉnh cấp trận nguyên đại sư chỉ muốn nắm giữ phương pháp cũng có thể đối với chúng ta thực hiện tiếp dẫn lên trời xác định điểm này sau đó cố thiếu thương không do dự hắn trực tiếp rơi xuống dịch nha hướng phía cái kia vang trói lọi thiếu nữ đi tới tiêu quan âm ở giao lưu không gian bên trong vốn là muốn có được một ít tình báo đâu dù sao nơi đây có đến từ ba ngàn c u c chúng phần lớn thiên tiêu luận tin tức linh thông độ cũng so với nàng ở trong hiện thực lấy được muốn nhiều hơn rất nhiều chỉ bất quá tiêu quan âm lại ngoại ý muốn thấy được một trận chiến đấu đúng dịp thấy cô thiếu thương chiến bại cái kia diệp giật trần một màn tuy là giật mình với cô thiếu thương bất phàm nhưng tiêu quan âm cũng liền cảm khái hai tiếng mà thôi bởi vì từ cái k i a một phen trong đối thoại cũng biết cô thiếu thương chính là hạ giới người quan này hẳn nhất tiêu quan âm liền thợ ơ cũng không cho rằng cô thiếu thương cùng chính mình trong lúc đó có tiêu h ể sản s n đồng thời xuất hiện. Nhưng mà cô nương xin dừng h thời cái cô bước. i gì xuất t mà quan âm nghe được một giọng nói mơ hồ có chút quen hay là đang gọi ta sao tiêu quan âm hơi nghi hoặc một chút có thể nhận thấy được thanh âm này tựa hồ là sông cùng với chính mình mà đến thế nhưng nàng không biết ở nơi này thông thiên tháp bên trong tại sao có thể có người gọi mình lại đâu kết quả là tiêu quan âm quay đầu nhìn về phía cái kia nguồn thanh âm đập vào mắt là một tấm cũng không phải xa lạ khuôn mặt thậm chí nàng mới vừa còn mới chỉ có vây xem qua đôi phương cố thiếu thương tiêu quan âm nhận ra cố thiếu thương mấy ngày nay trùng thông tin ê tháp giao lưu bên trong không gian t ậ n là tên của đối phương vừa rồi nàng còn tận mắt thấy cô thiếu thương dị thường chiến đấu uy thế bất phàm rất là k i người h n khiến người ta cảm thắn nhưng không ngờ đối phương gọi lại chính mình người là đang bảo ta tiêu quan âm hơi nghi hoặc một chút không sai cô thiếu thương gật đầu mặt có trinh trọng chủ động nói thật không dám đầu diếm ta tuy là chiến lược phi phạm nhưng kỳ thực a m h i ể u nhất cũng không phải chiến đấu không phải chiến đấu tiêu quan âm kinh ngạc bởi vì xem cô thiếu thương ở đài thi đấu bên trên bừng tỉnh một gã chiến thần lúc này nghe cô thiếu thương ngôn ngữ liền theo bản năng hiếu kỳ phản hỏi tới vậy ngươi am hiểu nhất là cái gì cô thiếu thương nghiêm túc trịnh trọng ta am hiểu nhất chính là xem tướng xem vật thuật ta có một cái danh sưng chính là thần toán vô song có đặc biệt phát m ô n có thể liếc mắt xem m ệ n h một lời định vận ta đây hai mắt không phải trọng đồng nhưng cảm nhận được thiên mệnh cô thiếu thương k h e i nói lại s ắ c mặt chăm chú không giống nói dỡn tiêu quan âm nhìn lấy cô thiếu thương nghe nữa cô thiếu thương n g h n n g có một loại ly kỳ cảm giác sông lên đầu bất quá không chờ nàng có gì phản ứng cô thiếu thương đã mở miệng lần nữa mà cái này vừa mở miệng trực tiếp làm cho tiêu quan âm giật mình ngay tại chỗ ta có thể chứng kiến có linh quang từ trên người ngươi toát ra nội bộ tràn ngập trận vực cùng nguyên thuật vết tích nếu ta nhìn không có sai ngươi tu chính là cái kia trận nguyên thuật chứ tiêu quan âm n g ầ n ra bởi vì cố thiếu thương nói đúng n a n g tu chính là trận vực nguyên thuật đặt chân thiên hạ tìm kiếm thiên địa trận vực truy tầm sân xuyên siêu tầm thần nguyên mà cái này một điểm ở thông tin tháp t r u n g cũng không có người biết được bởi vì tiêu quan âm tự thân cũng sẽ không chủ động hướng ra phía ngoài tiết lộ như vậy vấn đề liền tới vì sao cố thiếu thương có thể một cái nói phá tiêu quan âm cái t i a ánh mắt n g h i hoặc rơi vào cố thiếu thương trên người người tiêu quan âm m ở miệng nhưng là lại cũng mang theo nghi vấn như thế nào biết được mắc câu cố thiếu thương mỉm cười tiếu dung bên trong có một chút thâm ý hắn m u ố n chính là muốn tới gây nên tiêu quan âm chú ý nếu như một điểm nghi vấn đều không có đó mới là kỳ quái bởi vì ta là thần toán a cố thiếu thương vẫn nói so sánh với chiến đấu ta am hiểu hơn cũng là xem mệnh cùng thần toán vì vậy nhìn thấu ngươi đặc biệt còn nhìn ra chút đồ đạc liền nhịn không được tiến lên ngươi còn nhìn ra cái gì tiêu quan âm giật mình theo bản năng theo cố thiếu thương lời nói liền đi phản vấn hai vách mặt rừng chúng ta mở một đơn độc không gian giao lưu cố thiếu thương không có lập tức liền nói cái gì mà là vung tay lên đoạn tuyệt quanh mình không gian đó cũng không phải cố thiếu thương thần thông mà là cái này giao lưu trong không gian vốn là cho phép lẫn nhau tiến hành tư mật giao lưu lời nói có thể không bị người ngoài biết được ở đoạn tuyệt còn lại thanh âm sau đó tiêu quan âm nhìn về phía cố thiếu thương hiện tại có thể nói với ta chứ người tử trên người ta còn nhìn ra chút cái gì vậy cố thiếu thương trả lời liền một chữ thế nhưng bên trong mơ hồ lại làm cho tiêu quan âm càng thêm nghi hoặc ta xem c ũ những g k ô Cô n ngươi, thiên mệnh. Cô thiếu thương một chỉ chỉ thiên không, cùng với giới bầu trời tiêu quan âm, ở thiên mệnh ngươi chẳng qua là bị động tồn tại, nhưng cũng là tồn n g giới phải phía thiếu chỉ thủ. h với trời tiêu dưới, tại, tại là là là là mà một âm, trí ta đặc bầu đều qua bị ở lời này tiêu quan âm lại càng thêm v ư ợ n g hồ thậm chí nội tâm không khỏi có chút bất mãn ý tưởng bất quá không đợi tiêu quan âm có chút biểu thị cố thiếu thương cũng đã mở miệng lần nữa nhất thời tiêu quan âm chú ý lực liền lần nữa bị hấp dẫn thiên mệnh phía dưới có chút là đã định nhưng là cũng không phải không thể thay đổi mà ta có thể nhìn thấu đây hết thảy sở dĩ ta có thể nhìn ra ngươi cố thiếu thương ngưng mắt nhìn tiêu quan âm gần sẽ có một hồi đi xa nhưng là biết nguy hiểm trùng điệp nếu là không có ngoài ý mớn ngươi thậm chí biết chết kích c h ầ m xa khó có thể trở về chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc Trước tiêu ta Tiêu tóc thiếu thương Thế ngươi, với cảm cách cô có cái của gọi lại ngồi lời nói, đối với nàng mà nói có điểm kia huyền huyền hồ hồ. đối với quan quan huyền ơn. không nào nàng huyền nhưng, phán đoán n âm xem. âm mày, mà Sở hồ hồ. bởi vì hắn cũng không có tiết lộ mảy may đi ra ngoài điều này làm cho tiêu quan âm hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ trên đời thật sự có có thể phát hiện thiên mệnh ánh mắt sao sau một khắc tiêu quan âm lắc đầu không nguyện tin tưởng điều này sở dĩ tiêu quan âm mở miệng sẽ đối cô thiếu thương có chút hỏi ngươi đã có thể nhìn ra ta muốn đi xa như vậy ngươi là có hay không có thể xem tới được ta sẽ phải đi chỗ nào không muốn nói cụ thể vị trí cho dù là nói một cái phương hướng chính xác ta đều sẽ tin ngươi tiêu quan âm hỏi như vậy cũng là đối với cô thiếu thương tiến hành nghiệm chứng muốn nghiệm chứng một chút cô thiếu thương là có hay không có loại năng lực kia cô thiếu thương lại nhẹ nhàng cười hắn không sợ tiêu quan âm có chút nghi vấn chỉ sợ cái gì cũng không hỏi cô thiếu thương mặt bên trên nhiều chút bí hiểm màu sắc ta gặp được có tử khí ở đông thành sơn hình dáng nội bộ có quỷ dị bất tưởng mai táng của kim tùy tiện bước vào từ hồi ách nan nghe cô thiếu thương nói xong tiêu quan âm đã triệt để kinh ngạc bởi vì cô thiếu thương nói rất đúng nàng chuẩn bị phải đi chính là tử sơn mà tử sơn bất tưởng chính là là có tiếng rất nhiều cường giả đều là một đi không trở lại mà tiêu quan âm sở dĩ muốn mạo hiểm đi vào cũng là bởi vì có một ít dựa đến bây giờ tiêu quan âm đã hoàn toàn tin cố thiếu thương lời nói tiêu quan âm n h ị n không được nói nhỏ n g ư ơ i thật có thể chiếu rõ một chút thiên mệnh không sai cố thiếu thương đương nhiên gật đầu không có một tia không có ý tứ thư phương diện nào đó đi lên nói đúng là như thế hệ thống nguy năng đích thật là có thể xem thấu thiên mệnh thậm chí có thể nhìn thấu một người nhân sinh kịch bản uy năng c ỡ này nói là thần toán vô song chiếu rõ thiên mệnh đều nói có chút nhỏ tiêu quan âm trầm mặc vẫn còn ở tiêu hóa tiếp thu chuyện này như gặp thương nhân chính là thấy rồi gặp ta cũng sẽ không tùy ý mở miệng bởi vì tiết lộ thiên cơ nếu là không có thủ đoạn có thể sẽ hồi thiên khiển cố thiếu thương tiếp tục nói nhưng ta thấy ngươi nên phải ở trận vực nguyên thuật bên trên có chút truyền thừa nếu như gặp nạn chỉ truyền thừa triệt để đ o ạ n tuyệt vì vậy không thể không đứng ra thiếu quan âm càng khiếp sợ bởi vì nàng chính là trận nguyên thiên sư hậu nhân vẫn là mạch này duy nhất hậu nhân hoàn toàn chính xác nếu như nàng chết rồi như vậy nhất mạch liền triệt để đ o ạ n tuyệt những thứ này đều bị cố thiếu thương nói vô cùng chuẩn xác tiêu quan âm có thể xác định chính mình trước đây chưa từng thấy qua cố thiếu thương mà ở trong hiện thật tiêu quan âm càng là độc lai độc vãng không có khả nhiều năng người có có quá i b ế tiêu được t n nàng. thương càng không thể nào được biết nàng toàn bộ. Ở dưới loại tình huống này, tức chốt thiếu tại thể biết của cố được phía xa là giới, Mẫu hạ loại dưới bộ. b Ở n ngoài lại đem đ hết thể ề nói ra, rõ ràng, không sai chút nào. sai Tiêu ra, rõ chút quan âm tin phục hoàn toàn tin cố thiếu thương lời nói cái kia nàng không khỏi lên tiếng vừa mở miệng tràn đầy một chút lưỡng lự cùng dao động ta không nên đi trước từ sân sau ta phải muốn đi xem một cái mới có thể hết hy vọng k i m l o n g không đậu tiêu quan âm đem chính mình chuyện cần làm nói ra muốn có được cố thiếu thương trả lời an huy thiếu đâu cố thiếu thương nét mặt khe khẽ thở dài thiên mệnh phía dưới người như c ỏ rác nếu không phải chi thiên mệnh mà đi liền toàn bộ không tự chủ được nói cố thiếu thương lần đầu nhìn về phía tiêu quan âm đối mặt tiêu quan âm cái tiêu một đôi ánh mắt đẹp tiêu quan âm nguyên bản có chút bối rối nhưng giờ k h ắ c này thấy được cố thiếu thương hai trong mắt lại không rõ an định xuống tới cái gọi là đại đạo ngũ thập thiên diễn bốn mươi chín còn có số một chạy trốn trong trời đất này cũng không tuyệt đối tử kiếp chính là tử kiếp bên trong nói không chừng cũng có thể hấp thu được trong đó đại tạo hóa đây mới là chúng ta người tu hành làm việc làm cố thiếu thương nói ra như vậy một phen đạo lý sau đó hỏi lại tiêu quan âm ngươi Là, là m ta cố thiếu thương cũng có chút ngoài ý muốn tiêu quan âm trả lời vượt quá dự liệu bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì cố thiếu thương mỉm cười đã như vậy ta đây liền chuyển cho ngươi cầu sống trong cái chết phương pháp trên thực tế nếu như cố thiếu thương muốn hắn có thể trở thành trên trời dưới đất chuẩn nhất thần toán bởi vì Từ một ngoại nhân trừ một cái giản h lược bản cô thiếu thương vẫn có thể chứng kiến ký lưỡng hơn một chút gần nhất chuyển n mặt một tuần lễ sau đi trước từ sơn trải qua đau khổ gặp bất tường sinh vật cựu từ nhất sinh may mà đạt được một thần nguyên thạch dí địa mà tránh né bất tường lại đang thạch trên áo khắc ghi mê thiên trận ở tử trong sơn bên trong như vào cặn h không ỗ kẽ gần nhất chuyển mặt chung liền tiêu quan âm gặp bực nào kiếp nạn đã là làm sao vượt qua đều cho liệt kê đi ra đối với cố thiếu thương mà nói cái này tự nhiên là nhìn rõ ràng vì vậy cố thiếu thương chỉ điểm tiêu quan âm đứng lên đó là dễ như t r ở bàn tay ta thấy tử sơn mông lung trong thịt đã có quỷ dị bất tưởng ngươi tùy tiện đi trước chính là từ hộ thân phương pháp hơn phân nửa cũng là chuyện vô bổ nếu ngươi nghe ta liền phía trước phía trước lấy thần nguyên sát ngoài chế một thạch lý sau đó ở phía trên khắp ghi mê thiên trợ cố thiếu thương trực tiếp như thế chỉ điểm với hắn mà nói đây cơ hội là không có gì trả đồ đạc là nguyên bản tiêu quan âm chính mình sẽ việc làm chỉ b ấ t quá cố thiếu thương lời nói có thể cho bên ngoài thiếu đi một ít đường vòng thế nhưng tiêu quan âm không biết t a ở góc độ của nàng cố thiếu thương lần này chỉ điểm cung cấp là đem vốn là tử k i ế p trực tiếp hóa thành tạo hóa cái này dạng có thể ở tử sơn bên trong h à n h t ẩ u tiêu quan âm có chút khe run khó có thể tin nàng muốn đi trước tử sơn làm một ít chuẩn bị nhưng đều không có gì lòng tin cô thiếu thương một phen chỉ điểm cho một con đường sáng nếu ngươi nghe ta liền như thế đi làm cô thiếu thương khẳng định nói nói tóm lại ngươi làm nhiều như thế một đạo chuẩn bị chính là vô dụng đối với ngươi mà nói cũng bất quá mất chút thời gian mà thôi còn nếu là có thể dùng cô thiếu thương nét mặt có một nụ cười thần bí đến lúc đó tới phiên ngươi cảm tạ ta chính là tiêu quan âm túi đầu nghiêm túc nhớ kỹ cô thiếu thương lời nói sau một khắc nàng ngẩm đầu lên trên mặt có chút thấp thỏm nói vậy ngươi có thể chứng kiến ta chuyến này nhưng có kết quả tiêu quan âm tâm thần bất định mơ hồ có chút chờ mong cô thiếu thương trả lời nhưng là vừa có chút sợ hãi nàng sợ đạt được một cái đáp án phủ định bởi vì từ nàng đi lên phụ thân của nàng ra ra thậm chí tổ ra ra liên tiếp mấy lời đều ở đây cả đời truy tầm ngày xưa tổ tiên truyền thừa lại chiếm được từng đời một b ặ t vô âm tín thằng đến nàng thế hệ này tiêu quan âm nhận lấy truyền thừa đồng dạng đặt chân các nơi cái này một lần mới có l ẻ tẻ tin tức sau đó truy đổi mà đi cho nên nàng có chút sợ sợ chính mình lại là công giá trảng mà cái kia tử sơn lại nguy hiểm trùng đ i ệ nếu như vào trong đó đều là công giá chẳng lời nói tiêu quan âm cũng không biết chính mình còn có thể hay không thể kiên trì mang theo như vậy tâm tình thấp thỏm tiêu quan âm có chút khẩn trương chờ đợi cố thiếu thương trả lời mà hắn lấy được là cố thiếu thương ý tứ hàm s ú c thân thiện nụ cười c ấ p nhân tự có thiên tương ngày hôm nay người gặp c ấ p nhân tiêu quan âm không khỏi thân thể r u lên trong nội tâm một khối đá lớn đ ỗ n g nhiên rơi xuống đất trong lòng của nàng có một cô tên là hy vọng hòa diễm bốc cháy lên thế cho nên tiêu quan âm cả người đều sáng sủa đứng lên、Tốt. tiêu quan âm sâu hấp một khẩu khí khẳng định mà kiên quyết nói lần này đi như thành ta trận nguyên thiên sư hậu nhận tiêu quan âm có thể mặc cho ngươi sai phái nhà máy chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương một trăm ba mươi lăm diệp tộc dự định tiêu quan âm vào tử sơn đối với cô thiếu thương mà nói lần này chỉ điểm một cái cái kia tiêu quan âm với hắn mà nói không có gì to tát không có chút nào t ổ n thất mặc dù là tiêu quan âm thời điểm không tiếp thu đ â y hết thệ cũng không t ổ n thất phản chi nếu như tiêu quan âm đầy đủ tín nghĩa cũng không cần nói mặc hắn sai phái cho dù là giúp đỡ nhất bang đều có gì không thể một vị tương lai trận nguyên thiên sư tuyệt đối so với một trong tôn cường giả đỉnh cao dĩ nhiên ở thượng giới bất hủ đại giáo một dạng thế lực có không ít trận nguyên tiên sư cũng là rất nhiều đời đều chưa chắc có thể ra một vị rất ít hỏi mà cố thiếu thương nếu như cùng cái này dạng nhất tôn tương lai trận nguyên tiên sư kết giao đương nhiên tốt chỗ không ít kết giao không được cũng không cái gì thua thiệt mà có âm thanh tiêu điều cái này nhạc đệm cô thiếu thương đông nhiên ý thức được chính mình mặc dù không có ở thượng giới thế nhưng chỉ cần ở nơi này giao lưu trong không gian hoàn toàn cũng có thể lung lạc một nhóm thiên tiêu chỉ là bằng vào một ngụm thiết khẩu trực đoạn bản lĩnh cô thiếu thương là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi nếu như ta tương lai tu hành vô vọng có lẽ có thể làm như vậy cô thiếu thương l à quan nghĩ lấy hắn muốn theo đuổi vẫn là vĩ lực quy về tự thân những thứ khác chỉ có thể coi là xa suốt chi đạo thượng giới một mảnh thần bí tri điện ơ i đây là bát đại cổ tộc bên trong diệm tộc chỗ ở một mảnh vô cùng hoa lệ ở bên trong t căn g phòng diệp giật trần thanh âm từ trong đó truyền ra trong thanh âm tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ ở bên trong căn phòng diệp giật trần đã mở mắt thế nhưng sắc mặt có chút tái nhuận lần này tại cái kêu thông thiên tháp bên trong tử vong bên ngoài khó tránh khỏi tinh thần bị chút tổn thương hơn nữa h ắ những thứ này cũng còn sâu đậm in vào diệp giật trần trong đầu khó có thể quên mất là tức giận căn bản sở dĩ hắn muốn củng cố thiếu thương thể không lưỡng lập khi làm ra quyết định như vậy sau đó diệp giật trần thậm chí cũng không lập tức tu dưỡng khôi phục mà là ra cửa đi đi tìm chính mình trong tộc t r ư ở n g bối giật trần người làm sao vậy vì sao tinh thần bị thương ở một cái trong đ ì n h viện một vị diệp tộc bên trong chung nhân nhân gặp được diệp giật trần vội vàng hỏi nói nhị thúc ta tại cái k i a thông thiên tháp bên trong bị người vũ nhục diệp giật trần n ắ m n ắ m tay trên mặt có lấy hận ý nhị thúc nghe nói vẫn không khỏi hỏi chẳng lẽ người ở đây thông thiên tháp chung tìm những thứ k i a xếp hạng hàng đầu tiên tiêu chiến đấu những thứ k i a xếp hạng hàng đầu tiên tiêu rất nhiều đều cũng có xuất thân mặc dù là ta diệp tộc cũng tùy ý không trêu chọc được ca nhị thúc thở dài nếu là như vậy nhị thúc cũng vô pháp giút ngươi cái gì không phải nhị t h u ố c diệp giật trần lắc đầu nói bên ngoài há là cái kia bất trí người nhàn rỗi không chuyện gì đi khiêu chiến bọn họ diệp giật trần trầm trọng là một cái hạ giới người chính là cái kia trọng châu học phủ bên trong cố thiếu thương trước đây hắn ở thông thiên tháp trung có chút thanh minh ngươi không phải để cho ta đi xem sao ta liền muốn cùng hắn kết một thiện duyên nói không chừng sau này bên ngoài cũng có thể vì ta diệp tộc hiệu lực cái kia nghĩ đến cái kia cố thiếu thương không biết tốt xấu không chút nào tôn ta diệp tộc càng còn n ô n ngữ nhục ta ta giận liền cùng hắn tại cái kia giao lưu trong không gian nước chiến diệp giật trần phẫn hận nói cái k i a cố thiếu thương may mắn thắng ta vẫn còn đem ta dấm nát dưới chân nhục ta không chút nào cho ta diệp tộc một ít mặt m ũ i à nhị thúc vừa nghe sắc mặt cũng là biến đổi bên ngoài trọng điểm nhưng cũng không phải là ở diệp giật trần thất bại chuyện bên trên mà là cái k i a hạ giới nhà quê cũng dám như vậy nhục ngươi chỉ là nghe nói cái này nhị thúc cũng phẫn nộ rồi như vậy không biết tốt xấu đúng vậy à diệp giật trần phẫn hận không chỉ có như vậy bên ngoài còn thả ra ngon thoại nói cũng không đem ta chờ các loại mấy thế lực lớn để vào mắt một phen nhục nhã chính là một cái người hạ giới làm sao dám nhị t h u ố c đứng dậy ở bên trong phòng đặc bộ đồng thời một cỗ sát khí đã tàn ra hiện nhiên đối với diệp giật trần lời nói hắn không có hoài nghi đã có hết lựa giận là bởi vì cái kia cố thiếu thương mà sống người như vậy còn muốn mượn giúp bọn ta thủ lên trời phá giới nhị t h u ố c ngầm đầu nhìn về phía cháu của mình diệp giật trần giật trần người theo ta đi gặp cha ngươi ta muốn nói với hắn nói hảo hảo gõ một cái cái kia người hạ giới nhị t h u ố c không thể chỉ là gõ diệp giật trần nhanh chóng nhân cơ hội bổ sung nhất định phải nhờ vào đó cơ hội rét gà dọa khỉ khiến cái này người hạ giới đàng hoàng phủ nhận sau này đến rồi thờ giới thì còn đến đâu nói diệp giật trần trong mắt có một ít toán hận nhất là cái này cố thiếu thương càng phải hung hăng nghiêm phạt không nói cách không đem tiêu diệt cũng muốn để cho hắn chưa có tới đến thượng giới cơ hội cách không tiêu diệt không có khả năng chính là lao tổ xuất thủ cũng vô pháp lướt qua lệch trời làm được nhị thúc ngược lại là lắc đầu bất quá ngươi nói đúng hoàn toàn chính xác cần rết gà dọa khỉ không thể để cho những thứ này người hạ giới quá mức n g ả y thoát bọn họ nói xong liền lập tức đi trước trong gia tộc phòng nghị sự đi tìm phụ thân của diệp g ậ t trần mà phụ thân của diệp g ậ t trần chính là hiện nay diệp tộc tộc trường thân tử cũng hay chấp trường diệp tộc quyền cao chức trọng không bao lâu bọn họ liền gặp được lá kia tộc đại lý tộc t r ư ở n g p h ụ thân đại ca trao hỏi bọn họ một mạch tố ý đ ổ đến nhị thúc tên là diệp hoành viễn mà diệp giật trần tra tên là diệp hoành đồ lúc này diệp hoành v i ễ n thần chủ động mở miệng giật trần tại cái kia thông thiên tháp trùng bị người khi dễ chúng ta diệp tộc danh tiếng thậm chí đều bị người xem thường Mà diệp giật trần Thiên đem t ở sự tình từ đầu đến cuối nói ra đương nhiên ở nơi này trong đó khó tránh khỏi có chút thêm mắm thêm mối phế vật nghe con trai mình nói xong diệp hành đồ hừ lạnh mắng một tiếng ngươi lấy bắt trọng thiên lại ngay cả một cái thất trọng thiên người hạ giới đều đánh không lại còn không thấy ngại ở bên ngoài đánh lấy ta diệp tộc danh tiếng diệp giật chân bị mắng cổ co r i ú lại rất là sợ hãi bên ngoài lấy can đảm nói cũng không phải là hài nhi vô năng là cái kia cố thiếu thương thật là cường hãn liền la ra trọng đồng giả được xưng trên trời dưới đất cùng thế hệ vô địch cũng t u a ở trong tay tựa hồ là vừa nói như vậy tới cho thấy không phải vô năng diệp giật chân còn tiếp tục nêu ví dụ còn có cái kia tu la nhất tộc thiên kiêu t ố t đà cũng rất nổi danh thế nhưng bên ngoài thi triển tu la chân thân cũng đều bị cố thiếu thương đánh bại diệp giật trần nói xong liền phát giác cha mình diệp hoành đồ liếc mắt chừng qua đây nhất thời diệp giật sợ đến không dám nói vậy ngươi nói một chút bọn họ là cùng giai đối địch vẫn là nhảy qua trọng thiên mà chiến bại bị hỏi lên như vậy diệp giật trần ngựa khí đều không khỏi yếu đi là cùng nhất trọng thiên đối địch diệp hoành đồ trừng mắt mà ngươi cũng là cao một trọng thiên hòa người khác đánh cũng bị thua ta không yêu cầu ngươi ở đây cùng giai vô địch ít nhất tu vi so với cạnh người cao hơn không chịu có thể liền người khác đều không đánh lại đâu nói diệp h à n h đồ còn muốn mắng mắng chính mình cái này không chịu thua kém nhi tử diệp hành o viễn ở một bên nhanh chóng giảng hòa nói cũng không trách giật trần là cái k i a c ô thiếu thương thật là cường hãn mơ hồ có vô địch tư thế không giống bình thường nhưng là càng như vậy càng phải g i ế t gà do khỉ h ả o hào, hào chèn ép một phen diệp hành o viễn dẫn theo kiến nghị nếu không ta diệp tộc còn gì là mặt m ũ i bị chính mình n h ị đệ vừa nói như vậy diệp hành o đồ bỏ qua tiếp tục mắng diệp giật trần mà là chậm dại gật đầu h á n tán thành diệp hành o viễn lời nói cái t i ê cố thiếu thương đích sắc là một đáng quý thiên tiêu nếu như ngoan ngoán vì ta diệp tộc sử dụng cũng không tệ thế nhưng việc đã đến nước này diệp hành đồ cao mày nói việc đã đến nước này Cái k hai tám h thượng giới một vực bên trong ở một chỗ sơn giã bên trong có khác trợ thế nội bộ có một nữ tử bên ngoài phong nhã hào hoa dung mạo xinh đẹp trước người của nàng có một tòa tiểu tháp cái này chính là một đạo kỳ dị liên tiếp có thể liên tiếp thông thiên tháp bỗng nhiên nữ tử mở mắt là ý thức tinh thần từ thông thiên tháp bên trong đi ra quay về trong thân thể một đôi mắt to trùng nhãn thần khó có thể bình tĩnh t h ử sơn thạch di rỉa mê thiên trận cấp nhân tự có thiên tương cô gái này chính là tiêu quan âm cái k i a trận nguyên thiên sư hậu nhân bên ngoài từ thông tin ê thắp trung rời khỏi khó nên chính mình đọc dùng không khỏi lập tức đứng dậy thân nguyên sát ngoài chế thành thạch di rỉa nàng khẩn cấp dựa theo cố thiếu thương chỉ điểm lập tức liền bắt đầu chính mình chế tạo thạch di r ỉ thành cựu trận nguyên thiên sư truyền nhân nàng thứ không thiếu nhất chính là thân nguyên không bao lâu tiêu quan âm liền đem cái tia thạch di cho luyện chế ra thậm chí đã khắc lên mê thiên trận cũng là lúc này tiêu quan âm có chút không kềm chế được bên ngoài nghĩ lấy phía đông phương hướng nhìn lại xa xa liền có thể chứng kiến một tòa cự đại t ử sơn đang nằm nang tại cái kia t ử sơn t ử khí không có một tia tường thụy ý tương phản tràn đầy quỷ dị từ hốt hoảng chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương một trăm ba mươi sáu diệp tộc tạo áp lực liên sấm năm mươi tầng thông thiên tháp tiêu quan âm vẫn là xuất phát vốn là là dự định ở một tuần sau lại xuất phát thế nhưng bị cố thiếu thương ảnh hưởng bên ngoài đã không kềm chế được ở chuẩn bị xong thạch tý sau đó liền hướng lấy từ sơn đi cũng là bởi vì bên ngoài vốn có chỗ liền khoảng cách tử sơn không xa cái này một lần đi trước tiêu quan âm bản ý còn chỉ là muốn thăm dò một phen muốn thử một chút có hay không như cố thiếu thương nói minh khắc mê thiên trận thạch thì ý ỉ có thể ở tử sơn bên trong như vào chỗ không người đây chính là tử sơn tiêu quan âm ở tử sơn gần trước nhìn lấy cái kia tỏa ra quỷ dị t ử quang đại sơn liếc mắt nhìn qua cũng làm người ta trong lòng có chút hốt hoảng đây là đại danh đỉnh đỉnh cấm địa cùng tuyết địa nội bộ có quỷ dị cùng bất tường thậm chí có đỉnh cấp cường giả tiến vào bên trong cũng một đi không trở lại chỉ để lại hét thảm một tiếng chuyển ra vô số năm qua t ử sơn không biết cắn nuốt bao nhiêu người tiêu quan âm sâu hấp một khẩu khí đem thạch lý cho khoác ở trên người nàng lấy hết dũng khí một bước đặt chân t ử sơn phạm vi n ế m một chút mão một chỉ là một bước mà thôi phản phất như là mặt khác nhất t r ọ g thiên bên hai đông nhiên vang lên trận trận quỷ k h ó c thần hào một dạng thanh â m mang theo nồng nặc khí tức quỷ dị ở trong đó hỗn loạn tiêu quan âm tâm không khỏi đầy lên trong n g á y mắt phía sau có lông tơ trợt nổi lên cả người phát lạnh không chỉ có như vậy tiêu quan âm đồng đầu thấy được ở một mảnh từ mông ngu rốt trong núi mơ hồ có hồng quan kiềm thước không chỉ là ánh mắt vẫn là trên người đỏ lên trong lúc nhất thời tiêu quan âm đợi tại chỗ không có nhúc ních h thế nhưng thời gian trôi qua tiêu quan âm kinh ngạc phát hiện ra khỏi hoàn cảnh đặc biệt chính mình cũng không có chuyện gì chẳng lẽ một cái ý niệm trong đầu hiện lên tiêu quan âm không khỏi lần nữa bước đi bước tiến đá này y kỉa quả thật đoạn tuyệt toàn bộ tiêu quan âm bị thạch hàng mã bao lấy nghiêm nghiêm thật thật về phía trước m à đi nàng làm xong tùy thời triệt thoái phía sau chuẩn bị thế nhưng nhưng vô dụng được thời điểm bởi vì cái này tử sơn bên trong quỷ d đối nàng trí nhược không nghe thấy trong lòng kinh ngạc lại cao hứng tiêu quan âm chậm dại đi sâu vào tử sơn bên trong một mảnh thăm dò tiêu quan âm đã mười ba kinh tiến vào tử sơn ở chỗ sâu trong cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn lúc này nàng nhìn thấy ở một chỗ vách núi cạnh có một cái cổ xưa thạch di ỉa trước đây cũng có người người khoác thạch di tiến nhập tử sơn là ai tiêu quan âm chú ý quan sát phát hiện cái kia thạch di chế tác thủ pháp rất là quen thuộc cùng mình có chút giống nhau cái này chẳng lẽ tiêu quan âm đ ộ n g dung nghĩ tới điều gì nàng không kiềm chế được theo chu vi tìm kiếm cuối cùng nàng tìm được rồi một cái thạch nhân mà cái này thạch nhân cùng nàng có vài phần tương tự ở thạch nhân trước người còn có khắc rõ ràng rõ m ộ tiêu hàng chữ. h Trận Nguyên t n Sư t i ê đạo thành không không khỏi không k hóa thành phong thân thể run nhẹ nhẹ, không thể nguyện nơi này. Quan run nói quỷ Tiêu tự là dị, Âm rõ í chính động Đạo vẫn như nào. Thành, là thế h Tiêu c là nàng tổ tiên cái kia vị trận nguyên thiên sư cũng là bọn hắn gia tộc bao nhiêu lời tới một mực tại truy tìm chính là ở nơi này tiêu đạo thành thạch nhân trong tay còn đang nắm một bộ giường như tảng đá làm thành thư mà cái này bộ p h ậ n thư gọi là trận nguyên thiên kinh một hồi lâu tiêu quan âm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại bên ngoài giơ tay lên lao đi mới vừa rơi xuống nước mắt trên mặt có kiên quyết màu sắp hiện lên lao tổ t r u n g điệp tôn nữ tiêu quan âm tới đón ngươi r a tử sơn nói tiêu quan âm liền động lên rồi muốn đi đem tiêu đạo thành mang ở trên người chỉ bất quá tiêu đạo thành hóa thành thạch nhân nặng như núi lớn tiêu quan âm cắn răng một bước một cái thâm hậu vô cùng vết chân vác hóa thành thạch nhân lao tổ chậm dài hướng về tử sơn ở ngoài đi tới trọng châu học phủ ở phủ chủ thất bên trong dịch nha đang ở hướng về đạo sư chu tu cùng với phủ chủ hội báo cố niên đệ tại cái kia giao lưu trong không gian đem cái kia thượng giới diệp tộc một vị tộc nhân dễ đi dịch nha than thở ta cũng không kịp ngăn trở hai người mâu thuẫn bạo phát quá nhanh tại cái kia đài thi đấu bên trên Nhất chiêu liền phân thắng bại. thượng giới trung có thể liên tiếp lên giới thông tin trung gieo nên phải là thượng giới có người muốn liên hệ chúng ta lao phủ chủ lập tức không có làm n ữ lập tức mang theo chu tu đi trước bên kia thượng giới thông tin ê t r u n g chỗ thông tin ê t r u n g chỗ là học phủ cơ mật chỗ lão phủ chủ đến nơi này ở chỗ này có một cái lục lạc t r u n g tỏa ra n ê n mông k h í tức có một cỗ hoàn toàn khác biệt nguyên còn từ trên đó tản ra đồng thời làm phủ chủ đi tới nơi này cái kia lục lạc t r u n g dường như có cảm ứng khẽ động có một giọng nói từ trong đó t r u y ề n ra nhưng là trọng châu học phủ phủ chủ lý ở phủ chủ tiến lên hồi đáp chính là ta tôn thượng là cái này thông tin chung chung mặc dù có thanh âm thế nhưng lão phủ chủ cũng không biết là ai cái này thông tin chung ở trọng châu học phủ chỉ có một cái Thế nhưng ở thợ giới lại có mấy cái phân bố ở mấy cái thế lực trong tay đều có thể cùng là trọng châu học phủ liên hệ ta là diệp tộc diệp hành đồ cái kia uy nghiêm trí cực thanh â m thản nhiên nói nói thân phận của mình nguyên lai là diệp tộc tốt thượng lão phủ chủ tên là lý ở lúc này vừa nghe đối diện là diệp tộc nhân trong lòng lập tức nghĩ tới ý đồ của đối phương tới nhanh như vậy đang ở ngoài ý m u ố n cái kia thông tin h ê chung ô bên trong diệp tộc diệp hành đồ thanh â m truyền ra lý ở các ngươi trọng châu bên trong học phủ có hay không có một cái tên là cố thiếu thương học tử trong thanh em này lộ ra một cỗ chất vấn phủ chủ lý d ắ p tâm biết không tránh né được liền t h ả n như nói n không sai ta bên trong học phủ mới học tử bên trong hoàn toàn chính xác có một cái tên là cố thiếu thương vẫn là mới học tử bên trong người nổi bật phủ chủ l ư u ý giả ngu không biết diệp tộc tôn thượng lại như thế nào biết được hai anh một đạo h ữ lệnh từ thông thiên t r u n g bên trong chuyền r a diệp hoành đồ không vui nói cái kia cố thiếu thương ở thông thiên thắp t r u n g giết con ta còn một phen n ụ c nhã càng biểu thị đối với chúng ta thượng giới ban ân bất tiết nhất cố còn có loại này sự tỉnh phủ chủ lý ở giả vợ kinh hãi thông thiên thắp không phải thí luyện chi địa sao vì sao còn có thể sát nhân đồng thời trong lòng cũng không khỏi t h ầ m than nghĩ thầm cố thiếu thương quá mức lỗ mãng bên ngoài đánh chết diệp tộc đệ tử lại có cái này một thân phận lý ở nhưng là rõ ràng cái này thông thiên chúng có thông thiên khả năng ở thượng giới mấy thế lực l ớ n c h u n g non củng cố sử dụng thông thiên chúng tới câu thông trọng châu học phủ từng cái mặc dù là ở nơi này cực đại thực lực bên trong cũng là quyền cao chức trọng bất quá hắn còn là đang cố ý giả ngu như vậy hỏi thế nhưng cái này lại vừa lúc đâm trúng diệp hoành đồ cái kia cố thiếu thương là ở chiến đấu tháng sau đó nhục nhã con ta sau đó đánh chết diệp hoành đồ nói lên điều ấy đối với chính mình n h ĩ tử lại nhiều một chút bất mãn là một m đại cổ tộc bởi vì huyết mạch cường đại vì vậy muốn sinh ra hậu đại tuyệt không dễ dàng coi như là hắn diệp hoành đồ cũng chỉ có một đứa con trai nhưng mà đứa con trai này cũng rất không nên thân phủ chủ lý ở cố tình kinh ngạc nguyên lai là trong chiến đấu cái kia trong chiến đấu một cái sơ sẩy sinh tử thật là không thể tránh được bất quá thông tin tháp bên trong vốn là cổ vũ lẫn nhau chiến đấu tử vong sau đó cũng bất quá là trong hiện thực tu dưỡng mấy ngày mà thôi tôn thượng hà tất như vậy nổi giận đâu lý ở tận lực như vậy muốn làm nhạt việc này nhưng mà diệp hoành đồ mục đích rất rõ ràng thấy hắn như thế thái độ liền trong ự c cô tiếp nói. Như cố thiếu thương như vậy, không tuân t nói, như như không h vậy e ta tộc diệp ư ờ lời i còn n mở kêu giọng ả phải nhất định phải khiến trách một phen bằng không, ngươi trách một t r các trọng châu học phủ u m ố nói phái học tử lên trời, vậy coi như thật h trời, coi tử lên là vậy k trong giọng nói, diệp h à n h đồ không phải hiểm ý uy hiếp phủ chủ lý ở thở dài tôn thượng lại là hà tất hà tất vì một cái học tử mà tổn hại bọn ta phía trước thương nghị hai anh nếu chỉ là một cái học tử cái kia tiến hành khiển trách thì như thế nào diệp h à n h đồ nói các ngươi trọng châu học phủ làm cho cô thiếu thương ở thông thiên tháp bên trong vì ta diệp tộc công khai xin lỗi nói như vậy ta diệp tộc còn có thể yêu tài một hai vì đó hạ phát lên trời phá giới lệnh nếu không chớ nói cô thiếu thương chính là còn lại học tử cũng không nên nghĩ có thể lên trời phá giới diệp hành o đồ trực tiếp hạ đạt yêu cầu của mình thậm chí có chút dường như mệnh lệnh ở sau khi nói xong bên ngoài thậm chí không đợi phủ chủ lý ở đáp lại cái k i a thông t i ê n c h u n g cũng đã khí tức đột nhiên biến mất dường như một người bình thường lục lạc chung đây cũng là diệp hành o đồ ở thượng giới trực tiếp đoạn tuyệt liên hệ ai phủ chủ lý ở hít một khẩu khí cố thiếu thương chọc những đệ tử khác cũng còn tốt làm sao hết lần này tới lần khác chọc cái này diệp tộc đánh vẫn là vị này con trai của diệp hoành đồ cái này có thể phiên thoái cố thiếu thương vẫn còn ở thông thiên tháp bên trong hắn không có gấp rời khỏi thông thiên tháp thế nhưng bên ngoài cũng không có tiếp tục lưu lại giao lưu không gian bởi vì nơi này ở mỹ ngoại trừ chiến đấu ở ngoài cũng không cái gì cần thiết vì vậy lúc nào đi sông cửa đi qua tử lao vương nơi đó đạt được cặn kẽ công lược cố Cô thiếu thương đối với thông thiên tháp trước mặt mỗi một tầng đều có nhảy vọt hiểu do ở những tin tức tiệc c h n g thậm chí bao hàm các loại cố thiếu thương dựa vào những tin tức này mà bắt đầu x ô n g cửa x ô n g cửa chỗ tốt là cực đại điểm này cố thiếu thương biết được vì vậy cũng rất ra sức mà ở tầng thứ ba sau đó hầu như năm mươi tầng tả hữu đối với cố thiếu thương thực lực mà nói độ khó đều cũng không quá lớn chỉ bất quá tương đối tiêu hao tinh lực người bình thường x ô n g cửa một tầng x ô n g ra tới khả năng liền sức cùng l ự c k i ệ t là một loại tinh thần để hoài cần phải nghị xả hơi tiêu hóa mà cố thiếu thương hắn thậm chí không biết mình tinh lực cực hạn trong cơ thể hắn phản phất tinh lực là không năm trăm sáu mươi n g h o vô tận một bộ loại người trong thân thể nội bộ lại tựa như cất dấu dùng mãi không cạn khí lực sở dĩ cố thiếu thương mở ra sông cửa hình thức sau đó sẽ không có dừng lại nghỉ đệ tứ tầng đệ ngũ tầng đệ lục tầng tầng thứ m ộ ư ơ i cố thiếu thương liên tiếp xông qua từng tầng một thông thiên tháp mỗi một tầng đều phát huy ra thực lực vì vậy mỗi một tầng thông quan tốc độ đều rất nhanh mà thưởng cho cũng là phong phú thông thiên tháp biết căn cứ thí luyện giả thời gian sử dụng cùng với sông cửa phương thức chờ các loại tới phát thường cho vì vậy trong thời gian ngắn ngủi cố thiếu thương liền được các loại thường cho thậm chí làm cho cái này thông thiên tháp tháp linh thông cáo âm thanh đều vang lên hai lần cô thiếu thương lại sáng lập kỷ lục mới là nhất nhanh xông qua đệ thất tầng thông thiên tháp thời gian sử dụng ngắn nhất cái này một lần thường cho cô thiếu thương chiếm được một khối b ả o cốt mặt trên có dập dạp chẳng trị thần văn ẩn chứa kỳ dị lực lượng loại này b ả o cốt cũng có thể xúc tiến tu hành thậm chí có thể lớn mạnh thể chất tăng trưởng thần thông mà liên tiếp xông qua một ư ơ i tầng sau đó cô thiếu thương vẫn cảm giác mình có chút dư lực hắn liền dứt khoát tiếp tục sông thông thiên tháp cứ như vậy ước chừng này cô thiếu thương điên rồi phải không hai ngày thời gian hắn đều đang sông thông thiên tháp chẳng lẽ sẽ không mệt mọi sao tinh thần nhầm đầu nếu như vẫn trạng thái cực hạn ở dưới cũng sẽ suy kiệt héo rũ vì sao cố thiếu thương cũng có thể như thế kéo dài chẳng lẽ đây cũng là h ô n độn thể đặc thù thông thiên tháp giao lưu trong không gian nơi đây bốn phương tám hướng đều có từng đạo chữ viết nguyên phủ những chữ viết này có bài danh có ghi chép mọi người đều có thể chứng kiến vì vậy mọi người là có thể chứng kiến cố thiếu thương thông thiên tháp xếp hạng đang không ngừng dâng lên vì vậy mặc dù có thiên tiêu cũng không có ở giao lưu trong không gian xuất hiện qua thế nhưng tên ở cái kia bảng xếp hạng bên trên vẫn biết được người tôn kính trở nên nhìn lên cũng tỷ như cái kia đứng hàng thứ nhất quân hạo nhiên năm chính là cái này dạng một vị tồn tại đại đa số thời gian đều ở đây sông thông thiên tháp tiến hành thí luyện hiện tại mọi người có thể chứng kiến cố thiếu thương xếp hạng đang không ngừng biến hóa lại tăng thêm t ỉ n h thoảng sẽ vang lên thông cáo sở dĩ bọn họ biết được đây là cố thiếu thương đang sông thông thiên tháp chân chính khiến người ngoại ý cũng là cố thiếu thương một khẩu khí không ngừng nghỉ chút nào liên tiếp hai ngày đều ở đây xuống cửa đồng thời đã sông quá hơn năm mươi tầng cũng chính là lúc này Cố thiếu t h ư ơ nhưng g mới rốt cục đ n chỉ chính tác. Chuyện cầu cách mình thông thiên tháp động tác. Việt, cầu đạo, top một nhân khí sông động gần 20 số điểm. Việt, top top t đạo, số r phá tu vi, với đồng cảnh vô địch. Liên xông tầng vô tiếp qua mà cố thiếu thương cái này dừng lại cũng không phải là bởi vì chính mình sức cùng l ự c k i ệ t mà là hắn lấy được thưởng cho nhiều lắm năm mươi tầng thông thiên tháp mỗi một q u a n đều có thưởng cho chính là bình thường sông cửa giả xông qua sau đó đều sẽ thưởng cho thần văn các loại cố thiếu thương cái này xông cửa xuống tới còn động một tí sẽ có một ít hoàn mỹ đánh giá thậm chí còn ngẫu nhiên một cái mới ghi chép vì vậy năm mươi tầng thông thiên tháp xuống tới cố thiếu thương tích lũy thường cho cũng đã là một cái khổng lồ con số thảo nào rất nhiều ngày kêu thậm chí suốt ngày ở thông thiên tháp trung đợi tiếp tục như vậy tăng trưởng tu vi cũng rất là cấp tốc a cố thiếu thương có cảm giác cảm khái lại không có ý thức được người ngoài có thể ba năm t i ê n giận quá một tầng thông thiên tháp đều coi là không tệ mà hắn nhưng ở ngắn ngủn hai ngày thời gian bên trong liền một khẩu khí xông qua năm mươi tầng thông thiên tháp chỉ là cái này một lần hành động đều trở thành mới tính ghi chép Từ trí cổ kim, những thứ này tích lũy làm cho cố thiếu thương ở bước vào đạo cung cảnh một khác kia liền so với còn lại đồng cảnh tu hành giả mạnh mẽ quá rất nhiều lần thần theo đạo cung cảnh giới trồng chất loại này trích lệch một điểm không có thu nhỏ lại ngược lại còn đang không ngừng tăng thêm vì vậy c ô thiếu thương sông thông thiên tháp cũng d u n g là chuyện đương nhiên đối với còn lại sông cửa giả mà nói cái kia đều phải cần hết sức chăm chú đi đối phó đối với c ô thiếu thương mà nói nhưng đều là nghiền ép một dạng là có thể vượt qua sở dĩ c ô thiếu thương đang không ngừng đổi mới lấy hạng đồng thời cũng đang không ngừng sáng tạo từng mục một mới tinh ghi chép tích lũy được t h ư ở n g cho thậm chí đầy đủ ta lần nữa đột phá đến bắt trọng thiên c ô thiếu thương chính là đã nhận ra điều ấy sở dĩ ngừng lại thông thiên tháp t h ư ở n g cho đối với cố thiếu thương mà nói rất phong phú thân văn bảo cốt bảo dược hung thú chân huyết phương pháp tu h à n h những thứ này Cô tích Thiếu Thương trong tưởng, rất nhiều. đều quan luy bên đây đã ở vậy vì sở o phong với trước giả tiền tiền hắn phía đánh phú. cùng trọng đồng trận, còn muốn một đặt đặt được cuộc cực lấy s dĩ cô thiếu thương chuẩn bị phản hồi một cái ở trong hiện thật đột phá một cái s á c thực tăng lên có điểm nhanh a cô thiếu thương chính mình đều cảm giác được ở đạo cung cảnh giới hắn tăng lên có điểm nhanh bình thường thiên tiêu ở cảnh giới này hận không thể nhiều hơn ép chặt căn cơ cô thiếu thương không có có loại này ưu sầu thế cho nên nhất trọng thiên tiếp lấy nhất trọng tiên để thăng quá nhanh nhờ vậy mới không có bao lâu đều khoảng cách cựu trọng tiên không phải xa vời cố thiếu thương mình cũng cảm khái bất quá tuy là tu vi tiến độ nhanh cố thiếu thương lại không có một chút cấp bách cảm giác cũng không lo lắng căn cơ thật sự là căn cơ quá mức hùng hậu vô luận là cái kia trích tiên di thốn vẫn là thiên địa thai mạng đều nhường cố thiếu thương ở đạo cung cảnh giới này căn cơ vô ưu chỉ cần suy nghĩ như thế nào ngưng tụ đạo thai đi liền thế nhưng thả ở trong mắt người ngoài cố thiếu thương cái này tu hành tốc độ cũng có chút kinh thế hai t ụ lúc sau đã đến rồi nên đột phá cũng muốn đột phá không có mạnh mẽ để nặng đạo lý cố thiếu thương đã có quyết định mặc kệ người bên cạnh quan điểm hắn là chuẩn bị đi ra ngoài đột phá không bao lâu c ố thiếu thương liền từ thông tin ê tháp bên trong l y khai trọng châu học p h ụ thông tin ê tháp nhập khẩu phía trước chu tu ở nơi này bồi hồi hắn đang chờ đợi c ố thiếu thương làm sao c ố thiếu thương lần này lâu như vậy chẳng lẽ sẽ không tinh thần suy kiệt sao chu tu ở chỗ này đã đợi đợi c ố thiếu thương hai ngày thời gian càng chờ càng là giật mình bởi vì hắn mặc dù đang bên ngoài nhưng là có thể đi qua bên ngoài vậy lưu danh thạch chứng kiến thông tin ê tháp bên trong ghi chép sở dĩ hắn liền cũng chú ý tới cô thiếu thương hạng biến hóa cũng biết ở nơi này trong vòng hai ngày cô thiếu thương ước chừng sống qua năm mươi tầng thông tin tháp cái kỷ lục này cũng là xưa nay chưa từng có chu tu là đã chờ mong lại lo lắng phức tạp ở chỗ này chờ ước chừng hai ngày thời gian đ ỗ n g nhiên chu tu gặp được một ánh h à o quang hiện lên thông thiên thắp trước cửa xuất hiện một đạo nhân ảnh cố thiếu thương thấy do bóng người này bộ dạng chu tu lập tức liền muốn tiến lên chỉ bất quá không chờ hắn thực sự đi lên trước cố thiếu thương cũng đã đã nhận ra tuần sư có việc sau này hắn nói ta muốn trước đột phá cái cảnh giới n g h e đến đó chu tu trở nên sửng sốt tức bộ cũng dừng lại sau một khắc hắn cảm nhận được cố thiếu thương trong thân thể b ộ c phát ra từng cổ một khí tức hình như có hung thú điên cuồng hét lên có thần văn bay ra có bảo quang tràn ngập cùng với không h i ể u kinh tiếng tiếng vọng cái này chu tu thấy như vậy một màn lập tức phản ứng lại ở thông tin ê tháp bên trong cố thiếu thương đây là tích lũy bao nhiêu thường cho chu tu nhận ra cái kia hung thú điên cuồng hét lên đồng thành chính là hung thú chân huyết tặng lại thân thể đưa đến còn có cái kia thần văn bay ra chính là thần văn thái nhiều trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hấp thu bảo quang tràn ngập chính là thông tin tháp bên trong bảo cốt hiện hóa trong hiện thực kinh văn tiếng vọng cũng là thông tin tháp chúng thường cho mà những cái này biểu hiện cộng lại lại đại biểu một việc Cô t thường thường, hơn i ế u t h ư g k h ô nữa g có đ e hung thu tiếng h gầm một tiếng tiếp lấy một tiếng điều này đại biểu cố thiếu thương sử dụng hung thú chân huyết đều không ngừng một dọn hai dọn còn có cái kêu bảo quang không ngừng thần văn vô số những thứ này cũng không có không tỏ rõ lấy cô thiếu thương lấy được thưởng cho phong phú bất quá nhìn lấy những thứ này chu tu toát ra một cái ý niệm trong đầu cô thiếu thương sẽ không lại muốn mượn đột phá này chứ tựa hồ là vì nghiệm chứng ý nghĩ của hắn giống nhau cô thiếu thương trong cơ thể chuyến ra gia giang hà lưu động rào rào âm thanh cùng với trận trận lôi đ ì n h ẩm ẩm âm thanh đồng thời khí thế của nó lần lượt lên cao chu tu biến sắc thật đúng là muốn mượn đột phá này hắn vì sao nôn nóng như vậy chu tu có chút sợ cũng có chút chỉ tiết rèn sắc không thanh thép vẫn là đồng dạng một nguyên nhân ở cảnh giới này tu vi để thăng quá nhanh chu ũ n g k ô n g làm một c h y ệ n tu ố t Trước c đây, h Tu chỉ ù n g p ủ Chủ lý ở đều từng mở miệng nhắc Cô Chu cho Cô Lúc Cô cuộc mặc cản cũng Chu c nhở Thiếu Thương. Vì vậy, chu tu cho rằng thiếu Thương biết nghe và khuyên、đâu. Không nghĩ Thiếu Thương phá. hiện không h Lý lại làm là ở mở đều đâu. đột quá Tu quả, Tu từng biết tới. rốt Bất tại miệng rằng này mới mấy ngày ngắn ngủi, ngăn mới mấy Vì vậy, và kịp. dù phải ở một bên nhìn lấy cố thiếu thương đột phá còn muốn trở nên hộ pháp so sánh với bên trên một lần đột phá lần này cố thiếu thương làm tiếp đột phá lúc thanh thế càng thêm thật lớn bầu trời ở giữa linh khí tụ tập thành mây hầu như biến hóa mưa không ngừng dũng m n h vào cố thiếu thương trong thân thể hơn nữa c ô thiếu thương bên cạnh sương ngủ hỗn độn tràn ngập vô số thần văn ở trong đó h i ể n hóa chỉ thấy c ô thiếu thương một hít một t h ở trong lúc đó có vô cùng tinh khí từ trên người hắn qua lại ra vào kèm theo bên ngoài phun ra nuốt vào mà phát động trong cơ thể thanh â m lôi đình làm giang hà tinh khí hóa thành vân vũ chỉ là thông thường trong thân thể ẩn chứa siêu việt đ ỉ n h cấp hung thủ khổng lồ huyết khí chu tu mặc dù có chút nộ bên ngoài không nghe khuyên bảo thế nhưng lúc này ở một bên tự mình nhìn lấy cảm thụ được cố thiếu thương tu hành lúc biến hóa vẫn là kinh hãi không thôi hắn n ụ c thân quá mạnh mẽ hơn nữa càng à y càng mạnh bình thường tu hành giả mặc dù là tiến nhập sinh cũng không có thể đủ đủ có loại này cường độ nhục thân khí huyết hầu như vô cùng tinh khí bàng bạc như biển thán phục qua đi chu tu không khỏi thở dài như vậy tùy tiện tăng lên tu vi cũng không biết bên ngoài có được hay không thuận lợi bước vào sinh đ à i cảnh ở sinh đ à i cảnh lại có hay không có thể bảo trì ở hàng thứ nhất bên trong chu tu thở dài cảm giác có chút đáng tiếc bởi vì hắn đã nhận định cố thiếu thương lần này để thăng là có chút căn cơ bất ổn sở dĩ có như thế thở dài ầm ầm đông nhiên lại có tiếng ầm ầm thật lớn Từ cố thiếu thương t r o đủ cảm nhận được mình đã đột phá cảnh giới bất quá hắn vẫn là không co dừng lại bởi vì còn muốn hơi chút củng cố một phen ở cố thiếu thương trong cơ thể đạo cung khổng lồ tọa lạc tại hỗn độn chi hải trung dường như trong biện thần công ở đạo cung bên trong dị tượng không ngừng hiện hiện thế nhưng thiên điệu thai mang vị trí nhưng vẫn là hoàn toàn xứng đáng đạo cung trung tâm đông đông, đông. có p thai thai đồng thời còn bị xưng là hóa thần kỳ bởi vì cái cảnh giới này bản chất chính là ở đạo cung bên trong tạo ra tới nhất tôn đạo thai đạo cung trống rỗng dường như nhục thân cụ bị vô cùng ý lực nhưng nội bộ cũng không chủ vì vậy cần tu hành giả tinh khí thần trở các loại một thân tu hành tụ ở đạo cung bên trong mới có thể hóa thần sinh đại bước này nên phải là từ bước vào sinh đài cảnh mới chính thức bắt đầu thế nhưng bây giờ cố thiếu thương có thiên điệu thai mảng lại kỳ dị phát hiện thiên điệu thai mảng không ngừng hấp thu hắn một thân tinh khí thần trờ các loại tinh túy dĩ nhiên đã có một điểm thần ở trong đó dựng dù loại trạng thái này cũng rất là kỳ dị đại biểu cố thiếu thương ở đạo cung cảnh giới liền có bộ phận đạo thai vi năng cảnh giới này tiêu chí chính là có thể mang trước đây tất cả tu hành đều cho thống hợp lại cùng nhau cung cấp là vốn là giải rác thân thể bây giờ nhập chủ một tôn thần cũng như thuyền nhi bên trên có trẻo thuyền nhân cảm nhận được mảng nhận thiên địa thai địa bây ê n trong dựng thần. thương một thiếu một rõ dục cái kia một điểm thần. Cố kia điểm hiểu điểm. b giờ ta mặc dù chỉ là, là, là đặt chân ở bắt trọng tiên nhưng đã ở đạo cùng cảnh vô địch cố thiếu thương ý nghĩ như vậy sinh ra cũng không quên tiếp tục tu hành chậm rãi trong cơ thể hắn chu lão sư cố thiếu thương đứng dậy nhẹ nhàng thư giãn hạ thân thân thể lại như điệu lòng xoay người thần lòng triển khai thắt lưng bóng ma trong lúc đó quanh mình không khí đều dung chuyển một cái chu tu nhìn chân mày này kinh hãi không thôi thật là mạnh đ thân giống như một tôn tuyệt thế hứng thú trừ cái đó ra chu tu còn nhìn ra chút những thứ đồ khác làm cho ánh mắt của hắn không khỏi trận to chút hắn thấy được cố thiếu thương đang nhẹ nhàng hô hấp cũng không phải là miệng mui đang hô hấp giống như là thân thể đang hô hấp đó là một loại nhẹ nhàng ba động thế nhưng theo loại này hô hấp quanh mình thiên đ i ệ m mơ hồ tương hợp hai người nhịp điệu không có sai biệt điều này làm cho chu tu hết hồn loại biểu hiện này rõ ràng là sinh đại cảnh mới có sinh đại cảnh đạo cung ấn thai hóa thần cái này nhất tôn đạo thai trưởng khống thân thể có tự chủ hô hấp nhịp điệu có thể mỗi thời mỗi k ắ p cầu thông thiên n i ệ vì vậy bên ngoài hiền hóa chính là cái này dạng như cố thiếu thương biểu hiện ra giống nhau nhưng mà chu tu nhưng là rất rõ ràng cố thiếu thương rõ ràng chỉ là nói cung bắt trọng tiên điểm này đi qua mơ hồ có thể cảm nhận được đạo cung quy mô có thể xác định đây là chuyện gì xảy ra chu tu nghi hoặc không gì sánh được t r ă m mối không lời giải lúc này cố thiếu thương đi xem hướng về phía hắn tiếp tục mở miệng ngươi là ở chỗ này chờ ta chứ nhưng là có chuyện gì bị cố thiếu thương vừa nói như vậy chu tu mới phản ứng được mình còn có chính sự chỉ b ấ t quá hắn nghi ngờ trong lòng quá đồng không để ý tới chính sự dẫn đầu đem nghi vấn của mình cho hỏi lên cố thương ngươi làm thật chỉ là đột phá đến bắt trọng tiên mà không phải một cái bước vào sinh đại cảnh cố thiếu thương cười cười phản ứng kịp chu tu vì sao có như vậy nghi hoặc cố thiếu thương ngừng đang ở g i ã n ra thân thể lắc đầu nói ta chỉ là đột phá đến đạo cung bắt trọng thiên mà thôi một câu nói hạ xuống cố thiếu thương lại tiếp một câu khánh chỉ bất quá đặt chân bắt trọng thiên ta đã ở đạo cung cảnh đồng cảnh vô địch chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm ba mươi tám chờ ta bảy ngày quét ngang đạo cung không đ ị thủ đặt chân bắt trọng thiên đã ở đồng cảnh vô địch chu tu lặp lại một cái cố thiếu thương những lời này hắn có thể đủ từ một câu nói này bên trong cảm nhận được cố thiếu thương tự tin cùng với sức mạnh chu tu trong lòng vốn là đang muốn dâng lên hắn làm sao dám nói thế với ý niệm trong đầu thế nhưng ý niệm trong đầu còn chưa sinh ra đã bị hắn dập tắt bởi vì cố thiếu thương đủ loại biểu hiện đều ở đây trong mắt cái kia p h ả n phất sinh đại cảnh khí chất cùng với cố thiếu thương tại cái kia thông thiên thắp bên trong chiến tích còn có vậy lưu danh thông thiên thắp bên trong từng mục một ghi chắc trở các loại những thứ này đều nhường chu tu ý tưởng nghiên vệ tán thành cố thiếu thương lời nói công nhận ý niệm trong đầu vừa sinh ra chu tu cũng có chút bừng tỉnh hắn bừng tỉnh kinh giác cô thiếu thương tiến nhập trọng châu học phủ thời điểm vẫn chỉ là đạo cung tam trọng tiên hiện tại cũng đã có thể nói ra với đạo cung đồng cảnh vô đ ị n h ngữ loại này trước sau tương phản đối lập chu tu đều có chút ly kỳ cảm giác ném đi căn cơ bất ổn cô thiếu thương ở cảnh giới này có lẽ thực sự đã làm xong rồi h o à n mỹ tiền vô cổ nhân vẫn là cô thiếu thương thanh â m lần nữa đem chu tu từ cái kia trong lúc hốt hoảng lôi ra chu lão sư ngươi tìm đến ta có phải là hay không bởi vì lá kia tộc đệ từ việc cô thiếu thương chủ động hỏi như vậy hắn đã đón được dù sao nhìn chung hắn cái này một lần ở thông thiên tháp bên trong Làm n h ấ sở dĩ cái này chúng ta trọng châu học phủ phiền phức lớn rồi chu tu trùng điệp thở dài nhưng cũng không có ở nơi này nhiều lời mà là mang theo cố thiếu thương đi trước phủ chủ chỗ phủ chủ thất cố thiếu thương bị chu tu mang theo gặp được phủ chủ lý ở lý ở thương lão thế nhưng nghiêm trọng có ánh sáng trí tuệ đó là trải qua tăng thương phía sau đại trí tuệ khi nhìn thấy cô thiếu thương lúc hắn tâm tình không có gì song lớn thế nhưng trong ánh mắt nhưng cũng có một chút kinh ngạc người ba trăm bốn mươi bảy lại đột phá phủ chủ hỏi cũng là dùng tới lại chữ đúng vậy thu vi không áp chế được đột phá đến bắt trọng thiên cố thiếu thương đàng hoàng cũng không có vở x é o lẹt gì gì đó mà là nói thẳng tình hình thực tế thấy cô thiếu thương thành thật như vậy thái độ phủ chủ vốn là muốn lại nhắc nhở một phe nói n cũng không nói ra miệng bên ngoài chỉ là thở dài cô thiếu thương ngươi có thể biết ngươi vì ta trọng châu học phủ trọng đại phiền t o á i cô thiếu thương không có theo hỏi mà là hỏi phủ chủ nhưng là lá tiêu tộc có động tác gì cho ta trọng châu học phủ tiến hành rồi tạo áp lực phủ chủ vì đó mà ngừng lại vốn là lời chuẩn bị song ngữ nhịp điệu bị đánh gãy cô thiếu thương như thế chủ động dáng vẻ hồn nhiên không giống như là một người bình thường học từ đối mặt phủ chủ rất có chính mình tự chủ tính không sai dừng một chút sau đó phủ chủ vẫn là gật đầu hơn nữa còn là ta trọng châu học phủ khó có thể chịu đựng chi áp lão phủ chủ trực tiếp đem hiện tại gặp phải vấn đề nói ra hiện tại lá t i ê tộc yêu cầu ngươi ở đầy thông thiên tháp bên trong công khai đối với diệp tộc tình tội thành kính nhận sai nếu không không chỉ là ngươi không cách nào đạt được lên trời phá giới cơ hội diệp tộc thậm chí biết liên hợp thế lực khác tới ngăn trở ta trọng châu học phủ còn lại thiên tiêu đăng thiên tri lộ nghe phủ chủ ngôn ngữ cố thiếu thương mới chỉ có rõ ràng bạch diệp tộc khác như vậy sắp nhân c h ú tâm cố thiếu thương cười rồi một tiếng đây là muốn hung hăng gõ ta một phen ý tứ sao ở kiết trước có một cái từ gọi là b u a để ở chỗ này liền tương đối thích hợp đồng thời đây cũng là một loại cực đoan ngự d ư ớ i c h i đạo diệp tộc thật đúng là dùng cấp thấp nhưng cũng rất tiện dụng lấy đại thế đ ạ xuống nếu như không chịu nổi sẽ cho người thợ không nổi cố thiếu thậm chí đối với diệp tộc làm cho này sao phê bình một cái một bên phủ chủ cùng chu tu đã có chút không lời nào để nói không muốn cô thiếu thương là cái này một bộ phản ứng một điểm không giống như là phổ thông học tử thảo nào hắn tại cái kia thái sơ môn cũng là quyền cao c h ứ c trọng được xưng là bên trong môn tự đầu bị đệ tử trong môn phái sở tôn cựu cư cao vị dưỡng thành như vậy nhãn quan g tính cách phủ chủ nhìn cũng tấu triệt không thể đem cô thiếu thương trở thành một dạng học tử mà đối đãi bởi vì cô thiếu thương không chỉ là một vị thiên tiêu còn từng quyền cao trức trọng chấp trưởng siêu đại tông môn bộ phận quyền bình ý thức được vấn đề chỗ ở phủ chủ trực tiếp cải biến trao đổi phương thức hắn trực tiếp hỏi cố thiếu thương vậy ngươi nói tới chúng ta bây giờ nên phải ứng đối ra sao cố thiếu thương s ừ n g sốt không nghĩ tới phụ chủ trực tiếp đem vấn đề xử lý giao cho mình bất quá cố thiếu thương cũng không trở thành không có ứng đối hắn trầm ngâm một chút nếu ta là phụ chủ đối mặt loại chuyện như vậy liền cũng liền tiện tay gõ một phen tính rồi thế nhưng ta không đề nghị phụ chủ ngươi làm như vậy phụ chủ hứng thú ủ vì sao nói như vậy cố thiếu thương mỉm cười hơi ớ ngực thượng giới chừng ba ngực mỗi một vực đều có thế lực lớn nhỏ một số mà có năng lực cho chúng ta đ ă n g thiên lệnh thế lực tuyệt đối không chỉ là d i ệ p tộc mấy cái phủ chủ c ậ t đầu nói ngươi nói không sai đích thật là như vậy thượng giới còn có một chút bất hủ đại giáo như đạo kia thiên tiên cung thậm chí trong đó chân truyền cũng có thể hạ giới nếu là ở thượng giới tiếp dẫn cũng có thể để cho ta trọng châu học phủ bên trong tiên h kêu lên trời phá giới sau một khắc phủ chủ lời nói xoay chuyển nhưng vấn đề là người ngoài vì sao phải giúp ta trọng châu học phủ phải biết rằng bởi vì một cái diệt tiên liền đạo thiên tiên cung hiện tại đều cùng chúng ta giao á t bây giờ mà là bởi vì ngươi diệp tộc chờ các loại mấy thế lực lớn một mạch liên c h i phủ chủ hỏi hướng về phía cô thiếu thương dưới tình huống này chính là thượng giới có thế lực có thể trợ giúp chúng ta nhưng lại dựa vào cái gì trợ giúp chúng ta cô thiếu thương cười cười trong khoảng thời gian ngắn không nói gì phủ chủ cùng chu tu sửng sốt không biết cô thiếu thương có ý tứ cô thiếu thương lúc này mới lần nữa mỉm cười chỉ chỉ chính mình chỉ bằng ta chỉ bằng ngươi phủ chủ quan sát cô thiếu thương họ như thế nào bằng ngươi bằng ta có thể tại thông thiên tháp bên trong quét ngang đồng cảnh không biệt thủ có thể đăng thông thiên tháp sông cửa đệ nhất cô thiếu thương dùng hai câu tới cho thấy Đồng n c ả hơn k h nữa phủ chủ nói ở trọng đồng giả bên trên còn có một vị quân hạo nhiên bên ngoài lai lịch bất phảm là trời sinh trí tôn phủ chủ nói trinh trọng so sánh với cái k i a trọng đồng giả cái này quân hạo nhiên chính là người mang trí tôn cốt chính là tất nhiên sẽ thành trí tôn người Hắn、so、sở dĩ không nghĩ tới bên ngoài dĩ nhiên là sở hữu trí tôn cốt trời sinh trí tôn thế gian có các loại kỳ dị thể chất có chút thể chất biết diễn sinh bảo cốt như cái kia thái huyền thánh tử sở mặc chính là thuần dương thể một ngày thể chất tiến hóa hóa thành tiên tiên thuần dương thể lời nói sẽ ở trong người sinh ra một đạo tiên thiên thuần dương cốt nội bộ tự ẩ n một đạo bảo thuật t h ầ n thông thậm chí có thể làm truyền thừa uy lực bất phảm vì vậy thế gian cũng có các loại bảo cốt mà trí tôn cốt cũng là tại chỗ có bảo cốt bên trong trí cao vô thượng tồn tại có thể bằng cái này thành t i ể u trí tôn trời sinh trí tôn trọng đồng giả cố thiếu thương thì t h ầ m một cái trong nội tâm nhưng cũng có tự tin v ô n l ra, tại chỗ nhân tiện nói vô luận là trọng đồng giả vẫn là trí tôn cốt ta cũng tuyệt nhiên không sợ có lòng tin đưa bọn họ tất cả đều chấn áp quét ngang đồng cảnh không đ ị thủ cố thiếu thương trong giọng nói tự tin nồng nặc xuất phát từ nội tâm chính là trí t n t cốt trọng đông người danh tiếng cũng không thể khiến có một tia một hào lui bước bởi vì cô thiếu thương tự thân cũng không yếu chính là hôn đồn thể có thể bao la muôn vàn diễn biến b ả n vật hôn đồn thể mặc dù hôm nay hôn đồn thể còn chưa đ ạ i thành cô thiếu thương cũng rất có lòng tin cô thiếu thương lời nói tràn ngập chắc chắc đối lái ta tại cái tia thông thiên tháp trung quét ngang đồng cảnh không địch thủ sau đó tự nhiên sẽ bị các loại thượng giới thế lực chú ý đến lúc đó tự nhiên không cần mượn diệp tập trờ các loại mấy thế lực lớn chi lực cũng có thể tìm cơ hội tìm thế lực khác cô thiếu thương lời nói rơi xuống đất hiện trường ăn tính khoảng khắc chu tu có chút kinh ngạc không nghĩ tới cô thiếu thương đánh là cái chủ ý này mà phủ chủ lại chậm rãi mở miệng vậy ngươi có thể biết đây hết thể điều kiện tiên quyết là xây dựng ở ngươi làm thật có thể quét ngang đồng cảnh vô địch bên trên phủ chủ lời nói chậm rãi bình tĩnh tự thuật nếu là ngươi không cách nào làm được điều ấy vậy ngươi có thể biết chúng ta trọng châu học phủ chọc dẫn tới diệp tộc nhóm thế lực chờ các loại đồng học phủ bên trong rất nhiều ngày tiêu đều mất đi nguyên bản có thể đi trước thượng giới cơ hội ta biết cô thiếu thương gật đầu nhưng vẫn là hết sức khẳng định nói thế nhưng ta có thể làm được điều ấy cố thiếu thương nhìn về phía phụ chủ nếu như phụ chủ cho ta chút thời gian ta có thể chứng minh đ i ể m này như vậy ngươi phải bao lâu thời gian phụ chủ hỏi nếu như nói nguyên bản lão phụ chủ còn có chút dao động nếu thử tin tưởng cố thiếu thương có thể sáng tạo kỳ tích nói hiện tại cũng không giống nhau ngươi có thể dùng bảy ngày thời gian để chứng minh cái gì cố thiếu thương đương nhiên nói chính là dùng bảy ngày thời gian để chứng minh ta khả đồng kỳ không địch thủ a chỉ là bảy ngày thời gian sao chứng minh như thế nào không chỉ là phụ chủ liền chu tu cũng không nhịn được lên tiếng cố thiếu thương nghe răng cười t h ô ngươi cũng đã biết lão phủ chủ chậm rãi mở miệng đang cực lực ức chế tâm tình của mình vô luận là cái kia trọng đồng giả la phủ vẫn là trí tôn cốt quân hạng nhiên đều là đạo cùng cựu trọng tiên ta bê ta cố thiếu thương ly trực khí tráng gật đầu t h ấ ý của t ta chính ư là không cần chờ đến ta cựu trọng tiên lấy hiện tại bắt trọng tiên cảnh giới có thể ở thông thiên tháp trung quét ngang đạo cùng cảnh sở hữu thiên tiêu đạt được đồng cảnh vô địch cô thiếu thương càng nói càng phát chăm chú cái này nghiêm túc giám vẽ ngược lại thì làm cho phủ chủ ngây n g ẩ n cả người ngươi là nghiêm túc tự nhiên cô thiếu thương khẳng định gật đầu cái này lão phủ chủ không biết nên nói cái gì cũng không biết là nên cô thiếu thương cùng vọng còn là nói hắn tự tin đây chính là một vị trọng đông giả còn có trí tôi cốt cùng với còn lại các loại cựu trọng thiên thượng giới tiên h tiêu chu tu cũng là không nhịn được lần nữa mở miệng nói mà ngươi muốn bằng bắt trọng thiên cảnh giới liền đem bọn họ toàn bộ chiến bại hiển nhiên chu tu cũng rất là bất khả tư nghị khó có thể tin hắn cùng lão phủ chủ ý tưởng giống nhau nguyên bản đều cho rằng cô thiếu thương đúng vậy không sai cô thiếu thương lần nữa khẳng định gật đầu ta thực lực đã đủ tự nhiên không cần nhiều hơn nữa đ ợ i nói cô thiếu thương thậm chí thẳng người lên ra vẻ liền đi ngay bây giờ ta trở về thông thiên tháp quét ngang đạo cùng không địch thủ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm ba mươi chín bắt đầu quét ngang dạ xoa vương tộc t i ê n kiêu khiêu chiến lão phủ chủ cùng chu tu còn không có tiếp thu sự thật này cô thiếu thương đã đi ra phủ chủ thất dựa theo lối nói của hắn hắn là muốn đi quét ngang thông thiên tháp không địch thủ đi chờ hắn đi rồi phủ chủ lý ở cùng chu tu liếc nhau một cái phủ chủ chu tu không khỏi lên tiếng hỏi ngươi tin tưởng cố thiếu thương sao ta phủ chủ chậm rãi lắc đầu lấy bắt trọng thiên thực lực n ị c h chặt c ử u trọng thiên tất cả thiên tiêu quét ngang đồng cảnh không đi thủ cái này khiến người ta như thế nào đi thư phủ chủ nét mặt có chút c â i khổ thế nhưng không tin lại một có biện pháp nào chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có chờ hắn mấy ngày nhìn hắn có hay không có thể làm xong rồi nói phủ chủ ngầm đầu nhìn về phía bầu trời nếu như hắn làm xong rồi dương lên trọng châu học phụ tên vậy chúng ta xác thực có thể không lại ngưỡng diệp tập trờ c á có có bên kia cô thiếu thương đã lại tới đến rồi thông tin tháp phía trước cái này một lần hắn đã ôm quyết tâm muốn quét ngang thông tin h tháp bên trong không được thủ vô địch t h i lộ bắt đầu sau một khắc cô thiếu thương một bước bước vào thông tin ê tháp bên trong xuất cô thiếu thương về tới thông tin ê tháp hơn nữa hắn trực tiếp liền đi tới giao lưu không gian một trận náo n h i ệ tiếng t huyên náo dồn dập lọt vào thay đổi với cái này thông thiên tháp bên trong người mà nói cô thiếu thương cơ hồ là không có ngừng nghỉ tựa như là liên tiếp xông qua năm mươi tầng thông thiên tháp sau đó mới dừng lại giống nhau nhưng đối với cô thiếu thương mà nói hắn đều đã trở về hiện thực tiến hành rồi một lần đột phá hoàn mị khôi phục nguyên khí Gì? Một đạo nhẹ kêu âm thanh. Lao vương đứng thương, thương Một âm một hội thanh. thấy thiếu tựa thấy thiếu tu đạo được được Lao nhẹ bên, biến hó kêu là vi ở cô cô cố thiếu thương gật đầu trực tiếp thừa nhận nói lao vương không khỏi hít vào một hơi đồng thời không quyền nói vậy ngươi cái này đột phá nhưng có điểm nhanh a có thể sẽ lưu lại một chút thai hoàng ẩm cứ như vậy tuy là ngươi ở đây cảnh giới này tinh tiến thế nhưng tại hạ cái cảnh giới có thể sẽ lạc hậu hơn người nói đến đây chút lao vương có ý riêng bất quá ở nơi này thông thiên tháp bên trong thì có giải quyết phương pháp chỉ cần xông qua được thông thiên tháp tầng số đầy đủ có thể bằng vào thông thiên tháp trí lực ngưng tụ ra thiên thai đến lúc đó toàn bộ vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng lao vương có ý riêng cố thiếu thương cũng cảm nhận được bất quá hắn không có để ý mà là cười cười ta bây giờ còn có mặt khác một c h u y ệ n trọng yếu tình chỉ có chờ hoàn thành sau đó lại đi xuống cửa ngươi muốn làm gì lão vương vô ý thức hỏi ta muốn trực tiếp khiêu chiến đồng cảnh vô địch ghi chép một lần sở hữu trọng tiên cố thiếu thương ngôn ngữ nhưng nói ra ngữ làm cho lão vương sửng sốt thế nhưng ngươi mới chỉ có bắt trọng tiên a lão vương phản ứng cùng người p h ụ chủ kia cùng với chu tu không có sai biệt cố thiếu thương mới nói c u n g bắt trọng tiên mà thông tiên thắt c u n g rất nhiều ngày tiêu đều là đạt tới đạo cung cựu trọng tiên mọi người đều là tiên tiêu nếu là ở đồng nhất trọng thiên bên trong vẫn có thể có chút t r ê n h lệch phân c h ú t mạnh yếu thế nhưng t r ê n h lệch một tầng thiên cái kêu vị thiên kêu biết cho là mình yếu đi không sai bắt trọng tiên h đã đủ cố thiếu thương nói nhỏ trong giọng nói lộ ra một cỗ tự tin không cần đợi đến cựu trọng tiên h cố thiếu thương tự tin đến từ với thực lực của chính mình cùng với thân thể kỳ dị mặc dù chỉ là bắt trọng tiên h cố thiếu thương liền có thể so với cựu trọng tiên h h ú hồ cái kêu đạo cung bên trong thiên địa thai màng bên trong còn mơ hồ đã dựng dục ra một điểm thần chỉ là bằng vào điểm ấy Cô thiếu có có cùng cảnh bên trong vô địch. Cô Thiếu Thương thể thống tự thân thể trong hợp liền nơi uy năng, này bên ở đạo vì ô Cô không thông địch. đi đưa đi đều tục cáo. khắc khắc đều có Thiếu Thương không thời thời nhiều tiếp tiếp trong rất tiêu trong nói Giao gian, quản lưu vương, xong, ban ngày này. láo là v mà bố ở vậy làm cố thiếu thương ban bố thông cáo sau đó giao lưu không gian tiên h thượng nhất thời lơ lửng một hàng chữ lớn cố thiếu thương khiêu chiến đồng cảnh vô địch ghi chép trong vòng bảy ngày vô luận đạo cung cái nào một trọng thiên cũng có thể hướng bên ngoài khiêu chiến kim quang trói mắt đại tự còn là một giọng nói vang vọng ở giao lưu không gian có thể thấy đây ư ợ c cái n là gần như trò chuyện riêng một dạng công năng thế nhưng chỉ có thể tuyên bố thông cáo tin tức cứ như vậy bảo đảm thông tin ê thắp bên trong cường giả cũng có thể chân chính nhận được tin tức sau đó tới ngăn cản phá hư cố thiếu thương vô địch chi lộ nếu như tiếp tục như vậy trong vòng bảy ngày cố thiếu thương vẫn vô địch như vậy liền sẽ sinh ra mới ghi chép kèm theo cố thiếu thương thao tác giao lưu trong không gian n á o động sôi trào cô thiếu thương muốn k h i ê u chiến đồng cảnh vô địch hắn quả nhiên đánh lên cái chủ ý này nhưng vì sao lại nhanh như vậy hắn không phải mới vừa liên tiếp xông qua năm mươi tầng thông thiên tháp sao tại sao lại muốn tiến hành đồng cảnh vô địch k h i ê u chiến kinh người quá mức kinh người bên ngoài đặt chân thông thiên tháp đều không bao lâu lại muốn quét ngang đồng cảnh không địch thủ là tự tin vẫn là c u n g vọng một cái người hạ giới lại có ý tưởng như vậy giao lưu trong không gian sôi trào lên rất nhiều người nghị luận ẩm ý lần này cô thiếu thương thực sự trở thành vạn chúng tiêu điểm so trước đó còn muốn manh động đám người dù sao cái này không lại là trước mấy tầng thiên chiến đấu mà là toàn bộ đạo cung cảnh vô địch chính là ở thông thiên tháp lâu đời đáng kể lịch sử bên trên như vậy ghi chép cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay là phượng mao lân g ắ c một dạng tồn tại đồng cảnh vô địch quá khó khăn cũng không phải là ngươi ở đây cảnh giới này đủ mạnh liền có thể thông thiên tháp bên trong bình phán là tuyệt đối vô địch tức nhất trọng thiên không đ ị c h thủ nhị trọng thiên không đ ị c h thủ tam trọng thiên không đ ị c h thủ cứ thế mà suy ra ở chín cái trọng thiên bên trong đều không có địch thủ sau đó mới chỉ có có thể nói vô địch quá khứ có thiên tiêu tuyệt thế tự tin kiêu chiến nhưng ở thấp trọng thiên bị người đánh bại như trọng đồng giả la phủ cái dạng nào chỉ kém một cái cựu trọng thiên liền hoàn thành vô địch thành cựu đều là phượng bao lân giác tồn tại vì vậy mọi người mới đem xưng là vô địch trọng đồng giả mà bây giờ cô thiếu thương nhưng phải khiêu chiến cái này dạng một kỷ lục ta nhớ được hắn phía trước bất quá là đạo cung thất trọng tiên h chứ không sai cung lá kia tộc một vị thiên kêu lúc đối chiến chính là thất trọng tiên h lịch chặt bắt trọng tiên h mà thắng rất bất phàm nói như vậy hắn là phải lấy thất trọng tiên h cảnh giới tới khiêu chiến đồng cảnh vô địch quá cuồn vọng điều này sao có thể có người nói nhỏ không tin cô thiếu thương có thể làm được thậm chí cho rằng cô thiếu thương quá mức cuồn v k hắn ô n trọng thiên. Có một vị trọng thiên thiên mở miệng, g phải thất kiêu vi một tu Có cựu của mở vị nên nhận được, hắn đã đạt đến bắt trọng thiên cảnh giới. Bắt trọng thiên. Hắn phải phá, thể cảm giới. là đột được, đã đạt ta bắt Bắt có sẽ không cho rằng có thể ở thất trọng thiên đánh bại bắt trọng thiên một vị diệp tộc thiên tiêu là có thể ở bắt trọng tiên h đánh bại sở hữu cựu trọng tiên h tiên kiêu chứ có người bất khả tư nghị mở miệng làm ra suy đoán như vậy nhưng mà sự thực chính là như vậy thật là cuồn vọng có một ngày tiêu quát một tiếng trực tiếp tiến lên nên hướng cô thiếu thương muốn cùng kỳ vô địch ta trực tiếp đem người chấn áp vị này thiên tiêu không phải là nhân tộc cả người màu tràm xích mặt răng nanh bộ mặt dữ tợn nhưng cả người lại có vẻ thon giải dạ xoa nhất tộc thiên kiêu lý cấn có người nói nhỏ nhận ra vị này thiên k i ê u dạ xoa nhất tộc cùng tu la nhất tộc giống nhau đều là tốt một trăm một trong chủng tộc chỉ bất quá bên ngoài đứng hàng thứ với tu la tộc dù vậy cũng không thể khinh thường dạ xoa nhất tộc có thể tuân hải có thể phi thiên tương truyền còn có thể khống chế bất tưởng rất bất phảm lý cấn ở thông thiên tháp t r u n g xếp hạng hơn m ộ ư ơ i không thể so với tu la tộc thiên kiêu tất u đà tới c á n còi hơn nữa bên ngoài chính là dạ xoa nhất tộc vương tộc nắm giữ sở hữu dạ xoa khả năng dạ xoa lý cấn chính là cựu trọng thiên a cố thiếu thương cũng chỉ có bắt trọng thiên không không sai cùng phía trước cái kia diệp tộc đệ tử bất đồng lý cấn chính là đứng hàng thông thiên tháp trên bảng nổi danh thiên tiêu diệp giật chân bị người lấy ra đối lập nhưng đều là dùng để phụ trợ người ngoài loại tình huống này mặc dù cố thiếu thương cường thịnh trở lại cũng cuối cùng là kém một cái trọng thiên làm sao có thể địch mọi người nghị l u ậ n cái kia dạ xoa tộc lý cấn chạy tới cố thiếu thương bên cạnh ta tới đánh với ngươi một trận trực tiếp phá ngươi vào tưởng dạ xoa tộc lý cấn diện mục hưu ác ánh mắt hẹp dải có một cô âm lãnh ý liền cùng tu la tộc tương phản hai người chính là một cương một cố thiếu thương muốn khiêu chiến đồng cảnh vô địch cung cấp là cùng sở hữu đồng cảnh thiên kiêu là địch sở dĩ một ít tâm cao khí ngạo lập tức liền chịu không nổi như cái này dạ x o a l ý cấn liền trực tiếp đứng ra cũng không áp chế tu vi ta đây cựu trọng tiên cảnh ngươi là có hay không dám đánh một trận Dạ x o a tộc lý cấn nhìn về phía cố thiếu thương ánh mắt lạnh lùng trong mơ hồ tựa hồ cũng có quỷ khốc thần hào vờn quanh bên cạnh cựu trọng tiên xếp hạng hơn mười giả o a vương tộc cố thiếu thương thấy được giả o a tộc lý cấn ngược lại cười nói t u t ngươi chính thích hợp đánh với ta một trận trở thành đồng cảnh vô địch vị thứ nhất đối thủ cô thiếu thương cảm giác đối phương chính thích hợp thậm chí cô thiếu thương đánh lấy một ý kiến nếu là n g ư ơ i thua có nguyện ý hay không vì ta giữ cửa dạ xoa tộc lý cấn cửa n h ạ t thua nếu ta cựu trọng thiên đối với n g ư ơ i bắt trọng thiên đều thua vì n g ư ơ i giữ cửa lại ngại gì thế nhưng ta sẽ không thua lý cấn mắt lệnh n g ư ơ i đối với lá kia tộc phế vật có thể n ị c h chặt mà thắng nhưng ta cũng không phải là cái dạng nào phế vật ở ta dạ xoa nhất tộc bên trong ta lý cấn cũng với cung vô địch trên lệch nhất trọng thiên bạn ngươi dễ như trở bàn tay dạ xoa lý cấn hiển nhiên cũng rất là tự tin thiên tiêu nhóm đối với mình đều là tràn đầy tự tin b cố thường thường thiếu thương trực tiếp kêu một tiếng tốt vậy nguyên nếu là thua liền vì ta giữ cửa tránh khỏi ta một chút phiền thoái ước định dưới sau khi đến cố thiếu thương lập tức cùng lý cấn đi trước đài thi đấu quanh mình giao lưu không gian thiên tiêu nhóm dồn dập theo mà phát động không muốn bỏ qua muốn quan sát cuộc chiến đấu này đây là một hồi hơi có khác xa chiến đấu trên lệch nhất trọng tiên hơn nữa thân phận của song phương cũng đều nguy một cái chính là hạ giới thiên kiêu vô địch giả một cái chính là dạ xoa vương tộc một trận chiến này ta không coi trọng cố thiếu thương không sai ta cũng không coi trọng lý cấn là dạ xoa vương tộc có thể dùng sở hữu dạ xoa thủ đoạn uy năng không tầm thường lại cao nhất trọng tiên trận chiến này tất thắng khai bàn khai bàn hoan n g h ê n đại gia tới đặt tiền cuộc dạ xoa vương tộc lý cấn mười bồi ba cố thiếu thương một bồi hai có người thay thế trực tiếp mở bàn khẩu hấp dẫn người đi đặt tiền cuộc chỉ bất quá cái này một lần bàn khẩu tỷ số bồi hiển nhiên là càng thêm xem trọng cái kia lý cấn đối với cô thiếu thương thắng lợi cũng không xem trọng mọi người dồn dập ngăn chặn đại đa số đẻ cũng đều là lý cấn dưới cái nhìn của bọn họ đây là một hồi kiếm chút cơ hội ta áp cô thiếu thương ba chục ngàn t h ầ n văn nhưng là có người phương pháp trái ngược lao vương người làm sao dám đ ó a dĩ nhiên áp cô thiếu thương nhiều như vậy Gì lao vương ngươi tên gian thương này dĩ nhiên có tiền như vậy đây là luận còn trong lòng rồi hả mọi người nhận ra người này rõ ràng là giao lưu trong không gian mỗi ngày đều có thể gặp được gian thương lao vương hiển nhiên nhận thức lao vương nhân không ít lúc này r ồ n dập chê bửa cho rằng lao vương đây là đang đưa tiền bác nhất bác một phần bạn cố thiếu thương thắng chẳng phải là kiếm lợi lớn lao vương cười hắc hắc lại một điểm thay đổi chủ ý tâm tư đều không có đem chú đặt ở cố thiếu thương trên người t ố t áp định rời tay không cho phép đổi ý cái kia bắt đầu phiên giao dịch giả vội vàng đem lao vương thần văn nhận lấy còn lo lắng lao vương sẽ có đổi ý lao vương lại không có để ý điểm ấy n g h i n g đầu ánh mắt nhìn về phía đài thi đấu bên trên rơi vào cố thiếu thương trên người có lẽ hắn thật có thể sáng tạo g i lại đài thi đấu bên trên cố thiếu thương cùng cái kia lý cấn đã đứng vững chiến đâu hết s chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ cử. hợp gu ghé đọc c h ư n một trăm bốn mươi đ ộ n tiên kiếm pháp trực tiếp nghiên ép đài thi đấu bên trên cố thiếu thương cùng lý cấn đã đứng ở nơi đó lý cấn cả người mậu tràm giống như là vô lại quỷ giống nhau bên ngoài quanh thân mơ hồ có quỷ khốc thần hào lại có đại h ả i sóng biển dạ xoa nhất tộc chi nhánh rất nhiều có tuần hải dạ xoa phi thiên dạ xoa trở các loại tương t r u y ề n còn có có thể thông u năng lực mà dạ xoa vương tộc cũng là tập hợp sở hữu dạ xoa năng lực rất là cứng hãn lúc này lý cấn khí tất cả kinh thả ra ngoài quanh mình một mảnh hắc vụ tràn ngập nội bộ có từng đạo đen nhánh thần văn hiện lên tiếng quỷ khóc văn vọng làm cho đài thi đấu phảng phất hóa thành một bọn người gian quỷ vực bắt trọng tiên cùng cựu trọng tiên giữa hương câu ngươi liền muốn gặp được lý cấn nói nhỏ trên người hắn khí tức bắt đầu khởi động một cỗ thanh khí thậm chí ở trong tay của hắn n g ư n g tụ biến hóa thành một thanh tam xoa bị hắn cầm cầm trong tay g i xoa nhất tộc thường xài vũ khí chính là ba cổ cương xoa ở nơi này thông tiên tháp bên trong tay giả x nhất tộc không có cách nào dẫn vào t h i đến thế nhưng một ít đặc thù có thể sinh linh bảo khí nhưng có thể phóng lúc này lý cấn trong tay vì vậy hiện lên sau lưng ly cấn một căn đuôi nhẹ nhàng vung ấy mũi nhọn vẫn là đặc biệt mũi tên tạo hình sắc bén lóe ra h à n mang khí tức chìm nổi trong lúc đó khí thế sao động làm người ta kinh ngạc c ô thiếu thương t h ấ y thế cũng không tay không một tay rỗi một cái trường chậm rãi một đạo thuần dương chi khí ngưng tụ liền hóa thành một thanh thuần dương bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn đây là c ô thiếu thương tại cái kia trích tiên di thốn bí cảnh chung lấy được thuần dương kiếm cho tới nay đều vẫn chưa làm sao sử dụng qua không hề nghi ngờ thanh kiếm này rất bất phạm cũng đã thông linh sở di tận lực dẫn vào trong lúc này đồng thời làm bảo kiếm xuất hiện nhẹ nhàng ô n g hưởng một tiếng nhất thời một cỗ tinh thuần thuần dương chi khí đầy ra trong nháy mắt đem một ít h ắ c vụ s ô tan nay hồi đến viên ngươi phát huy chút tác dụng cố thiếu thương nhẹ nhàng run tay một cái trung thuần dương kiếm hỗn nộn khí tức còn chú còn làm cho thuần dương trên thân kiếm quang mang tăng mạnh cố thiếu thương là hỗn nộn thể có thể diễn biến vật vật khu động các loại thần thông công pháp chính là binh khí cũng không nói chơi hơn nữa vậy còn có đấu chiến thánh pháp nội bộ có binh tự quyết có thể khống chế thiên hạ và binh uy năng vô hạn cô thiếu thương nhìn thấu lý cấn con đường tu hành số lượng lệch tâm còn mơ hồ có chút bất tường vì vậy cô thiếu thương có chút tương đối thân thể của hắn bên trên một cô không gì sánh được tinh thuần tiên tiên h thuần dương chi khí tỏa ra nhất thời dường như một vòng liệt dương xuất hiện ở đài thi đấu bên trên vốn là bởi vì lý cấn mà thành một mảnh quý vực ở liệt dương phía dưới biến mất tuyết d u n g một dạng tiêu tán tương đạo thuần dương chi khí còn ngưng kết thành v ì từng viên thuần dương phụ văn tràn ngập quanh mình tốt tinh thuần thuần dương chi khí còn phần thuộc tiên tiên mơ hồ đối với lý cấn có chút khắc chế cái này loại khí tức này chẳng lẽ cô thiếu thương chính là nhất tôn tiên tiên thuần dương thể tiên tiên thuần dương thể trí cương trí dương là rất nhiều lực lượng khắc tinh lý cấn xuất thân dạ xoa nhất tộc mặc dù là dạ xoa vương tộc nhưng là mơ hồ bị khắc chế có người phủ nhận không phải cô thiếu thương cũng không phải là tiên tiên thuần dương thể dựa theo bên ngoài thuyết pháp chính là hôn đồ thể hôn đồ thể thật là khủng khiếp thể chất dĩ nhiên có thể biến hóa ra tiên, tiên thuần dương thể đặc t h ủ trước đây còn hiện hóa bộ phận trọng đồng tính chất đặc biệt chẳng lẽ thể chất này thực sự có thể diễn biến thiên hạ tất cả tính chất đặc biệt hay sao ở thi đấu những người giới đại nghị luận bên trong c một hai Lý Cấn cũng rất t mình, cánh trợn g cổ m từ tiên ê sau lưng của hắn mở rộng mà ra cũng là màu xanh đen đan vào cánh bằng thịt nhẹ nhàng khẽ vô di chuyển liền có vô cùng hắc khí toát ra mang theo trận trận hô khiếu trí thanh lúc này dạ xoa vương tộc năng lực một trong có thể tập hợp các loại dạ xoa chi lực như phi thiên dạ xoa song xí trở các loại có thể khống chế phong lôi cánh mang theo trong hắc khí liền có ầm ầm âm thanh đại tác nội bộ có âm thuộc lôi đình ở dược n Vâng n g rụ. a n h trực tiếp mà phát động, trên người hiện đầy quỷ chỗ. dục Cô t h sau một khắc thuần dương kiếm tiến lên đón lý cấn cương xoa hai người sao động bạo phát quanh mình thần văn băng diện thưa không dung chuyển chỉ là nhất chiêu lý cấn trong lòng chính là cả kinh chỉ là bắt trọng tiên h vì sao có như vậy tràn trề bàn bạc chi lực tu hành giả giữa chiến đấu ngoại trừ đục thân khí huyết trở các loại đối lập mỗi một trọng thiên cũng bất đồng dường như đạo cung cảnh theo trọng thiên bất đồng có thể phát huy ra được thực lực tự nhiên bất đồng bởi vì đạo cung có cao thấp cùng với chất lượng tri phân vì vậy cao thấp trọng thiên giữa chiến đấu dường như trứng gà đụng giống như hòn đá thường thường thấp trọng thiên khoảng cách có thể bại lúc này lý cấn lại cảm nhận được bất đồng cố thiếu thương phát huy ra được tràn trề bàng bạc chi lực không phải yếu hơn mình hắn dựa vào cựu trọng thiên đạo cung chi lực giá trị tự thân dĩ nhiên chút nào rơi không phải tốt một cách không có được lợi vẫn chưa phát sinh trong tưởng tượng đại lực á p chi cảnh tượng、Z. điều này làm cho lý cấn khó có thể chịu được cánh chấn động lấy một cái huyền áo góc độ lại ra tay nữa hắn muốn lần nữa lấy siêu việt đối phương cảnh giới đại pháp lực tới tiêu diệt cố thiếu thương dạ xoa bí pháp một xin cửu sát trong nháy mắt xin ảnh đầy trời đây là dạ xoa nhất tộc bí pháp cầm trong tay cơn ư g xoa nhưng đối với toàn bộ địch đại thi đấu dưới có người nói nhỏ cảnh giới bất đồng pháp lực tự nhiên có chút bất đồng cố thiếu thương nhục thân rất mạnh thế nhưng dạ xoa vương tộc nhục thân cũng không thấy yếu hơn nữa cao hơn nhất trọng thiên lý cấn có thể diễn biến thần văn càng nhiều pháp lực càng mạnh có thể mạnh mẽ chấm chi đại thi đấu bên trên làm lý cấn lại ra tay nữa quanh mình hắc khí diễn biến thân văn tràn ngập trong đó vô số kệ còn có ầm ầm âm thanh bên ngoài song s i khống chế phong lôi trực tiếp đánh về phía cố thiếu thương theo đ ầ y trời xin ảnh cùng nhau công về phía cố thiếu thương trong khoảnh khắc cố thiếu thương thân ảnh bị dìm ngập ở trong đó ở tình huống như vậy phía dưới mọi người đều không thấy được cố thiếu thương cải bóng thế nhưng sau một khắc có kiếm ngân vang âm thanh từ đó vang lên thuần dương đầu tiên phi kiếm biến hóa mưa đó là tinh thuần đến rồi cực hạn thuần dương cùng với sắc bén đến rồi đ ỉ n h phong k i ế m khí như nhất tôn n ắ n gắt g từ từ b ư ớ c lên soi sáng thời gian vô cùng thần văn nương theo diễn biến tỏa ra thuần dương khí tức cái này chỉ là nói cung bắt trọng tiên mọi người cảm nhận được loại này bàng bạc pháp lực cùng với cái kia vô cùng thần văn có chút khó có thể tin là bởi vì nay t r ù n g thần văn số lượng cùng pháp lực cường độ chính là bình thường cựu trọng tiên tu hành giả đều không thể sở hữu lúc này cô thiếu thương thi triển đứng lên kiếm quang như nước thủy triều trái lại che mất cái kia từng đạo xin ảnh thuần dương chi khí có tầng tầng trừ khử cái kia màu xanh đen khí tức từng đạo thuần dương phù văn cũng đem lý cấn diễn biến thần văn cho ma diện giống như quan minh chiếu phá hắc á m giống nhau lý cấn tự thân thi triển công kích nở rộ uy năng tất cả đều bị trừ khử ma diện h một đạo kiếm ngân vang quanh mình hư không dung chuyển bất an nhưng là thoáng qua yên tĩnh lại mọi người trận to hai mắt nhìn lại chỉ thấy cô thiếu thương một tay bắt được lý cấn trong tay cơn xoa mà cái kia thuần dương kiếm đã rơi vào lý cấn trên cổ phát sinh sao cái gì có người bất khả tư nghị cũng không biết chuyện gì xảy ra lý cấn thất bại có người nói nhỏ thấy do mới vừa phát sinh toàn bộ người này nói trong giọng nói tràn ngập thang phục hiển nhiên cũng rất bất khả tư nghị nhưng đây cũng là sự thực không phải do người không tin tưởng bắt trọng tiên h nghiền ép cựu trọng tiên người thất bại cố thiếu thương một tay bắt lấy lý cấn cương xoa giống như một đạo kiểm sát đem tóm chặt lấy bên kia thuần dương kiếm rơi vào lý cấn trên cổ cái tia tràn ngập quỷ văn tràm làn da màu xanh cũng không chút nào cùng thuần dương kiếm sắp bén chỉ cần cố thiếu thương một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém lý cấn cố thiếu thương lại không có làm như vậy ngươi đã đáp ứng rồi nên vì ta giữ cửa ta đây liền không giết ngươi cố thiếu thương nói ra nguyên nhân hắn có chút bảo lưu tức đánh bại lý cấn cũng không có giết hắn đi m à cái này nhưng cũng là một loại thực lực sai biệt nếu là bọn họ trong lúc đó thực lực sắp xỉ còn thật không dễ dàng làm được lưu thủ dù sao khi đó nếu như lưu thủ nói không chừng sẽ thất bại thảm hại hiện tại bất đồng cố thiếu thương thực lực siêu việt lý cấn nhiều lắm sở dĩ có thể thu phát tự nhiên ta thua rồi lý cấn trong hai mắt vốn là có tia sáng kỳ dị lúc này cũng ảm đạm xuống ý thức được điểm ấy nhưng lập tức hắn có chút không tam lòng ta thua ở quá mức sơ s u ấ t còn có rất nhiều thần thông vẫn chưa thi triển cố thiếu thương mỉm cười n g ư ơ i xem ta có thể thi triển thần thông gì một câu nói này giống như là tiểm điện sẽ qua phách tỉnh lý cấn hắn phản ứng kịp chính mình vẫn chưa thi triển nhiều lắm thần thông thế nhưng cố thiếu thương giống như vậy phải biết rằng ở nhất trọng thiên thời điểm cố thiếu thương cùng trọng đồng giả đánh một trận nhưng là có rất nhiều thần thông bất khả tư nghị thi triển thậm chí chạm đến bổn nguyên lực lượng cùng chính mình đánh một trận tuy nhiên cũng không có thi triển điều này làm cho lý lương ý thức được một sự thật hắn cùng cố thiếu thương trong lúc đó thực lực còn có c h a n h l ệ n h xôn xao cố thiếu thương buông lỏng tay ra b u n g tay ra bên trong cương xoa len k e n cương xoa rơi xuống đất ngẫu nhiên hóa thành một đạo thanh khí một lần nữa quy về lý lương trong cơ thể thua ở ta không phải mất mặt cố thiếu thương mở miệng ngữ khí bình thản nhiều lần đang trần thuật một việc rất nhanh mọi người đều sẽ bại trong tay ta ở đạo cung cảnh trung vô luận là la phù vẫn là quân hạo nhiên cũng không có pháp thắng ta thành em như vậy truyền vào lý lương trong hai lúc trước lý lương đối với cố thiếu thương những lời này đều bất tiết nhất cố nhưng bây giờ lý lương tự mình thể nghiệm cố thiếu thương thực lực sau đó có chút bất đ ộ n g ảm nhiên tâm tình nhất thời có chút chuyển biến h ắ n ngần đầu hỏi cố thiếu thương ngươi làm thật có thể chiến thắng la phủ cùng quân h ạ o nhiên tự nhiên ta muốn đồng cảnh vô địch sẽ cùng giữa bọn họ có một trận chiến cố thiếu thương khẳng định gật đầu tuất ta đây sẽ chờ lý cấn chậm dai nói trước đó ta là ngươi một thủ k i ự u trọng thiên thanh cựu dạ xoa nhất tộc bên trong thiên tiêu lý cấn tâm cao khí não bất quá lúc này cũng có chơi có chịu cam tâm tình nguyện đáp ứng rồi cố thiếu thương vì hơn nữa đây là một hồi có cảnh giới khác biệt đánh một trận thành tựu dạ xoa vương tộc lý cấn tuyệt đối không kém ở cựu trọng thiên bên trong uy năng vô hạn ba bốn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào sinh đại cảnh nhưng vẫn bại điều này nói rõ cố thiếu thương có nghịch chặt cựu trọng thiên thực lực không sai hắn mới vừa trực tiếp lấy đại lực c h ấ n áp rồi lý cấn rất khủng bố pháp lực bằng bạc thần văn hầu như vô hạn một điểm không giống bắt trọng tiên cảnh mọi người đã nhận thức được sự thật này cố thiếu thương rất mạnh bên ngoài muốn khiêu chiến đồng cảnh vô địch cũng không phải là đầu góc mê mội hắn sao mạnh như thế cố thiếu thương dĩ n h i ê n thắng ta đây mới vừa ngăn chặn nhiều như vậy thần văn chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển rồi hả đông nhiên có người kêu đau một tiếng áo nào không thôi còn lại mới vừa đặt tiền cố nhân cũng phản ứng kịp ở trong đám người một đạo oán hận ánh mắt nhìn về phía cố thiếu thương hắn làm sao sẽ mạnh như thế rõ ràng mới chỉ có bắt trọng thiên tại sao có thể n ị c h chặt cựu trọng thiên a chẳng lẽ thực sự sẽ bị hắn hoàn thành đồng cảnh vô địch được hay không được cái này oán hận ánh mắt đến từ chính diệp giật trần ngắn ngủi hai ngày diệp giật trần trước đây tuy là bị rết rời khỏi thông thiên tháp có chút tổn thương nhưng là lại trong gia tộc dùng tinh thần bảo dược khôi phục khôi phục sau đó hắn liền đi tới thông thiên tháp vốn là là nghĩ đến diệp tộc đã làm áp lực cố thiếu thương sẽ phải ngoan ngoan xin lỗi sở dĩ diệp giật trần chuyên môn đi tới thông thiên tháp bên trong chờ các loại trái lại nhục nhã cố thiếu thương cái kia nghĩ đến mới vừa tiến đến, liền thấy được cố thiếu thương đại phát thần uy nhưng lại muốn đảo qua đạo cùng cảnh vô địch không được không thể để cho hắn tiếp tục như thế diệp giật trần sinh ra ý nghĩ như vậy cắn răng một cái nhất định phải mời người đưa hắn đánh bại ở thông thiên tháp bên trong ý tưởng cả đời diệp giật trần lập tức liền đi hành động chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ộ c chương một trăm bốn mươi mốt quyên t r ấ n hoàng kim can đảm sư tử cực hạn lực lượng còn có ai tự nhận ở cựu trọng tiên có thể mạnh hơn lý cấn hành có thể đánh với ta một trận đài thi đấu bên trên cố thiếu thương thậm chí không có xuống tới liền trực tiếp ở đài thi đấu bên trên kiêu chiến mà vừa rồi đánh một trận c ô thiếu thương đã dựng đứng uy phong ở đây mặc dù có rất nhiều thiên tiêu thế nhưng có thể tự tin thực lực mạnh hơn lý cấn thật đúng là không nhiều lắm có lẽ có nhưng là đang chân trở lý cấn không hề yếu vì dạ xoa vương tộc tự thân ở trong tộc đều là không địch thủ phóng nhãn thiên hạ cũng là thiên kiêu bên trong thiên tiêu nhưng cứ như vậy còn cứ như vậy như vậy liền bị thua ở đây chính là có thiên kiêu tự nhận là so với lý cấn hiếu thắng lúc này cũng không khỏi ở trong lòng suy nghĩ một hai dù sao dựa theo loại biểu hiện này cố thiếu thương nhưng là phải mạnh hơn lý cấn không ít không thể đem hắn cho rằng bắt trọng thiên địch thủ kỳ pháp lực sự hùng hậu so với cựu trọng thiên còn mạnh hơn cố thiếu thương ở đài thi đấu bên trên nhìn quanh t ứ phương dưới đ à i không người dám bên trên cùng lúc là cố thiếu thương uy phong lấm lấm cùng lúc cũng là hiện nay giao lưu trong không gian có thể tự xưng là thắng được lý cấn rất nhiều thiên tiêu cũng không nhiều bên ngoài bắt trọng thiên tu vi cũng có thể n ị c h chặt cựu trọng thiên cái k i a ở bắt trọng thiên cảnh bên trong càng là vô địch nếu như còn lại trọng thiên bên trong có lẽ còn có chút chiến thắng hắn khả năng có người nói nhỏ ý thức được chuyện này hoặc là là mấy vị t i ê mạnh nhất thiên tiêu xuất thủ hoặc là chính là mọi người cộng đồng áp chế cảnh giới ở hơi thấp một chút trong cảnh giới thắng được cố thiếu thương ngươi có thể nguyện ở ngũ trọng thiên đánh với ta một trận trong đám người có một vị tiên h tiêu mở miệng bên cạnh có người nhận ra kỳ thân phận không phải là nhân tộc là xuất thân phật vượt một vị thiên tiêu đến từ can đảm sư tử nhất tộc can đảm sư tử là phật vượt chủng tộc cũng đứng hàng tốt một trăm một trong chủng tộc hơn nữa có phật vượt truyền thừa truyền thừa sư tử ấn ở ba ngàn vượt đều có đại danh đình đình đây là đương đại can đảm sư tử nhất tộc tại ngoại hành tàu truyền thuyết còn nhỏ từng ở một vị la hán bên người tu hành rất bất phàm đạo cung ng vừa lúc là bên ngoài có thể phát huy được cái kia vô hí sư tử ấn mạnh nhất cảnh giới rất bất p h à m ta đã thấy nó cùng trọng đồng giả đánh một trận cũng là ở mười ba ngũ trọng tiên chiến đấu kinh tiên h h ả i chỉ là tích bại trọng đồng phía dưới cố thiếu thương nhìn về phía cái kia can đảm sư tử bên ngoài cũng không phải là sư tử gián dấp mà là hình người tóc dài ánh vàng rực rỡ dường như liệt dương sở ngưng rực rỡ l ó a mắt mà để cho nhân thần chú ý vẫn là trên trán của hắn có một đạo vạn chữ tiêu ký đó là một loại in vào trong huyết mạch truyền thựa tiềm lực vô hạn vì phật vượt thiên tiêu ta là kim nguyên thánh cái này can đảm sư tử mở miệm tiếng như hồng trung tự nhiên mở miệng bên trong đều có chứa một tia thần thông ý nhị ở trong đó giữa thiên địa có một thần thông vị sư tử hống chính là từ hắn loại này tộc truyền bá mà ra ngũ trọng tiên bên trong ta ngoại trừ thua ở quá nặng đồng giả la phủ lại không hai bại cái này kim nguyên thánh n cầm đầu một đôi mắt dường như nắng gắt nở rộ quan mang thanh âm phát sinh mấy như tạo thành đặc thù â m ba ngươi có dám đánh với ta một trận nếu như chiến bại ta là ngươi thủ cái này ngũ trọng tiên chi môn cố thiếu thương nhìn về phía hắn không do dự trực tiếp gật đầu đáp ứng tới ngũ trọng tiên đánh một trận cố thiếu thương thậm chí cũng không cần phải nghỉ xả hơi liền làm cho can đảm sư t ử kim nguyên thánh tiến lên kim nguyên thánh cũng không do dự trực tiếp dưới chân khé động liền lên đài thi đấu bọn họ chủ động mở miệng áp chế cảnh giới đến rồi đạo cung ngũ trọng tiên ngũ trọng tiên bên trên lực lượng không cách nào sử dụng được để cho ta kiến thức một chút ngươi cái kia suýt nữa thắng được trọng đồng người vô ý sư tử ấn cố thiếu thương dẫn đầu mở miệng trước nói như thế dùng tới cường g i ả nhất phương ngữ khí hiện tại cố thiếu thương lại nói như vậy không người khinh thị liền kim nguyên thánh cũng không cảm giác có gì không đúng liên tiếp nhắc nhị trọng tiên cùng với một ớ i chiến bại vừa soa dạ t c h thiếu thương, i kiêu ê n cố đạo ã không l i bị bất luận n kẻ à kinh h thiên g động u địa sư tự hống vang dội đứng lên một đạo cự đại hư ảnh từ kim nguyên thánh trên người khí lên cái kia rõ ràng là nhất tôn hoàng kim can đảm sư tử uy manh cường đại nở rộ kim quang trói mắt q u ê n h thân vô số đạo tràn ngập kim quang thần văn tràn ngập còn có một đạo đạo phật môn đặc hữu phật quan g soi sáng để cho hắn sau đầu mơ hồ hiện lên một đạo phật môn vầng sáng gia trì mạch này rất đặc biệt ngoại trừ tự thân thần thông bất p h à m ở ngoài còn s ắ p nhập vào phật môn truyền thừa ở trong huyết mạch vì vậy cái kia vô ý sư tử ấn không chỉ là bọn họ can đảm sư tử truyền thừa càng là một môn phật môn truyền thừa đối với kim nguyên thánh mà nói cái này thần thông đã biến thành bản năng ông kim quan g đại tác kim nguyên thánh trên trắng của cái kia một đạo vạn chữ ân ký liền lấp l o ạ phát quang loại này q u a n mang làm sư hồng âm ba hóa thành mắt trần có thể thấy kim sắc sóng g ợ làm cho không gian trở nên dung chuyển hướng phía cô thiếu thương mà đi đại thi đầu d ư ớ i một đám thiên tiêu kinh hô đây cũng là tuần h chính nhất sư tử h ư ớ n g a nhìn thấy kim nguyên t h á n h phát huy bọn họ giật mình không thôi yếu nhỏ một chút thiên tiêu thậm chí trở nên run r u dậy có thể thấy được cái này sư tử h ư ớ n g uy lực đây không chỉ là sư tử h ư ớ n g mà là can đảm sư tử h ư ớ n g có cảm kích thiên tiêu nói nhỏ giải thích tương truyền nguyên bản can đảm sư tử nhất tộc tên là hoàng kim sư tử sau lại s ắ p nhập vào phật môn mới một chút cũng không có sợ danh xưng là đồng thời vốn là nắm giữ sư tử hống cùng với sư tử ấn đều cùng phật môn truyền thừa dung hợp hóa thành can đảm sư tử hống cùng với vô ý sư tử ấn chỉ bằng mượn hai thức cái này kim nguyên thánh trước đây duy trì ngũ trọng thiên vô địch ghi chép thẳng đến bị cái kia trọng đồng giả đánh bại còn lại thiên kiêu nghe được mục trường c ầ u n ố c không nghĩ tới còn có loại này nội t ì n h đài thi đấu bên trên kim nguyên thánh bên ngoài thân t r i ể n lộ hoàng kim c ă n đảm sư tử pháp tướng cũng ở giống giận như muốn đem sơn hàng nghiến á c đem trời long đất l ở giống nhau đồng thời c ă n đảm sư tử hống sau đó kim nguyên thánh còn chưa dừng lại hai tay hợp lại t i ấn đi lên liền khiến cho dùng chính mình tối cường bí thuận thần thông có vết xe đổ phía trước cái kia dạ xoa thiên kiêu lý cấn cũng là bởi vì khinh địch t lúc, lúc này làm kim nguyên thánh động tác cái kia sư tử pháp tướng một đôi kim sắc móng vớt lớn cũng t h ợ t hợp lại kết một cải ấn lần này đến không giống như là sư tử dường như có sức ảnh hưởng lớn đến thế ở điểm tỉnh an nhiên mà ngồi thi triển phật tấn một dạng can đảm kim nguyên thánh hám mụm trong miệng thốt ra hai chữ thì dường như đến từ viễn cổ mãng hoang thanh âm ưu ưu của tuận ngưng tụ thành thực chất làm cái này vô ý sư t ử ấn kết thành từng đạo kim sắc phủ văn ở tại quanh thân ngưng tụ mà thành n hiếp mỗi một đạo thần văn đều là lấy vạn làm trụ cột thần văn hiện lên còn có một đạo nói tụng niệm kinh văn âm thanh phản phất chúng sinh ở nhất tề hống có vô cùng tín niệm gia trì kim nguyên thánh k h í tức t r ậ t tăng vọt đây chính là vô ý sư t ử ấn cố thiếu thương ngưng mắt rất nghiêm túc nhìn lấy kim nguyên thánh thi triển thần thông hắn hai trong mắt t ỏ a ánh sáng nội bộ mơ hồ có chút hỗn độn biến mất nhìn thấu cái này thần thông một ít bản chất từ thu nạp luyện hóa không trọn vẹn trọng đồng bổn nguyên sau đó cố thiếu thương ánh m Hắn có thể chiếu Thánh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi bắt Nguyên trong động, cùng có cơ lực Kim đầu rõ vì ớ i huyết mạch chuyển, mơ hồ h mơ vận n n thần thông bản thấy chất.、Vì、vậy ì v cô thiếu thương có thể nhìn ra theo vô ý sư tử ấn thành có một cô vĩ lực gia trị ở tại trên người trực tiếp lệnh kim nguyên thánh khí t ứ c tăng vọt mấy lần là một loại gia trị pháp nhưng cũng là một loại đối địch pháp cô thiếu thương nói nhỏ lúc này làm vô ý sư tử ấn nhất thành kim nguyên thánh cũng động lên rồi h n g â m ba hóa thành thực chất giống như một ba ba sóng triều phủi mà đến kim nguyên thánh liền ở trong đó phi nhanh huy vũ đi ra một quyền nắm tay nặng nề bạo phát tiếng sớm phật quang trói mắt h ngoài n thân bên trên to lớn kêu hoàng kim can đảm sư tử cũng là đồng dạng động tác một tịp tắc này sư tử nắm tay cùng kim nguyên thánh nắm đấm hợp hai thành một gia trì với nhau quanh mình vô số kim sắc chữ thần văn dồn dập thiệm thức q u a n mang cũng ở gia trì lực lượng cứ như vậy trùng điệp gia trì phía dưới kim nguyên thánh nguyên bản ngũ trọng thiên thực lực sinh sôi tăng lên rất nhiều lần thảo nào trọng đồng giả đều là t h ắ n g hiểm ở vô ý sư tử ấn thêm lên sư tử hống thêm được hắn n ú thân đã mạnh mẽ đến rồi một loại khó tả tình trạng siêu việt rất nhiều thể chất cái này đối diện lên trọng đồng người bản cố thiếu thương nói nhỏ n h ì n thấu loại này bản、chất. bất quá hắn tuyệt nhiên không sợ thế nhưng với ta mà nói ta mạnh nhất nhưng cũng là thân thể của mình ý tưởng vừa rơi xuống cô thiếu thương cũng lập tức động khởi tay tới Vâng vô văn vận vô anh! Hôn độn xương trăng ngập, có vô số thần văn ở trong đó diễn biến. Ba đầu sáu tay, đầu chiến phương pháp. Cô thiếu thương quá khẽ, trong cơ thể bất diệt tiên kinh vận chuyển, thúc đầu chiến phương triển này chính thượng chiến môn, cũng giục gia pháp. Ba đầu sáu tay, ba tay. ba tay, pháp. thiếu khẽ, thể thúc pháp, thi pháp Cô đó đầu đấu đấu đầu đầu đấu lộ một một cơ mù là loại là loại bất diệt trực tiếp có Cái số sáu sáu sáu ở quá thi c h u y ể n ba đầu sáu tay sau đó cô thiếu thương cũng trực tiếp động thân trực tiếp bên phải ba quyền hầu như dung hợp làm nhất thể cũng đống nhiên đánh ra vê anh hai người nằm đấm đụng đụng vào nhau i m s á t thần văn trói mắt phát quang va chạm đến hỗn độn xương ngủ lộ cùng với nội bộ không ngừng diễn biến ngũ hành âm dương thần văn song phương hai phe đều có ma diện nắm tay g i a o hội t r ù n g kích cực l ớ n sóng hướng về quanh mình quyết tán trong không gian sinh ra mắt trần có thể thấy sóng gợn thậm chí mơ hồ vỡ vụn đây là không gian cũng vì đó dung chuyển phúc thiết lật đài thi đấu đều lay động không ớt trong mơ hồn quanh mình khán giả cảm giác phảng phất toàn bộ giao lưu không gian đều ở đây chấn động giống nhau thật là mạnh mẽ nhục thân có thiên tiêu hết hồn không khỏi kinh hô thành tiếng thậm chí phát ra hãi nhiên chi than bọn họ thực sự đem tu vi áp chế đến rồi ngũ trọng thiên sao bọn họ ngũ trọng thiên cũng bất đồng tại chúng ta ngũ trọng thiên có người trịnh trọng nhận thức được trong lúc này ở giữa tranh l ệ n h không phải không thừa nhận vô hủy sư tử ấn ra chỉ phía dưới kim nguyên thánh nhục thân lực lượng mạnh mẽ đến rồi một mức độ đáng sợ thế nhưng cố thiếu thương tự thân nhục thân cũng rất là cường đại chính là trong miệm hôn đồ thể cái kêu ba đầu sáu tay tri tướng để cho ta vang lên một loại cổ xưa đấu chiến thiên công cũng có cùng loại thủ đoạn có thể ra chỉ cựu trọng lực đồng dạng bất khả tư nghị đại thi đấu bên trên cố thiếu thương n ắ m đấm cùng kim nguyên thánh n ắ m đấm đụng đụng vào nhau đang động tính cự đại đồng thời hai người đều có chút giật mình hắn khí lực vì sao không kém hơn ta kim nguyên thánh giật mình không gì sánh được hắn ra chỉ vô ý sư tử ấn còn có sư tử hống trợ lực cùng với tự thân chân thân pháp tướng hiền hóa đã đem nhục thân t r ồ n g chất đến rồi một tình trạng đáng sợ đã qua chẳng bao giờ ở cảnh giới này gặp phải có thể cùng hắn cứng trọi cứng b i t h ủ coi như là cái tia trọng đồng giả la phủ cũng bất quá làm ư ợ n trọng đồng sắc bén lúc này mới thắng lợi lại không nghĩ tới cố thiếu thương có thể cùng bên ngoài gắn gượng g va chạm 973, còn không có nửa điểm nhường đường thậm chí làm cho kim nguyên thánh cảm nhận được có chút áp lực điểm này làm cho kim nguyên thánh có chút h ã i nhiên cố thiếu thương chẳng lẽ là một cái khoác da người hứng thú thoải mái cố thiếu thương cũng giật mình cũng là kinh ngạc chính mình cái này một quyền phía dưới ở hỗn độn thể thêm lên ba đầu sáu tay ra chỉ đối phương dĩ nhiên vẫn có thể cân sức n g n g tài chỉ là điểm này chính là cố thiếu thương trước đây chưa từng gặp làm hỗn độn thể từng bước uy năng khai phát cố thiếu thương nhục thân càng phát ra mạnh m mạnh mẽ đến rồi cô thiếu thương mình cũng khó ở đồng cảnh bên trong tìm gì đối thủ hiện tại lại xuất hiện một cái kim nguyên thánh dĩ nhiên có thể cùng hắn đối oanh một quyền cân sức ngang tài như vậy cảm giác làm cho cô thiếu thương sinh ra khoái ý hắn chiến ý dâng lên chật quát một tiếng lại tới sau một khắc cô thiếu thương chủ động xuất thủ một điểm khác ba cái năm tay ngưng tụ cùng nhau vung mạnh múa mà ra giờ k h ắ c này cô thiếu thương ném đi trùng điệp đấu chiến phương pháp đơn thuần liền lấy ba đầu sáu tay ra chỉ lấy chính mình hỗn độn thể lực lượng thuần tuy cùng kim nguyên thánh đối oanh theo cô thiếu thương lại ra tay nữa kim nguyên thánh tuy là kinh hãi nhưng là không chút nào chịu thua Tới, i k mạnh Quang đông nhiên b o phát s lạ, Kim Nguyên t á n h mẽ ắ t tử, cũng như nhất tôn thứ thiếu thương. như cũng như Cường, lần thứ hai huy quyển, nên hướng anh, mạnh hai huy sư cố Kim m Về dư ba bạo phát tầng tầng thần quang tàn biến từng đạo thần văn bạo liệt mở ra dồn dập vì hai người cung cấp gia chỉ không gian kịch liệt chấn động hai người quanh thân đều hóa thành một mảnh kim sắc cùng hỗn độn hải dương vô cùng thần văn đan và o cố thiếu thương cùng kim nguyên thánh ở trong đó đối với anh năm tay một giả ba đầu sáu tay một quyền chính là ba quyền vì khí gia trì hai người vô ý sư tử ấn gia trì nửa phần không phải lưu lại tự lại nắm tay còn bổ sung thêm chân thân pháp tướng chi lực một quyền lại tới một quyền u n g u n g âm thanh không ngừng ngắn ngủn khoáng khắc giữa bọn họ đối vanh vượt qua mấy trăm ngàn quyền thuần túy nắm tay va chạm vô cùng lực lượng so đấu từ từ hưng hực phù hiệu chậm dại ảm đạm có tích tích huyết dịch rơi xuống sau đó bị dư ba b ư ớ c hơi mọi người định thần nhìn lại chỉ thấy kim nguyên t h á n h nắm đấm vỡ tan nội bộ có sâm bạch s ư ơ n g kết thúc lộ ra ngoài từng giọt dòng máu màu vàng n ó n g rơi xuống kim nguyên thánh mặt bên trên không có chút nào đau đớn vẫn can đảm cũng không lui lại củng cố thiếu thương không ngừng oanh quyền đại thi đấu dưới mọi người náo động kim nguyên thánh、thua. thân thể cực hạn so đ cố thiếu thương thắng vô ý sư tử ấn chú trọng c ă n đảm sở dĩ bên ngoài chính là đến chết cũng sẽ không có mảy may lui bước thế nhưng cuộc chiến đấu này bên ngoài đã rơi vào rồi hạ phong có người nói nhỏ cảm khái thắng bại đã phân sai mấy ngàn hoa tươi liền một trăm ngàn cầu chống đỡ vô cùng cảm kích ba chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi phần trăm số điểm c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai trọng sinh giả nhân vật chính đại căn hoàng tộc vân thiên hạ đ ạ i thi đấu bên trên cố thiếu thương toàn lực huy quyền không có một tia bảo lưu ba đầu sáu tay g a trì khí lực gấp bội hoa n quả đấm của hắn lần nữa cùng kim nguyên thánh nắm đấm đụng đụng vào nhau trước đây kim nguyên thánh nắm đấm đã khe n ư ớ c lộ ra bên trong lý s â m bạch cốt kết thúc còn có tích tích dòng máu màu vàng nóng hạ xuống cuối cùng đã bị bốc hơi dù vậy kim nguyên thánh cũng không có chút nào lui bước vẫn không lo không sợ không hạn hướng về cố thiếu thương huy quyền tình huống như vậy phía dưới cố thiếu thương đương nhiên sẽ không có chút bảo lưu thế nhưng ở lại một quyền sau đó biến hóa trợt nổi lên cố thiếu thương cảm nhận được quả đấm của mình vung ra đông nhiên nhẹ một chút nhìn nữa phía trước kim nguyên thánh nắm đấm dĩ nhiên ầm ầm nổ tung không chỉ có như vậy kim nguyên thánh cái kia ánh vàng rực rỡ bừng tỉnh liệt dương ngưng tụ tóc dài đều căn căn vỡ nát thân thể cũng dạ nước ra ở nơi này liên tiếp không ngừng dưới nắm tay kim nguyên thánh thân thể lại bị cố thiếu thương cho sinh sôi đánh bể cố thiếu thương ngạc nhiên ngây ra một lúc mới phản ứng được đáng tiếc phen này chiến đấu đối với cố thiếu thương mà nói niềm vui chẳng trề nhục thân phát huy đến cực hạn kim nguyên thánh hoàn toàn chính xác bất phàm cái kia vô ý sư tự ấn phối hợp sư tự hống lại tăng thêm chủng tộc của mình sắc bén mạnh mẽ không gì sánh được cũng chính là như vậy đơn thuần là nhục thân so đấu hai người hầu như xem như là một loại lấy lực địch lại trạng thái. sở dĩ cô thiếu thương cũng vô pháp lưu thủ có vô ý sư tử ấn g i a trì kim nguyên thánh cũng là không lùi chút nào đến chết mới thôi thế cho nên cô thiếu thương vốn là không có giết hắn ý nhưng cũng đem sinh sôi đánh bể vô ý sư tử ấn quả nhiên bất phàm cô thiếu thương cũng không khỏi không cảm khái điều ấy hắn có thể thắng lợi cũng không phải là thần thông sắc bén vẫn là mượn giúp thể chất đặc thù có thể cảm nhận được ở hai người so đấu nắm tay đến cuối cùng kim nguyên thánh k h í thế đã từng bất vật xuống mà cô thiếu thương trong cơ thể hỗn độn khí tức không ngừng thập trọng cũng tầng tầng được lãng vì đó cung cấp hầu như vô cùng khí huyết làm cho hắn thời thời khắc khắc thân thể đều ở đây khôi phục bên trong thậm chí một trận chiến đấu xuống tới cố thiếu thương còn rất có cản ngộ cái gọi là này lên kia xuống đúng là như vậy cố thiếu thương đem kim nguyên thánh cho sinh sôi đánh bể đài thi đấu dưới rất nhiều thiên tiêu hoàn toàn yên tĩnh bọn họ chấn động n g ầ n đầu nhìn lấy kim nguyên thánh thân thể biến ảo hóa thành quan g mang tiêu tán đây là đang thông thiên tháp bên trong tử vong cảnh tượng can đảm sư tử tộc kim nguyên thánh bị sinh sôi đánh bể một lúc lâu có người t o á t ra một câu trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin đúng vậy bị sinh sôi đánh bể có thiên tiêu ngược lại hút l á n h khí mà cố thiếu thương tựa hồ cũng không có thụ thương có người thở dài kể từ đó ngũ trọng tiên h bên trong còn có ai có thể cùng cố thiếu thương đánh một trận cố thiếu thương tuy là chiến thắng nhưng sợ rằng lúc này chính là suy yếu lúc đông nhiên cũng có người nói nhỏ có ý riêng nhất thời có nghe người tới chỗ này ngầm đầu đi xem hướng cố thiếu thương cố thiếu thương trên người khi tức đích sắc có chút ứng t h u n trận bất quá cố thiếu thương ở đài thi đấu bên trên không n ú c ních hơi anh một đạo ầm ầm rơi xuống đất âm thanh h ì n như có cái gì cự vật hạ xuống một cố quần quận huyền diệu khó giải thích khí tức tỏa ra mọi người ngẩng đầu thấy được cố thiếu thương phía sau hiện lên một đạo cự đại môn hộ mặt trên có tầng tầng thần văn xếp tỏa ra huyền diệu khó giải thích khí t ứ c có vài người đã từng thấy qua cố thiếu thương cùng trọng đồng giả giữa chiến đấu lúc này liền nhận ra được là cố thiếu thương nắm giữ một môn thần thông có thể so với trọng đồng người bí thuật có thể trong nháy mắt đại lượng hồi phục lời nói mới vừa rơi xuống cố thiếu thương phía sau cái kia thái huyền tri môn trung liền có vô cùng tình khí từ sau cửa tuân ra sau đó vào cố thiếu thương trong thân thể chỉ là khoảng khắc cố thiếu thương khí tức liền một lần nữa bước lên trong n g á y mắt liền một lần nữa r ồ i dào khôi phục tới đ ỉ n h phong cái này vừa mới lên một chút tâm tư thiên tiêu dồn dập h ã i nhiên quá mức trí cương mới dâng lên ý tưởng cũng theo đó dập tắt đài thi đấu bên trên cố thiếu thương khôi phục tới đ ỉ n h phong hắn thẳng người lên nhìn về phía hạ p h à m rất nhiều thiên tiêu lúc này hầu như sở hữu giao lưu không gian tại tuyến thiên tiêu đều tụ tập ở nơi đây ba tầng trong ba tầng ngoài cố thiếu thương phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là ngoại giới khó gặp chi tiên tiêu nhưng còn có người muốn lên đài đánh một trận cố thiếu thương đặt câu hỏi lập tức làm cho hiện trường bình tĩnh lại. hoàn toàn yên tĩnh trong tiếng mọi người mới phát hiện bất chi bất giác cố thiếu thương uy thế đã đến trình độ như vậy một đường chiến tích cũng vô cùng hoa lệ nhất trọng thiên bại trọng đồng giả la phủ nhị trọng thiên bại tu la tộc tuất đà ngũ trọng thiên bại can đảm sư tử tộc kim nguyên thánh cựu trọng thiên bại dạ xoa vương tộc lý cấn những thứ này chiến tích liên tiếp bất bại mắt sáng không gì sánh được thế cho nên làm cố thiếu thương lại một lần đặt câu hỏi đài thi đấu dưới lặng ngắt như tờ cố thiếu thương có dám ở lục trọng thiên đánh một trận bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong thanh âm tràn đầy một cố đối trọi gây gác cố thiếu thương quay đầu nhất thời thấy được trong đám người phát ra tiếng người cũng là một cái người quân ổ cố thiếu thương mặt bên trên có một màn ý tứ hàm xúc không rõ cái k i a người quen chính là hai ngày trước bị hắn giết chết diệp tộc đệ tử diệp giật trần cũng cũng là bởi vì diệp giật trần làm cho cô thiếu thương trực tiếp trước giờ động tác của mình mở ra đạo cùng cảnh vô địch chi lộ rất nhiều giao lưu trong không gian thiên tiêu cũng đều tùy theo quay đầu thấy được diệp giật trần lập khắc liền có người nhận ra được là diệp tộc nhân trước đây bắt trọng thiên đối với cô thiếu thương bảy trọng thiên cảnh giới lại bị nhất chiêu miễu sát còn bị cố thiếu thương dấm nát dưới chân sinh sôi giết、chết. Ta c ũ nhưng g n là trong chiến lòng biết cái này ở trước mắt bao người nhiều người nhiều miệng rất nhiều người cũng sẽ không nhận thức hắn diệp tộc thiên tiêu thân phận làm sao hai ngày trước mới vừa bị đánh bại còn không có thể nghiệm đủ người yếu cảm giác vô lực còn phải lại lần khiêu chiến sao cô thiếu thương nhìn về phía diệp giật trần ánh mắt cũng có chút bất thiện dù sao bởi vì diệp tộc tạo áp lực làm cho hiện tại trọng châu học phủ thừa nhận rồi chút áp lực hai anh diệp giật trần hư lạnh một tiếng có chút tức giận cố thiếu thương ngươi đừng có kiêu ngạo thật sự coi chính mình có thể đồng cảnh vô địch coi thường như vậy thiên hạ thiên tiêu ta không có khinh thường thiên hạ thiên tiêu cố thiếu thương ánh mắt b ă n g tới rất bình tĩnh thế nhưng không nhìn thái độ cũng biểu lộ không bỏ sót ta chỉ là đơn thuần khinh thường ngươi mà thôi mà trên thực tế cố thiếu thương tập trung lược chú ý trong mắt đã xuất hiện đối phương cá nhân thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản tính danh vân thiên hà cảnh giới đạo công cựu trọng thiên mệnh cách trọng sinh giả kim sắc mệnh số trọng sinh người kim sắc tư chất siêu quân tử tiềm l o n g tử、Đặc、thủ thiên tử phong thần thuật nhân sinh kịch bản nhân vật chính bất hủ thần triệu đại càn hoàng tử một vị con thứ thợ vị có biết trước tất cả chi lực gần nhất truyền ngoặt cô thiếu thương có chút kinh ngạc bởi vì nay ở diệp giật chân bên cạnh trong mắt hắn vàng trói lọi một cái kim sắc m ệ n h cách cùng một cái kim sắc m ệ n h số đồng thời chính là nhân vật chính kịch bản không phải do cô thiếu thương không kinh hãi đây là hắn ở diệp thiên ở ngoài đệ một lần nhìn thấy còn lại vai nam chính hơn nữa cái này nhân vật chính so với diệp thiên còn nhiều hơn trên một cái kim sắc m ệ n h số cũng càng thêm đặc thù một vị trọng sinh giả đây chẳng phải là biết trước tất cả không cần vật lý cũng có thể có rất nhiều cơ duyên tạo hóa tâm niệm vừa động cô thiếu thương có thể chứng kiến càng nhiều hơn tin tức cặn kẽ trọng sinh giả s ố n lại một đời Cả biến vận mệnh bởi người, vận mệnh ẩn làm trừ h i ê n địa sở t u ưu hầu n trọng sinh người, bằng vào sống lại ưu thế, hầu như không trưởng toàn g gì thế, bất lợi, biết trước tất t r lại lợi, bộ. vào có cả, cái đó ra cô thiếu thương còn chứng kiến có hạng nhất chỗ đặc thù chính là thiên tử phong thần thuật thiên tử phong thần thuật thế thiên phụ chiếu thượng thương tinh ý ngưng tụ vương triều khí vận cho mình sử dụng có thể chấn áp non sông vận chuyển tinh đản s á t phong chúng thần đi qua những thuộc tính này cô thiếu thương có thể thấy rõ vị này trọng sinh giả nhân vật chính tu chỉ chính là một môn thiên tử phong thần thuật rất là không bình thường lúc này đứng ở diệp giật trần bên cạnh vân thiên hà mở miệng tự giới thiệu mình ta vì muốn tốt cho diệp huynh hữu đại c à n vân thiên hà đại c à n bên ngoài tự giới thiệu tiếng vừa rơi xuống nhất thời bên cạnh có người khẽ hô đây chính là một bất hủ thần triều trưởng k h ô n g một vực cổ xưa thế lực không sai vẫn tính chính là đại c à n hoàng tộc dòng họ vị này vân thiên hà là một gã đại c à n hoàng tộc dường như có chút nghe nói đại c à n đương đại ra một khó lường hoàng tử tuy là thứ xuất thế nhưng quật khởi chi không thể cản phá tại chỗ l à tới từ ở các nơi thiên tiêu lẫn nhau tin tức linh thông ở vân thiên hà đem tên của mình nói ra sau đó mọi người dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn ngủi liền nhận ra kỳ thân phận đại càn hoàng tộc vân thiên hà cố thiếu thương nhắc tới không có ngoài ý mớn bởi vì đã từ bên ngoài cá nhân trên thuộc tính chứng kiến những thứ này cố thiếu thương lúc này cái t i a diệp giật trần cao giọng nói ngươi có dám cùng vân huynh đánh một trận có gì không dám cố thiếu thương chắp tay mỉm cười nhìn về phía vân thiên hà ngươi là tu vi bậc nào vân thiên hà trả lời đạo cung cựu trọng tiên ngươi thành đạo cung cựu trọng tiên ta là đạo cung bắt trọng tiên đã như vậy chúng ta không bằng bông ra đánh một trận hà tất ở lục trọng tiên cảnh đánh một trận còn là nói cố thiếu thương mỉm cười h ỏ i là n g ư ơ i tự nhận cựu trọng tiên h cũng không chống n ổ i ta ngược lại ở lục trọng tiên h hữu sở y dựa vào chu tâm l i ê n khiêu chiến này quy tắc mà nói là có thể ở tùy ý nhất trọng tiên h khiêu chiến bất quá cố thiếu thương hỏi lên như vậy vẫn còn có chút chu tâm ý mơ hồ ẩn chứa một ít âm dương k h o i khí rất có đạo lý hiện tại coi như là cựu trọng tiên h tiên h tiêu cũng không dám cùng cố thiếu thương b u n g ra đánh một trận dạ xoa vương tộc lý cân phía trước chứng minh rồi cố thiếu thương mặc dù là bắt trọng tiên nhưng đối với chiến cựu trọng tiên cũng là dễ dàng nhưng đây là đại càn hoàng tộc a một đại bất hủ thần triều dĩ nhiên cũng muốn áp chế tu vi đánh một trận、đù. mọi người nói nhỏ cố thiếu thương vẫn còn thêm hỏa bất quá nhìn ngươi cùng cái này diệp giật trần cùng nhau nói vậy cũng không phải là cái gì thiên tiêu hơn phân nửa cũng chỉ là cho đủ số liền cái kia bảng xếp hạng cũng chưa từng leo lên đã như vậy vậy ở lục trọng thiên đánh một trận a sát nhân t r u tâm còn có chứa bổ đao diệp giật trần bên cạnh cái kia vân thiên hà sửng sốt nhưng lập tức có chút lựa giận diệp giật trần cũng là phẫn nộ nhưng mà lại không làm sao được bởi vì cố thiếu thương nói thập phần có đạo lý vân thiên hà sửng sốt sau đó ánh mắt hơi nhau lại quả thực quần vọng trước khi trùng sinh làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhân vật như thế quả thật có vô địch tư thế vân thiên hà ở trong lòng nghĩ như vậy nét mặt cũng là cũng không chút nào chịu thua tốt ngươi đã nói như vậy chúng ta đây liền bung ra đánh một trận vân thiên hà cũng bị khơi dậy chút tính tình muốn cùng cố thiếu thương đánh một trận hơn nữa nội tâm còn có chút niềm tin nhưng mà khi hắn vừa nói như vậy cố thiếu thương lại mỉm cười đã như vậy, vậy ngươi trước chiến thắng lý cấn a sau đó mới có tư cách đánh với ta một trận lý cấn phía trước thua ở cố thiếu thương trong tay sau đó vì đó giữ cửa phàm là thực lực đều không vượt qua được lý cấn giả hoàn toàn chính xác không xứng củng cố thiếu thương đánh một trận nói là nói như vậy nhưng trong n à y khinh thị cũng không so rõ ràng vân thiên h à đều tức giận một trận sau đó phản ứng lại bên ngoài đè nặng lửa giận quá mức không coi ai ra gì đã như vậy vậy ở lục trọng tiên h đánh một trận nên cố thiếu thương có ý riêng lý cấn rất mạnh ở thông thiên tháp t r u n g sông cửa xếp hạng đều ở đây hơn mười các hạ có chút lui bước cũng bình thường đã như vậy ta liền cho ngươi cái cơ hội ở lục trọng tiên đánh với ngươi một trận chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc chương một trăm bốn mươi ba trọng sinh giả thiên tử phong thần thuật một phen chu tâm ngữ làm cho cái kia vân thiên hà cũng vô pháp bình tĩnh không lại t h ô n g d ò n g đối với c ô thiếu thương mà nói tuy là vân thiên hà là chủ giác nhưng lúc này cũng là địch nhân dù sao mắt sáng có thể thấy được vân thiên hà chính là tới vì diệp g i ậ t trần ra mặt địch nhân bằng hữu đương nhiên sẽ không là bằng hữu của mình c ô thiếu thương liền cũng không k h á c h khí trực tiếp nên trào phúng liền trào phúng không lưu một tia chỗ trống trước trận chiến loại tâm tính này đã kích đối với chiến đấu cũng sẽ có chút một chút ảnh hưởng hiện tại cái kia vân thiên hà trong ánh mắt cũng có chút mắt trần có thể thấy sự phẫn nộ cái này cố thiếu thương trước khi trùng sinh chưa từng nghe nghe thấy nhưng nhìn hắn cuồn g vọng như vậy nên phải là ở kiếp trước như vậy k h í trường sau đó bị người dạy dỗ có lẽ cũng là hắn cả đời đều bị vây ở hạ giới sở dĩ ta cũng không có nghe nữa ngửi qua thanh danh của hắn vân thiên hà không phải rất lưu ý cố thiếu thương hắn có một bí mật hắn vân thiên hà là một vị trọng sinh giả kiếp trước coi như bất hủ thần triều đại c à n hoàng tộc nhưng rất sát bên liên giới bởi vì là thứ xuất cả đời trải qua cũng không tốt cuối cùng càng là bi thảm mà chết hiện tại không giống nhau bên ngoài trọng sinh trọng sinh phía sau vân thiên hà lập tức đi qua các loại biết trước tất cả tới cải biến tình cảnh của mình vì vậy bên ngoài từ nguyên bản sát biên giới hóa thứ xuất hoàng tử nhảy trở thành bây giờ đại cản trong hoàng tộc thiên tiêu càng là chiếm được cái kia được xưng thần triều trí cao bí thuật thiên tử phong thần thuật trở thành thần triều c h i chủ thậm chí trở thành khí vận c h i chủ đều có ngắm mà bây giờ hắn nhớ kỹ lấy sở hữu trước khi trùng sinh sự tình ba ngàn vực các đại sự kiện một ít nổi tiếng thiên tiêu còn có cái kia từng việc từng việc kỳ ngộ hạ lặt r ờ các loại dựa vào những thứ này vân thiên hà đối với mình có thể có h ờ i tràn đầy tự tin cùng diệp giật trần kết giao cũng là bởi vì diệp tộc bên kia có một việc khó lường cơ duyên bên ngoài có mưu đồ thế cho nên diệp giật trần có sự tình liền đem vân thiên hà mời đi ra chỉ bất quá vân thiên hà không nghĩ tới cố thiếu thương như vậy côn g vọng dĩ nhiên đối với mình một trận châm trọc khiêu khích loại cảm giác này làm cho vân thiên hà nhớ lại trước khi c h g sinh chính mình không được coi trọng ngược lại bị mỗi cái bốn trăm linh bảy trùng khinh thị đánh ngộ vì vậy vân thiên hà phẫn nộ rồi cái này cố thiếu thương mặc dù đang cái này thông thiên tháp bên trong danh tiếng rất lớn nhưng cuối cùng là hết ngồi đại giếng kiếp trước đều chưa từng nghe nói qua tên của hắn nói do hắn chỉ là một hạng người vô danh chính là có chút mạnh mẽ cũng không gì hơn cái này đạo cung lục trọng tiên h đúng lúc là ta có thể phát huy thiên tử phong thần thuật cảnh giới có thể dùng cái này tới chấn áp hắn với lúc dùng cái này tới thành tựu i ta ở thông thiên tháp trung dương danh bắt đầu kiếp trước đã từng có nghe thấy cái này thông thiên tháp sau đó tổng ở tàng rồi đại bí mật cùng nhiều chỗ tốt kiếp trước ta không chút đã tới thông thiên tháp đợi này ta muốn hảo hảo nắm chặt cơ hội vân thiên hà ngẩng đầu lên nhìn về phía cố thiếu thương đang tức giận hơn cũng có ý nghĩ như vậy đã như vậy vậy đánh một trận vân thiên hà hăng hái lòng tin mười phần dù sao hắn hôm nay không còn là trước khi trùng sinh chính là cái kia không núng thứ xuất hoàng tử mà là bây giờ nắm giữ thiên tử phong thần thuật còn bị thần triều khí vận ra chỉ đại càn hoàng tộc vân thiên hà làm cho diệp giật trần trờ đợi một phen hắn liền đi trước cái kia lại kỹ năng trên đài đài thi đấu dưới mọi người nhìn một cái lại nhìn thật là náo nhiệt r ồ n dập vây với nhau ba tầng trong ba tầng ngoài lại muốn khai chiến thế nhưng trận chiến đấu này cố thiếu thương phòng chừng nắm chắc ca không sai cố thiếu thương thực lực quá mạnh mẽ vừa tới cựu trọng tiên ai có thể chịu được cùng đánh một trận đồng cảnh vô địch có lẽ thật có khả năng hiện tại mọi người đối với cô thiếu thương đã triệt để đổi mới cô thiếu thương liên tiếp chiến tích chứng minh rồi thực lực của chính mình đồng thời mọi người đều mắt sáng có thể nhìn ra thủy chung tới nay cô thiếu thương thậm chí không có lấy ra toàn bộ thực lực mỗi một lần chiến thắng đều rất là đơn giản vì vậy nhìn thấy vân thiên hà lên này người phía dưới nhóm thảo luận r ồ n r ậ p lại không có bao nhiêu coi trọng không sai vân thiên hà mặc dù là đại càn hoàng tộc nhưng hắn cùng lá kia tộc tử đệ cùng nhau cũng không có danh liệt bảng xếp hạng bên trên dựa vào cái gì cùng cô thiếu thương đánh một trận tầm tắc phòng chứng biết giống như là diệp giật trần như vậy đi lên đâu đâu người trở thành cố thiếu thương đá đặt chân diệp giật trần lại bị kéo ra ngoài đồng thời bởi vì dính vào hắn vân thiên hà cũng không được một số người xem trọng lại càng không được công nhận điều này làm cho diệp giật trần tức giận mũi đều muốn sai l ệ n h nhưng cái này giao lưu trong không gian đại gia đến từ các nơi thậm chí lẫn nhau không biết hắn cũng không cách nào phản kích các ngươi hiểu chút gì trận chiến này vân huynh tất thắng diệp giật trần nói nhỏ vân huynh vốn là thực lực bất phạm còn có ta cố ý t ừ trong gia tộc mang tới bí bảo lần này tất thắng diệp g ậ t trần nhịn không được đáp lại nói những thứ này muốn chứng minh vân thiên hà tất thắng đồng thời bên ngoài không quên chèn ép cô cái này cố thiếu thương bất quá là người hạ giới trung thân khó gặp thượng giới phong cảnh cũng bất quá là xính uy nhất thời mà thôi bên tiêu đài thi đấu bên trên cố thiếu thương đứng chặt tay chờ đấy vân thiên hà đi lên một bộ cường giả tư thái chờ đợi đến đây đi cho ta xem xem có thể cùng diệp giật trần loại phế vật đó làm tốt hữu người có bản lanh gì dám đến khiêu chiến ta cố thiếu thương n ô n ngữ vẫn không k h á c h khí nhưng không có lơ là sơ xuất chờ chút sẽ không lưu thủ dù sao cái này vân thiên hà cũng là một vị nhân vật chính lại nói tiếp hệ thống từ lần trước nói gần thăng cấp đến bây giờ cũng chưa song thành vân thiên hà tuy là cho rằng cô thiếu thương cuối cùng biết chẳng khác người thường sở dĩ chính mình trước khi trùng sinh chưa từng nghe qua danh tiếng kia bất quá mới vừa vân thiên hà tận mắt thấy cô thiếu thương tiến hành một trận chiến đấu vì vậy hắn cũng không có khinh thường lúc này xuất thủ phía trước thì có một phen suy tính cái này cố thiếu thương thực lực không kém thế nhưng nhục thân mới làm ạ n h nhất liền c á i kia can đảm sư tử nhất tộc thiên tiêu thi triển vô ý sư tử ấn phía sau đều so đấu bất quá sở dĩ ta cũng không thể tùy tiện cùng bên ngoài so đấu nhục thân chỉ có t ử thần thông phương diện bắt tay vào làm có ý nghĩ như vậy vân thiên hà lập tức thi triển chính mình trọng sinh sau đó lấy được lớn nhất cơ duyên thiên tử vọng k h í thuật vân thiên hà trọng sinh sau đó được một việc thiên đại cơ duyên tên là thiên tử phong thần thuật đây cũng là một môn truyền thừa vừa lúc thích hợp thành cựu trọng sinh dạ vân thiên h ạ bởi vì bên ngoài chính là điều động thần triều khí vận quy về chính mình dùng phát huy vô cùng y năng ở thiên tử phong thần thuật bên trong nếu muốn sử dụng khí vận như vậy tự nhiên cũng có quan sát khí vận bản lĩnh mà cái này thiên tử vọng khí thuật liền là như vậy một môn bản lĩnh thiên tử vọng khí mong muốn nhân khí vận đồng thời cũng có thể dò xét s â n h ạ khám phá thiên địa phong thủy thế gian văn vận xem hung c á t họa phúc trở các loại dùng ở đối địch trên người lại có thể khám phá đối phương pháp lực lưu động cùng với thân thể kẽ hở đến rồi cao thấp nhất chỗ t h ậ một chí c h ể lúc này vân thiên hà liền thi triển thiên tử vọng kỹ thuật muốn nhìn trộm cố thiếu thương khí cơ trong mắt mơ hồ có ánh sáng màu vàng tiềm lên thức nhìn về phía cố thiếu thương cái này nhìn một cái lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng là một mảnh hỗn độn vân thiên hà giật mình bởi vì là người đều có khí vật hẳn cái này thiên tử vọng kỹ thuật cũng có thể nhìn trộm nhưng như cố thiếu thương như vậy một mảnh hỗn độn hắn còn là đệ một lần nhìn thấy đây là ý gì vân thiên hà trong lòng dâng lên nghi vấn cũng chính là lúc này chợt thấy trong hỗn độn mơ hồ có sự vật ở trong đó chìm nổi vân thiên hà trận to hai mắt nhìn lại chỉ là t h ấ y đến trong hỗn độn có hư không thăng thiên môn có tinh thần diệu thanh t i ê n có âm dương sinh tử đồ có tiên vương lâm cửu thiên còn có ngũ sắc thần con đ ẳ n g còn có thanh l i ê n ở trong hỗn độn càng làm cho vân thiên hà khó tin là tại cái kia một mảnh hỗn độn bên trong hắn còn nhìn thấy có một cái cực lớn thai mạng phản k h ắ hỗn độn dưng dục nội bộ càng là như có sinh mệnh đang ở một hít làm cho h ô n độn dung chuyển không nớt vân thiên hà h ã i nhiên đồng thời mục trường cầu nốc cái này vì sao cố thiếu thương khí vận sẽ là cái này dạng một bộ trạng thái vân thiên hà đã h ã i nhiên cũng rất không minh bạch thế nhưng lúc này cố thiếu thương lại lên tiếng n ữ khí nhàn nhạt, nhạt nếu như ngươi không phải chủ động xuất thủ chờ ta ra tay chưa nói vậy ngươi có thể sẽ không cái gì cơ hội lời này làm cho vân thiên hà phản ứng kịp hắn còn muốn đối mặt một trận chiến đấu lập tức sự mạnh mẽ đệ xuống hoảng sợ trong lòng không lại đi xem cố thiếu thương trên đỉnh đầu khí vận mà là đưa mắt đặt ở cố thiếu thương q u a n thân thiên tử vọng khí thuật ngoại trừ vọng khí vận ở ngoài cũng có thể quan sát khí cơ có thể liệu địch tiên cơ chỉ là cái này nhìn một cái vân thiên hà thấy vẫn là một mảnh hỗn độn chuyện gì xảy ra vân thiên hà trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không kịp kinh ngạc lâu lắm cũng muốn xuất thủ giống như cô thiếu thương nói hắn lúc này không ra tay nếu như trở đến cô thiếu thương ra tay trước nói vậy coi như ở hạ phong thiên tử phong thần chấn áp non sông vừa ra tay vân thiên hà liền không giữ lại chút nào một tiếng ẩm vang quanh mình vô cùng thần văn trợn bạo phát hiện lên trồng chất trung đ i ệ diễn biến hiểu rõ sơn xuyên hạ lưu dường như một thế giới vân t i ê n hà tọa chấn trong đó dường như thiên tử chấp trưởng thiên hạ lạnh lùng vô tình muốn chấn áp sơn hà cái này chỉ là một xuất thủ đ ạ i thi đấu dưới lập tức có rất nhiều giật mình ánh mắt thậm chí có người không từ khẽ hô bởi vì uy thế này bất phàm chiêu thức làm cho rất nhiều người nhớ lại một cái truyền thuyết thượng cổ từng có một thần triều kéo dài qua rất nhiều vực chính là cổ xưa nhất một cái thần triều bị mang theo thánh danh khi đó thánh triều c h i chủ được xưng thánh hoàng chính là bằng vào thiên tử phong thần thuận chấn áp sơn hà làm cho lúc đó rất nhiều bất hủ đại giáo cũng vì đó t h â n phục thậm chí chế định hình thành vận chuyển quy tắc ở bên trong trời đất đã sát phong cẩn t h ầ n thượng cổ sau đó thánh triều vẫn diệt truyền thừa không biết sở t r u n g thế nhưng giải rác một ít truyền thừa liền tạo thành một ít bất hủ thần triều có người nói nhỏ nói ra đoạn lịch sử này mà đoạn lịch sử này thình lình cùng vân thiên hà hiện đang thi triển chiêu thức cùng một nhịp thở có người nhìn thấu vân thiên hà chiêu thức bất phàm nhận ra được chính là cái kia truyền thừa cổ xưa được xưng thiên từ phong thần thuận có người náo động khó có thể bình tĩnh cái này đại càn hoàng tộc vân thiên hà dĩ nhiên được cái này môn khó lường truy mọi người rất khiếp sợ phần này truyền thừa quá mức không phải đều không nghĩ đến lại có thể xuất thế chỉ là bằng vào cái môn này truyền thừa cái này vân thiên hà ở đường đại thiên kiêu bên trong cũng có thể có tên tuổi không sai nói như vậy bên ngoài sở hữu củng cố thiếu thương đánh một trận tư cách chúng ta đều khinh thường vân thiên hà n g h e chung quanh một mảnh chấn động âm thanh diệp giật trần cảm giác rất là hết giận tựa như vân thiên hà đưa tới khiếp sợ đều có quan hệ tới mình tựa như hắn cười lạnh một tiếng vân huynh nắm giữ thiên tử phong thần thuật ở lục trọng tiên bên trong hoàn toàn có thể phát huy được ý lực đơn giản có thể trần cố thiếu thương ở khoe k h a n g còn tới chỗ một ít bản chất cái này t i ê n tử phong thần thuật chiêu thức chính là vận dụng thần triều khí vận ma vân huynh bây giờ chính là được đại càn thần triều coi trọng hoàng tử khí vận bất phạm bây giờ lấy thần triều khí vận á p chi trừ phi cố thiếu thương tự thân co thiên đại khí vận mới có thể không chịu t i ê n tử phong thần thuật ảnh hưởng diệp giật trần nói ra một chút bản chất chính là t i ê n tử phong thần thuật quan t h i ế u chỗ ngưng thần tinh thần phấn chấn vận lấy khí vận chấn non sông chấn đ ị n nhân tự thân địa vị càng mạnh môn thần thông này liền càng mạnh như cổ chi thánh hoàng chấp trưởng một thanh triều cái này t i ê n tử phong thần thuật một chỗ có thể đ có thể sắp phong trúng thần dưới tình huống như vậy m u ố n ứ n g đối trừ phi đối thủ tự thân khí vận mạnh hơn một buổi sáng khí độ vận thế nhưng thiên hạ không nên nhiều như vậy khí vận mạnh mẽ người đài thi đấu bên trên vân thiên hà nhất chiêu đánh ra cũng là tràn đầy tự tin đông nhiên giống như một khổng lồ thần triều bên trong có ước vạn vạn bách tính đều ở đây trong đó vô cùng to lớn áp hướng về phía cố thiếu thương cái này chính là thiên tử phong thần thuật sao cố thiếu thương đứng ở đài thi đấu bên trên lại không có kinh hoàng mà là nói nhỏ một tiếng dường như cũng liền bình thường a giờ khác này cố thiếu thương xuất thủ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp n u ghé đọc chương một trăm bốn mươi bốn thiên tử có thể chấn sơn hà hà có thể chấn ta hết thể đánh bệ vân thiên hà thiên tử phong thần thuật thế tới quận trào mãnh liệt cái này thiên tử phong thần thuật đơn giản bạo lực chính là lấy khí vận đ ạ người sử dụng giả trên người ra chỉ khí vận căn mạnh uy lực này cũng liền căn mạnh hơn nữa cái này thiên tử phong thần thuật tổng cộng chia làm ba chiêu phân biệt chính là chấn áp non sông cùng với quần tinh vận chuyển còn có cái kia sắc phong chư thần đây là thiên tử phong thần thuật tam đại chiêu thức cũng là ba đại cảnh giới từ tên bên trên l i ề n có thể nhìn ra mỗi một chiêu uy lực bây giờ vân thiên hà chỉ là đã tới chấn áp non sông tình trạng tuy là như vậy đã thập phần khủng bố nhất chiêu đánh ra, hầu như không có gì bất lợi các loại địch thủ đều bị chấn áp dù sao không phải ai đều giống như hắn khí vận hưng ơ thịnh còn có thần triều khí vận gia t r ỉ nhưng mà hắn lúc này đối mặt là cố thiếu thương là đã nghịch thiên cải mệnh có kim sắc mệnh cách cùng mệnh số cố thiếu thương thậm chí là thiên địa thai màng gia thân có thuận theo thiên địa ư u á i ra chỉ cố thiếu thương liền như vậy uy lực sao cố thiếu thương lại như thế cảm giác thiên tử phong thần thuật lấy khí vận đ ể người vì vậy nhưng phạm là khí vận không cơn giả chỉ là xem một chiêu này liền sẽ tâm thần động dùng khí vận bị đoạt chỉ cần khí vận không đủ mạnh hay giả đều sẽ khí vận đại loạn khí cơ bất ổn nhưng mà c ố thiếu thương bất đồng hán thợ ơ thậm chí cảm giác không gì hơn cái này đồng thời c ố thiếu thương xuất thủ vê anh hôn đ ộ n xương mù lộ tràn ngập trung điệp thần văn ở trong đó bạo phát còn có vô cùng biến hóa diễn sinh trong nháy mắt khổng lộ kia vương triều đều bị hôn đồn bạo phủ từng đạo thần văn bị ma diệt thân triều thiên tử khí vận Đều qua c qua vân g thiên h ế hạ giật mình hán thiên tử phong thần thuật nhất chiêu chấn áp sơn hà đánh ra chính là sơn hà cũng có thể trấn bình thường định nhân đối mặt chiêu này càng là biết khi vẫn bất ổn thậm chí trực tiếp xuất thủ tri lực cũng bị mất nhưng mà cô thiếu thương lại không bị thương chút nào hầu như vô cảm điều này đại biểu một việc cái này cố thiếu thương trên người có đại khí vận vân thiên hà nhận thức được chuyện này chỉ có như vậy mới có thể không chịu thiên tử phong thần thuật ảnh hưởng thậm chí hành động không ngại cũng chính là như vậy ngược lại càng làm cho vân thiên hà không ngại bực nào đại khí vận mới có thể không chút nào chịu thiên tử phong thần thuật m a y may ảnh hưởng cái này cố thiếu thương đã có như vậy đại khí vận vì sao ở ta trọng sinh phía trước nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có như thế một người vân thiên hà không có nghi hoặc lâu lắm bởi vì hắn thiên tử phong thần thuật không hề có hiệu quả thậm chí đã bị cố thiếu thương b u n g lỏng liền phá cởi ra mà cái kêu hôn độn xương hầu như ma diệt vân thiên hà đánh ra sơn hà ma diệt hắn vương triều điểm này vân thiên hà rõ ràng cảm nhận được không tốt một k í c h không thành thiên tử phong thần thuật thậm chí có sợ phản vệ để cho ta khí v ậ n có chút bất ổn hắn cảm nhận được điểm này trong lòng hoảng sợ đây là tự thân khí v ậ n bị tỏa hiện ra không được muốn trực tiếp sử dụng cái k i a diệp giật trần cấp cho thủ đoạn vân thiên hà thủ đoạn không nhiều lắm thế nhưng một thiên tử phong thần thuật liền đủ để cho hắn không ngừng tu chỉ đến vô thượng cảnh vì vậy thiên tử phong thần thuật không có hiệu quả vân thiên hà lớn nhất thủ đoạn cung cấp mất đi dựa cũng may vân thiên hà hơi vừa quát nhất thời một điểm quan mang hiện lên quan mang cũng không rực rỡ nhưng trong nháy mắt lại làm cho người lực hấp dẫn khó có thể rời ra chỗ khác đó là một viên phủ chiếu nội bộ một cái chữ diệp cái này diệp tộc p h ù chiếu vừa ra thiên địa phán phất tán tính hoặc có lẽ là dường như chăn g trở tre vạn vật câu tính làm sao còn có thứ này diệp tộc p h ù chiếu đây rõ ràng là một đại cổ tộc bộ phận khí vận ngưng kết vân thiên hà vì đại cản hoàng tộc tại sao có thể có cái này đại thi đấu dưới có người náo động chiếu là chiếu thư thường thường là chỉ người có quyền cao chức trọng ban hành mệnh lệnh ở tu h à n h d ư ớ i p h ù chiếu càng là đặc biệt là một ít cường giả lệnh ngưng tụ cường giả ý chí còn có thể ngưng tụ khí vật chờ các loại một ít bất hủ đại giáo hoặc là mạnh mẽ cổ tộc có lúc đối địch chính là một đạo p h ù chiếu liền có thể chấn áp địch nhân uy năng bất phàm như như bây giờ vậy mọi người có thể nhìn ra cái kia diệp tộc phu chiếu liên la tới từ ở diệp tộc hiện nhiên là kỳ tộc bên trong cường giả b á n phát đại biểu diệp tộc vì vậy cũng ngưng tụ một chút khí v ậ n ở trong đó chẳng ai nghĩ tới vân tiên h hà vậy mà lại trong chiến đấu sử dụng như thế một đạo diệp tộc phủ chiếu cái này không cung cấp muốn vô lại sao muốn trực tiếp mượn diệp tộc chi lực tới c h â n áp cố thiếu thương cầm trong tay như thế một đạo phủ chiếu chỉ cần sử dụng thỏa đáng cùng d a i bên trong còn có ai có thể địch mọi người náo động nghị luận ẩm ý trong giọng nói cũng không phải hảo nôn Hai anh? Diệ nếu có thể mang lên đài thi đấu sử dụng nói rõ đây là bị thông tiên tháp công nhận ở quy tắc bên trong vậy không sao cả húng hồ vân h u n h vì một ngoại nhân có thể có thủ đoạn đem ta diệp tộc phủ chiếu phát huy được u y lực đó cũng là bản lĩnh diệp giật trần vừa nói như vậy ngược lại thật có chút thanh em tiêu thất hoàn toàn chính xác giống như hắn theo như lời thành tựu một ngoại nhân có thể phát huy được diệp tộc phủ chiếu u y lực cũng là vân thiên hà thực lực phải biết rằng như bây giờ diệp tộc phủ chiếu cái k i a đại biểu bộ phận diệp tộc khí vận n ư n tụ cũng là diệp tộc kỹ năng thường thường cũng là muốn diệp tộc người tay cầm cái này phủ chiếu mới có thể phát huy được y lực của nó vân thiên hà có thiên ể sử dụng, cũng không g g tử h ư n g d i phong thần thuật vừa lúc có thể phát huy được cái này diệp tộc phù chiếu y lực vì vậy hai người ăn nhịp với nhau cái này Cô thiếu thương ngươi chắc chắn phải chết. thiếu thương phải ngươi diệp g i ậ tộc trần thi đấu ở trên cố thiếu thương, trong mắt mang theo chút ngoan ý đài thi đấu bên trên. nhìn mang ngoan bên lấy đấu đấu đài đài Diệp ở cô ý phù chiếu vừa ra vân thiên hà tự thân tinh thần chấn động mới vừa gặp một chút khí vận phản vệ đã khôi phục lại bởi vì cái này diệp tộc phù chiếu đại biểu diệp tộc ẩn chứa bộ phận diệp tộc khí vận mà đối với sở hữu thiên tử phong thần thuật vân thiên hà mà nói cái này phù chiếu hoàn toàn có thể lấy cho mình sử dụng liền như cùng một vị thiên tử n h i một thành viên đại tướng cung cấp thực lực tăng thêm cái này thêm lên bộ phận diệp tộc khí vận ta muốn nhìn ngươi có thể không thể thừa nhận vân thiên hà tinh thần đại trấn lần thứ hai sử dụng thiên tử phong thần thuật chấn áp sơn hà lá k i u tộc phù chiếu phát quang nội bộ có minh minh lực số lượng bị vân thiên hà toàn bộ câu động sau đó uy lực càng thêm mạnh mẽ nhất chiêu bị vân thiên hà thả ra vê anh thần c h i ê u hình bóng lần thứ hai hiện lên là vô số thần văn tràn ngập trồng chất m ạ thành trừ cái đó ra còn có một đạo hư ảnh bốc lên ở thần c h i ê u bên trên phóng nhãn nhìn một cái cái kia chính là một mảnh gia tộc tri địa nội bộ tường hòa hào quang vạn đạo thụy khí tràn ngập mơ hồ có một đạo chữ diệp hiện lên đây là diệp tộc phù chiếu biến thành g i a chỉ đến rồi vân thiên hà thiên tử phong thần thuật bên trong làm cho cái này thiên tử phong thần thuật quy lực lại thêm nhất trọng vi năng một chiêu này mạnh hơn ngoại trừ nguyên bản c h ấ n áp sơn h ạ ý còn có một cổ g i a thiên ý diệu tộc nổi tiếng nhất chính là nhất diệp giả thiên được xưng nhất tộc t r i lực có thể giả thiên nhất diệp giả thiên thêm lên c h ấ n áp sơn h ạ làm cho đ à i thi đấu một mảnh dung chuyển ầm ầm những thứ này toàn bộ đều hóa thành quần quận đại thế hướng phía cố thiếu thương đánh tới giờ khắc này cố thiếu thương đứng ở nơi đó phạm phất chỉ là quần quận sóng triều đại thế phía dưới một người bình thường đại thi đấu dưới hoàn toàn yên tĩnh có người nín tử không khỏi hoảng sợ nhìn lấy chỉ là bàn quan đều khiếp sợ vân thiên hà cái tiệc thiên tử phong thần thuật uy lực trên đài cố thiếu thương đứng ở nơi đó nên tiếp sơn hà cùng với g i ả thiên s ó n g c h i ề u đ ổ sộ bất động sương mù hỗn độn tràn ngập từng đạo thần văn cùng thần liên tại hắn quanh thân tràn ngập ra sơn hà g i ả thiên cùng ta có quan hệ gì đâu sơn hà có thể c h ấ n hỗn độn bất diệt thương thiên có thể c h e hỗn độn lại có thể c h e cố thiếu thương k h é c quát một tiếng triển khai tự thân hỗn độn thể u y năng vê a n nhất thời có trùng điệp dị tượng hiện lên ngũ hành hóa thần quang âm dương đoạn sinh tử tiên tiến biến hóa mất khí vô số biến hóa toàn bộ đều ở trong hỗn độn diễn biến ma d i ệ t tuần hoàn qua lại sau một khắc cô thiếu thương cũng đọc rồi hãn động thân dựng lên phản phất ở trải qua một hồi thuế biến từ nguyên bản thường nhân trực tiếp hóa thành nhất tôn tiên vương từ trong hỗn độn đi ra thiên tử phong thần có thể chấn sơn hạ hạ có thể chấn ta cố thiếu thương mặt không đổi sắc một quyền trực tiếp đánh ra anh. vạn anh! v vật dung c h u y ể n hỗn độn phá vỡ nhiều màu sắc vốn là che đậy mặt trời hắc ảnh cũng bị phá ra hàng lâm nhân gian thần triều ngay lập tức liền t ă n vỡ chỉ có trong hỗn độn cô thiếu thương g á n g người hóa thành vĩnh hằng quả đấm đã đánh về phía vân thiên hạ t h ầ n triều diệp tộc trung vào một chỗ cũng không có thể chấn ta thiên tử có thể phong thần không cách nào phong ta ta là hỗn độn toàn bộ u y năng trong sát na liền bạo phát ra vân thiên hà sắc mặt hai nhiên đã cảm nhận được chính mình cái này một cái c h ấ n áp non sông cũng bị bài trừ mặc dù là tăng thêm diệp tộc phủ chiếu g i a trì hắn thiên tử phong thần thuật vẫn như cũ không cách nào c h ấ n áp cố thiếu thương trên người của hắn đến cùng có dạng nào khí vận à. vân thiên hà hồn nhiên có hiểu không minh bạch vì sao chính mình thiên tử phong thần thuật không cách nào giao động cố thiếu thương khí vận không điểm này mới là bản chất Thiên tử đại đại p do nhược g t n sấm xét âm thanh rung động sương mù hỗn độn tràn ngập sinh ra tầng tầng tầng quang không gian chấn động từng cơn sóng gợn làm cho không gian nghiền nát thưa không s ụ t xuống bởi vậy có thể thấy được cố thiếu thương một quyền này lực lượng cái này vẫn có thể đem cái kia sử dụng vô hí sư tử ấn kim nguyên thánh cho sinh sôi đánh bể một quyền vân thiên hà muốn tránh né nhưng lúc này mới phát hiện hắn đã tránh né ngũ môn bởi vì quên thân có âm dương nhị khí chậm rãi di chuyển như là hóa thành sinh t ử hình ảnh giống nhau uy hiếp hắn còn có cái k i a ngũ sắc thần quang kim một thủy hỏa thổ ở trong đó diễn biến mơ hồ tạo thành cầm cố thái độ a ý thức được điểm này vân thiên hà không khỏi kêu một tiếng ta chịu thua vân thiên hà có thể tiếp thu bị thua thế nhưng hắn không muốn t r á c vong tuy là cái này thông thiên tháp bên trong tử vong cũng sẽ không làm cho trong hiện thực tử vong chỉ là biết tinh thần gặp khó khăn nhưng vân thiên hà không giống với hắn thiên tử phong thần thuật ngưng tụ tự thân khí vận cái này một lần không có được lợi đã là khí vận hơi dao động mà như ngày hắn lại thân thể tan vỡ chết ở cái này thông thiên tháp bên trong như vậy một thân khí vận có thể sẽ đại đại tổn thất không cách nào một lần nữa ngưng tụ sở dĩ hắn không tiếp thụ được cái giá như thế này mở miệng chịu thua nhưng mà thông thiên tháp bên trong cũng không có chịu thua là có thể bất tử thiết định trừ phi đối phương ngừng tay bằng không ở đại thi đấu bên trên hoàn toàn có thể chỉ còn lại có một người đứng như vậy vấn đề tới c ô thiếu thương biết thủ hạ lưu tình sao đương nhiên sẽ không mặc kệ vân thiên hà có hay không cầu x i n tha thứ nhận thua cũng không để ý vân thiên hà có phải hay không một mặt nhân vật chính chỉ là bởi vì lấy bên ngoài cùng diệp giật trần cấu kết với nhau làm việc xấu điểm này c ô thiếu thương liền không khả năng thủ hạ lưu tình không phải là không có thủ hạ lưu tình c ô thiếu thương ngược lại tốc độ nhanh hơn một phần hóa thành từng đạo quan điểm tiêu tán ở tại cái này thông tin ê thắt r u n g cố thiếu thương lúc này mới thu tay lại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thế nhưng cố thiếu thương trong đầu lại vang lên đã lâu hệ thống chủ động thanh â m đánh bại một vị nhân vật chính hệ thống thăng cấp hoàn thành kiểm tra đo lường đến nhân vật chính tản mát khí v ậ n tự chủ hấp thu chung k e n hấp thu khí v ậ n ngẫu nhiên rút ra đến t i ê n tử phong thần thuật chi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc